Chương 134 Dương Thần bất bại lửa vàng nổi, chương 134 Dương Thần bất bại lửa vàng lôi. Ánh mắt sáng rực ở giữa, nhìn ra xa xôi vô tận phương xa, nơi đó một vệt đứng ở huyết vân phía dưới màu trắng hình dáng lạ như thế dễ thấy. Giờ phút này trong biển xét, đầy trời lửa máu giống như như mưa to rơi xuống, đem lại địa thiêu đốt trùng trăm ngàn lỗ, vô số sinh linh dày mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết mô đã điên cùng tàn sát hai châu tu sĩ, chết đi sinh linh vô số kể, oan hồn quấn thân ở giữa, tạo thành kinh khủng oan hồn gió báo, che lấp ngàn dặm bầu trời, không được tấn xé thân thể của nàng, gió người vô cùng. Nguyên thần lực, không ai cản nổi. Trú đến đại địa hóa thành đất khô cằn, tàn thi khắp nơi trên đất, dòng máu tung bay. Ma Kiến con bé đã yên lặng ngần năm, tuổi thọ đã hết, sắp hồn về địa phủ, như thế nào chạy đến ta Hắc Bạch Khâu nổi điên. Chuyện gì xảy ra? Bác Minh Thiên Vu cao mày nói. Hư không trong hư ảnh chấp liên tục, 12 vu phong vu chủ hình dáng đều tới, chính là đi cầu viện binh, hắn thân là cái này một đời Bác Minh Thiên Vu, đã sống quá lâu quá lâu, xương huyết mỗi là con bé không có gì không đúng. Cú Mang vu trụ thanh một cười khổ nói, chuyện là như thế này, Trích Tiên Lý thanh liên chém ta Hắc Bạch Khâu lại điệu long mạch. Trong môn ngữ lại sự tình bất kể đem sự tình trải qua một chữ không kém nói ra, còn lại mấy vị vũ chủ đã sớm đã đợi không kịp, gân xanh trên trán đều là nổi lên, nhất là cường lương vũ chủ nhãn bảo vệ. Người mẹ nó sẽ không nhanh lên một chút nói. Mỗi một khắc đều chết đến vô số người, chết đều là ta biển xét người, ngươi Mộc Châu chết sạch sành xanh, xanh, không còn một đống, lao tử cũng không có đâu. Lại không ra tay, vậy liền triệt để chết sạch. Lần này đại trận sắc hải, 12 vũ phong hương chiêu hồn tà đốt, mượn huyết vân cường xâm ta giáo cơ hội, chỉ chờ ta tế thần đại chứa đầy, liền trận lên hồn bề, không phải nói cho các ngươi biết không nên sao. Đem ta cũng làm rõ thoảng bên tai rồi. Bắc Minh Tiên Vu nổi nỗi giận mắng, một thân uy nghiêm hiển thị rõ. "Ngươi lai, Bắc Minh Vu giáo một mực bị động bị đánh không phải là không có nguyên nhân, chỉ là bởi vì chết còn chưa đủ nhiều, Tế thần đài cần cũng có hết tế lực lượng còn thiếu rất nhiều. Vì vạn năm cái lớn, hết thảy đều có thể bỏ qua." Chúc Âm Vũ chủ trần chờ nói, "Thế nhưng là, không có đại địa làm mạch." "Hừ, không cho ta dùng, vậy liền đưa hắn cũng tế, ai cũng cản không được Tiên Vu thời đại trở về. Không có đợi cho đoạt linh chiến lại đoạt một đầu là được." Bắc Minh Tiên Vu hung hăng nói. "Như thế thời khắc chốt, trêu chọc đại địch. Nếu là 12 mắt trận xảy ra vấn đề, Các ngươi liền lấy thân tế tổ đi. Hừ, một đám phế vật vô dụng, thân không đủ, lấy gì bá thiên hạ? Bác Minh Thiên Vu mắng, một bộ hung ác sát không thành thép dáng vẻ. 12 vũ chủ đều là bị trời rụt rụt bà vai. Trong miệng một lời, còn xin Thiên Vu đại nhân xuất thủ, trấn áp vĩnh vân. Bác Minh Thiên Vu sắc mặt càng thêm âm trầm, hung ác nói, nếu là bình thường còn chưa tính, vinh sinh lúc độ quảng giới có thể ngăn cản ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ta bây giờ chính vào khâu bại ở trong, chớ nói áp, thực lực đều là 10 không còn 1, còn có 370 năm mới nhập vĩnh sinh, khó khó khó. Thở dài một tiếng, Đạo không tận tâm chua sót, khô vinh một đạo, không bàn mà hợp tiên địa chí lý, vinh sinh thời điểm, vũ pháp vô biên, khí huyết chủ tiên, đều có thể chắn, nhưng khô bại ở trong, khí huyết khô bại, thần uy không hiện, lại khó tụ gấp. Nguyên bản Bắc Minh Thiên Vũ liền dự định lần này tiến vào vinh sinh lúc lại mở đại trận, có thân trấn áp có thể nói vạn vô nhất thất, nhưng bây giờ 3000 đạo giới tiên vẫn sao băng rơi dụng vô số, kinh động đến kinh khủng hơn tồn tại. Hương chiêu hồn lại không đốt, liền đốt không nổi. Chuẩn bị khởi trận, lấy thân hộ mắt đi, ta đi cản bên trên cản lại. Bắc Minh Thiên Vũ dài. Nói xong thân thể nhoáng một cái, liền biến mất ở tế thần đài bên trên. Mất tung ảnh, lại cản huyết mô đi tới. Bởi vì lại không cản, chỉ sợ cái này Hắc Bạch Câu không bị giết sạch, huyết mô là sẽ không từ bỏ ý đồ chờ đến toàn bộ Bắc Minh Vu giáo đều bị giết sạch, và năng kế lớn thì có ích lợi gì? Cùng huyết vân giáo triết, chiến tử gọi là không sống mống chết, sống sót tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, chết đến lại nhiều cũng là không đau lòng, chết cũng có tác dụng lớn, cớ sao mà không làm? Bây giờ lại là khác biệt, Bắc Minh 12 châu đã bị huyết mô giết không ba châu, Bắc Minh Vu có thể nào không giận? Có thể nào không tức? Đó cũng đều là tâm huyết của hắn. Huyết cao đứng hư không, Trong tay huyết kiếm còn tại chạy xuống đỏ thắm máu tươi, đó là ngàn vạn người tính mệnh nhuộm thành nhan sắc, hai con ngươi nhìn chỏng chọc vào xa xa hư không. Hư không đột nhiên bật mẹo, ngoài vẫn dặm, Bắc Minh Thiên vô cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở nơi nào, bình thẳng nhìn qua huyết mô, nhẹ nhàng nói, giết cũng giết đủ rồi, trở về đi. Ta không lưu ngươi. Thành âm tuy nhỏ, nhưng lại xuyên thấu hư không, chính là vô tận oan hồn tê mình cũng không thể đem che lấp. A. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh Thiên Vũ chưa hề đều là muốn giết cứ giết, khi nào hưng khởi người bạn sự rồi? Huyết cười lạnh nói, trường kiếm hất lên, kiếm reo ngũ trời, huyết vân phun ở giữa hóa thành một màu máu nghe thường, đem tôn lên khi khái anh hùng hùng trực. Bác Minh Tiên Vu cau mày nói, "Niệm tình ngươi tu hành không dễ, đã nhập Dương Thần, làm gì soán suất tại chân thế, thay cái thân thể sống thêm một thế thuật tiện." Huyết Mộ cười lạnh nói, liền một thế, ta liền đã sống đủ rồi, ta chỉ có một cái con trai, bây giờ các ngươi lại tổn thương hắn bậy phách vỡ vụn, mệnh hồn nhiên lặng, há có thể từ bỏ ý đồ." Thời khắc này nàng, nơi nào còn có cái gì điên cuồng bộ dáng, cầm trong tay huyết kiếm, uy che câu, không một người có thể cản. "Người con trai?" "A, con trai của ngươi đã chết cả năm." "Ngươi từ đầu tới con trai?" Huyết Ngô nghe nói, hai con ngươi đỏ như máu, cắn răng nói, "Đừng nói nữa." Bác Minh Tiên Vu lại không chịu, nói tiếp, "Mà lại coi là ngươi ngươi tự tay giết, đoạn gân, nát xương, uống máu, nuốt hồn. Ngươi từ đâu tới con trai? Lựa gạt mình có ý tứ sao? Đừng nói nữa." Huyết Ngô quát, trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, khuôn mặt giữ thợn. Đồ quảng giới bên trong nguyên thần cảnh có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sống không biết bao nhiêu đời lao quái vật, trong tay còn cầm Bác Minh Vu giáo thế lực to lớn như thế, tự nhiên đối với từng cái nguyên thần nội tình rất rõ ràng. "Trẻ con, ngươi thật không biết hắn là ai?" Liên Mặc cho lợi dụng ngươi." Bác Minh Tiên Vu cười nặng nói, trong mắt đều là lanh sắc, huyết mộ tay trắng nắm chặt, đốt ngón tay đều là nắm phát xanh. "Ta bảo ngươi đừng nói nữa, hắn chính là ta con trai, bây giờ ngay tại Đào Hoa Đạo." Huyết mộ cùng hung nói, trong mắt màu máu càng sâu, có nước mắt phiêu tán, tuyết lớn tung bay ở giữa giơ kiếm liền chém. Trên thân ngọn lửa màu máu mọn đốt, đem Vô tận an hồn sông tứ tán chạy trốn, khi thế điên cuồng phát ra. Vô tận ánh máu lấy huyết làm trung tâm ầm vang bộc phát, trong thiên địa, một đỉnh trời đạp đất hư ảnh từ phía sau diễn sinh mà ra. Như là huyết khí người khổng lồ, chân đất, vai trời. Vô Tận Huyết Vân Phiêu đang ở giữa giống như dây lụa một loại cuốn quanh, chợt vẹn mười vạn dặm lớn, động tác ở giữa hư không vỡ vụt, toàn bộ Lôi Châu đều là chấn động không ngớt. Chính là Huyết Thần pháp tướng, là nguyên thần cảnh uy năng, pháp thiên tướng địa, nguyên thần pháp tướng vừa ra, dời núi lấp biển chỉ ở một cái búng tay. Giờ phút này, đây Huyết Thần pháp tướng trong tay cùng huyết mộ, cầm một thanh trường kiếm, như là dây đuối, kéo dài vô tận không biết mấy vạn dặm vậy. Hướng phía tới, tới, hư liền đều vỡ vụt, một đột, rơi, như cũng là bạo lại. Hai tay giơ lên cao cao, tay trái vô tận khô bại khí tuôn ra, tràn ngập ngàn dặm hư không, vạn vật khô bại, sinh cơ không còn. Tay phải vô tận vĩnh sinh khí tuôn ra, sinh mệnh ý thức bạo dạ, cùng khô bại khí dây dưa tương hợp, vốn nên thủy hỏa bất dung, giờ phút này lại quỷ dị kết hợp với nhau, tạo thành một bộ vạn dặm âm dương đồ, che lấp bầu trời. Chầm chậm xoay tròn ở giữa, quân quân đạo vận tản ra, khô vĩnh tương hợp, hàm ẩn thiên cơ, lại lẩm bẩm nói: thông, sinh tử." Oen. âm trên, khí phát ở giữa. Đem lôi châu đá lởm chầm núi đá thổi đều sụp đổ, trung quanh mấy vạn dặm, một mảnh bằng phẳng. hư không liên miên liên miên vỡ nát, giống như yếu ớt đổ xứ. Một màn này, chính là cách xa nhau một khâu xa, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, bởi vì thanh thế quả thực quá lớn, hai vị nguyên thần cảnh toàn lực một trận chiến, đánh chỉ một châu đều không đáng kể. Giờ phút này huyết mộ khuôn mặt tái nhợt như thì, hai mắt nhìn chổng chọc vào Bắc Minh thiên vũ, trong đó chính là khắc cốt hận ý, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Bốc lên. Chỉ thấy vô biên huyết thần pháp tướng phía trên giờ phút này vậy mà bốc cháy lên sắc vàng ngọn lửa, ánh vàng chói lọi. Sễn sệt ngọn lửa giống như huyết tương, mê người mà say mắt. Liền ngay cả trường kiếm bên trên cũng là mang tới sắc vàng ngọn lửa, lập tức điên cuồng chém mà xuống. Bác Minh Thiên vu giờ phút này trong mắt đều là sắc khí kiếm khí, quắt, ngươi điên rồi sao? Vậy mà thiêu đốt dương thần. Sắc vàng ngọn lửa trường kiếm tăng lên một bậc, đã mạnh đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, sinh tử đạo đồ vặn vẹo biến hình, nặng nghê đạo ẩn bị xé nứt, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Haha, ha. điên rồi. Ta lại làm sao thành tỉnh qua? Cả đời chỉ vì công việc của một người, chỉ mong say giải không có tỉnh, chết đi cho ta. Huyết mộ hai con người chính giữa lộ ra một vòng đằng chặt, lập tức bị vô tận sát ý chế giấu. Bác Minh Tiên Vũ trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân thể không chịu nổi cái nặng, dưới chân, chúng quanh vạn dặm đại địa đều sụp đổ rơi xuống, sét lựa bốc lên. Oanh! Đạo đồ Verna, chém xuống một kiếm, ánh máu sen lẩn chói lọi ánh vàng, tràn ngập thiên địa, toàn bộ Lôi Châu bị một kiếm này một phân thành hai, đó là một đạo không biết dài bao nhiêu, bao sâu vết kiếm, toàn bộ Lôi Châu đều là bị chém làm hai nửa. Nguyên thần lực có thể thấy được Minh thân thể cuồn bay, miệng phun máu tươi, nửa cái vai đều là bị một kiếm chấm ra. Độc chảy máu thịt dây dưa không dứt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống. Người bình thường bực này thương thế đã sớm đi gặp Diêm Vương ra, nhưng hắn là nguyên thần, chỉ thấy từ thân thể tuổi trẻ một nửa trong diễn sinh ra vô tận tức huyết lực, bám vào tại trên vết thương. Không đến ba cái hô hấp ở giữa, giữ tận kiếm thương lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt giữ tận đến cực điểm, nhìn qua vàng nóng bao táp, nhóng lửa dương thần huyết mộ âm tần nói, coi là thật lấn ta lão bất lực. Tế thần đài, cho ta mở. Wen. Từ Khâu Tế thần đài bên trên, Đột nhiên dâng lên 12 sắc ánh sáng lung linh, bay thẳng Thanh Minh, lập tức từ Thanh Minh rơi xuống, 12 đạo ánh sáng lung linh, giờ phút này lại vào hết 12 châu. Một đạo màu xám ánh sáng lung linh trực tiếp xông vào Phong Châu mắt gió bên trong, một đạo màu lam ánh sáng lung linh xông vào Biển xét ao tổ lôi, các loại ánh sáng lung linh cực nhanh ở giữa, xông vào các châu, một Châu cú mang thần mục, Vũ Bạc mạch thượng vân tiên, Độc Triều thi hương ma dụ. Trong lúc nhất thời, càng thêm thô to 12 đạo ánh sáng lung linh xông thẳng tới chân trời, mỗi một đạo đều là vạn thô, vô cùng kinh khủng chấn động từ trong đó tản ra. 12 tổ vũ lực lượng không biết người có thể hay không chống đỡ được. Bắc Minh Thiên Vu cười lạnh nói: "Chương 135 Vũ tế loạn mây sao rơi xuống, chương 135 Vũ tế loạn mây sao rơi xuống." Toàn bộ Hắc Bạch Khâu đều là chấn động không ngớt, 12 sắc trắng kiện ánh sáng lung linh phóng lên tận trời, tựa như muốn đem thiên địa đều hóa thành cho bụi. 12 sắc vân khí dập dần ở giữa tràn ngập toàn bộ Hắc Bạch Khâu, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, một cố vô biên kinh khủng chấn động từ trong đó truyền ra, có đạo âm tiếng vọng, doa người vô cùng. Đúng lúc này, 12 châu riêng phần mình tổ vu thần tượng bên trong đều là bắn ra một vệt quang, quấy mây trôi, hóa ở giữa 12 tổ vu hư ảnh che đậy giang, âm Cường Lương, Nhục Thu, Cú Mang, Hậu Thổ, Huyền Minh, Sa Bị Tỳ, Cộng Công, Trúc Dung, Thiên Ô, Điểm Tử. 12 tổ Vũ, Kim một Thủy Hỏa Thổ Mưa Gió Sấm Sét Độc Vũ Trụ, tất cả đều ở đây, Đạo thân vô tận cao xa ở giữa, tựa như gánh chịu thế gian hết thảy. Mặc dù không hiện đạo uy, nhưng mẹn mẹn bằng vào đạo thân, bản thân tồn tại liền tác động đại đạo xúc tích, toàn bộ hắc bạch khâu một mảnh hỗn độn. Vô số sinh linh ngửa đầu nhìn trời, 12 tổ Vũ đứng ở trên trời cao, che đậy đương thời, giống như tỉnh Hoàng, thời đại tái nhập, đều là không khỏi đỏ cả mắt. Một cỗ vô biên đại thế đều hướng về huyết mộ thân thể đè xuống, 12 tổ vô lực lượng liên kết cùng một chỗ, Hỗn Nguyên Vô Cực, như là ép rơi toàn bộ thế giới. 12 tổ vu, đại biểu cho Thiên Vu thời đại huy hoàng cùng vu người nhóm vinh quang, nặng không thể gánh chịu, không thể dung chuyện. Ầm. Huyết mộ thân thể bị ép vặn vẹo biến hình, con mắt rực quát liền không có hướng lên trên nhìn qua một chút, mà là nhìn chổng chọc vào Bắc Minh Thiên Vu. Thân hắn xung quanh vạn dặm hư không sớm đã vỡ vụn không còn dáng, hư không lực lưu chuyển ở giữa như là muốn một lần nữa diễn biến hóa hỗn một tiếng, huyết mộ thân thể cục không chịu nổi gánh nặng, bị ép thành một đống thịt nát. Liền ngay cả phía sau thiêu đốt lên quần quần lửa vàng dương thần pháp tương giờ phút này cũng là sụp đổ. 12 tổ vu uy lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chính là huyết ngỗ nguyên thần tầng thứ 3 dương thần cảnh tu vi cũng là khiên không được, 12 tổ vu mặc dù không phải thật sự trước người đến, nhưng chính là đạo mặt hình chiếu chỗ tác động đại đạo lực cũng là không thể tưởng tượng. Bác Minh Tiên Vu nhìn qua trong hư không phiêu đã một vòng huyết độ, trên mặt đều là cười lạnh sắc, nhìn qua bảy ngang hư không 12 tổ vu hư ảnh, lo lắng chân thành vô cùng. A, luôn ghi tổ tiên vinh quang, nay, khả ra quả một bước. Bảo thủ chung là tự chịu diệt vong tiến hành. Hư vô mộng mị thanh âm chuyển đến, chính là huyết mộ thanh âm, chỉ gặp phiêu đang tại trong hư không huyết nhục nhúc nhích diễn sinh ở giữa, chính chậm chậm khôi phục hình người, ánh máu chói lọi. Huyết mộ hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh leo, hiển thị do sắc ý. Bác Minh Thiên Vu con ngươi bạo co lại, nhìn qua huyết mộ trong đó đều là sắc kiêng kỵ, giọng căng hằn nói, ngươi đã tiếp xúc đến một bước kia rồi. Về phần một bước nào hắn rất rõ ràng, chính là bất diệt cảnh. Thứ nhất tầng thân không phá vỡ, đặt đến cảnh giới kia, chính là chỉ còn lại một giọt máu, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại, tích huyết trùng sinh không gì hơn cái này. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào?" Huyết Mộ lạnh nhạt nói, trong mắt sát ý đã đạt đến nồng đậm không thay đổi trình độ, nàng chưa hề có một khắc là như thế thanh tĩnh, cũng chưa từng có một khắc là như thế điên. Bác Minh Tiên vu mặt lộ vẻ giữ tựa nói, "Phải thì như thế nào? Chính là ngươi đã đạt bất diệt, ta cái này Hắc Bạch Khâu cũng không phải ngươi có thể đổ, nhanh chóng rời đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội." Hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, đai thế thần tán mát ra mông lung tiên quang, ngoa ngoe muốn động, 12 tổ vô hư ảnh càng thêm lung lực. "Hừ, cho ngươi, đả thương có ta, ai cũng hộ không được, để muốn chết đi cho ta." Huyết Mộ giữ tựa nói. Nói xong, Vừa mới khôi phục như cũ thân thể đột nhiên tuôn ra vô tận xương máu, sền sệt vô cùng, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Hóa thành từng đầu tinh mịn phức tạp màu máu đường cong, thật chặt vây quanh huyết mộ, tự nhiên mà thành, một cỗ kinh khủng vô biên đạo vận từ huyết trận trong tảng đàn ra. Oen. Bác Minh Tiên Vũ trực tiếp bị sông phun máu bay ngược, trong mắt đều là sợ hãi sắc, quáp thúc dục bảo tồn. Ngươi không muốn sống sao? Không có sinh mệnh tinh khí chèo chống, huyết dáng vẻ dáng mua càng nặng, giống như sơn nặng nề, muốn không, có cái này kinh khủng tu vi, thân thể đã sớm hư thối là một đống xương trắng. Bây giờ nàng lại ép ở lại tại nhân gian chỉ vì nàng quá mạnh, mạnh chết cũng không dễ dàng chết. Huyết mộ hai con người đều là điên cuồng, quắc, đại đạo bảo thuật, gọi tinh quyết. Theo một lời vốn ra, khí thế lại trướng, một cố vô biên kinh khủng chấn động từ thanh minh rơi xuống, chỉ sông đại trận. Lượng lờ huyết mộ quanh người màu máu đã bị điên cuồng tiêu đốt, đó là đến từ đại đạo lực lượng. Hai tay nâng bầu trời, lập tức tựa như bắt lấy cái gì, mãnh lực kéo một phát, chính là một động tác này, liền hao tổn không còn huyết mộ tất cả, thân thể run rẩy không ngớt, đều là mồ hôi lạnh, chính là tóc đen nhánh cũng lạ biến khô héo. Bác minh Tiên vu giờ phút này lại đầy đầu mồ hôi lạnh, lại chưa lui lại một bước, hắn không thể không cản. Sau lưng chính là toàn bộ hắc bạch khâu sinh linh, hắn lui, như vậy liền muốn hết chết. Chết hết, hắn vạn năm kế lớn chính là thành công, còn có cái dám dùng. Huyết mô kéo một phát phía dưới, Bác Minh Thiên Vũ ngẩng đầu ngướng vọng bầu trời, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nâng bầu trời. Vô biên khâu bại khí hiện lên xám trắng sắc, từ thân hắn trong cơ thể tuôn trào ra, che lấp bầu trời, chợt vẹn bao trùm mấy vạn dặm lớn, bỏ ra mảng lớn bóng đen, toàn bộ khâu một mảnh lờ mờ. của hắn đã gặp hôi, thân thể cũng đang run vẫn như trước không có ý dừng lại, điên thúc rủ. Chỉ gặp vô tận cao xa vỏm trời phía trên đột nhiên sáng lên lớn trừng bằng móng tay ánh sáng đỏ, lập tức điên cuồng biển lớn, trong chấp mắt cũng đã có to bằng cái thớt. Đồng thời vẫn không có mảy may ngừng rơi ý tứ, đó cũng không phải cái gì cối say, mà là một viên tử tinh không trong rơi xuống mà rơi ngôi sao. Đại đạo bảo thuật gọi tinh quyết có thể triệu hoán chân thực ngôi sao ngăn địch, đây chính là treo ở vỏm trời phía trên ngôi sao, to lớn vô biên, uy cái thế, đều có thể chắn. Huyết mô mượn dùng bảo thuật đi năng, lại đặt đến tay cầm chỉ gặp ngôi sao tốc độ đã nhanh đến cực hạn, cùng không khí kịch liệt ma sát, kéo lấy thật dài ngọn lửa, cuồn cuộn khói đen tiêu tán, những nơi đi qua, thư không đều vỡ nát. Ngôi sao rộng lớn, lớn đến trong mắt chưa không hết trình độ, trọn vẹn mấy chục vạn giặm lớn, có một phần 3 ba biển sét lửa nhỏ, uy lực của nó có thể thấy được luồn đổ. Nhắc lên kình phong đem mặt đất thổi đều là rơi xuống, ở vào hắc bạch khâu mỗi một cái sinh linh, giờ phút này đều là run lẩy bẩy, mắt lộ ra tuyệt vọng nhìn qua rơi đập ngôi sao. Ngôi sao thiên vẫn, ai có thể cản? Làm sao cản? Vô tận ngọn lửa bao vây lấy to lớn ngôi sao, kéo lấy thật dài khói đen, trong nháy mắt rơi đập mà xuống. Veng, vô biên ngọn lửa liếm láp ở giữa, sóng khí tung bay, tạo thành một vòng cực lớn sóng khí mâm tròn, sen lẫn chói mắt lôi đình, khuyết tán đến toàn bộ Hắc Bạch Câu, vô số sông núi bị thổi sụp đổ. Chỉ gặp Bắc Minh Tiên Vu lại hai tay kéo trời đứng ở hư không, sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu bên trên kéo dài vạn dặm khô bại vân khí vòng xoáy lại sinh sinh chặn rơi đập môi sao? Coi như như là dùng một đĩa nhỏ thịnh trang dưa hấu, ngăn lại được a? Càn không được. Chính là cả viên ngôi sao trọng lượng liền không phải lấy số lượng có thể tính toán ra. Bắc Minh Vu hai chân trực tiếp bị ép sụp đổ, trong thân thể thoát ra mấy đạo tiên máu, xương cốt nổ vàng. Sắc mặt đỏ lên vô cùng, gân xanh trên trán cũng là đều nổi lên. Ngôi sao bởi vì tiếp nhận không được nguồn mãnh xung kích, đã bắt đầu vỡ vụn, vô số hơn 10 mảnh lớn nhỏ đã vụn vút lên quần quần khói đen nhập vào mặt đất. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, mặt đất trong lúc nhất thời tản tạ khắp nơi, từng cái nhìn thấy mà giật mình hố thiên thạch xuất hiện, sóng xung kích huyết tán ở giữa vô số sinh linh chết toan chết uổng. Vừa vặn có một mảnh vỡ ngôi sao nhập vào một tòa thịnh thế bên trong tòa thành, vô số tu sĩ chạy nhanh chạy trốn, phòng ngự pháp tựa như vỏ trứng vỡ vụn, chấn động ở giữa tại chỗ chỉ còn lại một hố thiên thạch, nơi nào còn có cái gì tiên thành vất vờ. Về phần vô số sinh linh, cũng sớm đã hóa thành thê nát. Bác Minh Tiên Vũ khiên không được, thân thể ở từng chút từng chút rơi xuống, trong mắt đều là điên cuồng, hắn không thể lui, hắn vừa lui, không, có chính là toàn bộ Hắc Bạch Câu, đừng nói là sinh linh, chính là toàn bộ mặt đất long mạch đều muốn bị cái này ngôi sao độc chết. "Giống, giết cho ta." Bác Minh Tiên Vũ điên cuồng hét lên, vô tận khô bại khí lại diễn biến, tựa như sao mỏng, càng đem toàn bộ ngôi sao bao bọc gần nữa. Thúc dục ở giữa ăn toàn bộ ngôi sao, vô số đá của ngôi sao bị ăn mòn hóa thành hư không, nhưng ngôi sao vẫn như cũ không ngừng ở thế đi. Bác Minh Tiên Vũ tự nhiên không cam lòng. Khô Bạt Khí lại thúc dục, chỉ gặp hắn một nửa sinh cơ giật giảo thân thể ngay tại dần dần liền ra yếu, Vinh Sinh khí lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ chuyển hóa làm Khô Bạt Khí. Đại giới chính là toàn bộ thân thể hóa thành dần dần ra đi ống lao, thân xác hư thối, nước của xác chảy dài, rồi bọ nhúc nhích ở giữa buồn nôn đến cực điểm. Bác Minh Thiên vu giờ phút này triệt để hóa thành một gần đất xa trời ông lao. Đổi lấy chính là mạnh mẽ vô biên Khô Bạt Khí, chính là hư không đều bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, như là trải qua trăm ngàn vào năm năm, phun trào ở giữa che đậy toàn bộ hắc bạch khâu, càng đem ngôi sao đều bao bọc đi vào. Thân thể của hắn vừa giảm lại rơi Cuối cùng đã sinh sinh bị ngôi sao ép đạp ở mặt đất phía trên, vẫn như trước rừng không được sâu thế, vô tận mặt đất sinh sinh bị đạp sập hơn 10 dặm. Thế giới rốt cục yên tĩnh trở lại, độc lưu vô tận khô khốc khí tức phiêu tán, Bạc Minh Thiên vụn vụn rẩy rẩy đứng trên mặt đất, thân thể đều là nhận không ngừng run run Một tử tinh không rơi xuống mà rơi tròn vẹn mấy chục vạn dặm ngôi sao, lại bị nhất nhân sinh sinh ngừng lại, lấy lại pháp lực ma diệt rơi, hắn thực lực tinh khủng như vậy. Ngươi có thể ngăn cản một viên, nhưng còn có thể cản mấy lần. Huyết trong bao hàm không gì sánh kịp điên cùng, ở giữa, vô số oan hồn cắn xé thân thể của nàng. Giống như như thủy triều xâm nhập thần hồn kịch liệt đau nhức đánh thẳng vào thần kinh của nàng. Nhưng những ngày huyết mốt đều không thèm để ý, một tay chỉ lên trời, từ thân hắn bên trên bốc cháy lên sắc vàng ngọn lửa, lóe mắt vô cùng, sâu trong thân thể dương thần đang thống khổ gào thét. Khế Vũ lập tức cầm van kéo xuống, lại có một ngôi sao tụm xuống mà xuống, trọn vẹn so với lần trước lớn gấp ba, mục tiêu chính là toàn bộ Hắc Bách Câu. Bác Minh Tiên vu sắc mặt như cùng ăn như cứt khó coi nói, ngươi quả thật điên rồi, Thiêu dương thần thúc dục đại đạo bảo thuật, lại chỉ vì một cái lựa gạt là con ngươi đem làm dao dụng. Huyết Mộ hai mắt rưng rưng lẩm nói, "Hắn chính là ta con trai." Chương 136 Đô Thiên Thần Sát gọi hồn về, chương 136 Đô Thiên Thần Sát gọi hồn về. Bác Minh Thiên Vũ sắc mặt có thể nói trước nay chưa từng có khó coi, nửa đầu nhìn qua đập xuống mà xuống vô ngẩn ngôi sao, có lòng muốn khiêng, lại bất lực vì đó. Vừa mới sinh sinh ngăn trở một viên tử vòm trời phía trên đập xuống ngôi sao cũng đã dùng hết toàn lực, bây giờ bây giờ lại một viên nện xuống. Làm sao khiêng? Đại đạo bảo thuật, đó là đại đạo huy cụ hiền hóa, không phải bất diệt không thể thi triển, nguyên thần cảnh thi triển mà ra, chỗ trả ra đại giới là không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ Hắc bạch khâu đều bao phủ ở vô tận bóng ma phía dưới, đó là bóng ma tử vong. Có sao từ trời rơi xuống, như thế nào cản? Làm sao cản? To lớn vô biên hằng cổ ngôi sao cùng rõ mạnh trên 9 tầng trời kịch liệt ma sát, tạo thành thật dài đôi lửa, toàn bộ đô quảng giới ngôi sao đều là có thể rõ ràng trông thấy cái này hùng vĩ một màn, sinh lòng rung động. Bác Minh Tiên Vu chống được một viên sao băng cũng đã là cực hạ, toàn bộ thân thể đều là tiến vào khô bại ở trong, nếu là lại ngăn lại cái này một viên, sợ là phải hóa thành một bộ từng đống xương trắng mới được. Nhìn qua huyết mộ ánh mắt trong hận ý bộc phát, trong đó đều là giãy ngôi sao càng thêm tới gần, ném xuống bóng ma che lấp nửa cái hắc bạch khâu, ép xuống kình phong đem đại địa tội rơi xuống. Thần sâu hít một hơi, ngửa đầu nhìn qua sâu hành hư không 12 thiên vũ hư ảnh, kiên định sắc lóe lên liền biến mất, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Đứng ở hắc bạch khâu trung tâm đại tế thần đột nhiên bộc phát ra tận trời thần quang, bay thẳng trời cao, đem toàn bộ võng trời đều là chiếu sáng trưng, một cố vô biên kinh khủng chấn động từ trong đó chuyển đến ra, ầm vang quét tán. Đại địa phía trên từng đầu màu máu rồng dài xuống ra, đều rót vào trong tế thần đài bên trên, trong lúc nhất thời trên đó đạo văn đều sáng lên. Ở vang ở giữa, có hai tôn đỉnh thiên lập địa hoàng kim thần từ đại thần bên trên sừng mà lên, một người cầm trong tay thiên đao, một người hai tay giữ trong tay nắm lấy một con hồng hoàng chân hoàng. Bạch, ánh đao lạnh thấu xương, đầu hoàng lăn xuống đại tế thần, vô tận sắc vàng thần huyết chảy xuôi, chính là thần hoàn máu, tuy nói chỉ là hư ảnh, nhưng lại tái diễn tiên vu thời đại huy hoàng. Lấy chân long phi hoàng làm tế đẳng cấp, quả thực là dọa người vô cùng, đây chính là chân chân chính chính tiền thú. Toàn bộ Hắc Bạch Khâu đều là sáng lên trong suốt ánh sáng, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, từng đầu nối tiếp nhau lại địa địa núi lớn đều là ra tận trời khí, quang mang quanh cô ở giữa, lại tạo thành cái nắp che toàn bộ Hắc Bạch Khâu đại trận. Cùng nói là bao trùm toàn bộ hắc bạch khâu đại trận, còn không bằng nói là lấy toàn bộ hắc bạch khâu cho bố trí xuống kinh thế đại trận. Từng đầu dây núi, từng tòa hồ lớn, đất lính, dòng sông, tạo thành trận văn, phía dưới mặt đất, lưng meo toàn bộ hắc bạch khâu đại địa long mạch lại đột nhiên phát ra thống khổ dên dị thanh âm. Nguyên bản cũng đã bại huyết chú ra thân, bây giờ càng là toàn thân bốc cháy lên quần quận linh diễm, thậm chí xuyên thấu qua đại địa vọt thời gian ra, toàn bộ Ánh sáng trận pháp càng tăng lên, càng đem đại địa địa long mạch sinh sinh tế xuống rơi, chỉ vì chèo chống đại trận khởi động, lấy Bác Minh 12 vu Phong làm mắt trận, 12 thần vật thần lực ngút trời thành 12 tổ vũ hư ảnh, lên kinh thế lại trận, cái này Bác Minh Thiên Vũ chọn vẹn vì giờ khắc này trọn vẹn chuẩn bị vạn năm lâu, đến tột cùng là có tính toán gì? Hưng Hoang thời điểm, Thiên Vũ vinh quang, hôm nay thuận tiện để cho ngươi kiến thức một chút. Ngôi sao tuy là đại đạo hiển uy, khả năng không ngăn trở ta cái này 12 đô thiên thần sát đại trận." Bác Minh cười lạnh nói, trong mắt đều là điên Hắn vì hôm nay chuẩn bị rất rất nhiều. 12 Vũ lại đến. Toàn bộ 3000 đạo giới cũng phải ở dưới chân bọn hắn rung rẩy. Giờ phút này, đứng ngang hư không 12 Thiên vu hư ảnh lại không còn là một bộ khâu khan dáng vẻ, khi thế càng thêm mãnh liệt, trong mắt lại bắt đầu xúc tích lên từng điểm thần quang. Chính là huyết mộ, nhìn qua một màn trước mắt cũng không khỏi đến trong lòng phát lạnh, cái này Bắc Minh Thiên Vũ thật sâu chủ tính, thủ bút thật lớn. Không tiếc lấy tế sống toàn bộ đại địa lượng mạch, lấy hắc bạch khâu vô tận sinh linh huyết nhục làm tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng thần, chỉ vì 12 đô Thiên Thần sát đại trận. Trận này địa vị thế nhưng là lớn đến đáng sợ, Hồng Hoang thời điểm 12 Vụ Tổ dùng cái này trận trọi cứng Hồng Hoang đại yêu, Vụ Yêu chi tiếp vốn nhờ này mà lên. Đó là mỗi một vị đều có thể cùng Thiên Đạo khiêu chiến tồn tại. Không nghĩ tới chính là, Hồng Hoang vỡ vụn về sau, 12 Đô Thiên Thần Sát đại trận càng lại hiện ra tại Đô của giới. Ngôi sao ầm vang đập xuống ở giữa, 12 vu Tổ hư ảnh đều xuất thủ, có gió lớn gào thét, cắt vàng che trời, hoang một bộc phát, tiếng sấm quá mức. 12 sắc ánh sáng lung linh đều hướng phía đập xuống ngôi sao đều phóng đi, giờ khác này tựa như vĩnh hằng. Roeng. Đó là làm tiên địa đều chấn động không ngừng tiếng vang, cả hai chạm vào nhau ở giữa, một mảnh hỗn độn, vạn vật không còn. Vô số mảnh vỡ ngôi sao bắn ra bốn phía, mỗi một phiến đều có tiên đào lớn nhỏ, doa người vô cùng. 12 sắc ánh sáng lung linh làm hao mòn ngôi sao đồng thời, ngôi sao cũng trùng điệp ép xuống, giống như tận thế tiến đến. Dư ba thậm chí lan tràn tới xích vọng câu vô số thế lực lớn cao tầng cách xa nhau vạn dặm mà trông, vẫn như cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên thần ở giữa chiến đấu, đây chính là có thể đánh trì một trâu, còn lại sóng kinh khủng có thể nghĩ. Trung thịnh một nhóm, chính là rút khỏi hắc bạch khâu, ở vào vọng khâu bên trong, dư ba đánh thẳng tới Tinh phong bên trong sen lẫn lực lượng cực kỳ kinh khủng chấn động, đem mấy chục chiếc chiến thuyền đều là thổi giải thể, rách dưới linh kiện bay loạn. Chúng tu giống như ở vào trong gọi rồng lá dụng, bị thổi bảy lẻ tám tán, đâm đến miệng phun máu tươi, có thể thấy được Hắc Bạch Khâu bên trong chiến đấu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Xông vào Hắc Bạch Khâu huyết tế người còn chưa từ núi thây trong biển máu tỉnh táo lại, liền bị xông thất linh bắt lại, không biết bay đến chỗ ấy đi. Chính là Tuân Vi, giờ phút này cũng là bị đại trận ép miệng phun máu tươi, một thân giáp đen đều nổ tung, chất vật đi về phía trước, có thể nghĩ, ở vào đại trận trung tâm huyết mộ đến cùng tiếp nhận cỡ nào áp lực nặng nề. Hắc Bạch Khâu trung tâm Ngôi sao bị 12 sắc ánh sáng lung linh đều mẫn diệt, một chút không còn, lại sinh sinh đánh nát một viên chân thực ngôi sao, uy lực đạt đến trình độ gì đã không thể suy đoán. 12 sắc ánh sáng lung linh lẫn nhau đấu đá ở giữa, lại tạo thành một phương tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới, ầm vang ép xuống tại huyết mộ trên thân. Huyết mộ chính là mạnh hơn, cũng khiêng không được một phương thế giới để ép, nguyên bản đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể lần nữa ầm vang sụp đổ. Đó là xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, chính là huyết mô cũng không khỏi đến phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết nục ở giữa, muốn tụ hợp lại nhân hình, nhưng lập tức lại bị đập vụ. 12 tổ vũ lực lượng vĩ đại vô biên không thể đo lường, lấy một khâu giải ra 12 đô thiên thần sát đại trận liền đã khủng bố như thế, phương diện kia, lấy 12 phương hoàn chỉnh thế giới bày trận, uy lực của nó sẽ đạt tới trình độ gì. Nó tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới nhỏ không chỉ vẹn vẹn tàn phá lấy huyết mộ thân thể, càng kinh khủng chính là nghiền ép dương thần, bây giờ huyết mộ dương thần cũng là bị ép thành chất lòng màu vàng, trong đó thừa nhận thống khổ có thể nghĩ. Nàng không phải cái gì kinh thiên ác nhân, cũng không phải cái gì sát nhân của ma, nàng chỉ là một lòng muốn vì con trai xuất khí đáng thương mẹ, đáng tiếc trời không do người nguyện. Một lần lại một lần để ép ma diệt, ngay tại từng chút từng chút ăn mòn huyết mô hết thảy, cứ tiếp như thế, nhất định phải bị ma diệt một chút không còn. Bác Minh Tiên Vũ trong mắt hiện lên từng tia từng tia sắc ý, chính là nửa bước bất diệt lại như thế nào? Còn không phải bị ép dậy không nổi thân, chỗ sâu trong con ngươi chính là thật sâu đấu kỵ, vô tận 5 tháng trôi qua, hắn dùng hết biện pháp, khô Vinh ở giữa không biết chuyển đổi bao nhiêu lần, vẫn như cũng là đạp không ra một bước kia. Nhưng cái này điên phụ nhân mới tu luyện bao lâu tuy nguyệt, lại đi ở trước mặt mình, hắn làm sao không tức, nhìn qua huyết mộ càng thêm suy yếu khí tức, nhếch miệng lên một tia lạnh, tựa như đang hưởng thụ huyết mộ thê lương bi thảm. Tương Vĩ nhìn qua một màn này trong đôi mắt đẹp đều là nước mắt không cam lòng ngửa mặt lên trời điên cô hết nhưng tại đại trận phía dưới lại có vẻ như thế bất lực giờ phút này đảo tinh la trong ao máu diêm xuyên lại đã mừng như điên hắn vì giờ khác này đồng dạng không biết chuẩn bị bao lâu dòng máu nhúc nhích ở giữa cả người đều trở nên điên lạ khí thức hoàn toàn không có trong thân thể vậy mà không có thần hồn tồn tại cùng một thời gian há bạch khâu 12 vu phong bên trong có vài chục vị vu người hai con người bên trong màu máu lẽ lên liền biến mất khỏe miệng treo lên một kia âm tàn m bị hắn phân thần hóa thành vu người trả trộn đi vào không biết hao tốn khí lực lớn đến đâu Giờ phút này 12 Vu Phong bên trong, đều là quang mang đại thịnh, vô tận linh khí tuôn ra. Tất cả vu người đều là ngựa đầu nhìn trời, huyết mộ thê lương bi thảm thanh âm để bọn hắn lộ ra vui sướng nụ cười, nhìn qua 12 tổ vu hư ảnh, trong mắt đều là sủng kính. Ma Diêm xuyên không chế mấy chục phân thần, thì là bất chi bất giác ở giữa, từng chút từng chút hướng phía 12 vu phong riêng phần mình tổ từ tới gần, lại chưa gây nên bất luận người nào chú ý. Tuy nói 12 tổ tử trọng yếu vô cùng, nhưng hôm nay Đô Thiên Thần Sắt đại trận đã mở, 12 tổ tử làm mắt trận, uy năng càng sâu, dứt khoát liền không cần lo lắng cái gì. Bây giờ đại trận đã mở, đại cục đã định. Huyết mô vũ thảm càng thêm suy yếu, chính là máu thịt bên trong cũng đã tận vô sinh cơ, dương thần đã bị tàn phá không còn hình dáng. Bác Minh Tiên vu khẽ miệng cười lạnh cả sâu, tiếp lấy đại trận uy lực, thần thức gầm vang ở giữa quỹ tán, bao trùm toàn bộ hắc bạch hầu, chỉ thấy tổ tự bên trong, 12 tổ vu thần giống trước đó đều có một lu hương. Trong đó cũng không tàn hương, một cây hương dài cắm ở hư không, chính là hương chiêu hồn, không gió tự cháy, đại nhóm lửa hồi lâu, còn lại chiều dài dài ngắn không đồng nhất, lại đều đã thiêu đốt gần như hơn một nửa. hơi khói lượn ở giữa, chính là vô tận gió lớn cũng thổi không tiêu tan, xuyên đấu không thẳng tới vô tận xa, nhưng lại lại nhẹ nhàng trở về, toàn bộ bị tượng thần hấp thu. Hương kia bay xa, mang đến chính là kêu gọi, mang về thì là chân hồn lực lượng. 12 đô thiên thần sát đại trận khởi động về sau, càng la của nốt, thiếu đốt tốc độ đem so với trước không biết nhanh hơn mấy lần. Bác Minh Thiên Vũ đang chờ, hắn đang chờ 12 cây hương chiêu hồn đều giết đi, chiêu hồn trở về, trận lên hồn về. Chiêu chính là cái gì hồn? Tự nhiên là 12 tổ vũ hồn. Bác Minh Thiên Vũ muốn phục sinh 12 tổ vu, lấy cung nuôi dưỡng vô thân, trong đó hương lựa cũng có thể gánh chịu. Hắn ừ đồ lớn, có thể sư kinh thế, 12 tổ vu tại Hồng Hoang lớn trong thế mai danh nhận tích, truyền thuyết bọn hắn chết rồi, cũng có truyền thuyết bọn hắn thành đạo, chúng thuyết phân vân, tình huống chân thật không ai biết. Nhưng mà Bắc Minh Tiên Vu làm như thế, nhất định có suy đoán của hắn, đồng thời vì thế chuẩn bị vạn năm lâu, suy đoán tất nhiên 89 phần 10. Chương 137 trời rủ xuống mưa sao hái quả, chương 137 trời rủ xuống mưa sao hái quả. Cuối cùng một cây hương chiêu hồn rốt cục thiêu đốt hầu như không còn, toàn bộ hắc bạch khâu bên trên đột nhiên nổi lên một cỗ vô biên âm vòng, áp lực kinh khủng từ vô tận thanh minh bên trong hạ xuống. Giờ khắc này Toàn bộ hắc bạch khâu bên trong tất cả mọi người không ai là có thể đứng, toàn bộ nằm sắp dưới đất, chính là Tường vi, Bác Minh Thiên vu cũng không ngoại lệ. Đây không phải là đến từ bên trên áp chế, mà là trên tinh thần áp chế, một cô không mạnh ý chí lực từ thanh minh rủ xuống, giống như quan sát chúng sinh, kỳ ý không thể nghịch, ý chí không thể ngăn cản, giống như thiên uy. Tất cả mọi người nội tâm đều là cự chiến, đây rốt cuộc lại như thế nào một cô ý chí. Cô kia che đậy vạn vật ý chí đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá thời gian một hơi thở, liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng đắng người lại như là vượt qua cả đời lâu dài. Bắc Minh Tiên Vu mặc dù bị ép nằm sấp dưới đất, nhưng trong hai con ngươi lại đều là kích động sắc, dần dần da đi thân thể đều tại không chế không ngừng run rẩy, lẩm bẩm nói: "Thành công, trận lên hồn về, 12 tổ vu lại đến nhân gian, đâu khoảng giới lại như thế nào?" Chính là toàn bộ 3000 đạo giới đều muốn ở vu dưới chân run rẩy. Thiên Vu vinh quang phải lại đến thế gian. Đại tế thần giờ phút này, tản ra ngông lung ánh sáng nhạn, đại trận thúc dục phía dưới, trấn áp 12 châu thiên điệu thần vật trong đó lực lượng đã bị rút khô cạn, nguyên thủy tổ lôi đã ánh hiện, chính là bằng giờ phút này cũng đã biến thành một bộ từng động xương trắng. kinh ý chí vẫn như cũng lưu lại dương cánh ngạo trời bá đạo. Bầy nang hư không che đậy toàn bộ bầu trời 12 tổ vũ hư ảnh cũng là bị đại tế thần dẫn dắt, từng kia từng sợi trôi lững riêng phần mình tự thân. Chốc lát tượng thần đem lực lượng hoàn toàn hấp thu, 12 vũ tổ phải lại đến nhân gian. Giống. Đúng lúc này, không giống tiếng người điên cuồng hét thanh âm truyền đến, chính là huyết mộ phát ra, chỉ thấy giờ phút này huyết mộ trên thân tiêu đốt lên quần quần sắc vàng điện của lửa, mãnh là huyết thân lại xinh xinh giới áp đã tản phá không chịu nổi, như thế thiêu đốt dương đổi lấy lực lượng liền không tiếp Bởi vì huyết mộ dứt khoát liền không nghĩ tới đại giới vấn đề, nàng một lòng chỉ nghĩ vì mình con trai xuất khí, là ai đã thương nàng con trai, đều phải chết. Dương thần đã tàn phá không chịu nổi, phai mở vô cùng, cũng sớm đã khiêng không được vô tận oan hồn căn xé, lệ quỷ căn xé ở giữa, mang xuống từng mảnh từng mảnh thần hồn mảnh vỡ. Huyết mộ bây giờ đến cùng thừa nhận kinh khủng bực nào thống khổ, không ai biết được. Bác Minh Thiên Vu trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới chính là, chính là như thế, vẫn như cũ không thể ma diệt huyết mộ, lại còn có tái chiến lực lượng, chấp niệm trong lòng đến cùng đạt đến như thế nào một loại trình độ. Chỉ thấy huyết mộ căng răng, trong tay huyết kiếm tại thời khắc này sáng lên vô cùng chói mắt ánh sáng. Thần thông, một ánh kiếm lạnh. Ánh sáng đỏ ngòm nh lên, chiếu rọi toàn bộ hắc bạch 12 châu, thế giới nhỏ xinh xinh bị lóe lên liền biến mất huyết quang trạm làm hư vô, vỡ vụn thanh âm vang lên, linh văn kia lập loè trường kiếm màu đỏ ngòm giờ phút này lại hiện đầy tinh mịn khe hở. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô biên âm phong lấy huyết mộ làm trung tâm bay lên, như là liên xuyên thấu qua phòng, có thể thấy được trong đó vô tận lệ quỷ giao Dẫn đầu hai người, một đen một trắng. Trong tay riêng phần mình nắm lấy một cây cờ lớn trên vai vòng quanh vết máu loang lổ xích sắt, luân hồi ý thức quét tán, chính là nhìn lên một chút, lại có loại thần hồn chấn động, như muốn rời khỏi thân thể cảm giác. Đúng đưa du hồn nơi nào tồn tại, Thư kinh dị quái phần mộ núi rừng, nay mời sơn thần năm đường tướng quân, phải phương thổ địa gia đình bá quân, tra rơi chân hồn. Thu hồi phụ thể, xây lên tinh thần. Thiên môn mở, địa môn mở ngàn dặm đồng tử đưa hồn tới. Hồn chú Du Dương, mang theo âm lệ, quanh quần hư không, thật lâu không tát, tới một câu, liền có loại hồn bất phụ thể cảm giác. Bày quỷ cộng minh, chú âm đáng, lại lấy mạng đến đây. Bát Minh trông thấy một màn này, Một màn sắc kiếm khí, thân thể cực tốc lui lại, hắn giáng nói, Hắc Bạch Vô Thường lấy Ma Quỷ. Có thể nói tránh không kịp, hắn bây giờ đang đứng ở khô bại ở trong, vạn nhất mệnh hồn nếu như bị khóa đi, vậy liền thần tiên cũng cứu không được. Huyết Mỗ mặt không thay đổi nhìn qua trước người vô tận lệ quỷ, dáng vẻ giàn luôn nặng hơn, nguyên bản liền đã sé chịu, bây giờ một phen bất chấp hậu quả trừng phạt, đã sớm đèn cả dầu. Tuổi thọ đã hết, còn không đi. Người hậu quả xấu sâu nặng, phải vĩnh thế rơi vào địa không được luân hồi, không được siêu sinh. Vô Thường ác quỷ nói, trong tay cờ hồn, xích tìm hồn vang lên ào, ào. Huyết Mô lắc đầu tỏ dài nói, "Các ngươi đi thôi, ta sẽ đi, cũng không phải hiện tại. Vô Thường Ác Quỷ không làm, ta đến chính là thu mạng ngươi hồn, ngươi nói không đến liền không đi." Vô Tận Ác Quỷ ra chỉ ở giữa, liền muốn động tác. Nhưng Huyết Mô trường kiếm trong tay vung lên, kéo theo vạn dạng huyết vân chém tới, ầm ầm ở giữa vô số ác quỷ sụp đổ, một đen một trắng Vô Thường Ác Quỷ thân thể cũng là bị một chém làm hai. Kiếm khí trong sen lẫn vô tận oan hồn, so ác quỷ còn hung còn lệ, lại thương hố cắn xé. Vô Thường tùy mạng không chút thay đổi nói, "Ta chờ ngươi xuống tới. Chung quy là phá diệt làm vô, Vô Thường Ác Quỷ vốn thuộc về âm thế, âm thế mà bị Trưởng quản sinh tử luân hồi cũng là bị huyết mộ một kiếm chằm diện, tuy nói đối với không hề ảnh hưởng, nhưng lại phạm vào tối kỵ, lấy dương thế lực lượng quá nhiều âm thế còn chưa tính, còn chém quỷ sứ. Chết không yên lành không phải chỉ là nói suông. Bát Minh Thiên Vũ thì là một mặt kiêng kỵ, rút kiếm chém quỷ sứ, xuống dưới về sau còn sẽ có ngày sống dễ chịu sao? Điên rồi phải không? Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế điên nguyên thần cảnh, cũng chưa từng gặp qua như thế không muốn mạng nguyên thần cảnh. Huyết lại không thèm để ý, nàng nguyên bản nghiệp quả nặng nhân quả báo ứng ở giữa chết không yên lành đều là nhẹ, sớm đã không thèm để ý những này, muốn chỉ có chính nàng rõ ràng chưa thành trước đó có thể nào chết. Thật sâu hút một hơi, huyết mô sớm đã đèn cả dầu, lại dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, ánh mắt bình thản nói khẽ, gọi sao quyết, trời rủ xuống mưa sao. Giống như bên tai nỉ non, không có chút nào khí thế có thể nói, nhưng một câu nói ra, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, giống như quần quần tiêu đốt mà đuốc. Trần sắc hư thối, thì nước chảy dài, làn da dựng phép, trong nháy mắt cũng đã hóa thành tóc trắng xóa dáng vẻ, một thân vết máu, dối bời tóc, so vừa mới lý thanh liên trên đào hoa đảo nhìn thấy huyết mộ thời điểm còn muốn suy bại, lại đã tiêu hao rất rất nhiều, sớm đã đạt đến cực hạn, không còn sống lâu nữa. Dương thần thiêu đốt ở giữa phai mờ bất lực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dương thần chốc lát sụp đổ, huyết mộ sinh mệnh liền xem như đi đến cuối con đường. Trong đáy mắt, chính là bác Minh Thiên vu nhiều năm như vậy xuống tới, thấy qua vô số sự kiện lớn, giờ phút này cũng không khỏi đến sau sống lưng phát lạnh, thân thể như rớt vào h băng. Chỉ thấy vòng trời phía trên lóe ra lít nha lít nhít điểm sáng, trong lúc đó trở nên vô cùng chói mắt, ầm vang ở giữa phóng đại. Từng quả mấy chục vạn rạng hằng ngôi sao giống như từng cái mở ra mắt trời, ra từ lúc chào đời tới nay chói mắt nhất sản lạnh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, đập xuống mà đến. Vô tận gió mạnh trên 9 tầng trời bị xé nước vỡ vụn không chịu nổi. Quả nhiên là mưa sao, ngôi sao rơi xuống hình thành mưa, chốc lát muốn nện xuống đến, nếu là không, có đại trận ngăn đón, toàn bộ Hắc Bạch Khâu đều sẽ bị nện chìm nghỉm. Đây cũng không phải là làm cho đùa, bảo thuật uy lực dùng để hủy diệt một khâu thật sự là quá dễ dàng. Giờ khắc này, Bác Minh Thiên Vu có thể nói lo lắng tới cực điểm, vốn cho là huyết mộ như vậy bị ma diệt, đã mất đông sơn tái khởi ngày, ai ngờ đến như vậy một tay. 12 đô Thiên Thần sát đại trận đang đứng ở về hồn thời kỳ mấu chốt, như thế nào cản? Liêu Bắc Minh Tiên Vu cắn răng nói, lập tức hai tay bắt quyết, đại tế thần quang mang lại rồng, bảy ngang hư không 12 thiên vu hình dáng trong khoảnh khắc xụp đổ, hóa thành 12 sắc ánh sáng lung linh hướng phía riêng phần minh tượng thần phóng đi. Chỉ hy vọng đổi tại ngôi sao rơi xuống trước đó, 12 vu tổ có thể tỉnh lại, hắn cản không được cái này mưa sao trời bông xuống, nhưng 12 vu tổ có thể. Bất luận một vị nào đều có thể. Đúng lúc này, diêm xuyên con người lại trước nay chưa từng có tính sáng, hắn các loại chính là giờ khác này, chủ tính đã lâu, một tay bốc lên đại chiến, âm trầm bố cục đấu. Hết thảy hết thảy, chỉ vì giờ khắc này. Giờ phút này, 12 vu phong Quảng trường 9 đại vu phong lên rối loạn, chỉ thấy hơn 10 vị tu vi không đồng nhất tu sĩ giờ phút này thân sắc tất cả đều sổ đổ, quỷ dị chính là nhưng không có một tiêu máu tươi chảy ra. Độc lưu một thân huyết dịch, điên cùng tụ hợp, trong chốc mắt liền hóa thành một đạo màu máu ánh sáng lung linh, hướng phía tượng thần bay thẳng mà đi, chín núi tất cả đều như thế. Thứ gì? Không tốt, nhà thờ tổ, mục tiêu của hắn là tổ vu thần tượng, nhanh ngăn lại hắn. Giờ phút này chính vào hồn về thời điểm, không thể ra một tơ một hào sai lầm, bắt lại cho ta. Rối loạn thanh âm nổi lên, trong lúc nhất thời vô tận vu pháp đấu đá, tất cả đều hướng phía màu máu ánh sáng lung linh tới liền ngay cả các đại vũ trụ đều là tất cả đều xuất thủ, nhưng ánh sáng lung linh quá nhanh, chính là đoạn hồn đuổi kịp đều là vô cùng phi sức, vẫn như trước có vô tận vũ pháp đánh ra mà lên. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, màu máu ánh sáng lung linh trong nháy mắt tụ hợp, trong chớp mắt liền hóa thành một giọt máu, đỏ thâm vô cùng, một cỗ thối nát ý thức chuyển đến, đó là xâm nhập linh hồn ô huế. Vô tận vũ pháp đánh ra mà xuống, lại không làm gì được giọt máu, trực tiếp bị ô huế ăn mòn làm hư vô, trong chớp mắt liền vực vào bao phủ nhà thờ tổ sắt trận phía trên. Xoẹt. David mua áp chế đến đây 12 đô thiên thần sát đại trận cứ như vậy bị tùy tiện bị giọt máu ba phủ, thoán qua liền bắn vào tượng thần bên trong. Bác Minh Tiên Vu nhìn thấy một màn này, sớm đã mắt thử một nước, quay đầu cuồng hung nói: "Minh Hà tinh huyết, Diêm xuyên, ngươi làm thật sự là muốn chết." Lập tức huyền hóa vô tận khô bạt khí, biến hóa lá che trời hất trào, hướng phía chín giọt giọt mau chụp tới, nhưng lại đã tới đã không kịp. Chỉ thấy giọt máu rơi vào tượng thần, điên cuồng lúc lích, càng đem cái không còn một mảnh, không ít, trào ở giữa, lại hóa thành một đạo màu máu hình dáng. Cơ xương cốt lộ ra ngoài, dự tận gai xương từ đầu gối, đôi khuỷu tay, bả vai, sống lưng phóng lên tận trời, trên đó đều là móc câu, đôi như độc hạt, đầu có sừng, phóng lên tận trời, hai con ngươi sẩm trắng, con ngươi hiện lên hình dạng xoắn ốc, chỗ sâu quang mang đỏ tươi. Hai móng sắc bén vô cùng, hai chân cũng giống như lưỡi đao, liếc nhìn lại liền có cô hung thần ý thức bay thẳng trong lòng, tựa như trời sinh là chiến đấu mà sinh. Cái này hình dáng chỉ có một cái xưng hô, đó chính là Tula. Wen. Mười đạo ánh sáng lung linh đều làm mã xuống, trong đó chín đạo thì là sinh sinh rót vào máu máu Tula trong thân thể. Bác Minh Thiên Vũ hai con ngươi hung bạo trợn lên giận dữ hét, "Không! Hắn cổ đợi vạn năm quả, bị người hái được." Chương 138 chúc long nhắm mắt đại đêm đến, chương 138 trúc long nhắm mắt đại đêm đến. Mà diêm xuyên các loại chính là giờ khắc này, 12 đạo ánh sáng lung linh lao xuống, chọn vẹn bị hắn đoạt đi tới chín đạo, chính là 12 tổ vũ tượng thần cũng là không có trốn qua ma trạo. Đem bên trong hương lửa lực hết sức tứ đoạn, ánh sáng lung linh làm thần tu la chỉ thấy toàn bộ thân tu la rung động không ngớt, tự thân thể các nơi rỗ ra gai sương diễn sinh. Ở ánh sáng lung linh đều phóng đi thân thể một khắc này, chính là thân tu la cũng là tiếp nhận không được, ầm vang sụp đổ là vô tận xương máu. Đây chính là trấn áp Bắc Minh 12 khâu thiên địa thần vật bên trong rút ra lực lượng, trải qua 12 đô thiên thần sát đại trận chuyển hóa, lực lượng càng hung mạnh hơn, có thể nói là phục sinh 12 tổ vu máu chốt. Chính đại tu la thân đều là triệt để bạo là xương máu, trong đó màu máu lôi đình mấy liệt, che đậy vật vật, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhưng bạo tán xương máu lại lần nữa tụ hợp là giọt máu, có ánh sáng long lanh, giống như hồng ngọc một loại loa mắt. Vô tận vu pháp đánh ra ở giữa, văn các đại vu phong đều là chấn động không ngớt, nhưng hết lần này tới lần khác không làm gì được máu. Minh Hà tinh huyết, Minh Hà là cái kia Minh Hà. Tự nhiên là Minh Hà lão tổ. Từ vô tận biển máu hóa sinh mà thành tiên tiên thần ma, biển máu không tanh khiết, trong đó che giấu trong hồng hoang tất cả ô uế, chính là bản cổ phụ thần khai thiên sau một thân máu đen cũng ở trong đó. Tự nhiên có thể ô uế vật vật, hiển nhiên, Sích vọng câu trong vô biên biển máu lai lịch cùng Minh Hà biển máu có rất lớn quan hệ. Vũ pháp đánh ra ở giữa, bị giọt máu ăn mòn da từng cái lô lớn, tiêu tán làm hư vô, hết thể tất cả đều không thể ngăn, xuyên thấu sát trận, phá không mà lên, mục tiêu chính là xích và câu. Nhìn qua một màn này, Bác Minh Tiên sớm đã mắt thử một nước, quả bị hái được, cơ hội chỉ có một lần, hắn chuẩn bị quá lâu quá lâu. Nhưng Diêm Xuyên lại đem của hắn tí nữa, 12 tổ vu trọn vẹn nuốt chín cái, luật đạo quả. Bác Minh Thiên Vũ sẽ bỏ qua Diêm Xuyên? Sẽ không. Không chết không thôi. Đánh ra mà xuống che trời tay to đã sớm bị chín giọt giọt máu xuyên thấu, mắt thử muốn nứt ở giữa, Bác Minh Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cô nộ, liền ngay cả lệnh xuống trời bương xuống mưa sao đều là không quan tâm. Trong lòng giận dữ chỉ có Diêm Xuyên chết mới lấy tiêu tán. Một thân khí thế của đốt, chỉ thấy Bác Minh Thiên Vũ dần dần ra đi thân thể lại tỏa ra một cỗ vô cùng kinh khủng sinh mệnh khí tức, thân sắc biến hóa, sinh cơ cuồng đốt ở giữa, thoáng qua liền hóa thành nhất tinh long mảy kiếm mắt, sống lưng như rồng. Tộc đen tung bay lạnh lùng thanh niên thân thể. Khi thế cuồng bạo ở giữa, sông cả phiến thiên địa đều là run rẩy không ngớt, giờ phút này chính là Hàn Đình Phong, nỗ lực lớn đại giới cương ép tiến vào vinh sinh lúc Bắc Minh thiên phù, đô quảng giới trong ngăn trở hắn không có mấy người. Nhìn qua bay vụt giật máu. Hai con người bên trong ánh sáng lạnh bạo phát, đưa tay phủ xuống, phẫn nộ quát, đại thần thông, trưởng hóa chư thiên. Chỉ thấy đập hạ thủ trong lòng bàn tay, lại diễn hóa xuất một phương thế giới, non xanh nước biếc, linh ý rạng rỡ, trên trời cao, vô tận tiên thần ngồi cao, hướng phía giọt máu trực tiếp đệ xuống. Oanh Giờ phút này mọi việc đều thuận lợi ăn mòn lực lượng tựa như không có hiệu quả, trong lòng bàn tay chư thiên che đợi mã xuống, xinh xinh đem chín giọt giọt máu định ở hư không, chính là mặc kệ điên cuồng dãy rủa, vẫn như cũng là không thể tránh ra nửa điểm. Đảo tinh la trong ao máu giem xuyên đã điên cuồng, trong mắt đều là tơ máu, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, chính là dương thần cũng đi theo bốc cháy lên, thân thể run dậy ở giữa, khi thế tăng lên điên cuồng. Hiển nhiên hắn đã đang liều mạng, làm được một bước này, đến miệng con vịt còn có thể bị bay hay sao? Dứt bỏ cố toàn lực xuất thủ Bắc Minh Thiên Vũ là đã sợ, đối mặt với Mộ Hắn vẫn không có đem hết toàn lực, nhưng bây giờ khác biệt, vạn năm chuẩn bị một khi không, hắn có thể nào bỏ mặc vì đó? Mặc cho giọt máu rẽ rủa như thế nào, vẫn như cũng là trốn không ra nắm trong chư thiên chân áp, mắt thấy liền muốn bị Bắc Minh Tiên vu bỏ vào trong túi, lúc này, Diêm Xuyên trong mắt lại hung ác, trong đó sen lẫn không có gì sánh kịp điên cuồng. Ầm. Bị định vào hư không giọt máu giờ phút này lại sinh sinh nổ tung ba giọt, một cố vô biên lực lượng kinh khủng chấn động từ trong đó truyền ra, tràn ngập hư không, còn không chờ khuyết tán ra, liền bị còn lại sáu giọt giọt máu hút thu. Giọt máu lực lượng càng tăng lên, Phân lực ở giữa đem toàn bộ trong lòng bàn tay chư hướng trời đều là vết rạn, lập tức cầm vàng vỡ nát, hóa thành lục đạo màu màu ánh sáng lung linh sông lên trời, chiêu này tự chém quả thực vội vàng không kịp phòng. Trong lòng bàn tay chư thiên vỡ vụt, Bác Minh Thiên Vũ hai con ngươi đỏ bừng, ngựa trời giận dũng, cắn răng ở giữa đứng dậy liền truy, nhưng vừa mới phóng ra bộ pháp lại xinh xinh ổn định ở hư không. Đưa tay nhìn trời, mưa sao đã gần kể, mỗi một viên đều năm chắc mười vạn rằm chói mắt ánh sao lấp lánh ở giữa, tựa như rơi xuống thần dương, cùng ngôi sao so sánh, Bác Minh Thiên thân thể nhỏ bé nhược trần ai. Tuế Đầu nhìn lại, đặt chân Hắc Bạch Khâu trong có thể nói tàn phá không chịu nổi, đầy đất vết thương, vô số tu sĩ khóc giống rú thảm, mưa sao đến. 12 đô Thiên Thần Sát đại trận không có 9 vị tổ vu cũng là không thể duy trì, đã hóa thành tận trời linh quang vỡ nát, độc lưu Bắc Minh Thiên Vu một người đối mặt đập xuống mưa sao. Không khỏi mắt lộ ra tuyệt vọng, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, giỏi tính toán. Giỏi tính toán a. Bận rộn một thế, kết quả là công giá chàng, Hắc Bạch Khâu đã phế, Bắc Minh Vu giáo tử thương vô số, bây giờ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn giống như một tay cầm đại đổng, trông coi bảo bối người, độc thân đối mặt ác lang Đại Bổng ở có thể nhẹ nhõm đuổi đi Ác Lang, nhưng hôm nay lại tới một mánh hồ, không đơn giản đem hắn bảo bối lấy đi, còn đem hắn cầm Đại Bổng cánh tay căn xuống đến, độc thân đối mặt Ác Lang tập kích, thế thảm đến cực điểm. Cái này vô tận mưa sao là huyết mộ đem Dương Thần gần như tận đốt đổi lấy, chính là Vinh Sinh lúc cũng cản không được, mệnh đem vẫn, tính cả lấy toàn bộ Hắc Bạch Câu. Nhưng bác Minh Tiên Vu lại không để ý đến một điểm, đó chính là cung cấp 12 tổ vũ lực lượng mặc dù bị diêm xuyên cấp đi chiến đấu, vẫn như trước có 3 đầu thật sự bắn tại tổ vũ thần tượng phía trên. Hầu Thủ Phong, Huyền Minh Phong, trên đỉnh, tượng thần tận hiện lên quang, khí nặng nề. Mưa rầm rầm xuống, thời gian vội mẹo, một cố lớn uy nghiêm ý thức trong khoảnh khắc quét tán, che đậy toàn bộ Hắc Ma Câu. Ba cỗ kinh người ý chí ý tượng thần trong thức tỉnh, đấu đá ở giữa hư không vỡ vụn không thôi, linh quang cực nhanh ở giữa, lấy tượng thần làm trung tâm tạo thành nặng nghề đến cực điểm linh kén, đem tượng thần đều bao bọc. Là ai, gọi ta trở về." Hùng vĩ đạo âm truyền khắp toàn bộ đô quầng giới, đó là xâm nhập linh hồn đạo âm, tồn tại ở đô quầng giới bên trong bất kỳ một cái sinh linh đều có thể rõ ràng nghe thấy, nặng nề mà xa xăm. Đây là, Bác Minh Tiên Vu nguyên bản đã tuyệt vọng không thôi, ánh mắt đột nhiên đại thịnh, đối với ba tôn tượng thần túi người chính là lệ xung dưới hiện thị rõ xung kính, nơi nào còn có một tiên nguyên thần cảnh cường giả uy nghiêm. Vũ Tổ ở trên, là ta gọi ngài trở về, khẩn cầu ngài cứu vớt ngài con dân đi. Bác Minh Tiên Vu khẩn cầu. Sao băng đại điện, từng khoảng mấy chục vạn dặm ngôi sao đập xuống ở giữa, đất đá cuồn cuộn, chính là ngay cả bản khối đều là bị lệnh khiêu nứt lên, hắc bạch khâu điên cùng rơi xuống. Chỉ sợ một trận mưa sao qua đi, cái này đều rộng 9 khâu liền muốn ít hơn một cái. Nhưng lại tại đây là, trúc âm trên đỉnh, bị nặng linh kén bao bọc trúc âm tượng thần lại bộc phát ra tận trời quan mang, vô tận thời không lực lượng bạo giảm, thế giới tại thời khắc này liên thác loạn không chịu nổi. Lập tức cầm vang ở giữa tụ hợp, chỉ thấy một chút long nang trời, có vạn rằm xa xôi, thanh long thân thể, mặt người thân rồng, tiên thiên mà tồn tại, đạo mặt mơ hồ, giờ phút này, nó hai con ngươi đại trường, trong đó phản chiếu lên trước mắt một bộ tận thế chẳng cảnh. Chính là chút kiểu âm, thời gian rộng lớn vù, trưởng thời gian nhất đạo, tiên thiên thần ma. Quen thuộc hết thảy Trung quy là trở về, thiên mệnh không thể trái A Thở dài một tiếng, đó là đạo không hết tay đắng. Nhìn qua không ngừng rơi xuống mưa sao, mở ra hai con ngươi chậm Vô tận thời gian lực lượng ầm vang bừng bừng phấn chấn ở giữa giống như bất ngờ sống thần, che đậy thiên địa, nguyên bản mặt trời rực rỡ giữa trời, theo chúc cửu âm hai mắt khép kín. Trong đáy mắt, thiên địa một mảnh tối tăm, đêm tối hạ xuống, toàn bộ đô quảng giới đều là bị vô tận đêm tối bao phủ, trăng sáng nho lên cao, gió đêm vắng lặng. Giới trong sinh linh tại thời khắc này đều là chôn vắng, khống chế ngày đêm. Đến tột cùng là đã đạt đến trình độ gì? Chốc long ngang trời, cửu âm đại vũ, chớp mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, đêm. Một màn quỷ dị xuất hiện, hư không thật giống như bị dừng lại, từng đập xuống ngôi sao cứ như vậy bị định ở hư không bên trên chính là quần quần thiêu đốt đôi lửa cũng là dừng lại, không lúc đích. Âm ầm thanh âm mãnh liệt, hãm sâu đại địa ngôi sao vậy mà một từng điểm dâng lên, đất đá lấp đầy, giống như lộn ngược phim lửa, tựa như thời gian đảo lưu. Từng quả nhập vào đại địa ngôi sao từ trong đất đá dâng lên, hố thiên thạch cũng theo đất đá dâng lên mà lấp đầy, thiêu đốt lên quần quần tinh diễm rất nhiều ngôi sao từ vô tận khắp mặt đất dâng lên, bay thẳng tinh không, lại sinh sinh bị đưa trở về. Hết thể hết thể đều là như vậy tự nhiên, thời gian như là người ẩn chứa trong đó vô tận sức mạnh to lớn. Từ khắp mặt đất dâng lên vô số ngôi sao trong đêm tối phá lệ dễ thấy, giống như từng lên không khủng minh đăng một loại mắt. Đại điệu phía trên sinh linh giờ khắc này có thể nói cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên mà vậy lại sụt dưới, trên mặt đều là sùng kinh sắc, tạo thành một cô hương hòa chiều cường, thẳng tắp chuyển vào trúc long trong người. Thân hư ảnh càng thêm rõ ràng, rơi xuống ngôi sao lần nữa treo tại tình không trong lập loại không lướt, trúc cửu âm hai con người lại trợn, băng ngày lâm thế, mặt trời rực rỡ giữa trời, nơi nào còn có cái gì rơi xuống ngôi sao. Huyền Minh, hậu thổ biến thành linh kén cũng là ngoe ngoe muốn động, tựa như muốn tránh thoát mà mở, bảy nàng hư không trúc cửu âm túi đầu lại nói, hai vị em gái hảo hảo hàm dưỡng đi, hết thệ tự anh đến xử lý, đừng muốn tay, nếu không chốc lát nh nh nh Liền sẽ phá không một hạt bụ thân hậu thổ huyền Minh nghe nói lại không giấy nữa nữaúc long ng đầu nhìn trời hai con người bên trong có mặt trời chìm nổi giờ khác này che lớp đại đạo lụa mỏng giống như không có gì hết thể đều bị sụp đổ thời gian lực lượng giống như chỉ thủy Ngân một loại nặng nghề lại không nên trở về đến lại muốn khổ ở kiếp trước bọn hắn còn chưa từ bỏ ạ Vì sao ta nhìn không thấy tương lai dòng sông thời gian như thế được ngầuúc kiểu âm thì Thảo lập tức lại là thở dài một tiếng hóa thành ánh sáng lung linh tàng raúc kiểu âm tượngần chỗ linhnh kén bọn nát Chỉ thấy một đầu người thường lớn nhỏ chúc long con non tập tên bò xuống, cố gắng hô hấp lấy không khí mới mẻ. Khí thế không chút nào hiện ra, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ không rõ, tựa thân hầm dưỡng, hương hỏa cung cấp, nhưng cũng coi là tiên tiên đạo thân. Chương 139 sát trận tung hoành khóa Tula, la, 139 sát trận tung hoành khóa Tula. Chỉ thấy chúc long bé nhỏ gần bằng cánh tay lớn nhỏ, non nớt vô cùng, khí tức không hiện, đi hai bước, liền té ngã trên đất, hiện nhiên ở thích hướng thân thể mới. Không đến ba cái hô hấp, cũng đã có thể bình thường hành động, hai mắt một mực ở vào mờ ra trạng thái. Đúng lúc này, vô tận linh khí chen chúc mà tới, rót vào trong trúc long trong thân thể, lấp đầy linh thiếu, vừa mới ra đời chính là trăm huyệt tận mở trạng thái. Thiên thiên đạo thể quả nhiên đáng sợ. Giờ phút này, chúng vô đều là quỷ sát tại đất, cung kính nói, chúc mừng chúc Cửu Âm đại vu lại đến nhân gian. Tạo thành quần quần âm thanh chào lưu, rung động lòng người. Lấy hương chiêu hồn làm dẫn dắt, thân sát đại trận là quân hỗn, hương hỏa tượng thần là thân xác, ngược lại là có lòng. Chúc Cửu Âm cười lạnh nói, nhưng như vậy hoàn toàn không có lại đến nhân thế vui vẻ, ngược lại oán rất nặng. Không ai biết Hồng Hoang sau khi vỡ vụ, 12 tội vu đi nơi nào phải chăng bỏ mình cũng chưa biết chừng, bất quá bây giờ xem ra đúng là chết, không phải như thế nào chiêu hồn mà về. Chúc Cửu Âm, hắn là từ Hồng Hoang bắt đầu, trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, âm ầm sóng dậy thời đại, một đường đi tới, không ai so với hắn hiểu rõ hơn đây hết thảy. Bàn Cổ Khai Thiên bỏ mình, rơi vào Hồng Hoang đại địa, 12 tổ vũ chính là bản cổ tinh huyết biến thành tiên thiên thần ma, lại không biết ở đâu một trận chiến bên trong đến tột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật. Đứng ở hư không Bắc Minh Thiên vô gặp ngôi sao đất lên cao, cuối cùng là thoải mái một hơi, bất quá xác thực không có thời gian quản nhiều như vậy, cũng không có thời gian đi bái kiến Chúc Cửu Âm thân thể hướng phía dư xuống sáu viên giọt máu điên cuồng đuổi theo, chỉ cần bật lại, vậy liền còn có hy vọng. Thời khắc này huyết mộ thì là sinh cơ tận không, liền như là tái đi tóc bạc trắng hỏng Bét Lao Thái Bà, run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, tràn đầy khe hở trưởng kiếm màu đỏ ngòm nắm trong tay cũng là bị trở thành quái trượng đến dữ. Đường Đường một nguyên thần tầng thứ ba dương thần cảnh, một phen bất chấp hậu quả chém giết xuống tới, lại ngay cả đứng đều đứng không yên, Vi lại đột trở, lên, vội đỡ lấy đổ huyết "Tiên giết đủ nhiều, chúng ta về nhà đi, tình nhi nên lo lắng." Vi ôn nhìn qua một thân vết máu Tóc trắng xóa mây bà ngoại Mạc Nghiên, trái tim đều đang chảy máu, trong đôi mắt đẹp đều là nước mắt. Huệ Mộ cả đời cơ khổ không nơi nương tựa, chồng chết bởi trong tay mình, bị máu này kiếm xuyên ngực mà qua, chính là con trai, cũng đồng dạng chết chính ở trong tay. Trong đó đến tột cùng là bởi vì cái gì? Huệ Mộ không nói, không ai biết được, một trái tim sớm đã vết thương trầm chất. Không đủ, còn chưa đủ. Tình nhi bị bị thương thành bộ dạng như thế, ta cái này làm nương đau lòng, có thể nào không vì hắn xuất khí? Huyết Mộ run run giãy giãy đạo, liền ngay cả lời đều nói không rõ. Hai con người bên trong sắt ý vẫn không có chút nào biến mất, dáng vẻ dàn mua nặng nề liền ngay cả tưởng Vi cũng là tiếp nhận không được, oan hồn căn xe ở giữa, chính là vẹn vẹn vịn huyết mộ, vẫn như cũ cảm giác được thần hồn đang nói. "Tiên gì?" "Đủ." "Đủ à?" Thường Vi run rẩy thanh âm khẽ nhủ, nhưng huyết mộ lại không nghe, tránh thoát Thường Vi chói buộc, quật cường hướng phía Hắc Bạch Khâu chỗ sâu đi đến, nguyên bản đã suy yếu vô cùng dương thần lại có lại cháy lên tư thế. Một khác, Bác Minh Thiên khâu, đã đuổi tới vọng khâu bên trên. trong mắt không có vật khác, chỉ có cực nhanh sáu dọn, dọn máu. Giờ phút này trên đảo tinh la Diêm Xuyên đã kích động không được, thân thể đều là không chê không ngừng run rẩy. Sáu giọt giọt máu cực nhanh ở giữa, đều hướng phía thân thể của Câu Linh đi. Diêm Xuyên, ngươi muốn chết không thành. Một cỗ u ám đến cực điểm khổng lô thần niệm từ Câu Linh Đạo trong hồ truyền ra, trong lúc nhất thời Câu Linh Đạo hồ tiên quang ngút trời, sát khí phát ra. 6 giọt giọt máu ngay tại sắp xông vào Diêm Xuyên trong thân thể một Xà Na, sinh sinh ngừng lại, lập tức một cỗ lớn dẫn dắt lực lượng hạ xuống, giọt máu lại chậm hướng Câu Đạo mà đi. Diêm xuyên khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi bên trong đều là máu, cơn gầm nhẹ thanh ra. Hiện nhân đang cật lực ngăn cản giọt máu di động hắn muốn cất tới, nhưng lại không ngăn cản được giọt máu di động, giọt máu vẫn như cũ hướng phía câu linh đạo hồ lướt tới. Muốn cho ta một tay, ăn của ta quả. Người là gan ngược lại là rất lớn. Huyết tổ thanh âm thẳng xuyên qua Diêm xuyên trong đầu, trong đó xen lẫn thấu xương ấm lánh. À, cũng vậy, lợi dụng lẫn nhau thôi, không có ta ngươi cũng không chiếm được tổ vu lực lượng, phân ta một chút lại như thế nào. Diêm xuyên giữ tận nói, không có cho tốt sự tình hắn sẽ như thế hao tâm tổn trí phí sức đi làm. Hắn lại không đốc. A. Ta đây là ở cứu ngươi, cho ngươi ngươi ăn rồi a. Huyết tổ cười nhạo nói. Dượn máu đã vô cùng tiếp cận câu linh đạo hồ. chính là bị cho ăn bể bụng ta cùng cam tâm tình nguyện, cho ta lấy ra đi." Diêm Xuyên giữ tận nói. Chỉ thấy sắp xông vào tiểu chu thiên ngôi sao sát trận 6 giọt giọt máu bên trong, đột nhiên tuân gian nồng đậm khói đen, trong nháy mắt liền tránh thoát trói buộc, hướng phía Diêm Xuyên phóng đi. "Hảo tiểu tử, dám tinh toán ta." Huyết tổ khí nội đạo, chỉ thấy tiểu chu thiên ngôi sao sắt trận bên trong đột nhiên hiện lên một tia chói mắt ánh sao, hóa thành một đạo nảy hư vô kiếm khí, đối với giọt máu một chém mà qua. Khói đen tụ đổ, giọt máu lần nữa khôi phục độ thám, nhưng chính là như thế, tinh thần kiếm ánh sáng, cũng vẹn vẹn chém ba viên mà thôi. Còn lại 3 ba viên đã xông vào Diêm xuyên thân thể. Huyết tổ điên cùng hét, khiến nội vô biên. Toàn bộ biển máu đều là nhấc lên sóng gió động trời, mưa gió mãnh liệt, rơi vào đường cùng chỉ được còn lại ba giọt giọt máu nuốt ăn. Ầm. Ba giọt giọt máu ra chỉ phía dưới, Diêm xuyên toàn thân thân thể phát ra giống như sấm sét một loại bạo hưởng thanh âm, huyết nục co rút lúc nhích, thậm chí đem một thân xương cốt đập vụn. Kinh thiên khí thế xung kích mà lên, đem toàn bộ ao máu sông một mảnh chính là xuyên tâm cơ như thế âm người, vẫn như cũng là bị đau ngự mặt lên trời gào thét, chớp mắt tròn xòe, tựa như muốn đem khóe mắt trừng nước. ở giữa, Tiếng lộ vang bên tai không dứt, chỉ thấy từng cây sắc bén gai xương lại xuyên thấu huyết nhục của hắn, cơ bắp đỏ như máu, từ thiên linh phía trên lại sở trường một cây màu máu rừng dài, quả thực là dọa người vô cùng. Đây chính là dùng để phục sinh ba vị tổ vu toàn bộ lực lượng, đừng nói là nguyên thần, liền xem như bất diệt cảnh, cũng không thể tùy tiện tiếp nhận, không, có Rô no bạo thân thể đã cực kỳ tốt, mà Diêm Xuyên chỉ có nguyên thần một tầng hợp hồn tu vi, lại không muốn mạng nuốt ba giọt giọt máu, không phải muốn chết là cái gì? Diêm Xuyên không đốc, cũng không có khả năng mình muốn chết, nhất định có biện pháp đối. Tự thân trong cơ thể phun ra từng đầu ánh tơ máu. Giống như tung bay tóc, thật chặt siết ở thân xác phía trên, đem bao bọc giống như một viên lớn bánh trưng. Khí thế càng thêm kinh khủng, bất quá lại dần dần yên tĩnh lại, đều ép tại trong thân thể, khí tức của hắn đang phát sinh lấy biến hóa kỳ người. Hai con ngươi chậm rãi khép kín, ngay tại tơ máu muốn đem hoàn toàn bao trùm thời điểm, lại nói, ngăn trở Bắc Minh tiên phù, nếu không biển máu bị phá, ngươi biết hậu quả. Lập tức liền không có sinh tức, hóa thành một con màu màu đen lớn, khí tức không hiện chỉm tại ao máu bên trong không lúc lích. Huyết tổ khí nộ nói, ngươi, giảo hoạt tiểu vương bắt đạn. Hắn vốn cho là khống chế được Diêm Tuyên, thân mặc dù ở câu linh đạo trong hồ, Vẫn như trước nắm trong tay huyết vân giáo hết thệ, thật không nghĩ đến chính là trợ tay liền bị diêm xuyên bảy một đạo. Chỉ thấy vô biên biển máu phía trên, vô tận huyết vân bị sinh sinh xé rách, Bác Minh Thiên Vũ quẩy gió mây, trợn mắt tròn xoe, trợn mắt nhìn giọt máu tan biến, trợn vẹn vạn năm chuẩn bị cho một mối lửa, có thể nào không giận? Nhất định phải phá hắn huyết vân giáo. Hắc Bạch Khâu đã một mảnh hỗn độn, ngươi xích vọng khâu cũng đừng nghĩ tốt, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Đúng lúc này, một cỗ ý chí hạ xuống từ trên trời, hung hăng lên Bác Minh trên của nói, không nhập biển máu, nếu không chết. Trong lời nói ẩn chứa không có gì sánh kịp uy nghiêm, cùng lạnh thấu xương sát ý vô biên. "Cho cười, hái được ta quả ăn không nói, còn để cho ta lăn." Thiên hạ nơi nào đến chuyện tốt như vậy? Bác Minh Thiên Vũ âm tần nói. Một phen xuống tới, bị tính kế thảm nhất vẫn như cũng là hắn. "Vậy là ngươi không đi?" Huyết Tổ Âm chậm nói, che đậy toàn bộ biển máu huyết vân cũng là càng thêm nặng nghề. "Đi. Hôm nay không lấy các ngươi đầu người, liền không xong, ăn ta quả cũng nên phun ra." Bác Minh Thiên Vũ lạnh nói. Đưa tay ở giữa chính là sinh tử đạo đồ bay ra, cơ hồ che đậy nửa cái biển máu rộng lớn, trong đó tạo hóa sinh tử luân hồi. Khâu Vinh ở giữa có vô tận đạo ẩn trấn áp, hướng phía đạo tinh la chỉ ép mà đi. Ta ăn đồ vật, còn không có phun ra nói chuyện, đã ngươi không đi, vậy cũng chớ đi." Huyết tổ cười lạnh nói. Lập tức vô tận tiên quang từ câu linh đạo trong hồ dâng lên, quay chúng quanh toàn bộ câu linh đạo hồ 36 tiểu chu thiên tinh thần sắt trận vậy mà tại giờ khắc này ầm vang ở giữa quy tán, chuyển biến liền đem toàn bộ biển máu ba phủ. Đó là danh xưng có thể đánh giết tiên phía dưới hết thể kinh thế sát trận, nghe đồ không phải nói bữa. 36 tiểu chu thiên tinh thần sắt trận chốc hợp nhất hóa thành đại chu thiên tinh thần sắt trận, chính là trạng tiên cũng không đáng kể. Ngôi sao sắt trận chính giữa chỉ nổi lên bốn phía Từng đạo từng đạo kéo dài vạn dặm tinh thần kiếm tức lít nhá lít nhít bay vụt mà đến, chuyển biến ở giữa liền đem toàn bộ sinh tử đạo đồ xé rách làm hư vô. Bắc Minh Thiên Vũ không khỏi trong lòng trận lạnh, huyết vân giáo huyết tổ tồn tại hắn rõ ràng, nhưng huyết tổ rất thần bí, không ai thấy qua hắn chân chính khuôn mặt, huyết tổ tồn tại thậm chí muốn so Bắc Minh Thiên Vũ còn phải sớm hơn. Phải biết Bắc Minh Thiên Vũ thế, nhưng là không biết sống ra bao nhiêu đời tồn tại, huyết tổ đâu? Nghe đồn biển máu diễn sinh khắc, huyết tổ cũng đã ở đây, biển máu đến cùng tồn tại bao lâu? Đã không ai có thể khảo cứu, chính là hồng hoang thời điểm đã tồn tại cũng khó nói. 36 tiểu chu thiên tinh thần sát trận bao phủ phía dưới, Bắc Minh Tiên Vu có thể nói thân thể phát lệnh, hai con người bên trong tinh quang lập lòe, hắn rốt cục thấy rõ câu linh đạo trong hồ một màn. Trong đó có một mảnh đạo hồ, vô hình vô sắc, trong đó cũng không phải là cái gì nước hồ, mà là tràn đầy đạo vận, lại hóa thành chất lỏng thành hồ, có thể xưng kinh thế. Trên mặt hồ tung bay một giọt máu, giọt máu này lại khoảng chừng ngôi sao lớn nhỏ, như là giới tử nạp hư, cứ như vậy để ở nơi đầu. Từ đạo trong hồ diễn sinh vô tận xiêu xích, khóa lại một đạo hình dáng, chính là huyết tổ. Đó là một tôn giàn mua tula, chân chân chính chính thân tula. Huyết chảo huyết mâu máu ra màu sừng, hết thảy hết thảy đều ở hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Bộ dáng hắn xấu xí vô cùng, xiềng xích khóa lại hắn tứ chi đầu lâu, có 9 cái cắm sâu vào sống lưng bên trong, dòng máu chảy dài. Dưới thân giống như ngôi sao kích cỡ tương đương giọt máu đúng là xin xin chảy ra. Chương 140 chúng hùng là tử khâu ván cờ, chương 140 chúng hùng là tử khâu ván cờ. 36 tiểu chu thiên tinh thần sát trận, không chỉ vẹn vẹn thủ hộ câu linh đạo hổ, đồng dạng cũng là dùng để khóa lại huyết tổ. Xa xa từ đạ trong hồ nước kéo dài mà ra xích lại thành đạo xúc tích biến thành, 9 cái đen cắm sâu vào huyết tổ sống lưng bên trong. Sợ là thế nhân không biết, cái này nổi danh thiên hạ, tòa trấn đạo tinh la huyết tổ đúng là một thân tu la. Nhưng hắn quá già rồi, mày trắng dâu bạc trắng, quanh thân không hiện một tia khí thế, cứ như vậy bị khóa ở chỗ nào, trước người Phiêu đãng ba giọt máu. Nhưng Bắc Minh Tiên Vu đang nhìn gặp huyết tổ một cái mắt, cả người liền dừng lại, phóng ra bước chân sinh sinh bỗng nhiên trên không trung, trên trán mồ hôi lạnh không được lưu lại, sững sốt không dám đi xoa. Chỉ thấy huyết tổ chậm rãi ngẩng đầu, đục nẩu con người thẳng nhìn Bắc Minh Tiên trong đó bao hàm không có gì sánh thúy, như có thể đem thế gian hết thảy nhìn xuyên thúy. Có thể để cho Bắc Minh Tiên như thế một cử động nhỏ cũng không dám Thậm chí ngay cả Thở Mạnh cũng không dám cũng liền gần bằng một đáp án, đó chính là bất diệt. Chân chân chính chính bất diệt cảnh, tiên phía dưới mạnh nhất. Hư không trong phiêu đã vô số ngàn giảm kiếm khí giờ khắc này trực chỉ Bách Minh Tiên Vũ, hư không trong tràn ngập tiêu sát ý. Lần này như vậy bỏ qua, mong rằng lão nhân ra ngài thả ta trở về. Bách Minh Tiên Vũ quyết định thật nhượng, có thể nói nộ khí hoàn toàn không có. Khí này hắn nuốt cũng phải nuốt, không nuốt cũng phải nuốt, chính là bị khóa tại trong trận, vẫn như cũ không phải hắn có khả năng chống lại, hắn không đánh được rồi. Làm sao? Cái này giọt máu từ bỏ. Huyết tổ Khan đạo, trong lời nói không chứa một tia tình cảm. Bắc Minh Tiên Vu cười khổ nói, liền coi như làm là quà ra mắt. Hắn biết huyết tổ mạnh, thế nhưng không biết mạnh đến loại trình độ này, không phải hắn quả quyết sẽ không tới đây, tuy nói tổn thất nặng nghề, nhưng tốt xấu phục sinh ba vị tổ vu, cũng không tính toi công bận rộn. Trọng yếu nhất chính là bây giờ Bắc Minh Vu giáo thụ trọng thường, đại điểu long mạch bị tê sống, đang đứng ở dung chuyển thời điểm, hắn không thể sai sót, nếu không cơ nghiệp hủy hết cũng không phải là không thể được, bây giờ phục sinh tổ vu xa xa chưa trưởng thành, còn trống không nổi đòn rông. đi. Huyết tổ có thể nói một điểm mặt mũi cũng không cho, sinh sinh toát ra hai chữ chỉ thấy toàn bộ tiểu chu thiên tinh thần đại trận trong sáng lên trói mắt quá mang, trong nháy mắt bao bọc Bắc Minh Thiên Vũ thân thể trở hắn ý thức được lúc, thân thể đã ở vô biên biển máu ở ngoài. Quay đầu thật sâu nhìn một cái huyết vân giáo, lẩm bẩm nói, Minh Hà lão tổ bố trí, lại không biết ai. Thở dài một tiếng, trong đó đều là buồn khổ sắc, ngấm lại hắc bạch khâu bên trên cục diện rối rắm, hắn liền đau đầu. Lần này xuống tới, trung quy là đưa tại huyết vân giáo trong tay, diễm xuyên giỏi tính toán. Giờ phút này, trên Đào Hoa Đạo, trong không khí tràn ngập hương vị, trầm tĩnh vô cùng, chính là lớn sóng lớn cũng đánh vỡ không được cái này yên tĩnh. Lá rụng giống như tuyết lông lỏng một loại phiêu tán, chỉ thấy đào hoa đạo trung tâm, chống trời cây đào giờ phút này lại sinh cơ không hiện, che trời tán cây cũng biến thành khắp nơi trồi lủi, chỉ còn lại xấu xí canh cây. Tiên tính vô cùng trên đào hoa đạo đột nhiên truyền ra một tiếng hữu lực nhịp tim, dần dần biến lớn, có máu chạy tanh ầm truyền đến, giống như sông lớn biển hồ một loại vang lên. Thân cây vỡ ra, mông lung ánh sáng nhạt phát ra ở giữa, lộ ra toàn thân lý thanh liên, chỉ thấy non mềm nhỏ xíu đào nhánh cắm sâu vào huyết nhục của hắn bên trong, vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí cung cấp với hắn. thân sớm đã hoàn hảo không chút tổn hại, lan ra ánh trắng nón, Sinh mệnh tinh khí cùng khí huyết đều là tràn đầy vô cùng. Sau một khắc, Lý Thanh Liên hai mắt đột một trợn, từ trong đó bắn ra hàn mang đem trước người hư không đều là sông và mẹo, trong đó có nhẹ nhẹ ngươi thơ. Trước mắt quen thuộc hết thể cùng mình hoàn hảo thân xác, bảy phách, thần hồn không khỏi để trong lòng của hắn mắt lạnh. Người có thể tính tỉnh, nhanh, nhanh đi tìm Yên Nương trở về. Đao bảo cực kỳ suy yếu thanh âm chuyển vào Lý Thanh Liên trong đầu. Thậm chí liền ngay lập tức chuyển âm cũng là đứa quãng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua suy yếu như vậy là bảo. Trong mắt, Lý Thanh Liên liền nghĩ minh bạch từ đầu đến cuối, nhiên trí nhớ của hắn còn dừng lại ở trong mắt gió. Mẹ đi hắc bạch khâu rồi." Lý Thanh Liên trong mắt mang theo vẻ lo lắng hỏi, "Tiên Nương đã đi tới rất lâu, ra biển máu ta liền không cảm giác được khí tức của nàng, ngươi nhanh đi đưa nàng mang về, ta sợ, ta sợ." Đào Bảo run giọng nói, mang theo một tia giọng nghẹn nào. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia cổ linh tinh quái Đào Bảo, mà là một cái sợ hai mất đi người thân con. Lý Thanh Liên nghe nói, trong lòng không khỏi siết chặt, cả giận nói, "Hồ nháo, ai bảo bọn hắn đem ta mang về biển máu?" Hắn chính là sợ hết mới biết, lúc này mới một mực tránh đi, cổ kim lại không thể che giấu. "Là quả đen, nếu không phải hắn đưa ngươi mang về, ngươi liền chết." Còn không phải ta đưa ngươi cứu trở về." Đào Bảo giải thích nói, "Đào Bảo vì cứu Lý Thanh Liên, kém chút hao hết sinh cơ. Đây chính là bảy phách vỡ vụn, mệnh hồn nhiên lặng trọng thường, cùng người chết không có gì khác biệt, Đào Bảo có thể cứu về đến, chỗ trả ra đại giới không là bình thường lớn." Lý Thanh Liên lúc này mới vang lên, cùng lại kém chút chết ở mắt gió, trong mắt âm tàn loé lên liền biến mất nói, "Đáng chết." Thần thức điên cuồng quyết tán, muốn nghĩ đến quả đen hình dáng, lập tức ánh mắt liền tập trung vào một viên quả trứng màu đen phía trên. Quả trứng màu đen hỗn tròn, tựa như đà điều trứng một loại lớn nhỏ, trên đó lóe ra yếu ớt ô quang, giờ phút này bên trên còn cắm một cây gậy gỗ. Không cần phải nói, chính là quả đen. Hắn nhập mắt gió, đưa ngươi mang về liền thành bộ dáng này." Đào Bảo nói khẽ. Lý Thanh Liên tâm không khỏi một nắm chặt, lấy tay đem quả trứng màu đen thu lại, huyễn hóa một thân áo bảo chàng nói, "Đưa ta đi Hắc Bách Câu." Đào Bảo lo lắng nói, "Chính ngươi đi." Nguyên bản liền, "Nhanh." Lý Thanh Liên cắn răng nói, hắn sợ chậm thêm, liền không gặp được hết mô. Văng một tiếng, Đào nhánh vòng quanh Lý Thanh Liên thân eo, ầm vang vỡ vụn hư không, vô tận hư không lực xẹt qua Đào nhánh, đem vỏ cây cắt đứt, chảy ra xanh biếc chất lỏng. Nhưng Đào Bảo cũng không ngừng xuống ý tứ, trước mắt lại sáng Lý Thanh Liên đã mất tại Hắc Bạch Khâu bên trong. Nào tới trước mặt một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, Lý Thanh Liên lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt có thể nói một mảnh núi thây biển máu, dưới chân sền sệt huyết dịch cùng thịt nát thậm chí không có qua bắt chân, dòng máu trong phiêu đáng cái này vô số chân cụ tay đức, đầu lâu còn tại phía trên tung bay, trên mặt vẻ mặt sợ hãi ngưng kết. Thậm chí còn có thể nhìn thấy nửa cái trẻ mới sinh thi thể. Nơi này chính là Mục Châu, Lý Thanh Liên dưới chân nguyên bản chính là một thế tiến hành, bây giờ lại thành bộ dáng này. Vô tận đoàn hồn đáng, khí tận trời, đó là hung thần ý thức, trước mắt chính là một đầu tròn vẹn vạn rằm vẽ kiếm, sâu vô cùng Từ kiếm lớn tản ra khí tức lý thanh liên vô cùng quen thuộc, chính là huyết mộ khí tức. Lý thanh liên trái tim đột nhiên run lên nói: "Mẹ, ngươi làm sao ngốc như vậy?" Nương theo lấy bên một tiếng sấm sét chợt vang, Lý thanh liên cầm trong tay trượng gỗ đảo, thân hóa cực đạo ánh chớp, cực tốc ghé qua tại một châu phía trên. Hắn đang tìm huyết tế bóng dáng, thân là trượng gỗ đảo chủ nhân, tự nhiên có thể cảm giác được huyết tế không có một người chỗ. Huyết tế bây giờ ở Hắc Câu, định đi theo huyết mộ bên cạnh. "Oanh!" Cực lại lên, tốc độ càng nhanh, đã đạt đến cực hạn, hư không, không Độc triệu trên không, huyết tế người chính kéo lấy điện đá đen điên cuồng đi đường trong mắt đều là mang theo vẻ lo lắng, dù sao vừa mới trỗi trải qua chiến đấu thật sự là thật là đáng sợ. Vẹn vẹn đứng tại mảnh này đại địa phía trên, cũng đã bị ép sắp chết rơi, mà thân là chiến đấu nhân vật chính huyết mua đâu. Bọn hắn không vội mới là lạ. Liên Ilya đứng tại điện đá đen trước, lo lắng nhìn qua phía trước, một đường núi thây biển máu tới, nàng sớm đã chết lặng, trong tay ngọc gắt gao nắm chặt thông tin ngọc, chờ mong tin tức chuyển đến. Hư không trong đột nhiên hiện lên một đạo ánh chớp, huyết tế người đều là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, một mặt phòng bị sắc. Ánh chớp cùng sông, trong chớp mắt liền rơi vào điện đá đen trước, chính là Lý Thanh Liên, không đợi đám người kịp phản ứng. Không nói hai lời, ôm liền Elieo nhỏ nhắn, chớp mắt tức thì, một bước phóng ra, chính là trong rậm rạp Ha ha, là Tôn chủ. Tôn chủ sống lại. Thật là, ta thấy rõ, khí huyết tràn đầy rất đâu. Trời không quên ta huyết tế, ha ha, Tôn chủ không có chuyện thật sự là quá tốt. Huyết tế người đều là cao giọng giáo họ, không nghĩ tới mấy ngày trước đây gặp Lý Thanh Liên bộ dáng như thế, bây giờ lại thật sống lại. Mà bị Lý Thanh Liên kẹp ở nách xuống liền Elie, hiển nhiên coi là chưa kịp phản ứng, mềm mại thân thể kịch liệt rãy nhưng nhìn đến quen thuộc bóng lưng, lại trong nháy mắt đôi mắt đẹp dừng dừng, nghẹn nào. Đúng. Thật xin lỗi. "Sau đó ta không nên hoài nghi ngươi." Liên Y Diề này nói, Lý Thanh Liên một người một mình chống đỡ, thân thể sắp chết, nhưng lại Liên Y Diề lại hoài nghi hắn, trong lòng tự nhiên nảy nẫy, nguyên bản cái này chết vân tranh đấu là vì nàng mà đến. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta rời đi trong khoảng thời gian này, Hắc Bạch Khâu đều xảy ra chuyện gì?" Lý Thanh Liên trầm giọng nói, ngữ khí rất là nghiêm trọng. Trong không khí tràn ngập khí tức hắn có một loại cảm giác quen thuộc. "Thân ngươi hám mắt gió, quả đen bay lên không mười vạn tiếp ngươi ra." Liên Y gặp Lý Thanh Liên nghiêm túc đến cực điểm bộ dáng, vội vàng đem nàng biết toàn bộ nói cho Lý Thanh Liên. Nghe hắn mặt trầm như nước, nghe tới huyết mộ rút kiếm cuồng độ trăm vạn lần chỉ là vì cho hắn xuất khí, bị 12 đô thiên thần sát đại trận ép thân sắc vỡ nát vẫn như cố không chịu rời đi, hắn tâm đều đang chảy máu. Một thanh răng thép đều là cắn kéo kẹt kéo kẹt vang. 12 đô thiên thần sát đại trận, từ ngàn vạn sinh linh làm tế đẳng cấp, trận lên hồn bệ, muốn phục sinh 12 vô tổ. Hừ. Bát Minh Thiên Vũ thủ bút thật lớn. Diêm xuyên công hắc bạch câu, chín đại huyết tử đấu, hai công. Đáng chết. Đáng chết. Lý Thanh Liên ánh mắt càng thêm âm trầm. Cuối cùng thu lợi vẫn như cũng là huyết vân giáo, cùng nói là huyết vân giáo không bằng nói là Diêm Xuyên, trận này diễn chiến chính là Diêm Xuyên xuống một bàn đại kỳ, bên thắng chính là Diêm Xuyên. Chính là Lý Thanh Liên, ở trong đó cũng là quân cờ nhân vật, huyết mộ không phải giao của hắn, mà là bị Diêm Xuyên trở thành đao, trở thành dây dẫn nổ. Xuống một tay tốt cờ, mẹ nếu là xảy ra điều gì bất trắc, một cái cũng đừng nghĩ sống yên ổn." Lý Thanh Liên giọng căm hận nói. Thế cục ở trong đầu hắn lại dần dần rõ ràng, mà Liên Y thì hiển nhiên còn không có nhìn đấu, một bộ không hiểu bộ dáng, bất quá gặp Lý Thanh Liên lo lắng bộ dáng, tâm cũng không khỏi đến đi theo nhắc lên. Đúng lúc này, Từng cơn thế lương bi thảm thanh âm chính là cách trăm ngàn dặm đều là rõ ràng có thể nghe, Lý Thanh Liên trong mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, tìm được. Chương 141 tận hiện nhân quả tâm lưu ly, chương 141 tận hiện nhân quả tâm lưu ly. Đó là một tòa không nhỏ thành trì, nhưng hôm nay thành trì trên không cũng là bị nặng nghề huyết vân bao phủ, vô số tu sĩ sinh linh hoàng hốt chạy trốn, giống như hoàng hốt chạy bờ con muỗi. Huyết vân bao phủ phía dưới, lại có thể nào chạy ra? Trong thành kiếm quang vung vãi ở giữa, tiêu tên nơi, chân cột tay đứt bay loạn. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, thân thể trong nháy mắt vọt xuống dưới, nhưng lại tại trước cửa thành sinh dừng lại thân thể. Chỉ thấy Tường Vi vô lực tựa ở bên tường thành, dòng máu chảy dài, giáp đen vỡ vụn, bên phải bà vai lại bị thông suốt mở, huyết nhục bên ngoài lật, có xương máu lan tràn, ngăn cản vết thương khôi phục. Không có mặt nạ che mặt Tường Vi, Lý Thanh Liên kém chút cũng là không nhận ra được, anh khí gương mặt xinh đẹp quả thực kinh diễm, nhưng hôm nay lại trắng bệch vô cùng, ánh mắt ảm đạm. Lý Thanh Liên đến, để Tường Vi trong mắt một cái, muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng lại bị hắn đè lại bà vai, nơi bà vai khí tức, hắn quen đi nữa tất bất quá, chính là huyết mộ Vết thương này là huyết mộ chém. Tôn chủ, nhanh đi ngăn lại gì, lại tiếp tục như thế, nàng Dương thần liền muốn tảng ra. Đến lúc đó thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tường Vi lo lắng nói, nàng đã hết sức, lại không thể ngăn lại huyết mộ, giờ phút này huyết mộ chỉ còn sát ý vô biên, không nhận ra Tường Vi. Đối với không được, an tâm chữa thương, ta đến xử lý. Lý Thanh Liên trầm giọng nói, thân thể trong nháy mắt bắn vào trong thành. Liên Y thì là vội vàng đỡ lấy Tường Vi, vết thương nhìn thấy mà giật mình, chính là trọng thương huyết mộ, vẫn như cũ có thể đem Tường Vi chém thành cái dạng này, quá không được diêm xuyên một mực cố kỵ huyết mộ. Trong thành, một mảnh địa ngục cảnh tượng, trên mặt đất nằm luồn lộn xộn tàn phá thi thể. Trên tường vỡ nát huyết nhục chậm rãi trượt, trong tầm mắt vệt cầm kiếm cuồng đồ hình dáng lạnh như thế dễ thấy. Một thân váy trắng đã sớm bị nhuộn thành màu máu, thân hình còn xuống, thân xác hư thối, chằng bóng tóc, lại so Lý Thanh Liên lần thứ nhất nhìn thấy hắn còn muốn giàn mua. Làm tổn thương ta tình nhi đều phải chết. Là ngươi sao? Là ngươi thường tạ tình nhi sao? A, không phải ngươi. Không phải ngươi khóc cái gì? Nhất định là ngươi. Chết đi cho ta. Huyết kiếm vô tình, Lý Thanh Liên lòng đang giờ khắc này trước nay chưa từng có khó chịu, muối mọ như, người trước mắt này là vì chính mình mới như thế a. Cuồng đồ trăm dặm, chỉ chính là xuất khí. Tha tiêu đốt dương thần, cũng nhất định phải sát thương Lý Thanh Liên người, nghiệp quả nặng nghề. Nàng không quan tâm. Ở trong mắt Lý Thanh Liên, đây chính là yêu, từng ly từng tí tình thương của mẹ, mặc dù cái này yêu tới máu me đồng địa, mặc dù cái này yêu là dùng ngàn ngàn vạn vạn sinh linh tính mệnh để diễn tả. Yêu thâm trầm, yêu máu me đồng địa. Sở tình, có cái tốt mẹ. Lý Thanh Liên cắn môi giới đạo, hắn lại có chút ghen ghét. "Mẹ, con vô sự, cùng ta về nhà đi." Lý Thanh Liên kêu lên. Nhưng huyết mô không phản ứng chút nào, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ là chém người cuồng, trong tay huyết kiếm chưa hề dừng lại thu hoạch tính mệnh kép quả nặng nghề vô cùng, oan hồn tê minh ở giữa hiển thị do dữ tợn, đều là chết bởi vết mộ dưới kiếm người, dương thần sớm đã phai mở vô cùng, trên đó đều là khe hở, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chỉ thấy hết mỗi chư người, có một nhà ba người, vợ chồng lấy thân tương hộ, trong lực có một tuổi trẻ con, bị một màn trước mắt bị hù mặt không còn chút máu, trong mắt đều là nước mắt. Phúc. Đó là trường kiếm xẹt qua huyết nhục thanh âm, vợ chồng bị huyết mộ một kiếm chém làm hai nửa, hiện ra nhiệt khí dòng máu tung tóe trẻ con một mặt, đó là hắn cha mẹ máu tươi trẻ con trận tròn mắt, nhìn qua trước mắt tựa như ác quỷ giữ tận huyễn mộ, trong mắt đều là ngất trệ, ngay tại vừa mới, hắn mất đi tới hết thảy. Lý Thanh Liên cắn răng, linh quang lóe liệt, thân thể trong nháy mắt đứng ở trẻ con trước người, huyết kiếm chém xuống, lại không, có một chút muốn ý dừng lại. Hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì, hai con người nhìn thẳng hết mỗ bị vô tận sát phạt tràn ngập hai con mắt màu đỏ ngòm, trường kiếm chém xuống, ánh sáng lạnh lạnh thấu xương. Ông? Trường kiếm màu đỏ ngòm cứ như vậy xinh xinh định ở Lý Thanh Liên trong mũi phía trên, xuyên thấu qua chóp mũi thậm chí có thể cảm nhận được huyết kiếm lạnh cùng mùi tanh. Mẹ, là ta à? Lý Thanh Liên ôn nói. Hai con ngươi ngậm lấy từng điểm ảm ánh, giơ ra tay nhỏ muốn xóa đi huyết mộ trên gương mặt màu tươi. Huyết mộ trong mắt rốt cuộc không còn là vô tận sắt phạt, trong đó phản chiếu lấy Lý Thanh Liên hình dáng, lóe lên nhẹ nhẹ thanh minh. "Thanh nhi, người vô sự, thật sự là quá tốt." Huyết mộ mang theo một tia nước nỡ nói, miệng mở rộng, răng đều rơi không có còn mấy khỏa, nhưng trong mắt lại lưu không ra một tia nước mắt. Ngay tại Lý Thanh Liên tay nhỏ sắp đụng chạm đến huyết mộ gương mặt lúc, huyết mộ tựa như vang lên cái gì, thân thể vội vàng ngối lại, lên khuôn mặt của mình, vội vàng chuyển người qua đi. "Thanh nhi đừng nhìn. Mẹ bây giờ cái dạng này" Sợ là muốn hù đến ngươi." Huyết mô túi đầu nói, liền như là một tướng mình làm bẩn, sợ cha mẹ phát hiện trẻ con. Lý Thanh Liên trong lòng đau hơn, đi ra phía trước, xinh xinh đem huyết mộ thân thể tách ra đi qua, tay nhỏ nhẹ nhàng ở trên gương mặt của nàng lao, vì đó lao đi một mặt vết máu. "Mẹ vô luận biến thành cái dạng gì, đều là tình như mẹ, chớ sợ, chúng ta về nhà." Lý Thanh Liên ôn nhu nói. Từ hắn không tên bị huyết mô nhận làm con, cùng nhau đi tới, huyết mộ từng ly từng tí chiếu cố quan tâm, đều để Lý Thanh Liên tựa như về tới sơn thôn nhỏ trong, bị mẹ che chở. Lý Thanh Liên mẹ chết, Hắn không có thể cứu đến xuống tới, đó là trong lòng của hắn một cây gai, bây giờ huyết mẫu lại để hắn cảm nhận được, cái gì gọi là tình thương của mẹ. Đao Bảo nói Lý Thanh Liên rơi vào đi tới, nàng nói rất đúng, Lý Thanh Liên xác thực rơi vào đi tới, hắn đem huyết mẫu trở thành mình mẹ. Cái này sở tình, hắn làm cam tâm tình nguyện. Huyết mẫu quá khứ hắn không hiểu rõ, cũng không cần thiết đi tìm hiểu, hắn chỉ cần biết huyết mẫu là thật chính đối với tốt là đủ rồi. Bây giờ huyết mẫu vì mình xuất khí, bất chấp hậu quả mạnh mẽ xông tới Hắc Hâu, cùng đô trăm mưa sao trời bùng xuống, tự thương sinh linh vô số, huyết tại dùng mình phương thức đặc biệt yêu Lý Thanh Liên. "Yêu mẫu mẹ đồng địa, không thể đi, đã thương ngươi người còn không có tìm tới, ta nhất định phải giết hắn, báo thủ cho ngươi." Huyết mô giữ tợn nói, trong mắt sát khí điên cuồng phát ra, trong tay huyết kiếm lại gấp. "Mẹ, đủ. Đủ a." Tình nhi không tức giận, "Chúng ta thủ mình sẽ báo, cùng ta về nhà đi." Lý Thanh Liên khuyên nhủ. Tuyệt đối không thể để cho Huyết mô lại giết giới đi tới, ngược lại không phải bởi vì cái này ngàn vạn sinh linh tính mệnh, mà là tiếp tục như vậy nữa, Huyết Mỗ tất nhiên dương thần vỡ nát, dầu hết đèn tắt. Huyết trong mắt đều là dãy rủa cuối cùng coi là chợt vật nhẹ gật đầu, trong tay huyết kiếm tản mát ra một cỗ nồng đậm không cam lòng ý thức. Lạnh tấu xương, khí lạnh trực tiếp khóa chặt Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên gắt gao nhìn chằm chằm huyết kiếm, trong mắt lạnh léo, kiếm này không phải vật gì tốt, huyết mộ biến thành nói như vậy không chừng cùng máu này kiếm cũng có quan hệ lớn lao. Huyết kiếm âm va rơi, huyết mô hướng phía Lý Thanh Liên đi tới, dàn mua thân thể run run rẩy rẩy, cũng là bị dưới chân tay cột trộn lẫn cái té ngã, một đầu vừa ngã vào Lý Thanh Liên trong ngực. Ken. Một tiếng thanh thúy vàng sắt giao hưởng thanh âm chuyển đến, chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng trẻ con, trong tay dẫn theo một thanh không biết từ chỗ nào nhặt được trường đao, hung chém tại Lý Thanh Liên trên lưng, cũng là bị chặt chẽ làn da trở, văng trẻ con lảo đảo lui lại. Tam tuổi Lý Thanh Liên cũng vẹn vẹn chỉ so với trẻ con cao hơn một kiêu mà thôi. Lý Thanh Liên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trẻ con trong mắt chính là vô tận hận ý, chính là hổ khẩu bị rung động chảy máu, vẫn như cũ thời khắc chưa ngừng, trường đao trong tay hướng phía hắn điên cuồng chém tới, đã dùng hết toàn lực. Tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là điên cuồng. Giết ta cha mẹ, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Khan khan tiếng giống giận dữ truyền ra, trẻ con đoán hận nhìn qua Lý Thanh Liên. Chính là trong lực hắn nữ nhân điên cấp đi mình cha mẹ tính mệnh, cướp đi hết thảy, mà Lý Thanh Liên bảo nàng mẹ. Veng, khí thế hơi dung, đem trẻ con thân thể bay hung hăng bước vào trên tường, "Muốn giết ta? Tốt, nhớ kỹ, ta gọi Lý Thanh Liên. Ngay sau chớ có quên, chính là bởi vì ta, ngươi cha mẹ mới chết, chính là bởi vì ta, cái này ngàn ngàn vạn vạn sinh linh mới chết, trả thù tìm ta thuận tiện." Lý Thanh Liên túi đầu nhìn xuống tê liệt trên mặt đất trẻ con đạo, trong mắt đều là băng giá. Chỉ thấy trẻ con che ngực, đau đớn kịch liệt để hắn thở bất quá tức, nhưng lại đột nhiên ngừng lại nước mắt, một mặt hận ý nhìn qua Lý Thanh Liên. "Ta gọi Lâm Minh, về sau người giết ngươi, liền gọi cái tên này." Trẻ con nói, hắn hận Cơn sâu hận cái này trước mắt cùng hắn không trên là nhiều, nhưng lại cướp đi hắn hết thể người. Lý Thanh Liên không nói chuyện, quay đầu cong lên huyết mỗ, cơ gầy giản mua thân thể nhẹ nhàng giống như gùi, thậm chí không cảm giác được trọng lượng, trong lòng khó chịu vô cùng. "Nóc con, làm gì là ta chống đỡ, mẹ là vì ngươi a." Huyết mỗ đầu vô lực đáp lên Lý Thanh Liên trên bờ vai thở dài. "Mẹ không cần phải lo lắng, ta đi khiêng, nợ mẹ con trả nhà." Lý Thanh Liên cười nói. Huyết mỗ chầm mặt không nói, chầm chậm nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng lại không khỏi có chút bên trên hất lên một tia đừng con, chính mang, chính là mình con a. Lý Thanh Liên thay Huyết mỗ xuống là cái gì? Là vô biên nhân quả, là vô biên vô tận cửu hận, là tối tăm đại đạo nhân quả. Nguyên bản cái này ngàn vạn sinh linh chính là bởi vì mình mà chết, trong đó người vô tội rất rất nhiều, Lý Thanh Liên cùng bọn hắn không cửu không đoán, nhưng lâm vào điện cuồng huyết mộ, một lòng chỉ muốn vì Lý Thanh Liên báo thủ, lại muốn giết sạch toàn bộ hắc bạch khâu sinh linh. Lý Thanh Liên nhất định phải chống đỡ cái này vô biên nhân quả, vậy mới xứng đáng lòng của mình. Huyết mộ yêu máu me đậm địa, nhưng hắn lại không đành lòng từ bỏ. Ngoài cửa thành, điện đá đen ngang trời, mặt trắng bệnh tưởng vi bị liên y liệp vịn, trông Thanh Liên mang huyết ra, cuối cùng là thoải mái một hơi. Huyết mộ bất chấp hậu quả luân phiên đại chiến chung quy là dầu hết đèn tắt, cũng may bảo vệ Dương Thần, lại ghé vào Lý Thanh Liên trên bờ vai ngủ thiếp đi, gần bằng ở bên cạnh hắn lúc, Huyết mộ người có thể triệt để bung ra trong lòng gấu xiển. Vô tận oan hồn không có huyết mộ khống chế, kéo dài mấy ngàn dặm, tựa như quần quần lang nhiên, vô tận đoán mọc lan tràn, hướng phía Lý Thanh Liên điên cuồng cắn xé mà đến, đó là xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức. Đau Lý Thanh Liên thân thể đều đang run rẩy, huyết vọng lấy tận trời hồn, mỗi một cái đều là lưng là bao sinh linh mới thể hình thành khủng bố như thế nghiệp quả. Tường Vĩ nhìn qua thân thể run rẩy Lý Thanh Liên Trong mắt hiện lên một tia lo lắng nói: "Tôn chủ, ta đến cổng đi." Lý Thanh Liên cưỡng bức lấy run dậy thân thể chậm rãi khôi phục bình ổn, lợi đều là bị cắn ra máu, đó là đau, thử nặng nói: "Ta đến cổng." Về nhà. Chương 142: Quát lùi Tiên Vu gặp Trúc Long. Chương 142: Quát lùi Tiên Vu gặp Trúc Long. Nhưng như thế dễ thấy một đoàn người tự nhiên sẽ gây nên Bắc Minh Vu giáo chú ý, vừa mới bị diêm xuyên hố một thành, một bụng tức không có chỗ vùng. Tuy nói một trận chiến này xuống tới chết không biết bao nhiêu người, chính là Bắc Minh Vu giáo bực này thế lực lớn siêu nhân cũng là thường cân động cốt cái chủng loại kia, vẫn như trước không trở ngại hắn chúa tể Bạch Khâu sự thật. 12 đô thiên thần sát đại trận dù chưa hiển thị rõ uy năng, nhưng lại thành công triệu hồi trúc tiểu âm, huyền minh, hậu thổ ba vị tổ vu. Đây chính là thật sự tiên thiên thần ma, không phải giả. Lý Thanh Liên một nhóm tại Hắc Bạch Khâu hư không ngược lên tiến, tốc độ không nhanh cũng không chậm, đứng tại trước điện, huyết mộ bị hắn vác tại sau lưng, lại ngủ thiếp đi. Nếu không phải yếu ớt hô hấp, hắn thật đúng là coi là. Tương Vi thì là tận bị cố gắng đứng sau lưng Lý Thanh Liên, một thân thương thế cũng không có thời gian đi quản, dù sao đây là Bắc Minh vũ giáo địa bàn, không có nàng tọa trấn, chuyện kia liền không dễ làm. Lý Thanh Liên quay đầu, Nhìn qua tưởng Vi mặt không còn chút máu gương mặt xinh đẹp, ôn nu nói, "Hồi điện chữa thương đi, nơi này có ta." Tường Vi tao mày nói, "Tôn chủ, Bác Minh Vu giáo lần này bị thế lớn, hết thảy tất cả đều bởi vì yên nương. Bác Minh Tiên Vu sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi, ta không thể lui." Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười nói, "Đây là tự nhiên, bất quá liền xem như ngươi cản cũng cản không lừng, có ta đây, trở về chữa thương đi." Cũng khổ cô gái, một đi ngang qua đến, đi theo Lý Thanh Liên liền không có yên tĩnh qua một ngày. Tường Vi cắn răng, nhìn qua Lý Thanh Liên đã tinh trước bộ dáng, lại không biết chỗ của hắn tới tự tin. Bắc Minh Thiên vô thế, nhưng là nguyên thần tầng thứ 3 ba dương thần tu vi. Tốt, tốt a. Tường Vi miện tướng đạo, huyết mô một kiếm xuống dưới cũng không lưu thủ, nàng tổn thương rất nặng. Tường Vi rời đi, Lý Thanh Liên quay người nhìn chằm chằm lão quản, lão quản nhân tinh, tự nhiên biết hắn có ý tứ gì. Thiến lên con người nói, "Tôn chủ." Lý Thanh Liên gật đầu, ngữ khí bình thản hỏi, "Móng rồng là ai chém?" Một câu hỏi ra, toàn trường ầm vang yên tĩnh, tất cả đều là chừng chừng nhìn chầm chầm lão quản. Lão quản thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng hắn lại cảm nhận được một cô thâm trầm hàm ý, như rất vào băng. Cái này trở lại đảo tinh là sau lão hủ liền bắt đầu tra xét, móng rồng đã không là đại nhân ngài chỗ chém, thư không ảnh lưu niệm bên trong ngài định vị giả mạo. mà lại chính là ngay cả thần hồn ký tức, tu vị, đạo pháp, thần thái tất cả đều bắt trước, lão hủ nghĩ tới chỉ có một khả năng. Lao quản phân tích nói, Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, ai làm? Hắn thật đúng là không biết thế gian có như thế bị pháp, chỉ có tham vệ khâu thiên huyễn nhất tộc mới có bản sự này, trong đó nổi danh nhất chính là tiên huyễn đạo nhân, danh xưng thiên diện tiên pháp, lão hủ phái người tiến đến điều tra, lại phát hiện, toàn bộ thiên huyễn nhất tộc tất cả đều biến mất. Lao quản chợt tự rõ ràng nói, Lý Thanh Liên kinh ngạc nói, biến mất. Lão quản gật đầu, "Ừm, cùng nói là biến mất, không bằng nói là hư thối rơi." Lão hủ suy đoán là tiếp nhận không được chém đại địa long mạch nặng nghề nghiệp quả mà thảm tao báo ứng. Nơi đó hư không hình chiếu bên trong người chắc hẳn chính là Thiên Huyến đạo nhân, ai bảo hắn ra tay, cha ra được a?" Lý Thanh Liên trầm giọng hỏi. "Lão hủ bản ra chính là tham vệ khâu, hảo hữu rất nhiều, trong đó có một người, tên Tử Hằng, chính là Thiên Huyến đạo nhân hảo hữu Chí Dao, từ hắn trong miệng biết được, Thiên nhân xưng mình địa ma máu có lai lịch, hỏi nó nguồn gốc, lại không nói." Mà địa ma máu thì là mạnh doanh khâu đông liêu vân châu thành vòng xuyên đặc sản, chỗ nào chính là mạc gia bản gia, đây là tài liệu căn kẽ, Lao Hủ liền không nhiều làm địch luận. Lão quản rất cung kính đem một phần ngọc giản đưa cho Lý Thanh Liên, trong đó có vô cùng tưởng tận dò xét quá trình, chính là nguồn tin tức, tu sĩ danh tự, cùng ghi chép thời gian đều là vô cùng kỹ càng, từng bước một cẩn thận thăm dò, ngược lại là không phải giả. Lý Thanh Liên ánh mắt lập loè, nhìn qua túi đầu không nói lão quản, nhếch miệng lên một tia hiểu ý cười nói, thông tuệ người chưa hề cũng sẽ không khiến người chán ghét. Lão cười khổ nói, tôn chủ gấp sát lão Thông tuệ người mặc dù không khiến người chán ghét, nhưng từ xưa đến nay lại không bất được kết quả gì tốt. Lý Thanh Liên lắc đầu, "Tà chỗ này sẽ không." Nói xong trong tay linh khí phun ra, ngọc giản hóa thành cho bụi, lão quản rất thông minh, không chỉ vẹn vẹn vì mình suy nghĩ, đồng dạng là vì Liên Ý Liễu suy nghĩ. Việc này liên lụy quá lớn, là ai quấy đi vào cũng sẽ không mò được tốt, Lý Thanh Liên lửa giận dù chưa treo ở trên mặt, nhưng lão quản lại thật sự rõ ràng cảm nhận được, đó là đốm lửa cháy lan giận ở giữ. Nói như vậy, là Liễu Sinh làm đúng không? Đáng chết, cái tên bệnh suy nhược quả nhiên là giỏi tính toán, lần này trở về nhất định phải để hắn nhìn tốt. Liên Ý Liễu giọng căm hận nói, khuôn mặt nhỏ đều là bị tức trắng bệ. Còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại bị lao quản giữ chặt, trong lòng kinh ngạc, có thể thấy được lao quản vẻ mặt nghiêm túc, lời đến khỏe miệng đều là nén trở về. Lý Thanh Liên nhắm mắt, một cái sắc mặt trắng bệnh tâm nhu thư sinh bộ dáng liền xuất hiện ở trong đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, huyết tế trùng tổn hại, quà đen ngủ say, ta trọng thương, đào bảo khu héo, tưởng vi trọng thương, mẹ Dương thần sắp sụp. Cái này sổ sách phải thật tốt tính toán. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa cắn qua lớn như thế té ngã, kém chút ngã chết, nhất định phải hảo hảo cảm tạ cảm tạ. Đúng lúc này, điện đá đen chậm rãi dừng lại, không bởi vì khác Chỉ vì phía trước hư không đứng đấy một người, cũng chỉ có một người. Giang mua thân thể run run rẩy dày, dày, làn da dựng phép, sắc mặt khô héo, thân xác hư thối, một cố nồng đậm khô bại khí chuyển đến, tựa như từ vách quan tài trong bò ra tới. Bắc Minh Thiên Vũ, cái này hắc bạch khâu chủ nhân chân chính, mặc dù chỉ có cái này một người, nhưng chính là một người, cũng đầy đủ. Tương Vi thì là cảm ứng được ngoại giới động tính, không để ý thương thế vận ra, nhìn qua ngăn tại phía trước Bắc Minh Thiên Vũ, sắc mặt rất khó coi. Ngẩng đầu nhìn thẳng Bắc Minh Vũ, hắn cũng đồng dạng nhìn qua Lý Thanh Liên, hai người coi là lần đầu gặp nhau, lại thù hận rất sâu. Ai cũng không nói chuyện. Giữa sân bầu không khí nặng nề cực kỳ, mặc dù bác Minh Thiên vu chưa thả ra một tơ một hào ý thế, nhưng huyết tế người lại không sinh ra mảy may ngăn cản tâm tư, đó là khác biệt thứ nguyên cường đại. Đúng lúc này, đột ngột thanh âm đàm thoại lại làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn người. Ngươi cản ta đường." Lý Thanh Liên thản như nói, liền tựa như ở nói chuyện phiếm. "Huyết tế người mộng, tình huống như thế nào? Trước mắt thế nhưng là bác Minh vu giáo chân chính chủ thể, tùy ý xuất thủ đều có thể đem mọi người nghiền ép là thịt nát tại, mà Lý Thanh Liên là nói ngươi cản ta đường. Ngươi ta cản chính là của ngươi đường a. Hôm nay ngươi phải chết, ngươi mạng cũng phải chết." Rất nhiều như vậy ta người, đi không nổi." Bác Minh Tiên Vũ thản nhiên nói, giờ khác này thân phận gì địa vị cũng bị mất tác dụng, có thể dùng để nói chuyện chỉ có thực lực. Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng nói, đã giết thì đã giết lại như thế nào? Ta còn không có cùng các ngươi tính truy sát ta sổ sách. Bác Minh Thiên Vũ thì là phóng sinh cười to nói, cùng ta tính sổ sách, ngươi cũng phải có thực lực kia. Trích Tiên, giết ta người, cũng phải chết. Hắn bây giờ mặc dù tổn thất nặng nghề, nhưng ba đại tổ vu tọa trấn Hắc Bạch Câu, chính là thiên tiên tới cũng không sợ hãi, chớ nói chi là một nho nhỏ Trích Tiên. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, ngươi là không có ý định nhường đường rồi nhuống đường, lưu lại đầu của các ngươi liền có thể, ta hắc bạch khâu ngàn vạn sinh linh tính mệnh không thể chẳng nếm." Bác Minh Thiên Vũ ánh mắt âm trầm nói. Nguyên bản tựa như phàm nhân một loại không uy thế chút nào dưới thân thể một khắc đột nhiên tuôn ra kinh thiên sát khí, sông hư không đỡ nát, thẳng lên trời cao. Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lập lờ nói, "Gọi trúc cửu âm tới gặp ta." Bác Minh Thiên Vũ lại nghe ngây mẫn cả người, lập tức như là nhìn đồ đần một loại nhìn qua Lý Thanh Liên, nói, "Ngươi là ta sợ chết sợ điên rồi sao? Chỉ hô Vu tổ lại danh, Vu tổ là ngươi muốn gặp là có thể gặp." Huyết tế người cũng là không có kịp phản ứng, trúc âm Danh tự này bọn hắn quen đi nữa tất bất quá, thời gian vô tổ, có thể nhìn trộm dòng sông thời gian vô thượng tồn tại, tiên tiên thần ma, tên là Lưu truyền tại vô tận hồng hoang đại địa phía trên, xuyên qua toàn bộ hồng hoang. Mà Lý Thanh Liên lại gọi thẳng đại danh, muốn gặp hắn. Tình huống như thế nào? Lý Thanh Liên lại không để ý tới, cao giọng hô, "Chúc Cửu Âm, ra gặp ta." Thanh âm cao, tựa như sấm sét chợt vang, Bác Minh Thiên vô triệt đệ bị Lý Thanh Liên cử động chỗ chọc giận, đây chính là vô tổ, hắn suốt đời tín ngưỡng cùng truy cầu, vô thượng tồn tại, há lại một tuổi trẻ con hô tới quăng lui khuôn mặt dữ tợn, đưa tay ở giữa khô bại khí che đại ngàn dặm, tạo thành một mảnh nặng nề mây đen, hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng thổi đi, hiển nhiên đã hạ tử thủ. Nhưng vào lúc này, tại Bác Minh Thiên Vũ trước đó, thời gian lực lượng điên cuồng phụ trào, thời không rối loạn không ngớt, cho người ta một loại vượt qua trăm ngàn năm, lại như cùng chỉ qua một cái chớp mắt quỷ dị cảm giác. Một non nữ vô cùng trúc long thân thể đột nhiên hiện ra tại trong mắt mọi người, thân rồng mặt người, tiên tiên đạo mặt mơ hồ, nhưng lại cho người ta một loại hằng cổ cảm giác, đó là áp cả đời phía trên thế. Mặc dù đạo mặt mơ hồ, nhưng một đôi bao hàm nhật hai ngươi lại vô cùng thâm thúy. Nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên, Bác Minh Thiên Vũ có thể nói dọa kêu to một tiếng, không nghĩ tới Vu Tổ thật bị tiểu tử kia cho kêu đi ra. Vội vàng tán đi vật khí, không người nói, bái kiến Vu Tổ, Nguyên Vu đạo vĩnh viễn hưng thịnh. Nhưng Chúc Cửu Âm lại để ý cũng không để ý, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, trầm giọng hỏi, người là ai? Thời gian lực lượng diễn biến hóa ở giữa, đối với Lý Thanh Liên không được chút nào tác dụng, thấy không rõ quá khứ của hắn cùng tương lai, đây đối với Chúc Cửu Âm tới nói là chưa hề phát sinh qua, bên trong vùng thế giới này, không có ai có thể đạo thoát hắn thời gian lực lượng ngược dòng tìm hiểu, trừ Trừ phi hắn tại thời gian trước đó cũng đã tồn tại. Ta là ai? Ngươi hẳn là có thể nhận ra." Lý Thanh Liên ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói. Giọng băng thanh âm vang lên, xương cốt kéo duối, cơ bắp lúc nhích, trong nháy mắt hắn đã đổi một bộ dáng. Áo trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ da thịt giống như đồ sứ một loại phóng ánh sáng long lanh, ngũ quan tinh xảo không tưởng nổi, mắt ngọc mày ngài, còn mang theo một tia hải nhi mập, vẫn như trước che giấu không được hai đầu lông mày phong thần tu lãng. Tóc trắng tuyết, theo gió mát bay, một màn từ khẽ mắt lan tràn đến gương mặt xuống vết ngáu nhẹ là như thế dễ thấy. Lý Thanh Liên tại thời khắc này, không có một tơ một hào che giấu lộ ra chân dùng, bởi vì sớm đã không cần thiết, thân phận của hắn cũng đã không phải bí mật gì, có thể nói người tất cả đều biết, mỗi người đều không nói, nhưng trong lòng đều là tính toán sẵn. Chứ 143 đốm lửa cháy lan đợi gió lên, chứ 143 đốm lửa cháy lan đợi gió lên. Còn coi hắn là thành sở tỉnh, đoán chừng cũng chỉ có đáng thương huyết mộ một người. Liên Y coi là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh Liên hình dáng, cặp kia trong mắt thâm thúy, trên trán lộ ra một cố duy thuộc về thiếu niên kiêu ngạo, tóc trắng cùng vết máu nhẹ, càng vì đó hơn tăng thêm một cố tà mị khí. Tựa như tập thiên địa linh tú vào một thân, không để cho nàng từ tự chủ luân hạm trong đó. Người lai, like, người là bộ dáng như vậy. Chúc Long gặp Lý Thanh Liên bộ dáng thì là thật sâu không hiểu, lật khắp tất cả ký ức, cũng là không tìm được một người cùng Lý Thanh Liên ăn khớp nhau, nhưng ở trên người hắn, Chúc Kiểu Âm lại cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm thân mật cảm giác. Đây cũng là hắn gia gặp Lý Thanh Liên nguyên nhân, không phải một đường đường vô tổ, tiên thiên thần ma, chính là chúng sinh tu vi mất hết, cũng không phải tùy ý một chích tiên đến đeo đi hết cả người. Co như phải Chúc Cửu thấy Lý Thanh Liên vết máu nhẹ thời điểm, một cỗ đồng nguyên cảm giác để trong lòng của hắn cuồn cuộn động. Đồng nguyên, Hán úc kiểu âm lai like là gì bằng cổ phụ thần khai thiên một thân tinh huyết hóa 12 tổ vuúc kiểu âm chính là bản cổ tinh huyết biến thành bắt nguồn từ bản cổ tôn phụ thần lên Vũ đạo mà vết máu nhẹ lại cùng kỳ đồng Nguyên không cần phải nói định vì bản cổ tinh huyết Đức quá ký ức giống như thủy triều một loại sông lên đầu đó là thuộc về bản cổ phụ thần ký ức hối lộ bên trong ký ức thẳng đến hiện lên một màn đó là như thế nào một màn A h hỗộ bên trong bản cổ thần vô tận cao xa nhưng trước người lại có một gốcen xanh xen xanh năm lá 20 bố cánh tắm dây hốộ cảnh lá chập chần ở giữa tựa nhưống lên toàn bộ hộ Giữa cánh hoa vô số hỗn độn khí diễn sinh, ngôi sao có sinh có diệt, lại muốn so bản cổ thần còn muốn lớn hơn rất nhiều. "Lão út, đợi ta trở về." Bản cổ phụ thần trầm giọng nói. Lập tức từ trong lòng, tuôn ra một giọt thân huyết, ánh máu chói lỏi, ép hỗn độn khí đều là bốn phía lui tán, nhỏ xuống tại cánh sen phía trên, ánh máu kinh thế ở giữa, đem trọn cánh hoa đều là nhiễm là màu máu. Hoa sen lá khẽ đung đưa, tựa như đang vì bản cổ tiến đường, nhưng hắn không biết, bản cổ lần này đi, là đi trời. Hình tượng đột nhiên vỡ nát. Giờ phút này, trước mắt Lý Thanh Liên trên gương mặt vệt nước mắt là như thế bắt mắt, Trúc Cửu Âm sáng rực nhìn qua hắn, kinh hãi trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hỗn Độn Thanh Liên, hắn là Hỗn Độn Thanh Liên. Trúc Cửu Âm gặp qua đại nhân. Trúc Cửu Âm chầm chậm cúi thấp đầu, cung kính nói: "Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát Bắc Minh Thiên Vũ, từ Hồng Hoang bắt đầu, cho tới hôm nay, vô tận năm tháng trôi qua, không ai có thể để cho 12 tổ vu cú đầu, bởi vì tất cả mọi người không đủ tư cách. Bọn hắn bắt nguồn từ bản cổ phụ thần, chỉ tôn bản cổ phụ thần. Chính là Hồng Hoang người hùng, cũng không có người có thể để cho cú đầu." Nhưng hôm nay, thời gian tổ vũ, Trúc Cửu Âm lại hướng một tám tuổi trẻ con túi xuống chưa hề thấp qua đầu lâu, lực khí cung kính sưng vì đại nhân. Tất cả mọi người chấn váng, thậm chí hoài nghi cái này Trúc Cửu Âm là giả, một nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Thanh Liên trên thân, tính sợ tư tưởng nổi lên. Hắn đến cùng là ai? Hắn kiếp trước đến tụt cùng là thân phận gì? Liền ngay cả 12 tổ vũ đều là so ra kém. Đây chính là Tiên Tiên thần ma. Tiên Tiên thần ma phía trên là cái gì? Chỉ có một đáp án, mọi người đã không còn dám suy nghĩ, từng cái kính ý nhìn qua Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, lại không có tránh đi cái này túi đầu. Hắn chịu lên, bắt nguồn từ bảng cổ phụ thần, chính là đại ca hắn sinh mệnh kéo dài, bất quá trong lòng lại có chút nhẹ nhẹ bị đè nén. Vì sao không có chiến đến cuối cùng? Lý Thanh Liên thản như nói, không giống như là chất vấn, liền như là trò chuyện với nhà, nhưng Trúc Cửu Âm lại cảm nhận được một cỗ không tên hắn ý, cảm giác này, hắn không biết bao lâu chưa từng có. Trúc Cửu Âm cười khổ nói, vì sao? Bởi vì không nhìn thấy hy vọng, hồng hoang nát, chúng ta còn có cái gì? Mọi người tại đây đều là có thể rõ ràng cảm giác được Cửu Âm trong lời nói cố kia tuyệt vọng, đó là không nhìn thấy ánh dạng đông tuyệt vọng, ép người thở bất quá tức. Các ngươi còn có ta Lý Thanh Liên nặng người nói, thâm thúy trong mắt bao hàm nồng đậm không cam lòng. Chúc Cửu Âm thở dài một tiếng nói, đại nhân, chấp a, mượn. Ngai trở về quá mượn, nếu là Hồng Hoang chưa nát, nếu là ngài lại sớm một chút, nếu là. Chúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn trời, trung điệp thở dài, thiên mệnh đã thành, ai cũng trốn không thoát, ai cũng làm trái không được. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng nặng nghề ý chí từ trên 9 tầng trời cưỡng chế mà xuống, trong nháy mắt khóa chặt giữa sân. Một nháy mắt, Bác Minh Thiên vu cái trán đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh dò người, vội vàng nhắm hai mắt, phong bế lục giác, chính là nguyên thần tu vi, vẫn như cũng bị dọa thành cái dạng này. Tưởng Vi cũng là sắc mặt khó coi, một mặt nghiêm túc vội vàng nói, "Chớ nhìn, chớ nghe, chớ nghiệm, nếu như không muốn chết." Lập tức liền phong bế lục thức, huyết tế người tự nhiên biết sự tình không đúng, từng cái cũng là phong bế lục thức, những này còn không phải bọn hắn có thể biết đổ vật. Việc quan hệ hồng hoang vô lượng kiếp, thế gian không có chút nào ghi chép, bởi vì thiên đạo không cho phép có. Nhưng Lý Thanh Liên cùng Chúc Cửu Âm lại không có chút nào lưu ý. Đấu trí đã tiêu, liền chớ có ô uế ta đại ca máu." Lý Thanh Liên hai con đỏ bừng tắn nói, mặt như ác quỷ. Nhìn qua Chúc Tử Âm, Trong lòng ngực đè ép một cơn lửa giận, nghẹn hắn khó chịu, Lý Thanh Liên câu nói này nói rất khó nghe, nhưng chúc kiểu âm nhưng không có mảy may sinh tự ý tứ. Lẩm bẩm nói, đại nhân, ngài không hiểu, ngài không biết. Chúng ta bại, thua sạch hết thảy, cái này 3000 đạo giới là thế nào tới ngài biết không? Bầu trời càng thêm âm trầm, mây đen dày đặc, cô kia ý thức cũng càng thêm nặng nghề, bầu trời đem nghiêng. Lý Thanh Liên cắn răng nói, là bằng vào ta 3000 huynh đệ thi thể chỗ nhận. Hắn biết, hắn chưa hề đều biết, từ khi hắn nhìn thấy kiến một trời một khắc kia trở đi cũng đã biết. Làm sao liệu? Chúng ta còn liệu nổi sao? Ba ngàn đạo giới phía trên có cái gì ngài biết không? 33 tầng trời. Ba ngàn đạo giới chính là rách nát khắp trốn đến không thể lại rách nát phê tích. Hồng Hoang nội tình sớm đã không ở, thánh nhân một cái tiếp theo một cái chết, ai có thể trốn qua? Đây cũng không phải là các người thời đại. Chúc Cửu Âm có chút cuồng loạn quát, hắn nhẫn nhịn quá lâu quá lâu, hắn đối với Ly Thanh Liên có hoán, nếu là hắn có thể sống đi, hết thể cũng có thể trở nên khác biệt. Thiên điểu càng thêm âm trầm, đã có ánh chấp lập lòe, đó là Diệt thế lôi, bọn hắn chố đàm luận hết thảy, không phải không cho phép tồn tại. Chúc Âm khẽ động, thời gian lực lượng tuôn ra ở giữa, rối loạn thời không. Mây đen lại không ảnh hưởng được hai người, hắn này một ít bản sự vẫn phải có. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, ngàn vạn sinh linh phải sống ở đại đạo phía dưới, mà không phải mảnh này đại mạc bên trong, đại ca chính là chết cũng không hoàn thành cái này một là nguyện. Ta sẽ tái chiến, nguyên bản liền không nên lưu tồn ở thế. Một trận chiến này đánh quá lâu quá lâu, cần cái kết thúc, sinh tử bất luận. Thua sạch hết thể có thể kiếm lại trở về, lúc trước liền bại một lần, không nhảy ra được lại sao dám lời thắng, bại một lần, lại bại lần thứ hai, các ngươi chung quy là không có bước ra đi, nhận bàn cho mã chiến, bại không an. Chúc Âm bị Lý Thanh Liên nói cắn răng phí ngươi cũng không có tham dự vào bại đều bại, ngươi mới nhảy ra, nói cái gì đại đạo lý. Nhưng sau một khắc, tận trời lửa giận lại biến thành thật sâu chấn kinh, chính là trúc cừu âm đều là hít vào một thanh hơi lạnh. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn gặp được Lý Thanh Liên mệnh hồn, một đóa sen xanh, xanh, nhưng trên đó lại ngồi một cái tiểu nhân. Lập tức cười khổ nói, đại nhân nói không sai, không phải ai đều có ngài dạng này đại phế lực, nhảy ra ngoài nói dễ dàng, có dám cất bước lại có mấy cái. Hắn nhìn rõ ràng, Lý Thanh Liên vì một tia hư vô mờ mịt thời cơ, chính là ngay cả hỗn độn thanh liên tiên hồn đều là sinh sinh bị nát, không thể bảo là không như thế mặc dù nhảy ra tối tăm chói buộc, nhưng đồng dạng cũng mất đi tới rất rất nhiều, không phải ai đều có thể bỏ được, chỉ vì một tia hư vô mở mịt thời cơ. Ta đi, hy vọng ngươi đừng bạch bạch sống lại một trận. Lý Thanh Liên không tên đạo, cũng mặc kệ một bên đóng lại lục thức Bắc Minh Thiên Vũ, mang theo điện đá đen liền muốn rời đi. Bao phủ toàn trường kinh thiên ý chí dần dần tiêu tán, có chút cửu âm xuất thủ ngăn cản, chung quy là không có bổ xuống, đám người cũng nhao nhao giải khai phong bế lục thức. Bắc Minh Thiên Vũ gặp Lý Thanh Liên một nhóm muốn rời khỏi, vừa định xuất thủ ngăn cản. Có thể thấy được một bên trúc Kiểu âm, lại thức thời không nói gì, Lý Thanh Liên thân phận, khả năng so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều. Chấm đã, đại nhân, ta nhưng vì ngươi hộ đạo." Trúc Cừu Âm cắn răng nói, hắn cái này quyết định, đã là hạ lớn lao tuyệt tâm, như thế giới hình thức, có thể đứng ở Lý Thanh Liên người bên cạnh, mệnh không cứng rắn không được, nếu không khó thoát bỏ mình hạ trạng. Lý Thanh Liên tuổi nhỏ, xa xa chưa trưởng thành, không ổn định nhân tố rất rất nhiều, mặc dù hắn trở về chậm, nhưng lại hy vọng. Là Hạt giống, tựa như thảo nguyên, chỉ cần có một viên đốm lửa vậy liền có cháy lan cỏ thời cơ, nếu như không có đốm lửa Như vậy chỉ sợ liền thật không có cơ hội. Không cần, đạo là bước ra tới, con đường của ta còn cần chính ta đi." Lý Thanh Liên lắc đầu nói. Huyết tế chấn váng, tường vi cũng chấn váng, tất cả mọi người ngẫm, Lý Thanh Liên vừa mới cự tuyệt cái gì? Đây chính là thời gian tổ vua, chủ động muốn vĩ hộ đạo, lại bị tự tuyệt. "Đại nhân, mau chóng trưởng thành đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm." Trúc Cửu Âm cười khổ nói, Lý Thanh Liên sinh sai thời đại, hắn sinh ở khó khăn nhất khó khăn nhất một thời đại, không ai có thể giúp hắn, có thể giúp hắn chỉ có chính hắn. Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, nhếch miệng lên một tia nụ cười nói, "Đợi cho đốm lửa cháy lan lúc, sẽ đến a." Chúc Cửu Âm đồng dạng cười, đốn lửa cháy lan, chúng ta quyết định nổi lên gió lớn, gì tiếc một trận chiến. Lý Thanh Liên ha ha cười nói, tốt một cái đột nhiên nổi lên gió lớn, gì tiếc một trận chiến. Ta sẽ không để cho các người chờ quá lâu. Đi. Nói xong, điện đá đen pha không mà đi, Chúc Cửu Âm cứ như vậy đứng tại tại chỗ, ngóng nhìn Lý Thanh Liên bóng lưng, lầm bẩm nói, trọng trách này quá nặng, ngươi nếu là khiêng không được, vậy liền không ai có thể gánh vác. Bác Minh Tiên Vu một mặt không hiểu nhìn qua Chúc Cửu Âm, gặp Lý Thanh Liên một nhóm đã nhanh ra hắc bạch câu, trong mắt đều là không cam lòng sắc, hỏi, Vũ tổ đại nhân, trẻ con Hắn là ai, lại dẫn ngại như thế đại phí khổ tâm. Trúc Cửu Âm cười nói, "Hắn, hắn là đố lửa, hắn là hy vọng." Chương 144 chết vân huyết chủ nhập trong túi, chương 144 chiếc vân huyết chủ nhập trong túi. Bác Minh Thiên Vu không hiểu, hồng hoang sự tình, không ai có thể nói rõ ràng, chân chính biết đến đều là tự mình trải qua, lưu truyền mà ra quá ít quá ít. Cho nên đối với vô lượng kiếp một chuyện, sinh tại 3000 đạo giới người không có một cái có thể nói minh mạch chỉ có từ hồng hoang người còn sống sót mới rõ ràng. Nhưng bọn hắn không nói, chính là nói người khác cũng nghe không được, bởi vì không muốn chết. Cho nên Bắc Minh Thiên Vu cùng tưởng vi mới kiêng kỵ như vậy, tu vi càng cao, biết đến liền càng nhiều, nhưng lại càng phát giác sự rốt nát của mình. Có khi vô chi cũng là một chuyện tốt, bởi vì thật giống chưa hề đều không phải là dễ nghe như vậy. Bắc Minh Tiên Vu vẫn như cũ không biết Lý Thanh Liên là ai, nhưng lại từ đấy lòng tuyệt sát tâm, không vì cái gì khác, chỉ vì trúc Kiểu âm thái độ, đây không phải là đối đái cùng thế hệ thái độ, mà là trưởng mối. Trúc cừu âm chính là bản cổ tinh huyết biến thành, trưởng mối của hắn. Bắc Minh Tiên Vu đã không dám nghĩ. Vu tổ đại nhân, chơi này, muốn thay đổi a. Nhân vật như vậy đều đụng tới Ba ngàn đạo giới bình tĩnh cũng đủ lâu dài. Đúng vậy à, muốn thay đổi, bởi vì luôn có người không muốn khuất tại giới người, luôn có người trời sinh liền muốn đứng tại chỗ cao nhất, luôn có người quẩy gió mây." Chúc Cửu Âm cảm khái nói, thân thể hóa thành thời gian lực lượng tản ra. Mặc dù vừa mới chuyển thế, nhưng đối với đại đạo lý giải lại không phải ai cũng có thể so sánh, vì cái gì hắn được gọi là thời gian vũ tổ? Bởi vì hắn đủ mạnh. Huệ Vân giáo đối với Bắc Minh Vu giáo phát khởi đại chiến kết thúc, chỉ có ngắn ngủi thời gian 1 năm rưỡi, đối với đại giáo tranh đấu tới nói sao mà ngắn ngủi. Nhưng chính là 1 năm rưỡi này, lại chọn vẹn chết vô số sinh linh. Trong đó quá trình để vô số thế lực lớn dương mắt cứng lưỡi, ngoài ý liệu sự thật ở rất rất nhiều. Trong đó sở tình tồn tại, có thể nói là một tay kéo động quyết chiến đến, chọn vẹn ba châu chi sinh linh vì đó chốn cùng, thần thông cái thế, bảo thuật khuynh thiên, vũ tổ phúc sinh, đô quảng giới cũng không còn bình tĩnh nữa. Đầu tiên là thần võ môn lừa giết tạo hóa đạo giáo đệ tử, sau là huyết vân giáo đại chiến bắc minh vũ giáo, trong đó đều có công việc của một người vợ trong đó, đó chính là Lý Thanh Liên, chọn vẹn đem bốn khâu liên lụy trong đó. Đây chính là gần phân nửa đô quảng giới. Lý Thanh Liên tồn tại đã khiến cho rất rất nhiều người chú ý, mặc dù thân là chức tiên, nhưng không khỏi cũng quá cao điệu một chút, thân phận thành mê, mà lại đến đâu mà chỗ nào không đến yên tĩnh, Lý Thanh Liên cái tên này cũng giống như gió lốc một loại phá khắp cả toàn bộ đâu còn giới, có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Đại chiến kết thúc, bác Minh Vu giáo có thể nói tổn thất nặng nghề, long mạch bị tế sống, đại địa phía trên lại không một tia linh khí có thể nói, đây đối với đông đảo tu sĩ tới nói quả thực là không thể nhịn được, nhưng có Vu tổ áp, cũng không có sinh chuyện gì, mà lại đoạt linh chiến gần, Bách Phế lại hưng. Huyết Vân giáo lần này đồng dạng tổn thất nặng nề, Đệ tử giảm mạnh bốn thành nhiều, cấp cao chiến lực cũng rơi xuống không ít, vô số ngoại chú thế lực trở về xích vào câu, phòng bị thừa lúc vắng mà vào hàng người, đại chiến qua đi, chính là đã lâu yên lặng. Trên đảo tinh la, điện đá đen sớm đã trở về, Lý Thanh Liên lại không ở tại trong, hắn hôm nay thân ở tại đào Hoa đảo phía trên. Thời khắc này đào Hoa đảo giống như tiến vào cuối thu, lá rụng đầy đất, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Lý Thanh Liên ngồi tiếp viết mỗ ngồi ở dưới cây nào, chỉ thấy thời khắc này viết một thân khí tức đã suy bại không thể lại suy bại, dàn vua còn xuống thân thể ngồi ở đá phía trên rủ xuống mí mắt sắp đem đục ngầu hai mắt che lại, trong mắt không có chút nào thần quang, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong miệng lầm bẩm không rõ ý vị lời nói. Nay chỗ nào còn giống một nguyên thần tầng thứ ba dương thần cảnh cơ giả, giống như một năm lão si ngốc bà bà, bởi vì dương thần cơ hồ thiêu đốt không còn, bây giờ chính là thần trí đều không rõ, có khi liền ngay cả Lý Thanh Liên đều nhận không ra. Nhìn qua bộ dáng như thế vết mỗ, Lý Thanh Liên trong lòng buồn bã hoảng sợ, ngươi vì ta đồ trăm vạn giảm chỉ vì xuất khí, nhưng hôm nay lại ngay cả ta bộ dáng đều không nhận ra được. Hai quyền nắm chặt, hư không đều bị bóp nổ tung. Hai con ngươi hiện lên một vòng lạnh thấu xương ánh sáng lạnh, đem huyết mộ nâng trở lại đạo phòng, đứng dậy liền đi ra ngoài, chính là hắn rời đi, huyết mộ vẫn như cũ không làm ra chút nào phản ứng, liền như là cái xác không hồn, đã không có ý thức của mình. Cương Giả Tuyệt Thế, đưa tay trích tinh nguyên nhân, bây giờ lại thành bộ dáng này, không thể bảo là không đau lòng. Về phần chết đi ngàn vạn sinh linh, Lý Thanh Liên không quan tâm, đó là huyết mộ vì hắn giết. Người muốn đi đâu đây? Hư Nhược thanh âm từ đáy lòng truyền đến, chính là đả bảo, bây giờ nàng hư nhược liền ngay cả hóa hình đều làm không được. Đi giết người. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, cấm chế trong lòng giận dữ. Đao Bạo thở dài, chớ có lại sắp chết trở về, lần này không ai có thể cứu ngươi." Lý Thanh Liên nói khẽ, "Sẽ không, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, ta sẽ để cho ngươi lại lần nữa nở hoa." "Hừ, vậy ta phải tốn mập. Đao Bạo ngạo kiều đạo, "Lần này vì cứu Lý Thanh Liên, nàng thế nhưng là bỏ ra lớn đại giới." "Hoa? Phân bón hoa không có, ta cho ngươi tìm khác." Lý Thanh Liên khỏe miệng co giận nói, "Hắn đi chỗ nào cho đảm bảo bắt người tới làm phân bón hoa? Nguyên bản đã nghiệp quả sâu nặng, còn muốn làm tốt hơn sự tình triệt tiêu một cái. Đây chính là ngươi nói, nếu là ta không hài lòng, Ngươi liền đem ta cứu xuống mệnh trả lại cho ta nha. Đào bảo sợ Lý Thanh Liên đổi ý. Được được được. Chiếu cố tốt mẹ, ta đi. Lý Thanh Liên khoát tay áo, vừa xài bước ra, người đã ở điện đá đen ngoài cửa. Vừa vào thế giới nhỏ, ánh mắt mọi người liền đột nhiên hướng hắn trong đó tới, huyết tế người trải qua một phen đại chiến, đã sớm bị mài dũa phong mang tất lộ, lần này xuống tới, đối với Lý Thanh Liên có thể nói càng thêm tín phục. Dù sao lần kia muốn không có hắn độc vai chống đỡ, người ở chỗ này sợ là đã sớm nằm ở hắc bại câu. Giờ phút này, đại đường trước quảng trường thì là bảy biển một trận đá chính là tính toán chiến công phát trận, bây giờ mặc dù 3 năm cũng kỳ hạn chưa tới, chết vân thi đấu cũng không kết thúc, nhưng trình độ nào đó tới nói đã kết thúc. Diêm xuyên tự đại chiến hậu liền rốt cuộc không có lộ diện, là ai trở thành chết vân huyết chủ đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chính là toàn bộ huyết vân giáo cũng là buông tay mặc kệ, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian. Giờ phút này huyết vân giáo lại từ diêm xuyên ngồi xuống thập đại huyết vương cộng đồng quản lý, mà thập đại huyết vương đứng phía sau thì là huyết tổ. Liên y Nhi không bên chữ lớn, đầy mặt sầu, gương mặt đẹp trên không thấy gì vãng sung sướng, lại ở sổ nàng chủ vị trí. Lý Thanh Liên thi chạy bộ tới, mà Liên Yiye cũng không phát giác, chỉ thấy hư không trong tình linh viết. Chu Văn Định, 11 vạn 3500 chém, chiến công 178.0001. Mạc Diu Sinh, 9 vạn 7200 chém, chiến công 13 vạn 6006. Liên Yiye, 84.00006 chém, chiến công 12 vạn 9007. Sau đó liền tường quỷ, trung thịnh hai người, cuối cùng thì là cô Hồng, hắn chiến công còn bất quá 1000, xem ra thật là dẫn người đi hắc bạch khâu du sơn ngoạn thủy đi tới, đối với cái này huyết chủ không tâm tư. Ha ha, cũng không thiếu vất a. Lý Thanh Liên ngẹn ngào cười nói, Lao quản cũng là một bộ mặt ủ mày cho dáng vẻ nói, các đại huyết tử thì là nhặt được tiền nghi, huyết mô đồ châu thời điểm, bọn hắn đi theo nhặt được không biết. Quá không được." Lý Thanh Liên một mặt giật mình dáng vẻ, dù sao cái này hư không bên trong số lượng quả thực có chút doạ người, bọn hắn còn không có bản lĩnh này, lại nhặt được huyết mô tiền nghi. "Làm sao? Các ngươi không có thừa cơ cắt một chút ta?" Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, "Cắt ta?" Bất quá đối với bọn họ cắt hơn nhiều. Liên Nghi thị vị nói, cứ như vậy ném đi huyết chủ vị trí, hắn thật đúng là không cam tâm. Lý Thanh Liên cười lắc đầu, Phất tay mùi máu tanh tràn ngập, chỉ thấy một núi hai chồng chất tại trong trận pháp, tanh hôi vô cùng, dòng máu chảy dài, trong nháy mắt quần quần thiêu đốt mà lên. Liên Y Liển ngây ngẩn cả người, Lý Thanh Liên từ đâu tới nhiều như vậy lốt hai? Chiến hậu hắn cũng không có thời gian dối cắt lốt hai. Tựa như là đã nhận ra Liên Y Liển nghi hoặc, Lý Thanh Liên cười nói, chạy chối chết thời điểm thuận tay cắt tới. Một câu nói ra, hàng Ý nghiêm nghị, nhìn qua Lý Thanh Liên đầy mặt dương quang sắc lạ, trái tim đi theo hung hăng run lên, môi không khỏi đi theo mọ nhử. Thuận tay cắt tới. Đến giết bao nhiêu người mới có thể hình thành cái này một toán lốt Có thể nghĩ Ở Hắc Bạch Khâu trong một tháng, Lý Thanh Liên đến cùng trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu? Một người độc đấu một khâu bao vây chặt đánh, hắn đến cùng là thế nào tới? Liên Y di chiến công lên cao không ít, vẫn như trước không có cải biến đại cục, vẫn như cũng một bộ mặt ù mày chau dáng vẻ. Lý Thanh Liên cười nói, "Đừng đợi, đừng nội, cũng nhanh trở về." Hắn nhất định phải để Liên Y liề đoạt được hết chủ vị trí, không phải chẳng phải là toi công bận rộn một trận, phí hết như thế chắc trở, hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn như cũng là câu linh đạo hổ. Đúng lúc này, thế giới nhỏ trong xẹt qua chín đạo ánh sáng lung linh, chính là huyết tế chín đại đạo hồn, tay lộ thai thành núi thành núi rơi xuống. Điên cuồng tiêu đốt, Liên Yi xếp hạng cũng như ngồi hỏa tiễn một loại điên cuồng lên cao, chớp mắt liền vọt tới vị trí thứ nhất. Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này lại để chín đại đoạt hồn xử lý tàn thi đi tới, dù sao ba châu chết quá nhiều người, Bác Minh vu giáo quản không được, cắt chút lỗ thai không có gì đáng ngại. Bất quá hắn có thể, cái khác huyết tử cũng không có lá gan này, dù sao trong đó thế nhưng là có Vu tổ trấn giữ, ai dám dương ai, cũng liền Lý Thanh Liên, Bác Minh Tiên vu mặc dù tức, thế nhưng trợn một con mắt khép một con mắt cứ như vậy qua đi tới. Liên Yi đã bị bất thình lình to lớn kinh hỉ vắng đầu, cao hứng nhảy dựng lên. Tựa như một không có lớn lên mẹ gái. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ôm lấy Lý Thanh Liên, phấn loạn nhọn môi son đối với Lý Thanh Liên gương mặt liền ngay cả đích thân lên mấy miệng, phát ra ba thanh âm, nhìn đám người ngẩn người một chút. Đột nhiên xuất hiện lạnh buốt cùng ức gát để Lý Thanh Liên trong lòng lực khó chịu vô cùng, đàn điền phía dưới tựa như nhẫn nhịn một đoàn ngọn lửa, hung hăng trừng mắt liếc liên y y, nàng lúc này mới ý thức được không đúng. Không khỏi đỏ bừng gương mặt, tựa như chín ngồi cây làm mật, phun ra chiếc lưỡi đem Lý Thanh Liên đè dưới đất, còn thuận tay vì đó sửa sang lại một cái tán loạn vào áo. quản trên khuôn mặt già nua cũng làn nở rộ lũ cười. Trung Điểm phun ra một hơi nói, "Tôn chủ thật can đảm." Lý Thanh Liên khoát tay nào nói, "Thiếu trúc kiểu Âm một cái nhân tình thôi, về sau tìm cơ hội sẽ trả hết chính là." Đám người khỏe miệng co giật, "Lại tới, tôn chủ cái này gọi thẳng đại danh ma bệnh lúc nào có thể thay đổi." Nghe không tự nhiên. Nhưng Lý Thanh Liên lại không phát ra gì, không gọi trúc kiểu Âm kêu cái gì. "Vu tổ sao?" Cho cười. Hắn không chịu nổi. Chương 145 sớm sáng tỏ chiều chết đáng giá không? Chương 145 sớm sáng tỏ chiều chết đáng giá không? Lý Thanh Liên thân phận không còn là bí mật gì, nhưng hắn một ngày lấy sợ tình bộ xuất hiện, hắn liền một ngày là sợ tình không ai sẽ đi nói toạc, cho dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Liên Yy hưng phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng cái này chờ đợi đã lâu nguyện vọng rốt cục thực hiện, chỉ cần trở thành chết vân huyết chủ, nàng liền cách mục tiêu thêm gần một bước, cái kia nàng cho dù chết cũng muốn hoàn thành mục tiêu. Đừng quên người đáp ứng ta." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Một câu để hưng phấn không thôi Liên Yy lẻ như rất vào hờ bằng, nàng đáp ứng Lý Thanh Liên cái gì? Bây giờ Lý Thanh Liên đã làm được, tiếp xuống liền nhìn Liên Yy. Liên không nói, trong đôi mắt đẹp nổi lên từng tia từng tia rẫy Ta có thể để ngươi mây lên trời cao, cũng có thể để ngươi thân sa vào đầm lầy trong đó mấu chốt chính ngươi nắm chắc." Lý Thanh Liên ánh mắt lập loại nói, nói xong cũng mặc kệ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh liên y li, thật sâu nhìn một cái thời gian tại hư không bên trong chữ lớn, mặc liêu sinh ba chữ là như thế dễ thấy. Trong đường, Lý Thanh Liên ngồi tại chủ vị, chín đại đoàn hồn tại dưới, tiên tính ý mắng, đều là ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Thanh Liên, thân thể tuy nhỏ, nhưng uy nghi tự nhiên. Ngoại trừ chúng ta, còn lại một cái cũng không có trở về. Lý Thanh Liên cau mày nói, "Đúng vậy, tôn thượng, hiện tại tại trên đảo tinh la chỉ có liên ý tử cùng cô hồng tử." Lao quỷ đầu trả lời, "Những người còn lại đâu?" Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói: "Trung thị huyết tử ở Vũ phu Khâu, thường quỷ huyết tử ở Mạnh Doanh Khâu, đại huyết tử trở về tham vệ khâu, Mạc Liêu sinh trở về tại đạo đường Khâu bằng ra." Lý Thanh Liên ánh mắt lập loè cười lạnh nói, ngược lại là tránh chặt chẽ. "Huyết tử không có một cánh đốc, bây giờ huyết chủ vị trí chưa định, ai cũng không dám trở lại đạo tinh la, chốc lát trong đó một vị trở thành huyết chủ, trước hết nhất diệt trừ chính là còn lại huyết tử." Diêm xuyên tổng thể giới xong, ném đi quân cờ cũng không phải là không có khả năng, nơi này là vô pháp vô thiên vân giáo, cũng không nói cái gì chó tỉ dữ, nhân nghĩa đạo đức, cho nên mỗi một cái đều là dấu chặt chẽ. Chỉ có trở lại mình kinh doanh trong hang hồ mới tính an tâm, giờ phút này huyết chủ về là ai không trọng yếu, quan trọng hơn là tính mệnh, lại nói còn có Lý Thanh Liên, cái này một gốc dạng, bọn hắn càng là không thể trở về. Về phần cô Hồng thì là ngoại lệ, thật một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, không biết tôn chủ ngài. Quỷ Lao Trần chợt nói. Xuất huyết tế từng nhóm chạy tới đào đường câu, nên làm cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng, đặt mua tốt hết thảy, đợi ta quá khứ, nhanh nhất nửa tháng, chậm nhất 3 ba tháng. Lý Thanh Liên phân phó nói, trong mắt đều là ánh sáng lạnh. 9 đại đoạn hồn âm vang sắp nhận, bọn hắn tự nhiên biết Lý Thanh Liên muốn làm gì. Hắn có thể coi là sổ sách, huyết tế tự nhiên hưng phấn, người chốc lát giết tới nghiện, liền dừng lại không được. Hậu đường trong mật thất, nguyên bản cái kia đã bị Lý Thanh Liên làm hư, cái này lại mới xây một cái, giờ phút này trong mật thất linh dịch thành biển, đáy biển thì là phủ lên thật dày linh tinh. Tương Vi tại trên mặt biển khuynh chân mà làm, giáp đen bao phủ toàn thân, bả vai đã khép lại, nhưng lại lưu lại vô cùng giữ tận vết xẹo, tối tăm vô cùng, hiển nhiên chưa trừ sạch vết máu lưu lại lực lượng. "An dưỡng như thế nào?" Lý Thanh Liên nhẹ hỏi. Tưởng Vi chậm mở ra hai con ngươi, muốn đứng dậy, nhưng lại hắn đè xuống bả vai. "Không có gì đáng ngại, tùy thời có thể lấy xuất thủ." Tường Vi lưu luôn nói, Lý Thanh Liên ha ha cười nói, không đổi không đổi, hảo hảo tu dưỡng một phen, lần này cũng là hỷ con ngươi. Tường Vi thật sâu hít một hơi nói, vì cái gì, ta cam nguyện như thế. Lý Thanh Liên lại nhẹ gật đầu, thân thể nho nhỏ ngồi xuống, tùy ý tựa ở trên vách tường, một bộ khoan thai hài lòng dáng vẻ nói, nói với ta nói mẹ sự tình đi. Liên như là nói chuyện phiếm, nhưng trước mắt này phân bố giáp đen người, chính là Hủy Thiên Diệt địa một loại tuyệt thế đại năng. Gặp Lý Thanh Liên hoàn toàn không có giá đỡ, Tường Vi cũng là bước xuống cấp bậc lễ nghi, thật dài hít một hơi nói, không biết tôn chủ đại nhân muốn biết thứ gì, ta chết như thế nào. Lý Thanh Liên nói khẽ Trong miệng hắn ta chính là sợ Tình. Bị Yên Di giết, tự tay giết, cắt gần, nát xương, rút hồn, luyện máu, cái kia lúc chỉ có 3 tuổi. Đáng yêu vô cùng. Tưởng Vi trong tròng mắt đen nổi lên một tia hồi ức sắc, nhìn qua Lý Thanh Liên, tựa như nhớ tới năm đó Sở Tình. Lý Thanh Liên nghe nói trái tim thì là hung hăng giun lên, làm sao có thể? Huyết mộ như thế đau lòng mình con trai, kết quả là con trai lại chết bởi trong tay mình. Tựa hồn là cảm nhận được Lý Thanh Liên chấn kinh, Tưởng Vi thở dài, việc này còn muốn từ đầu nói lên, Yên Di phu quân, tên Cố Trường Sinh, một đời thiên tiểu. Danh trấn chính khâu tồn tại, đoạt hồn cảnh lúc liền có thể lực chiến nguyên thần bất bại. Khi đó, huyết tế còn chưa thành lập, tiên di chỉ là một không trải qua thế sự cô nương nhỏ mà thôi, nhưng nàng lại huyết vân giáo giáo chủ con gái, khi đó huyết vân giáo tuy nói luyện máu là pháp, có thể làm sự tình lại có nguyên tắc, không giống như vậy vô pháp vô thiên. Cố Trường sinh vì chứng đạo của mình, cùng Thông Thiên Tiên giáo thiếu chủ Huyền Minh từ một trận chiến, bất hạnh bị thua, trọng thương thời khác, tìm Thông Minh tiên thảo bảo bệnh, cỏ này chỉ lớn ở xích vọng khâu trong động Thông Minh. Đây là tiên thảo, huyết vân giáo đương nhiên sẽ không nhường cho, một phen đại chiến Cố Trường Sinh sinh tử tồn vòng thời khác, lại bị Yên Di gặp được, Yên Di lòng chua sót, cũng không giết hắn, mà là hảo tâm đem thông minh tiên thảo cho hắn. Hai người có thể nói vừa thấy đại yêu, Cố Trường Sinh tiên tư chắc truyện, tiềm lực kinh người, mà Yên Di bối cảnh hiển hách, lại một đôi trời sinh, hai người vui kết đạo lữ, cũng là bị chuyển thành một đoạn giai thoại. Cố Trường Sinh ở Dệ Huệ Vân, mượn Yên Di bối cảnh, cực tốc thự vị, năm cái lớn, Huệ Vân giáo bắt đầu thay đổi, vô pháp vô thiên, cấp chóng trợn. Tiên Di đắm chìm ở ngọt ngào bên trong, cũng không phát giác sự tình không đúng, mà lão giáo chủ lại đã nhận ra Cố Trường Sinh lòng lang dạ thú, thành lập huyết tế, chỉ tôn trượng hoa đào mà Trượng Hoa đảo liền giao cho Yên Di. Theo thời gian trôi qua, hai người tu vi càng thêm tăng gọn, về sau chính là chết vấn thi đấu, lần hổ kia chết vấn huyết chủ tranh đấu Yên Di thắng. Nhập câu linh đạo hộ đến huyết pháp truyền thừa. Huyết pháp kinh thế, Yên Di sau khi ra ngoài, thực lực tăng mạnh, theo Cố Trường Sinh chinh chiến thiên hạ, huyết kiếm kinh thế, chạm diện cương địch, trong lúc nhất thời dành tiếng vô lượng, đến huyết vân kiếm danh hiệu, nuôi kiếm chỗ hướng, đều túi đầu xưng thần. Lại vượt trên Cố Trường Sinh ánh sáng, Cố Trường Sinh đỏ mắt pháp, không vì cái gì khác, chỉ vì trong đó có đột phá một tia thời cơ, đem huyết pháp truyền cho hắn. Nhưng trở ngại huyết tổ ức Huyết pháp không được mà chuyện, Yên Nương hữu tâm vô lực, Cố Trường Sinh không tin, vẫn như cũng đỏ mắt vô cùng, lại kích thương nhân gì, bước chuyển thụ. Yên Di không chịu, Cố Trường Sinh không để ý ngàn nằm cùng giường lý lẽ, lại đối với Yên Di rút hồn luyện phách, chỉ vì đạt được huyết pháp, đạt được muốn, huyết vân giáo cũng đợi không hạ đi tới, tự nhiên nên ngang rời đi. Lao giáo chủ miễn cưỡng cứu trở về sắp chết Yên Di, tự nhiên tức giận, cả giáo truy sát Cố trưởng Sinh, nhưng Cố Trường Sinh đến huyết pháp, tu vi tiến thêm, lại làm sao không được, tiêu dao rất. Nói đến chỗ này, tường vi tức thân thể đều đang dậy, hai quyền nắm chặt, trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh tấu xương hàn ý. Cố Trường Sinh rời đi về sau, Tiên Di sầu não bất tức, mấy lần đi tìm hắn, chỉ vì khuyên trở về, nhưng lại mỗi một lần đều bị đánh thành trọng thương, hắn lại không biết Tiên Di đã mang thai Hà con. Con chính là Sở Tình, con xuất sinh hôm đó, Cố Trường Sinh cưới Thông Thiên Tiên giáo thành nữ tố vận, Tiên Di triệt để tuyệt vọng, nhìn qua Sở Tình, trong lòng đều là yêu thương, nhưng lại lại lên cao vô tận hận ý. Tiên Di coi là điên rồi, huyết pháp nguyên bản liền tâm cảnh yếu kém, một phen đã kích xuống đến, sớm đã vết thương trống chết, lại nhập ma. đêm đó, Sở Tình chết bởi Yên kiếm. Giết con đau thấu gan, Tiên Di một bên khóc một bên cười, chém mắc. Tu vi của nàng lại vừa vỡ lại phá, mà đêm buông xuống liền giết vào tham vệ khâu, tại Thông Thiên Tiên giáo trong đánh với Cố Trường Sinh một trận. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyết Mô dẫn theo Cố Trường Sinh thi thể trở về, cùng nàng kiếm cùng một chỗ táng ở hai người kết làm liên để ý địa phương. Thường Vi nói đến chỗ này, liền không đang nói dưới đi tới. Lý Thanh Liên cũng là một câu không nói, trong lòng giống như đổ ra vị tể, có thể nói ngũ vị trần tạp. Cơ khổ cả đời, phu quân phản bội, trở mặt thành thủ, giết con làm do ý chí, nhưng lại độ không được tâm kết, vậy liền đều giết, cuối cùng coi là công dã trạng, còn lại xuống chỉ có hối hận cùng từng niệm. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn mặt đất đen ngòm liều lĩnh, trong mắt chua sót, trong lòng cảm giác khó chịu, nghĩ đến đào hoa đạo chồng, dàn mua đến cửa điểm, run run dậy dậy huyết mô, càng là khó chịu, như có thứ gì ngăn ở trên ngực, phát tiết không ra. Cố Trường Sinh, tiểu nhân hèn hạ, hắn hủy yên gì hết vậy? Thường Vi cắn răng nói, nàng từ nhỏ liền đối với huyết mô rất sùng bái, huyết vân kiếm cũng là tường vi cho tới nay mục tiêu, nhưng hết thệ cũng thay đổi, đều bởi vì lương tâm cậu phế nam nhân thay đổi. Đại đạo, liền thật như vậy làm cho người hướng tới a. Không tiếc chúng bạn xa lánh cũng muốn hướng phía trước lại đi một bước. Lý Thanh Liên ánh mắt nói, Buổi sớm sáng tỏ buổi tối chết cũng đủ câu nói này không phải chỉ là nói suông. Tường Vi cười khổ nói, có người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Cố Trường Sinh là như thế này, rất không may, Lý Thanh Liên cũng giống như thế. Ha ha, ta như thế lừa gạt mẹ, người không tức giận, không phiền chán. Lý Thanh Liên nhìn thẳng Tường Vi hai con người tùy ý hỏi. Tường Vi đối với huyết mố vượt mức bình thường tốt, xa xa không chỉ sùng bái, ở trong đó hiển nhiên còn có Lý Thanh Liên không biết sự tình, nhưng hắn không cần thiết truy vấn người. Không giống, ngươi mặc dù không phải sợ tỉnh, có thể đối yên di lại so với ai khác đều tốt hơn, điểm ấy tôn chủ lựa gạt người khác. Không lừa được ta, ngươi một mực gọi nản mẹ. Ta liền minh mạch. Tương Vi ôn nhu nói, nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Tương Vi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Lý Thanh Liên đến cỡ nào quan tâm huyết mộ, chết Vân Thi đấu hắn hoàn toàn có thể mượn thân phận của mình mời huyết mộ xuất thủ, huyết chủ vị trí dễ như chờ bàn tay, nhưng hắn không nỡ được. Chính là đối mặt toàn bộ Bắc Minh Vu giáo truy sát, chính là sắp chết, cũng không nghĩ tới trốn về đảo Tinh La, bởi vì chốc lát hắn trở về, huyết mộ định nổi giận, thân thể của nàng, chịu không được dày vò. Nhưng trời đất xui khiến vẫn như cũ bị quạ đen đưa trở về. Lý Thanh Liên trầm mặc không nói, lại đứng lên. Từ phía ngoài mật thất đi đến, nơi cửa, bước chân đột nhiên dừng lại nói, qua một thời gian ngắn sẽ đi đào đường khâu một chuyến, ngươi chuẩn bị một cái đi. Chương 146 Đạo hồ tự nhiên chứa càn khôn, chương 146 Đạo hồ tự nhiên chứa càn khôn. Tường Vi gật đầu, tự nhiên biết Lý Thanh Liên muốn đi làm cái gì, hắn muốn đi rất người. Ngươi không mang theo mặt nạ bộ dáng rất đẹp mắt, chớ có che lấp, có gì e ngại? Che giấu không chỉ vẹn vẹn mặt mũi của ngươi, càng là tâm của ngươi, ngươi nói. Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại đi ra thất, chỉ lưu lại tiếng nói phiêu dãng, từng kia từng kia lọt vào tai. Tường Vi tâm thỉ là hung hăng du lên. Trong tròng mắt đen đều là phức tạp sắc, chúng điệp hít một hơi. Mặc cho dung nhan khuynh thành, nhưng lại cả ngày ở vào bóng ma bên trong, Tưởng Vi có tưởng vi lý do, cũng có chính nàng cố sự, Lý Thanh Liên không đi ngay ngóng, cũng không hứng thú biết. Chỉ là vì đó chỉ rõ phương hướng chính xác tôi, hắn chỉ cần biết, Tưởng Vi vẫn như cũng là Tưởng Vi liền đầy đủ. Trong nháy mắt một tháng quá khứ, chiến công trên bảng xếp hạng vẫn không có biến hóa chút nào, trải qua chuyện này, mấy đại huyết tử đều là tuyệt huyết chủ niệm, dù sao lấy bản lãnh của bọn hắn, chính là không có huyết văn giáo vẫn như cũ tiêu diêu tự tại. Chỉ là huyết pháp lại không thể được gặp, ngày hôm đó sáng sớm Mặt trời mới mọc xuyên tấu qua nặng nghề huyết vân vung mà xuống, giống như từng đạo từng đạo tinh mệnh kia máu, chiếu rọi biển máu, thiên địa đều hiện ra một loại quỷ dị đỏ thắm sắc. Câu linh đạo trong hồ đột nhiên bắn ra tận trời huyết mang, chữ bằng máu hiện hiện. Định Liên Nghi vì nhận chức huyết chủ vị trí, giáo chúng không được có dị nghị, tại sao ba ngày nhập đạo hồ nhận huyết pháp. Toàn bộ huyết vân giáo đầy mà xôn sao, nói tốt 3 năm, rồi bây giờ chỉ qua không đến 2 năm, huyết chủ vị trí liền vội vàng định ra, không khỏi cũng quá mức vội vàng. Tuy nói chiến công bảng không có chút nào biến hóa, nhưng tiếp xuống trong 1 năm không chừng sẽ còn phát sinh bản tình huống. Dù sao mấy đại huyết tử thực lực đều không thấp, nhưng hôm nay lại, giáo chúng trong lòng không hiểu, không ai có thể nói thêm cái gì, đối với bọn hắn tới nói, huyết tổ ý chí chính là thiên mệnh, chính là thánh chỉ. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt nổi lên một tia lãnh quang lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã đến a. Huyết tổ đã đợi không kịp, trước đó có Diêm Xuyên ở, nhưng hắn bây giờ lại bế quan hấp thu giở máu, coi là từ huyết tổ trong tay giành được, tại huyết tổ tới nói, Diêm Xuyên cũng không phải là một cái nghe lời con dối, mà là Hắc Tâm Lang. Hắn cần mới con rối, mà cái này mới con rối chính là Liên Ie. Chiến vân huyết chủ vị trí đã định, nhưng Lý Thanh Liên lại không đợi Khí định thần nhàn ngồi ở dược cốc bên cạnh trúc trung đình, hốt xương mai, nạp linh hơi thở. Đêm rất weer. Một thân váy đỏ Liên Yiye rụt rè đi tới, Lý Thanh Liên không nói chuyện, Liên Yiye cũng giống như thế, túi đầu rụt rè đứng tại trước người hắn, có chút không dám nhìn hắn. Lý Thanh Liên nhìn lại, tuyết trắng cái cổ tựa như thế gian hoàn mỹ nhất như bích ngọc, không tí vết chút nào, mang theo kinh người ôn nhuận sáng bóng, làm cho người ta vô hạn mơ màng. "Làm sao? Không đổi ý rồi." Lý Thanh Liên sở lấy trong tay ra chín màu tia sáng bình nhỏ đạo, cái này bình nhỏ để hắn sở lại thường thường lấy ra thưởng thức. "Tôn chủ," Liên Yiye không dám Liên Yi vừa đầu thấp hơn, tựa như muốn vùi vào ngực, vai mềm khẽ run, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Lý Thanh Liên cười, như thế ngược lại bất đi một phen thủ đoạn. Hai ngày về sau, điện đá đen bên diễn võ trường, Lý Thanh Liên ngồi tại trên ghế trúc, lấy tay chống cái cằm, tập trung tinh thần nhìn xem huyết tế trong ở trong đó vung mồ hôi. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Lý Thanh Liên mặc dù trận tròn mắt, nhưng hai mắt lại trống rỗng vô cùng, nếu muốn đem thần niệm thăm dò vào trong thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện trong đó cũng không một tia một hào mệnh hồn tồn tại. Tinh La Đạo Trung Tâm, đây là một mảnh xương máu lượn lờ địa phương, tựa như tập bên trong xích vọng khâu trong tất cả xương máu. Đưa tay không thấy được ngón ngón, chính là dưới chân đất đai phỉ nhiêu, cũng là màu máu, giống như bùn máu. Giờ phút này, Liên y Yiya lại một thân máy đỏ, thanh tú động lòng người đứng tại xương máu trước, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ chờ mong, còn kèm theo một vẻ khẩn trương. Nhưng kỳ thực nội tâm thấp vọng không được, nàng đều quên đi làm sao cất bước, cứ như vậy giống như cọc gỗ một loại sử ở chỗ này. "Sợ, Tôn chủ đại nhân, dạng này được sao?" Tường vi trong lòng cá lăm mà nói, tựa như chim sơn ca một loại thanh âm quanh quẩn ở thức hải bên trong. "Sợ cái gì, hắn ta dạy cho ngươi làm phiền tiện, không có việc gì." Lý Thanh Liên an ủi. Chỉ thấy giờ phút này, Liên Y trong thức hải một mảnh ngai hư vô, xương ngủ phiêu dãng, nhưng hôm nay lại có một vệt vô cùng sáng mục đích ánh xanh, chiếu rọi toàn bộ thức hải. Phiêu dãng thần thức lực lượng gặp được ánh xanh, tựa như chuột thấy mèo một loại đào tẩu, ánh xanh chính là Lý Thanh Liên mệnh hồn. 24 lá xanh trên đài sen, Lý Thanh Liên mệnh hồn toàn thân ngồi ở phía trên, cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, tựa như đang quan sát mảnh này thức hải. Mệnh hồn tản ra khí tức mặc dù không mạnh, nhưng lại ép Liên y run, run run run không, không liên sao chưa đạt liền có chế mệnh hồn, nhưng hôm nay lại đem mệnh hồn trốn vào thức hải của mình để tiến vào đạo trong hồ. Nhìn qua Lý Thanh Liên toàn thân mệnh hồn, Liên Y có chút không dám nhìn, vẫn như trước nhận không được vụng trộm nhìn vài lần, thầm nghĩ, "Mau, thật đúng là không có giải đủ." Lý Thanh Liên trợn trắng mắt nói, "Có cái gì để mắt?" Liên Y liền vội vàng bồi rối giải thích nói, "Không có. Không có gì, chỉ là lo lắng thân thể của ngươi có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Dù sao mệnh hồn lý thể thời gian quá dài. Đây không phải là ngươi muốn lo lắng vấn đề, còn có. Đừng quên, ta ở trong thức hải của ngươi, ngươi suy nghĩ gì ta đều rõ ràng." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Liên Nhi với xấu hổ mặt tựa như quả táo chín, nàng lại quên điểm này, cái kia vừa mới, há không biết bị hắn biết rồi. Một cái nữ hải tử mọi nhà, nhìn trăm trăm người ta chỗ nào nhìn đâu. Còn bị tóm gọn, không xấu hổ mới là lạ. "Tốt, không cần nói chuyện cùng ta, nếu là còn muốn mệnh, huyết tổ loại kia tu vi, nếu là nghĩ, ngay cả người một cái ý niệm trong đầu đều có thể phát giác, không được sai lầm." Lý Thanh Liên nghiêm nghiêm nói. Chốc lát sự tình bại lộ, có thể nói một thi hai mệnh, Lý Thanh Liên mệnh hồn xuất hiếu, không có thân xác, liền ngay cả phản kháng muốn liếng đều không có, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Cử động lần này quá mức nguy hiểm. Nhưng ngoại trừ biện pháp này, Lý Thanh Liên rút cuộc nghị không ra những biện pháp khác dấu giếm được hết tổ, nhập 36 tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Chốc lát hắn đi vào, mọi chuyện đều tốt xử lý. Liên Y Li nặng nề gật đầu, đè xuống tâm tình trong lòng, cung kính nói, "Vạn bối Liên Y Li, bái kiến huyết tổ đại nhân." Thanh linh thanh âm truyền vào trong huyết vụ, chợt vẹn một khắc đồng hồ qua đi tới, lại không có chút nào đáp lại, lại kêu hai tiếng, trong xương máo vẫn như cũ yên tĩnh Y Li lập tức không nữa, bước liền đi đi vào, xương máo nặng nghề, đi trong đó giống như đi ở thâm thủy đáy biển ám, ép Liên Y Li thở bất Sương máu tại ngoại giới nhìn, phạm vi bao phủ không lớn, nhưng chân chính cất bước trong đó, lại rộng lớn vô biên, tựa như trong đó bao hàm một phương thế giới nhỏ. Không biết đi bao lâu, trước mắt không còn là sương máu, mà là một mảnh hoa mỹ tinh không, cứ như vậy không chút nào che giấu bày ở trước mắt. Tinh không vô ngần, rực rỡ màu sắc, từng đạo từng đạo tinh hà lưu chuyển ở giữa mang theo vô tận sức mạnh to lớn, diễn sinh ra từng đạo từng đạo kiếm quang, tràn ngập tinh không, tựa như đang ở trước mắt, nhưng lại xa không thể chạm. Đây cũng là 36 tiểu chu thiên tinh thần đại trận hình dáng, tinh không vẩn tạo thành tiên phía dưới thứ nhất sắc trận. Lý Thanh Liên xuyên thấu qua Liên Ý Yi hai mắt tỉ mỉ quan sát, nhìn như hoa mỹ tinh không, trong đó lại ẩn giấu đi vô tận sắc cơ, chạm vào chính là vong. Lúc này liền cảm thấy mình quyết định vô cùng anh minh, nếu là xung loạn, đoán chừng cũng liền không có hắn lý Thanh Liên. Liên Y Yi cũng là bị cái này trói lọi tinh không hấp dẫn, nhân không được đưa tay đụp vào, đúng lúc này, một cỗ thấu thể băng lạnh bao phủ toàn thân của nàng, chính là Lý Thanh Liên thần hồn cũng là đang run rẩy không ngớt. Đó là mùi vị của tử vong, nhưng vào lúc này, tinh không bên trong phóng tới một đạo chói mắt ánh máu, quét sạch phía dưới trong nháy mắt bao phủ Liên Y mềm mại thể, đem cuốn vào tinh không. Trong huyết vụ nơi nào còn có người cái bóng, phải liên y kịp phản ứng lúc, lại bị một màn trước mắt rung động. Đây là một mảnh này hư vô địa phương, bốn phía giống như không có giới hạn giới, dưới chân chính là một vô biên hồ lớn, tản ra ngút trời linh quang, chói mắt mà lóa mắt, liền như là thất lạc ở trong hư vô bảo thạch. Đạo hồ thăm thú, nước hồ trong suốt vô hình vô chất, liếc nhìn lại, trong đó đều là lóa mắt linh quang, nhìn đến không mặc, một cỗ phức tạp nồng đậm đến cực hạn đạo vận đập vào mặt. Đạo này trong hồ nước hồ, lại là vô tận biến thành, có núi dày nặng, nước cứng mây mờ mịt, lửa nổ tung tựa như đã dung nạp thiên địa vạn vật bên trong hết thảy, mở mịt mêng ngông. Vô cùng vô tận đạo vận là nước hồ, tạo thành cái này một mảnh vô biên vô hạ đạo hồ. Chính là Lý Thanh Liên cũng là kinh ngạc dị thường, hắn còn không biết xúc tích còn có thể lấy loại này hình thái tồn tại, thật sự là thế gian rộng lớn, không thiếu cái lạ. Từ trong hồ nước, lại diễn hóa vô tận đạo văn, hóa thành sự xích, bay thẳng mà lên, thuận xiên xích nhìn lại, lại lần nữa bị một màn trước mắt kinh đến. Trên mặt hồ tung bay, chính là một màu máu ngôi sao, hoàn toàn do dòng máu tạo thành, một chút nhìn không thấy bờ, dòng máu tràn ngập ở giữa, mùi tanh nặng nề. Lên đây đi. Thanh âm giản mùa từ màu máu ngôi sao phía trên truyền ra, giống như móng tay phá ở sắt lá bên trên một loại chua sót, Liên ý không khỏi trong lòng căng thẳng. Lý Thanh Liên cũng là nghiêm sắc mặt, chỉ thấy ngồi xuống sen xanh 24 lá cánh hoa lại dần dần khép lại, cuối cùng đem hắn mệnh hồn hoàn toàn bao bọc, tạo thành một màu xanh nụ hoa. Ánh xanh tan biến, khí tức không chút nào hiện ra, vô tận thần thức lực lượng phun trào ở giữa, đem nụ hoa đều che lốc. Màu máu ngôi sao bên trên, nhìn qua bị xiển xích khóa lại vết tổ, Liên Yy bị hồ gương xinh đẹp trắng bệnh, bấy, nhìn qua cổ sống bên trên cắm sâu vào trong đó cái đen, vô tận dòng máu từ bên trong chảy ra, xoạt rung động. Xương máu tận trời, cơ bắp lộ ra ngoài, tự thân thể các nơi lan tràn mà ra gai xương giữ tận lại sắp bén, bởi vì thời gian trôi qua sớm đã úa vàng, mày trắng rủ xuống, thật dài sợi dâu thẳng tới eo trong. Mặc dù dàn mua không còn hình dáng, bị khóa ở nơi này không biết bao lâu, có thể thấu qua hắn thân thể vẫn như cũ có thể cảm nhận được vô cùng dư thừa khí huyết cùng sinh mệnh lực, hoàn toàn không giống dần dần già đi bộ dáng. Liên y giật trong lòng sớm đã sóng cả mấy liệt, rời sông lớp biển, không thể tin nói, làm sao có thể? Đường Đường huyết tổ, như thế nào là một tôn tu Chương 1479 đỉnh mầm họa thân con rối, chương 1479 đỉnh mầm họa thân con dối. Huyết tổ, có thể nói là huyết văn giáo tín ngưỡng, sích vọng khâu thủ hộ thần, tồn tại tuế nguyệt vô cùng cổ xưa, cùng sích vọng khâu đồng thọ cũng có nói, nhưng hôm nay lại không phải nhân tộc, đúng là một tôn bất diệt cảnh tu la. Nhưng Liên Yy không quản được nhiều như vậy, nàng có mình kiên trì, tu la lại như thế nào? Chính là một tôn ma đầu, có thể cho ta mượn, tôn này ma lại như thế nào? Vạn bối Liên Yy gặp qua huyết tổ, nguyện huyết tổ hổng có chút khẽ chào, cùng tính nói, "Huyết tổ chậm chậm đầu. Mở ra đục ngầu hai mắt, hiện lên hình dạng xoắn ốc màu xám trắng trong hai mắt lóe ra vô cùng yêu dị ánh máu, lại dục không chịu nổi, không, có tiêu cự, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liên Yiye. Nhưng một mấy mắt, Liên Yiye liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, một cỗ chạm mặt tới hung ác sát khí xông nàng đại khí không dám thở bên trên một thanh, trong lòng sợ hãi tự nhiên sinh ra, gương mặt xinh đẹp bệnh, lại đem mình yếu ớt nhất một mặt không chút nào thêm đã che giấu bày ra. Đó là một toàn thân đều bị nhìn một cái cảm giác thông suốt, giống như không mảnh vải che thân đứng ở nơi đó, rất là khó chịu, liền ngay cả bảy phách cùng mệnh hồn đều là không chỗ che thân. Ngay tại ánh mắt bắn về phía thức Hải thời điểm, liên y gi trái tim đột nhiên tăng nhanh một tia, huyết tổ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lẫm quang, khí tức càng thêm nguy hiểm, đem thức Hải nhìn cái thông thấu. Trong không khí tràn ngập không khí ngột ngạt đến cực điểm, tiến tĩnh lại nặng nghề. Không tệ, căn cơ xem như vững chắc, coi là chín đỉnh đạo thể, tuy nói không có tác dụng lớn, nhưng nhận ta huyết pháp lại đủ. Huyết tổ thanh âm khàn khàn truyền ra, trong đó mang theo vẻ hài lòng. Liên y gi trong lòng xem như thoải mái một hơi, xem như dấu diếm được đi tới, mạnh chính chế tạo lý thanh liên mệnh hồn bây giờ liền chính ở Thứ Hải bên trong sự thần này, muốn lừa qua người khác, đầu tiên đến lừa qua mình. Liên Thanh Liên cũng giống như thế, yên lặng tại nụ hoa bên trong, xuyên thấu qua Liên Y thì hai mắt nhìn thế giới, huyết tổ bộ dáng cũng không vượt qua dự liệu của hắn, dù sao cái này biển máu địa vị hắn coi là biết một hai. Đa tạ huyết tổ khích lệ, vạn muối Liên Y thì có tài đức gì Liên Y Ly ngại ngùng đạo, con gái nhỏ trạng thái hiện thị rõ. "Ừm, con bé không tệ, ngươi vì gì muốn trở thành chất vấn chủ?" Huyết tổ cười ha hả, lại đột nhiên hỏi, trong lời nói giấu đi mũi nhọn. Liên Y Ly bị hỏi ngây ngẩn người, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong mắt đẹp không còn gì khác, mà là thật sâu hận, cắn chặt môi dưới, phẫn nộ nắm đấm không khỏi nắm chặt trong tứ hải hiện lên một bức một bức hình tượng, chính là thuộc về Liên Ilya hồi ức. Hình tượng bên trong Liên Ilya còn chỉ có 2 tuổi. Đường còn đi bất ổn, lại ở linh trong hoa viên đuổi theo bướm bướm chạy, lảo đảo nghiêng ngả, chơi quên cả trời đất. Nàng cha mẹ ở một bên cười nhìn, trong mắt đều là ôn nhu, mong muốn lấy Liên Ilya, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia yêu sầu. Nhưng có một ngày, trong nhà đột nhiên xâm nhập một nhóm người, cầm trong tay thủ dụ, liền muốn đem Liên Ilya ôm đi, cha gầm thét, tự nhiên không cho phép, tự chiến không lùi. Vẫn như trước là vô dụng, bị đánh cho trọng thương, nhóm người kia ôm lấy Liên Ilya liền muốn đi, Liên Ilya ba, ba không lớn. Thân thể nho nhỏ rã rủa không ngớt. Mẹ nàng hai mắt đấm lệ như mưa, cắn răng không biết nói thứ gì, nhóm người kia âm hiểm cười, trong mắt đều là ngứa tà, lại buông xuống Liên Ilya, mang đi mẹ nàng. Đều Lưu Cha ôm Liên Ilya, một mặt giữ tợn, truy đất điên cùng hết, chỉ hung ác mình bất lực. Ngày thứ hai, mẹ nàng sắc mặt trắng bệnh trở về, ôm thật chặt Liên Ilya, hai mắt đẫm lệ. Nho nhỏ Liên Y gì không biết phát sinh thứ gì, nhưng lại phát hiện mẹ trên thân đều là thủ ấn cùng máu ứ Liên Y cứ như vậy lưu tại trong nhà, thời gian một ngày một ngày qua cứ, cha bị cưỡng chế điều đi trinh phạt ngoại địch, độc lưu hai mẹ còn trong nhà. Nó người kia tới càng lúc càng gần, nàng mẹ cũng một ngày so một ngày tiểu tụy. Liên Y Li về trưởng thành, hiểu chuyện, rốt cuộc Minh Bạch mình là như thế nào tồn tại, nàng là 9 đỉnh đạo thể, vô số nam nhân khát vọng tồn tại, ra tay dụ chính là Diêm Xuyên. Có 9 đỉnh khí, Diêm Xuyên chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, giáo chủ mệnh không thể trái, nàng mẹ lại là vì bảo trụ nàng, khi sinh mình. Liên Y Li bố vừa ra, liền rốt cuộc không có trở về, một ngày, Liên Y Li mẹ đem 8 tuổi nàng giao phó cho lão quản, nói cho đừng lại trở lại Tinh La. quản mang theo Liên Y cứ đi như thế, đi tới Thần Tức Câu, đêm buông xuống, Liên Y Nhi mẹ chết ở Diêm Xuyên trong thư phòng, toàn thân, trên thân đều là đen nhánh thủ hấn, chết không nhắm mắt. Liên Y Nhi hận, nàng hận Diêm Xuyên, nàng hận mình, nếu như không phải Diêm Xuyên, nàng có thể hạnh phúc khoái hoạt vượt qua cả đời, nếu như mình không phải chín đỉnh ngạch thể, cũng không sẽ chọc cho cha mẹ chết thảm. Nàng rất rõ ràng mình mẹ vì bảo trụ mình bỏ ra cái gì, chính là bởi vì biết, cho nên mới không muốn trở về nghĩ, nguyên nhân chính là biết, mới càng thêm oán hận. Nàng vì sao cố chấp như thế tại chết vân huyết chủ? Bởi vì đây là nàng trả thù thủ đoạn duy nhất, đấu thần huyết pháp quy thế. Huyết mộ năm đó huyết pháp đại thành, uy cái thế, mạnh mẽ xông tới thông thiên tiên giáo chém người. Nàng làm sao không có thể? Diêm xuyên thế nhưng là có nguyên thần cảnh tu vi, muốn trả thù, đấu thần huyết pháp là liên y duy nhất có thể nghĩ tới phương thức, cho nên mới đối với chết vân huyết chủ cố chấp như thế, chỉ vì huyết pháp. Vì trả thù, nàng nhưng bỏ qua hết thảy, chính là tự thân trong sạch lại như thế nào? Chí đỉnh đạo thể. A, nàng hận nhất liền chính là Liên Y nghi ngồi ức, Lý Thanh liên tự nhiên thấy rõ, trong lòng không biết ra sao tư vị, bình thường Liên Y không trải qua thế sự, lại không biết, một chí đỉnh đạo thể cho nàng mang đến cỡ nào trầm thống hồi ức, đây là mầm tai họa. Người muốn giết Diêm Tuyên? Huyết tổ mép miệng lên một tia không tên nụ cười hỏi, một thân khí tức cũng đi theo trở nên trở nên nguy hiểm. Nghe nói huyết tổ tra hỏi, Liên Yy thân thể trong nháy mắt như rất vào hàn băng, đúng như Lý Thanh liên nói, đến huyết tổ bực này tu vi, muốn khám phá nàng bực này tiểu tu sĩ suy nghĩ dễ như trở bàn tay. Liên y thì còn xa xa chưa đạt tới tu luyện mệnh hồn trình độ, sao địch qua huyết tổ trộn, Liên Yy tâm đều đang dậy, trước mặt huyết tổ bại lộ mục đích của mình. Muốn giết Huệ giáo trưởng giáo, đây không phải muốn chết là cái gì? Đây chính là nửa đêm dẫn theo đèn lồng hướng trong hố nhảy á." Liên Y Nhi mặt trắng như tuyết cắn răng nói, "Vạn bố không dám." Huyết Tổ nghe nói thì là cười ha ha, tiếng cười quanh quần toàn bộ câu linh đạo hồ liên đối lấy trên người xiển xích đều là xoạt rung động. "Ha ha ha, tốt một cái không dám, không dám cái gì, không dám giết Diêm xuyên. Đó là ngươi thực lực không đủ mạnh mà thôi." Huyết Tổ dừng một chút nói tiếp, "Nếu là thực lực ngươi đủ mạnh đâu." Liên Y Nhi trong mắt hiện lên một tia trùng điệp lệ khí, đó là hận ý sen lẫn ý trực tiếp nhất thể hiện, dù chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nói cho Huyết Tổ hết thấy. Cái yếu sát ý chỉ là chó sủa mà thôi, tổn thương không được người sẽ còn bị đánh gãy chân, ta có thể cho ngươi lực lượng, hy vọng ngươi đến lúc đó vẫn như cũ có phần này sát tâm." Huyết tổ Thản nhiên nói, giống như đang nói một kiện dâu gia sự tình một loại. Liên Y dì lại ngây mẩn cả người, ngây thơ nói, "Huyết tổ ngài không trách ta." Huyết tổ cười nói, "Trách ngươi? Vì sao muốn trách ngươi, muốn giết cứ giết tôi, giết suy nghĩ thông suốt. Nhưng Diêm xuyên hắn là trưởng giáo a." Liên Y thì khó hiểu nói, "Trưởng giáo? Đây chẳng qua là một cái xưng hô thôi, hắn có thể ngồi đi lên, ta cũng có thể để hắn xuống tới. Một cái không nghe lời còn dối, muốn có ích lợi gì?" Huyết tổ cười lạnh nói, "Huyết tổ đối với Diêm Xuyên đoán hận rất sâu, Diêm Xuyên sở dĩ có thể quật khởi ngồi lên trưởng giáo vị trí này, ở mức độ rất lớn là huyết tổ công lao, nhưng hôm nay cánh cứng cấp rồi, cảm thấy mình có thể bay một mình, Liên bắt đầu không nghe lời. Lại còn từ trong miệng mình đoạt thức ăn, huyết tổ có thể chịu." Liên y gì trong lòng chợt lạnh, một cái không nghe lời còn dối, muốn có ích lợi gì? Câu nói này Lý Thanh Liên đã từng cũng đối với nàng nói chuyện, lại từ huyết tổ trong miệng nói ra lại là như thế quá thuộc. Trong lòng không khỏi cười khổ, "Cái này không phải là không huyết tổ đang cảnh cáo nàng, ta có thể cho ngươi lực lượng, nhưng ngươi nếu là không nghe lời" chính là kế tiếp Diêm Xuyên, ta có thể bồi dưỡng ngươi giết Diêm Tuyên, tự nhiên bồi dưỡng một người khác giết ngươi. Huyết Tổ yên tâm, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, Liên ý cái gì cũng có thể làm. Liên ý trong mắt quyết tuyệt sắc lóe lên đạo, nàng sợ cầu chính là như thế, còn có cái gì cần do dự đây này. Huyết Tổ hai lòng nhẹ gật đầu, đưa tay một chỉ, một đạo màu máu ánh sáng lung linh liền ẩn vàng bắn vào Liên ý, ý lông mày trong nội tâm. Nhưng theo động tác của hắn, cắm ở cuộc sống bên trên 9 cái đinh đen lại cổ chui, dòng máu tuôn trào ra, màu máu ngôi sao đều rất giống đi theo lớn một kia, đau huyết Tổ thân thể run lên. Liên Yiya bị năng lượng sông vào thức hải màu màu ánh sáng lung linh sông đầu đao nhức, giống như không tiếp thụ được khủng bố như thế lượng tin tức. Đây cũng là đấu thần huyết pháp, cùng nói là huyết pháp, không bằng nói là kỹ xảo chiến đấu, ngàn người luyện, liền có ngàn loại thể hiện, ngươi tự hành linh nộ đi." Huyết tổ hài lòng nói. Liên Yiya dáng chống đỡ lấy trong thức hải truyền đến từng cơn đau đớn gật đầu đáp ứng. Tại trong đạo hồ tu luyện đến tiểu thành lại đi ra đi, khi đó ngươi cũng có tự vệ tiền vốn, cũng tốt tiếp nhận xuyên vị trí. Huyết tổ động tác ở giữa, thời không chuyển đổi, trong nháy mắt quét sạch Liên Yiya thân thể. Chỉ nghe phù phù một tiếng, nàng liền rơi vào đạo trong hồ. Từ bốn phương đè xuống nặng nghề đạo vận để không thể có một tơ một hào phân tâm, chỉ được tu tập trong thức hải đấu thần huyết pháp. Cử động lần này qua đi, huyết tổ lại sắc mặt đột nhiên tái nhận vô cùng, đỏ tươi con ngươi chầm chậm khép kín, lẩm bẩm nói, còn muốn khóa ta bao lâu thiên địa đều đã thay đổi, còn không bỏ qua ai. Ba viên đang chết còn cái một kia, liền một kia. Nói một mình ở giữa lại chậm rãi yên tĩnh lại, bất di cảnh, trừ phi đến tận nguyên tận, nếu không muốn chết cũng khó khăn. Huyết tổ lặng, Lý Thanh Liên liền cũng không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí, có sen hộ thể, huyết tổ không dễ dàng như vậy phát hiện hắn tồn tại. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tràn ngập tại Liên ý Lý Tức Hải đấu Thần Huyết Pháp, đó là một loại trước đây chưa từng gặp vấn tự, mong muốn bên trên một chút, lại mình trong đó chân ý, quả thực là thần kỳ. Đấu thân Huyết Pháp lưu loát, không biết dài đến đâu, Lý Thanh Liên ánh mắt liếc nhìn ở giữa liền đều cái trong lòng, sự thông tuệ của hắn cũng không phải nói một chút mà thôi, bất quá cũng vẹn vẹn nhớ kỹ mà thôi. Cái này đấu thân Huyết Pháp không dễ dàng như vậy tu luyện, nếu không vậy còn không người người đắc đạo. Còn phải cần mảnh trụ một phen, nhưng Lý Thanh Liên bây giờ lại không cái này nhàn tình nhã trí, ánh mắt sáng nhìn qua Thâm Thủy Đạo Hồ, hắn chạy nước miếng đều nhanh chạy ra, đây mới là hắn mục đích thực sự trọn vẹn chu tính 4 năm, rốt cục tiến đến. Hoa sen bao ánh xanh lưu chuyển ở giữa xuyên thấu qua liên y gì thân thể rơi vào đạo trong hồ, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Chương 148 phòng ngừa chu đáo lưu hạ sen, chương 148 phòng ngửa chu đáo lưu hạ sen. Tư thân Vũ Sơn Hải trong dành được Hồng Hoang đạo đồ, trong đó khắc họa lấy Càn Khôn đỉnh đạo đồ ở hắn nhập đạo tinh la một cái mắt, liền rõ ràng cảm ứng được Càn Khôn đỉnh rơi xuống. Vì thế, hắn còn để quả đen tìm hiểu một phen, bất quá lại gặp trở, cũng liền công mà lui. Ròng rã 4 năm qua đi, mặc dù Lý Thanh Liên bình thường tựa như không quá chú ý câu linh đạo hồ, Nhưng trên thực tế quan tâm gấp, bằng không thì cũng không đến mức tốn công tốn sức tham gia chất vân thi đấu. Sen xanh nụ hoa rơi tại trong đạo hồ, tràn ngập bốn phía nước hồ để lý thanh liên thể sát tinh thần đều là một trận thư sướng, đây chính là thật sự đạo ẩn biến thành. Mặc dù lộn xộn, nhưng trong đó lại bao hàm toàn hàn diện, chính là vô cùng chân quý bảo bối, nặng nghề vô cùng, nhưng lại đối với hắn mệnh hồn cũng không có tạo thành nguy hiếp, ngược lại ở tầm bổ. Đồ tốt. Hắc hắc xem ra ta đột phá tới đạo mãn cảnh thời cơ liền ở chỗ này. Lý thanh liên thấp giọng cười nói, biến hóa nước hồ đạo có thể không phải đồ tốt sao? Mà lại trong hồ đạo bao hàm toàn diện, tầm bổ mệnh hồn Đối với đạo ẩn lý giải càng thêm các sâu, vô luận là núi dày nặng coi là nước như bông mềm đều là thấm vào cốt tủy lý giải. Cơ hội này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chốc lát đột phá tới đạo mãn cảnh, như vậy Lý Thanh Liên chiến lực thì sẽ đột nhiên tăng, đó cũng không phải là một chút điểm tăng lên. Phất tay diễn hóa thế gian đạo pháp, ngẫm lại đều là đáng sợ đến cực điểm. Tự nhiên nắm chặt cơ hội hấp thu rèn luyện, màu xanh nụ hoa vẫy vùng tại trong đạo hồ, lãnh hội mọi loại ẩn, tựa như một phương thế giới đẩy ra khăn che mặt thần bí, đem bản chất trắng trợn hiện ra trước mặt Lý Thanh Liên. Như lệ đạo này hồ lại phát triển tiếp Trăm ngàn vạn năm sau hình thành một phương thế giới cũng không phải không có khả năng. Lý Thanh Liên xếp bằng ở đài sen phía trên mệnh hồn điên cuồng linh hội, đầu cực tốc vận chuyển, cái trán tím hồng đã bắt đầu bước lên có trắng, có thể thấy được suy nghĩ của hắn đến cùng vận chuyển tới trình độ gì. Nguyên bản hắn liền khoảng cách đạo mãn cảnh chỉ có lâm môn một ước, nhưng lại làm sao cũng không bước ra đi, mặc dù trên lệ không xa, nhưng khoảng cách này lại tựa như cách thiên sơn và thủy. Bây giờ chính là điền vào chỗ trống tốt đẹp thời cơ, Lý Thanh Liên như thế nào cũng tha. Trong hồ nước, Liên Y cũng triệt để đắm chìm trong đó. Hiện nhân đã bắt đầu tu hành huyết pháp, làn da càng thêm tuy trắng, tựa như thế gian hoàn mỹ nhất ngọc trắng, thon dài trên cổ, phấn nộn sáng bóng như ẩn như hiện, trong mắt lập lệ từng điểm hồ mang. Thế gian tu la đều tốt chiến. Nam tu la sinh chính là xấu xí vô cùng, nhưng lại chinh phạt thiên hạ hảo thủ, nhưng nữ tu la thì lại khác, từng cái khuynh quốc khuynh hành, tuyệt thế tư thế, cả hai bộ dáng bên trên có thể nói ngày đêm khác biệt. Liên Y Nhi mới vừa vận tu hành huyết pháp không lâu, khi chất liền phát sinh cải biến rất lớn, nguyên bản chính là xinh đẹp ma nữ, tựa như nở rộ hoa hồng, mà bây giờ thì là quyến rũ động lòng người, như đem trang gù càng thêm dự hoặc. Nói không được cái này huyết pháp quỷ dị. Thời gian vội vàng trôi qua, bên trong đạo hồ một mảnh này hư vô, dứt khoát liền không có khái niệm thời gian, chỉ có từ dòng máu ngôi sao bên trên chuyển đến máu chảy thanh âm. Đúng lúc này, đạo hồ chỗ sâu vong tình lĩnh ngộ đạo ẩn lý thanh liên ầm vang mở hai mắt ra, hai con người bên trong bao hàm vô cùng nồng đậm u ám, ánh xanh lấp loé không yên, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt. Liền ngay cả ngồi xuống đài sen giờ phút này cũng có khô dấu hiệu, thân thể đã phai mờ không được. Lý Thanh Liên trong lòng giận mình, nghĩ, rồi hắn lại quên, bây giờ chính là bệnh hồn thân thể, rời đi thân thể bệnh hồn liền giống như lục bình không, dễ không có thân thể dựa vào bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho tiêu tán. Hắn vong tình lĩnh ngộ mọi loại đạo ẩn, đã sớm bên đi thời gian tồn tại, thật là kém chút ủ thành sai lầm lớn, chốc lát mệnh hồn chưa về, như vậy chỗ hắn muốn tại điện đá đen bên trong thân thể liền sẽ cô quặn cũng liền chết. Thời gian không nhiều lắm, lần sau sẽ bản A Lý Thanh Liên lưu luyến không rời nói. Lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, cố nén hư nhược cảm giác, hướng phía đạo dưới hồ phương kín đáo đi tới. Vô tận ẩn ở bên cạnh sẽ qua, đạo không biết bao sâu, trong đó linh quang chói mắt, càng sâu, linh quang chính là càng mạnh. Nước trường dưới chân sâu hơn 10 dặm, trung quanh truyền đến kinh khủng áp lực đã để lý Thanh Liên càng thêm thở bất quá tức, vẫn như trước cũng không thấy đáy. Lại chìm xuống một dặm sâu, Lý Thanh Liên mệnh hồn đột nhiên dừng lại, sừng suốt không còn dám chìm xuống một bước, một cố vô cùng kinh khủng trấn áp lực lượng ép mạng hắn hồn càng thêm phai mờ, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Chính là ngồi xuống đài sen giờ phút này cũng là bị ép ra một kẽ nhỏ bé khe hở. Càng Khôn đỉnh. Lý Thanh Liên mắt lộ ra tình còn nói, cái này quen thuộc trấn áp lực lượng, ngoại trừ Càn khôn không còn gì khác, đỉnh trấn thiên hạ, bên trong chứa Càn Khoảng cách đáy hồ không biết còn có bao sâu, đáy hồ còn không biết có cái gì chờ lấy hắn, lấy mệnh hồn của hắn thân thể, vô luận như thế nào cũng lấy không được cản cố đỉnh, chỉ được ngày sau chủ tính. Lưu Luân nhìn một cái đáy hồ, Lý Thanh Liên cắn răng, lập tức đài sen bỗng nhiên tản mát ra loá mắt ánh xanh, thoáng qua trong hồ liền không có mệnh hồn hình dáng, lại lưu lại một viên lớn chừng bằng móng tay trong suốt hạt sen, định ở nơi nào không lúc đích. Huyết tổ tụa hồ là đã nhận ra cái gì, hai mắt đột nhiên mở ra, đỏ tươi ánh sáng lên liền mất, hướng phía đạo hồ thật sâu nhìn lại, lọt vào trong mắt ngoại trừ mọi loại đạo vận không còn gì khác, trong lòng lại nghi hoặc. Một khác Điện đá đen bên diễn võ trường, Lý Thanh Liên vẫn như cũ ngồi ở ghế mây phía trên, hai con ngươi vô thần mắt nhìn phía trước. Giờ phút này chính vào sáng sớm, rõ ràng sương mù tràn ngập, vung những tia nắng đầu tiên giống như tơ vàng, xuyên thấu sương sớm, mang theo một vòng mới lên tinh thần phấn chấn. Một môi hồng răng trắng, ghim hai cây biếm tóc, thân mang ra tròn áo bé gái nhỏ chính ngồi chồm hổm ở Lý Thanh Liên bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, cái đầu nhỏ gối lên trên cánh tay, ngủ làn chìm. Đúng lúc này, tứ hải bên trong một viên trong suốt hạt sen lại bỗng nhiên hào tỏa sáng, sau một khắc mệnh hồn của hắn cũng đã xuất hiện ở trong hải. Mở hai mắt ra, Trong đó chính là thật sâu mọn mệt, toàn thân băng giá, buồn rủn bất lực, giống như một đám bùn nhão một loại trổng chất tại trên lế. Trung điệp thở ra hai cái, Lý Thanh Liên đau đầu tựa như muốn nổ tung, không khỏi cười khổ nói, cái này tội thật đúng là không phải người chịu. Nếu là chậm thêm một đoạn thời gian, hắn thân thể này cũng sẽ triệt để cô còn rơi, mệnh hồn chưa tới đoạn hồn cảnh coi là thiếu vận dụng tốt, quá mức nguy hiểm, không cẩn thận mạng nhỏ liền dựng bên trong. Lý Thanh Liên lúc này mới ý thức được, trên thân che kín một tầng thật dày da thú tấm thảm, trên đó còn lưu lại một tia nhiệt độ, liền hướng phía bên người của mình nhìn lại. Bé gái nhỏ hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện động tinh cho làm tỉnh lại, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, vô cùng lưu loát đứng lên, nhưng lại một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, nguyên lai ngồi xổm một đêm, chân tê. "Tiểu Kaka, sư, sí. Tôn chủ, người đã tỉnh a?" Bé gái nhỏ kinh hỉ nói. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, một mặt kinh ngạc nói, "Ngươi là?" Hắn cũng không nhớ kỹ mình nhận biết như vậy lớn một chút mà tiểu thí con. "Tôn chủ, ngài không nhớ sao? Ta là Tô Dao a." Tô Dao cúi đầu hụi một nói, "Hừ, khó được người ta hảo tâm giúp ngươi cả đêm, lại ngay cả người ta là ai đều không nhớ rõ." Tô Dao Lý Thanh Liên trừng trong mắt, một bộ không thể tin bộ dạng nói. Trước mắt cái này môi hồng răng trắng, duyên dáng yêu kiểu bé gái nhỏ là cái kia 4-5 trước khóc cửa ra vòng bóng nước mùi bé gái. Biến hóa này cũng quá lớn đi, mặt mày như ngọc, da thịt giống như mỹ ngọc một loại óng ánh, mắt to giống như nước hồ một loại thanh tịnh, hai con bím tóc xừng dê lắc một cái lắc một cái, rất là đáng yêu. Đáng sợ nhất chính là, tu vi của nàng trọn vẹn đạt đến phá long cảnh, Linh Nhãn nhìn lại, trong đan điền lại có một con linh gến, còn chưa phá long, nhưng lại trên lệch chi không xa. Cái này cái này so với mình tu vi còn cao a. Làm sao làm? Cái này 4 năm ta tu luyện tới cậu thân bên trên đi tới sau. Lý Thanh Liên không khỏi hít một hơi, không cách nào so sánh được a, mình cũng không có lời biết a. "Người lớn bao nhiêu?" Lý Thanh Liên chớp mắt nói. "Người ta trên lệch 2 tháng 10 tuổi." Tô Dao Chu mỏ nói, "May mà ta nghĩ như vậy niệm tình người, người ngay cả ta bao lớn cũng không biết." Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, 19 tuổi, cũng đã phá lòng, mà lại coi là từ 5 tuổi bắt đầu tu luyện, cái kia cuộn thân rồng lớn đến cùng cái gì lai lịch? Hắn một lần hoài nghi Tô Dao có phải hay không cái nào tiên nhân chuyển thế. Thân thể vừa mướn, nhưng lại hai chân như ra, không dùng được lực. Tựa như muốn té ngã trên đất, Tô Dao vội vàng tiến lên đỡ lấy, đem hắn cánh tay tháp chính ở mềm mại hương non trên bờ vai. "Tôn chủ, chân của ngươi cũng tê đâu." Tô Giao che miệng cười nói. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt hỏi, "Ta ngồi bao lâu?" "3 ba tháng." "Không kém bao nhiêu đâu." Bên ngoài đều bắt đầu mùa đông. Tô Giao trả lời. Trong lòng lại âm thầm đoán thầm, cũng không biết có cái gì để mắt, ngẩn người phát 3 ba tháng, thật đúng là. Lý Thanh Liên khỏe mắt có quắc một trận, quái không được sẽ như thế, hắn không chết thật đúng là vận hạnh, linh ngộ mọi loại đạo ẩn lại quên thời gian tồn tại, quả nhiên là tu luyện không truy nguyệt. Trong lúc đó, trước mắt khói đen tràn ngập. Tưởng vi tuân thể dần dần ngưng thức, cung kính nói, "Tôn chủ, ngài tỉnh rồi." Lý Thanh Liên nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, "Huyết tế hiện tại tình huống như thế nào?" Đệ tử đều đã nhập đào đường Khâu Ảnh nút, hiện lên tận với thế, đã có mạc ra tin tức chuyển tới, sự tình bất kể tưởng vi đáp. "Không tệ, chúng ta cũng đi qua đi, để hắn sống lâu một ngày đều là tổn thất của ta." Lý Thanh Liên cười lạnh nói. Toàn bộ điện đá đen đằng không mà lên, chậm chậm hướng phía biển máu bên ngoài bay đi, động tình lớn như vậy, tự nhiên gây lên chú ý, nhưng lại không ai dám quan nhiều, bây giờ Diêm xuyên bấy quăng, lại thêm hết mỗ vừa mới vì hắn quẳng đồ ba châu quyết vân giáo trong không người dám đệ xuống huy phong. Bé gái nhỏ giáo không tệ. Lý Thanh Liên sở lên tô dao cái đầu nhỏ, đem đen nhánh xinh đẹp tóc làm hy loạn. Thể chất của nàng vô cùng kỳ dị, tốc độ tu luyện quá mức kinh người, ta sợ nàng căn cơ bất ổn, cái này coi là áp chế qua đi kết quả Tưởng Vi gật đầu nói, nhìn qua tô dao cũng là không hiểu, khủng bố như thế thể chất cũng không có nghe nói cùng cái tiêu đạo thể tiên thể tương xứng hợp. Tiểu Kaka, sí, tôn chủ, ngươi cũng không biết, tôn thượng tốt nghiêm khắc, ta vây lại đều không cho ta ngủ, một ngủ liền đánh ta cái mông nhỏ tô giao cơ Lý Thanh Liên cánh tay huỷ quát nói, mắt to rừng rừng. Tưởng Vi đầu đầy đen cạ dần nói, ngươi cái bé gái, mảnh nhỏ, còn học được táo trạng, phản thiên. Bị hù Tô dao giống như con gà con một loại trốn đến Lý Thanh Liên sau lưng, tay nhỏ đào lấy bờ vai của hắn, một bộ không dám nhìn dáng vẻ. Chương 149 Đào đường phong cảnh yêu hành hành, chương 149 Đào đường phong cảnh yêu hành hành. Hào hào tu hành, ngủ cái gì cảm giác? Sinh thời làm gì lâu dài ngủ, sau khi chết nhất định ăn nghỉ. Lý Thanh Liên ra vẻ nghiêm túc khiển trách. Như thế nghịch tiên tứ chất, không hào hảo tu hành, hoàng phế xuân, chẳng phải là công rồi. Tô Giao càng nguy khuất, hai mắt lệ mông lung nói, ta cũng không muốn a tế nhưng là người ta không nha. Đều xấu, đều không cho giao nhi đi ngủ, thử không để ý tới ngươi á. Nói xong giận hò hét đi tới một bên, miệng bên trong còn thấp giọng thầm thì, người ta cũng không muốn ngủ nha. Nhưng luôn có một cái mọc ra sừng đại tỷ tỷ ca hát cho ta nghe, ta nghe xong liền buồn ngủ. Lý Thanh Liên ngóng nhìn dưới chân vô tận đại địa sông núi, nhắm mắt cảm ứng, lại có thể rõ ràng cảm ứng được hạ sen tồn tại, bây giờ hạ sen chính xử tại trong đạo hồ. Đó cũng là hắn sau này xuyên thẳng qua ngôi sao sắt trận thủ đoạn, mệnh hồn của hắn có thể thông qua hạ sen tự do xuyên thẳng qua chuyển đổi, hai viên hạ sen một tâm mở rộng, diễn sinh ra đến lại hao tốn một phen thủ đoạn kết hợp xúc địa thành thốn, không gian đại đạo, cái này mới miễn cưỡng ngưng kết mà thành, bất quá hạt sen lại chỉ có thể duy trì nửa năm lâu, một lúc sau liền sẽ tiêu tán. Kể từ đó, càng Khôn Đỉnh cũng liền đừng suy nghĩ, còn cần nghĩ cách thông qua hạt sen đem thân thể làm quá khứ, không phải dứt quát đừng nói, mà lại chốc lắt Càn Khôn Đỉnh tới tay, động tính khẳng định lớn đến kinh người. Huyết tổ nơi đó là phiền phức, làm sao mang đi cũng là vấn đề, như thế có thể nói đoạt thức ăn trước miệng quọ, độ khó không là bình thường lớn, còn cần cẩn thận chủ tính một phen, mà lại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tường Vi Ngươi biết thứ gì có thể đem thân thể chuyển đổi thành vô hình vô chất, tựa như đồng mệnh hồn một loại sao?" Lý Thanh Liên thuận miệng hỏi. Muốn thân thể tiến vào sát trận, thiên lang bằng hư đạo thể là một cái biện pháp, bất quá chốc lát đi vào, hai người tất nhiên sẽ bị phát hiện, đừng nói càn cố đỉnh, khẳng định sẽ trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi. Mà lại Lý Thanh Liên cũng không muốn để thiên lang mạo hiểm, dù sao cũng là chính hắn sự tình, kể từ đó, muốn thân thể không kinh động huyết tổ tiến vào ngôi sao sát trận, chỉ có đem thân thể chuyển đổi thành mệnh hồn đồng dạng vô hình vô chất tồn tại, như thế mới được. Tôn chủ nói thế, nhưng là hư không thú cốt ủy. Trường Vinh nghi ngờ nói, Lý Thanh Liên tinh thần tỉnh táo Thừa ý, thật là có. Hư không thú. Ừm, hư không thú vô cùng hi hiếu, một thân đều là bà bối, thú huyết có thể chế tác chuyển linh phù, khắc họa chuyển tông trận, gia thú nhưng luyện ẩn thân áo choàng, xương thú nhưng luyện hư không chiến tuyến, kỳ cốt tủy càng là có đem sinh linh hóa thành vô hình vô chất công hiệu. Thường vi tinh tế đáp. Lý Thanh Liên con ngươi sáng lên, đây chẳng phải là mình muốn tìm đồ vật nha. Xem ra cần phải bắt lên một con thử một chút. Lý Thanh Liên liếm môi một cái nói, Tôn chủ sợ là phải thất vọng, hư không thú nguyên bản liền vô cùng tơ mặc dù bản thân thực lực không mạnh, nhưng lại có thể hòa vào hư không, qua lại các đại đạo giới. Bị người tìm được cũng là bị đều săn giết, hiện tại muốn tìm chỉ sợ. Tường Vi cau mày nói, không biết Lý Thanh Liên vì sao đột nhiên đối với hư không thú như thế cảm thấy hương thú. Lý Thanh Liên nếu mày, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng sắp nói, chúng ta đô quảng giới không có sao. Cái này lại chưa chừng nghe nói, bất quá nếu là có, chỉ có thể tồn tại ở mạnh doanh câu, đó là là hoàng thú thiên hạ. Tường Vi cau mày nói. Tường Vi cười khổ, lại làm theo, mà Lý Thanh Liên cũng không có nhàn dối, lại bắt đầu suy nghĩ lên càn khôn đỉnh một chuyện, như thế tình huống, chỉ dựa vào chính hẳn lực lượng, là vô luận như thế nào cũng không bỏ ra nổi tới, chỉ được tìm chút việc trợ. Nghĩ tới đây, trọn vẹn suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, vì cái càn khôn đỉnh có thể nói cầm nắt tâm, mặt trời chiều ngã về tây, Lý Thanh Liên lại đem tiểu cốt gọi tới. Nhìn qua ngơ ngác nhìn lấy mình tiểu cốt, Lý Thanh Liên có thể nói đầy mặt vẻ hữu sầu, đem chuyện này giao cho tiểu cốt đi làm, cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy, nếu như quả đen ở, Lý Thanh Liên còn yên tâm một chút. Nhưng hôm nay quả đen biến thành quả trứng màu đen, cũng là không trông cậy được vào, bây giờ hắn có thể dùng tới chỉ có tiểu cốt, người khác hắn không tin. Tiểu Cốt oa, mang theo cái này đi côn lô khâu núi thần tú tìm một cái gọi Thiên Lang cô gái, đem những này giao cho nàng. Lý Thanh Liên một mặt trịnh trọng bàn giao nói, nói xong đem một cái tản ra ánh sáng chín màu nhỏ, một con ảnh lưu niệm châu, một khối ngọc giản giao cho Tiểu Cốt, thần thức hóa thành một đạo ánh sáng lung linh sông vào Tiểu Cốt hồn lửa trong. Liền đem tiến lên lộ tuyến, Thiên Lang bộ dáng, cùng muốn chú ý hạng một công việc toàn bàn giao, tựa như bố đưa con rời nhà. Tiểu Cốt nhẹ gật đầu, hồn hỏa một trận này lên, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, hắn cảm giác mình rốt cục bị cần. Ngươi mang theo Tô giao quá khứ, trên đường đi bảo vệ tốt nàng, gặp được xấu ác người, chính là, tìm được Thiên Lang, thuận tiện sinh đợi trong đi, ta đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi. Cái này điểm bên trên Lý Thanh Liên coi là không lo lắng, mặc dù tiểu cốt chỉ có hóa khí đỉnh phong kỳ tức, bất quá phối hợp một thân sư cốt, chiến lực không thua một loại đạo tàng, ứng phó sâu ác người đầy đủ. Một bên khác, Tường Vi cũng là ôm một mặt còn buồn ngủ Tô Dao đi lên phía trước, giao cho tiểu cốt trong tay, trong tròng mắt đen mang theo có chút không bỏ. Người rõ ràng, huyết tế không thích hợp nàng. Lý Thanh Liên nói khẽ: "Ta biết." Tường Vi cười khổ nói: "Huyết tế chính là sát sinh địa phương, Tô Dao trung quy quá nhỏ, ở huyết tế trong trưởng thành, chắc chắn bị ảnh hưởng, bất lợi cho nàng trưởng thành, cho nên Lý Thanh Liên quyết định đưa đến tạo hóa đạo giáo đi." Huỵ quân ngươi Lý Thanh Liên thở dài, thường vi cũng là không dễ dàng. Tôn chủ nói đùa. Thường vi túi đầu nói, Tô giao rốt cục tình ngủ, cũng là bị tiểu cốt bị hú nghẹn nào gào lên, cho dù ai vừa tình ngủ, liền gặp một đầu lâu một mặt hoa ái nhìn lấy mình, cũng sẽ không bình tĩnh đi." Tay nhỏ đánh, đem tiểu cốt đầu lâu rủ xuống keng keng vang lên, thanh thúy rất, tiểu cốt cũng mặc kệ dãy rủ Tô Dao, ôm nàng thuận phi tốc tiến lên điện đá đen trực tiếp nhảy xuống. Chỉ nghe quanh một tiếng, còn kèm theo bé gái nhỏ hốt hoảng thét lên, Lý Thanh Liên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy đại địa phía trên phiêu khởi một vòng mù. Cái này, đây rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy? Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật đạo, dù sao lần này có thể thành công hay không, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại tiểu cốt hành động. Tường Vi cười không nói, nàng không rõ ràng Lý Thanh Liên ở chủ tính lấy cái gì, cũng không muốn biết, bởi vì không cần phải vậy, loạn đảng nghe, đồ làm cho người ta tâm phiền thôi, nàng là người thông minh. Lại qua một ngày, thiên địa linh khí có chút lên cao, trong không khí linh khí hôn tạp khí tức, xen lẫn một cố lực lượng vô danh. Đó là yêu khí. Lý Thanh Liên biết, đào đường câu đến, chính là điện đá đen tốc độ tiến lên cũng là chậm rất nhiều, vạn trưởng đại điện ở tường Vi khống chế dưới chậm chậm thu nhỏ. Cuối cùng trở nên chỉ có phổ thông to bằng giáp phòng, không thu hút sự chú ý của người khác. Nơi này cũng không so xích vào đâu, Đào đường khâu chính là vạn yêu thiên hạ, mặc dù nhân tộc cũng không ít, nhưng lại lấy yêu vi tôn. Mắt xuống vùng thế giới này tựa như sống, đại điệu bên trên xanh biết thanh thương, có sông lớn lao nhanh, chín quẻ 10 tầng dẫm đúng là hướng phía chỗ cao chảy xuôi. Nước sông đảo lưu còn không nói, lại đem vô tận núi xanh cỏ rữa chùi rủi, âm ầm thanh âm nổi lên, chỉ thấy núi xanh tựa như không thoải mái, mở hai mắt ra, ngây thơ vô cùng. Lại biến hóa xuất thủ chân, đem mình từ bên trong lòng đất rút ra, một bước phóng ra chính là vạn trợ xa, tìm cái hài lòng địa phương ngồi xuống, một mặt hài lòng dáng vẻ, thư thư phục phục nhắm mắt lại. Từng cây của một cũng là theo gió chập chờn, cành cây kéo cành cây, lấy rễ cây là chân, đi tại đại địa phía trên, đơn giản chính là một mảnh tiến lên rừng cổ. Vạn Linh đắc đạo thành yêu, lại coi là thật một mảnh tráng lệ kỳ quan, cái này đào đường khâu cơ hồ tụ tập đô quảng giới trong tất cả đại yêu. Chính là một ngọn cây cọm cổ một hạt cắt một thạch, đều có thể là đại yêu biến thành, sông loạn chỉ có một con đường chết. Đào đường khâu nhân tộc đối với mấy cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, mà đứng ở hư không cực kỳ dễ thấy điện đá đen thì là đưa tới các phe chú ý không gọi nghị luận ầm ĩ. Lý Thanh Liên nhíu mày, lại để Tường Vi đem điện đá đen cất vào linh hư bên trong, tìm huyết tế người lưu xuống ký hiệu, một đường tìm quá khứ. Nhất tích thành đá tọa lạc ở dây núi Tuấn Linh bên trong, chính là đảo đường khâu trong ít có nhân tộc thành trì. Thành trì không tính lớn, chỉ có phạm vi ngàn dặm, trong thành có thể nói tiếng người nguyên áo, như nước chảy, có thể nhìn thấy các loại thân mang khác nhau tu sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng có thiên hình bạn trạm đại yêu đi lại trong thành, có chút còn mặc quần áo. OK, yêu, yêu đá, yêu sông nhìn mãi quên mắt, hành tại trong đó mỗi một cái đều là vênh vang đáp ý dáng vẻ, chính là tu vi thấp cũng giống như thế mà nhân tộc gặp cũng là tranh thủ thời gian túi đầu, tránh không kịp. Hiển nhiên, lấy yêu Euviton cũng không phải là nói một chút mà thôi, nhân tộc ở mạnh doanh khâu trong sở dĩ có thể tồn tại là bởi vì có lợi dụng giá trị, muốn sống sót xuống dưới, lại muốn dựa vào đại yêu thế. Dù sao nhân tộc có chủng tộc khác không có ưu thế, đó chính là thích hướng tính cùng sức sáng tạo. Đây đối với yêu tộc tới nói, hữu dụng vô cùng. Lý Thanh Liên đi đầu đi tại trong thành, đánh giá trung quanh, tò mò nhìn trong thành hết thảy, trong thành thiên hình vạn kiến trúc cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Mà tường vi một thân da đen, mềm mại thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Nhằm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lý Thanh Liên, từ đầu đến cuối không rời thứ ba thước bên ngoài. Ngược lại là thú vị rất. Lý Thanh Liên một mặt ý cười nói: "Nơi này là Quỷ liêu Yêu Vương lãnh địa, trong đó có ba tòa nhân tộc thành trì, cái này nhất tích thành đá chính là một trong số đó." Tương Vi gật đầu nói: "Nàng là Nguyên Thần, sống cũng thật lâu, tự nhiên biết đến nhiều. Quỷ liêu Yêu Vương, Liễu Yêu cây a. Thu vi gì?" Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại đạo: "Cái này đào đường xâu cùng nhân tộc lãnh địa hoàn toàn là hai khái niệm, lớn như thế địa giới, lại về một đại yêu quần hạt. Ừm, chính là một gốc cây liễu đắc đạo thành yêu, thực lực tinh người." cũng là lần này đại địch số 1. Thường Vi ngưng trọng nói, hai đầu lông mày mang theo từng tia từng sợi yêu sầu. Làm sao? Ta giết Mạc Liêu Sinh hắn cũng còn được. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, Mạc Liêu Sinh là nghĩa tử, Quỷ Liêu cũng là Mạc gia lớn nhất chỗ dựa. Thường Vi cười khổ nói, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, quái không được tránh chặt chẽ, nguyên lai là có nghĩa phụ chỗ dựa, cái này Mạc Liêu Sinh cũng là đủ vốn sự tình, có thể nhận một đại yêu làm nghĩa phụ. Thật đúng là, chương 150 tội lỗi tuy nặng bất cập thần, chương 150 tội lỗi tuy nặng bất cập thần. Bất quá Lý Thanh Liên cũng không trở thành sợ cái gì, mặc dù ở yêu tộc địa bàn, nhưng cái eo lên thẳng tắp vẫn như cũ đến thẳng tắp, mặc Liêu Sinh phải chết, nếu không có lôi với mình ở Hắc Bạch Khâu trong chịu khổ, cũng có lôi với huyết mẫu Sylvanat nguyên thần, hắn còn chưa bao giờ một khắc là nghĩ như vậy giết một người, loại kiếp như tơ như sợi sát ý để Lý Thanh Liên trong lòng lửa nóng. Đi lại ở phồn hoa phố xá sơn mút bên trong, Lý Thanh Liên chắp hai tay sau lưng, loại kia thượng vị giả vì thế không tự chủ được tằng ra, cựu cao vị, mặc dù cũng không chú ý, khả thi ở giữa lại, loại kia siêu nhiên khí chất tựa như ảnh tùy hình. Tự nhiên đưa tới rất nhiều đại yêu chú ý, ánh mắt thú vị lướt đảo một loại phong tới, ở đạo đường khâu trong sống lưng ngẩng lên như thế thẳng tắp nhân tộc thật đúng là không hiếm thấy. Trong lòng tự nhiên có giáo hấn một phen ý nghĩ, không quá đối gặp Lý Thanh Liên sau lưng một thân giáp đen từ vi, liền trong nháy mắt tuyệt ý nghĩ này, mặc dù khí tức không hiện, mong muốn bên trên một chút, liền giống như vắt trên lưng cảm giác, tự nhiên biết không phải là mình có thể chọc được. Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không lo lắng, nếu như mình tới có lẽ sẽ chú ý cẩn thận một chút, nhưng hôm nay một nguyên thần cảnh đại cao thủ hộ vệ bản thân, vậy liền không có cái gì cần thiết. Mặt trời chiều ngã về tây, Hai người chọn vẹn ở cái này, nhất tích thành đá trong tản bộ một vòng, mua không ít vật ly kỳ cổ quái, tỉ như sẽ bếp xếp con thỏ, có thể ca hát tảng đá, còn có sẽ cho người gãi ngứa, ngứa linh hảo. Có thể nói thiên kỳ bách quái, không chố không có. Đêm sâu như nước, một gian tựa như xác rùa đèn một loại trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, lại không biết dùng cái gì yêu thú xương cốt xây dựng mà thành. Khách sạn trong xưa phòng, Lý Thanh Liên ngồi tại chủ vị phía trên, trong tay nắm lấy một thanh hạt rẻ, an chính ngôn miệng, cả phòng đều là kèn két sắc ngoài tiếng vỗ tràn ngập say lòng người mùi thơm. Tương vị tựa như gỗ một loại sử sau lưng Lý Thanh Liên, Không lúc nức, Lý Thanh Liên trước người, đứng đầy ba đại đạo hồn, một mặt cung kính, Tôn thượng đều đứng đấy đâu, bọn hắn nơi đó dáng ngồi. Người thật không ăn? Rất thơm. Lý Thanh Liên quay đầu hỏi, một mặt khó hiểu dáng vẻ, còn đem trong bàn tay nhỏ hạt rẻ đưa cho Từ Vi. Từ Vi nháy nháy mắt, một mặt cười khổ nói, thật không ăn, tôn chủ không cần phải để ý đến ta. Chính mình cũng bao nhiêu năm chưa ăn qua ngũ có rồi. Từ khi đạo tàng sau liền không có lại ăn, Lý Thanh Liên ngược lại là hỏi gấp. Liền chính ta ăn, không lạ có ý tốt. Ba các ngươi đâu, không ăn chút đầy. Lý Thanh Liên đưa ra hạt dẻ hỏi, trong phòng bầu không khí nặng nề co như chính hắn ăn không ngừng, chủ yếu bụng quả thực có chút đói bụng. Không được không được, tôn chủ thế nhưng là gấp sát chúng ta. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Coi là nói chuyện chính sự đi. Chín đại đoạt hồn đùn đồn nói, bây giờ tình huống như thế nào? Tôn chủ lại coi là một bộ không xem ra gì mà dáng vẻ, người đến mạnh doanh khâu thế nhưng là đến rất người. Mặc ra hùng ngồi thành vong xuyên, mà thành vong xuyên lại dễ em núi vần quanh, đại yêu hành hành, càng là vô số đại yêu chỗ ở, không tốt đâu a. Đúng vậy à, bằng vào chúng ta huyết tế này một ít nhân thủ, cường công thành vòng xuyên tuy nói có thể đánh hạ đến, nhưng tổn thất không thể bảo là không tầm trọng. Theo ta nói Hạ độc đột tiện, mặc ra lấy nước tại sông vòng xuyên Trong chỉ cần ở trong sông hạ lên lấy mà tán, vô hình vô sắc, độc chết mệnh hồn, trước giết chết một bộ phận, gây nên khủng hoảng, chúng ta lại công, loạn trong giặc ngoài ở giữa, nhất định có thể thủ thắng. Vậy còn không như bày ra cựu Đu luyện máu đại trận, lấy trận luyện hóa thành Vong xuyên, 7 ngày xuống tới, trong thành sinh linh tận hóa dòng máu, chẳng phải là sủng sướng, chỉ bất quá 7 trận cần có tài nguyên có chút kinh khủng mà thôi. Lý Thanh Liên nghe đau cả đầu, không khỏi vô vô bản nói, "Được, có gì có thể nghiên cứu, ta chính là muốn mạc Liêu sinh mệnh mà thôi, chỗ nào muốn làm phức tạp như vậy?" Nhưng Mạc gia thế lực Lý Thanh Liên không thèm để ý nói, mặc ra như thế nào liên quan gì đến ta, ngày mai đi thành vòng xuyên lấy Mạc Liêu Sinh trên cổ đầu người." Mấy đại đoạt hồn không khỏi nhíu mày, cảm thấy Lý Thanh Liên thiếu suy tính, lấy Mạc ra thiếu chủ trên cổ đầu người. Người ta không giết người mới là lạ. Các người suy nghĩ gì ta đều rõ ràng, ngày mai lấy huyết tế tận vây Mạc ra, cái khác giao cho ta cùng Tưởng Vi thuận tiện." Lý Thanh Liên thần thần khắp nơi nói. Thành Vong xuyên gặp nước mà cư trú, sông Vong xuyên vô cùng rộng lớn, liếc nhìn lại bạch mang mờ mảnh, sóng cả mấy liệt, hơi nước bốc hơi, ánh trăng vảy xuống ở giữa, giống như lấy chín tầng trời rủ xuống xuống bạc, ánh trăng lung lung Mạc phủ trong có thể nói đèn đuốc sáng trưng, đề phòng xâm nghiêm, vô số Mạc gia tu sĩ chuẩn bị chiến đấu, trong đêm tối từng đôi ánh mắt sáng ngời giống như trên bầu trời đầy sao, trong không khí tràn ngập một vòng tiêu sát ý. Trong phủ chính điện, một thân lấy áo bảo trắng trung niên nam nhân, hai tóc mai sớm đã hoa râm, giờ phút này lại một mặt yêu sâu sắc, tại trong sảnh lo lắng giạ bước, chính là cha Mạc Liêu Sinh, Mạc gia gia chủ Mạc Hạ. Mạc mẫu một mặt nặng nghề, trong tay gắt gao nắm chặt một cây cành liễu, mà Mạc Liêu Sinh thì là không lo lắng chút nào, quẫn sẽ vỗ, sắc mặt trắng bệ, giống như bệnh lâu không dậy nổi thư sinh. Đến lúc nào rồi rồi? Lý Thanh Liên đã mang theo huyết tế tiến vào chiếm giữ nhất tích thành đá. Còn một bộ thần thần khắp nơi dáng vẻ, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, huyết chủ không thành, ngược lại chọc một thân tao. Mạc Hà nhìn qua Mạc liếu Sinh sắc mặt khó coi nói: "Mạc Liễu Sinh cười lạnh một tiếng, lúc trước gọi ta đoạt huyết chủ, lúc này cũng không phải nói như vậy, ngài không phải nói có chuyện gì ngài ôm lấy a?" Chút chuyện nhỏ này liền hoàng hồn. "Việc nhỏ." Huyết tế huynh sảo mà động vây quét ta Mạc ra là chuyện nhỏ. "Dẫn đầu coi là Lý Thanh Liên, ngươi thật không biết hắc bạch khâu bởi vì hắn sinh tử của một người náo thành hình dáng ra sao không? Ta nói là ôm lấy." Nhưng ngươi cũng phải đem hết chủ vị trí đoạt tới tay a." Mạc Hà cả giận, chỉ mình con trai, ngón tay đều đang phát run. "Lý Thanh Liên, a, chính là trong tay nắm giữ huyết tế lại như thế nào? Đây không phải xích vào câu, đào đường khâu nước hắn còn lội không rõ, có nghĩa phụ ở, không ngại, lại nói mẹ cũng đã thông chi qua." Mạc Liêu Sinh không chút nào lo lắng nói, "Yêu tộc địa bàn bên trên còn cho không được nhân tộc làm cản, chính là nguyên thần cũng giống vậy." Nhìn lấy mình vợ, Mạc Hà nuối lỏng một hơi, nàng không phải người, là một gốc cây Liễu Yêu, nguyên nhân chính là cùng quỷ Liễu La dòng họ, Mạc Liêu Sinh cũng không chịu thua kém, lúc này mới bị nhận làm làm nghĩa tử chỉ thấy Mạc mẫu thở dài, Lý Thanh Liên thanh danh quá văng rộ, đã truyền khắp toàn bộ đô quận dưới, không biết đại ca có thể hay không đón lấy cái này tự án. A, hắn sẽ tiếp xuống. Mạc Liêu Sinh chắc chắn đạo, ánh mắt lập lòe không ngớt. Màn đêm buông xuống, huyết tế chúng tu thân hóa các ngành các nghề người, lấy thân phận khác nhau chui vào thành vòng xuyên, lại chưa gây nên bất luận người nào chú ý. Sáng sớm, Lý Thanh Liên liền dẫn tưởng Vi vào thành vòng xuyên, sau lưng đứng thẳng Tử Vi, chính lại đoạt hồn xếp thành hàng, chỉnh đi theo phía sau chính là khí tức cũng không chút nào che giấu, đi ở phía trước Lý Thanh Liên quả nhiên là uy phong vô cùng, những nơi đi qua đám người không một không ghé mắt tư vọng. Vì thế ngược lại là đủ đất chứng, chín đại và hồn. Giáp đen nhân khí hơi thở kinh khủng, không phải là nguyên thần. Cái này nhân tộc cái gì lai lịch? Một Hoa yêu kinh ngạc nói. Nhìn địa bộ này chỉ sợ là kẻ đến không thiện, chúng ta thành vòng xuyên trong sợ là muốn lên diễn vừa ra hảo hí. Đầu linh kia người tuổi tác như thế còn nhỏ, giáp đen nguyên thần. Huyết văn giáo huyết tế chủ nhân Tử Vi. Đầu linh kia người chẳng phải là Lý Thanh Liên? Đám người một tràng tốt lên muỗi một cái đều là hướng phía nho nhỏ hình dáng nhìn lại, bây giờ toàn bộ đô quảng giới trong đàm luận nhiều nhất chỉ sợ chính là Lý Thanh Liên, bởi vì hắn, Hắc Bạch Khâu trong trọn vẹn chết ba châu người, đại địa long mạch tê lặng, vô số người chạy nạn. Hết thể chỉ vì Lý Thanh Liên, bị Bác Minh Vu giáo nghiêng giáo lực lượng trọn vẹn truy sát một cái chẳng lâu, sừng suốt không có cầm xuống, ngược lại là bị giết ba châu người, vô luận là mười vạn dặm ngang trời qua đen, coi là loé lên liền biến mất con đuôi, còn có đột nhiên xuất hiện ban ngày đêm tối. Hắn Lý Thanh Liên chẳng biết lúc nào, đã trở thành quay toàn bộ đô quảng giới phong vân người, danh tiếng đăng định, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Nhưng hôm nay, mới yên lặng không bao lâu Lý Thanh Liên hiện thân thành vòng xuyên. Trong lòng mọi người rốt cuộc rõ ràng bất quá, vô số người đến hướng Mạc ra phương hướng rũng mãnh lao tới, xem lẫn số chi không rõ yêu tộc. Hán đến, rõ ràng là vì Mạc ra. Mạc phủ trước cửa, cửa chính nguy vũ, hai tôn trăm trưởng thanh long tượng đá tại hai bên, hùng thần lộ ra, Lý Thanh Liên tại trước cửa đứng vững, trong lúc nhất thời không khí nặng nề vô cùng. Giữa sân cái kia đạo nho nhỏ hình dáng, tập bên trong vô số người ánh mắt, tính toán người, chính là liên tâm nhảy âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Mạc phủ cũng giống như thế, nhưng Lý thanh Liên lại phát ra đạo, trong phủ vô số nhân khí hỗn tạp. Hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một cố nặng nghề sắc khí, hiện nhiên Mạc phủ bên này từ lâu có chuẩn bị. Lý Thanh Liên quay đầu hỏi, "Vật kia đưa cho ngươi lời nói, ngươi thật có nắm chắc?" Tưởng Vi gật đầu, nói khẽ, "Quỷ liêu thanh danh tại ngoại, bất quá nhược điểm cũng người đều có thể biết, chỉ bất quá mặc dù biết nhiều lắm, khả năng làm được nhưng không có mấy cái." "Tôn chủ ngài thật quyết định muốn?" "Ừm. Ngươi có nắm chắc là được." Lý Thanh Liên hài lòng nói. "Quỷ Liễu phía trên thế nhưng là đá lăn yêu tôn đây chính là bất diệt cảnh đại năng." Tưởng Vi mặt lộ vẻ lo lắng nói, "Có ta." Lý Thanh Liên cười nói, ra hiệu Vi không cần lo lắng. Âm thanh trong trẻo chuyển ra, "Mạc Liêu Sinh, ra đi, ngươi biết ta vì sao mà tới." Một khắc đồng hồ trôi qua, Mạc Phủ vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tựa như thành khung, Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vòng tươi lạnh, liền nói ngay, "Giữ cửa phá hủy." Sau lưng ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, chín đại đoạn hồn trong nháy mắt xuất thủ, huyệt máu ngập trời, hóa thành huyết thần một tay, chặn vẹn phạm vi ngàn giảm lớn, có thể nói che khuất bầu trời, che đậy bầu trời, lúc này hướng phía cửa lớn vút tới. Mạc Phủ bên trong hồn ảo thanh âm đại khí, linh quang lập lòe ở giữa, yêu khí hành, tạo thành một nặng nề đến cực điểm pháp trận phòng ngự. Vâng. Pháp trận tựa như kính xe một loại vũ hụt, chưởng móc ầm vang rơi xuống, đem lại địa ném ra một lớn đại thủ ấn, gió người vô cùng, vô số đỉnh đài lầu cát sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, tu sĩ kêu rên ở giữa, máu thịt bé bét. Bụi mù tan đi, mặc Liêu sinh sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trước người chính là mấy chục bị đập thành thịt nát tộc nhân, sau lưng mặc ra tu sĩ mỗi một cái đều là một mặt phẫn hận nhìn qua Lý Thanh Liên, hận không được can thiệp, uống máu. Chương 151 trang tròn khuyết rổng quân bay, chương 151 trang tròn có khuyết rổng quân bay, bay. Nhìn náo náo động đám người trộn tròn mắt, không nghĩ tới vừa mới đi lên chính là trọng đầu hí, không nói hai lời trực tiếp đánh. Đi lên liền đem người ta cửa phụ phá hủy. Đây là trắng trận đánh mặt ta. Lý Thanh Liên, ngươi quá phận. Mạc Liêu sinh mặt âm trầm cắn răng nói. a ta quá phận. Lúc trước ngươi lửa ta thời điểm làm sao không nghĩ tới ngươi quá phận không? Móng rồng đâu? Lấy ra. Lý Thanh Liên đưa tay nói. Cái gì móng rồng? Ta lại không biết. Mạc Liêu sinh trong tay quả xếp hợp lại nhốn vai nói. Hác bạch khâu đại địa lòng mạch móng rồng. Cho ta, ta lưu ngươi mạc ra mầm rễ, nếu không liền chết hết đi. Lý Thanh Liên liếm môi một cái nói. Mạc Liêu Sinh khẽ cười một tiếng nói, ta cũng không có gặp qua cái gì móng rồng, ngươi cái này nước bận rộn ngược lại là có ý tứ, nói ta chém móng rổng. Ngươi có chứng cứ a? Chứng cứ sớm đã bị hắn tẩy không còn chút nào, Chu Thông cũng phải người xử lý, có thể nói mày may manh mối đều không có lưu. Chứng cứ? Ngươi quản ta muốn chứng cứ? A, ta cần sao? Chớ cùng lao tử nói nhảm, hôm nay móng rổng nhất định phải cho ta, ngươi cũng phải chết, không phải toàn bộ Mạc ra liền đi theo ngươi chôn cùng đi. Lý Thanh Liên không nhịn được nói, hắn cũng không có cái kia nhàn tỉnh nhã trí cùng Mạc Liêu Sinh cái cỏ, hắn không cần chứng cứ chính là giết lại như thế nào. Một câu ra, ở trong đám người chui ra phục sức khác nhau tu sĩ, trọn vẹn ngàn người, có nam có nữ trẻ có già có, nhưng một thân khí thế lại giống như dao nhọn phòng mang tất lộ, hai con ngươi tựa như mũi kiếm một loại nhìn chằm chằm mặc ra tu sĩ, giống như gấp chằm chằm con mồi sói đói, chằm chằm trong lòng bọn họ hốt hoảng. Chính là ẩn vào các nơi hết tế người, chẳng biết lúc nào đã hiện lên tận bề thế. Mạc Liêu sinh gặp cảnh này, sắc mặt trầm xuống, Lý Thanh Liên không nói đạo lý đạo, để hắn chuẩn bị thật lâu lý do thoái thác không có chút nào dùng võ địa phương, đúng vậy à, hắn Lý Thanh Liên không cần lý do gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mà hai người đều là lòng dạ biết do, mặc gia vô luận là cấp cao về mặt chiến lược coi là kinh nghiệm thực chiến, đều không đổi kịp hết thế, lấy thế để người, chính là đơn giản như vậy. Vẹn vẹn tường vi một người, chỉ dựa vào Mạc gia liền khó giải. Mạc Liêu sinh ánh mắt lo lắng nhìn một cái chân trời nói, ngươi cứ như vậy có năm chắc giết hết ta Mạc gia. Con chó gấp sẽ còn cắn người đâu. Lý Thanh Liên cười nói, cắn liền cắn đi, ai kêu con thỏ không nghe lời đâu. Ngươi đến cùng trò coi là không cho. Mạc Liêu sinh trầm mặc, sau lưng Mạc Hà gấp trên đầu đều là mồ hôi lạnh, Lý Thanh Liên ý tứ rất đơn giản. Mạc Liêu Sinh mặc dù sai, nhưng lại hắn một người sai, tội không kịp tông tội. Dao ra móng rồng cùng mình tính mệnh, liền có thể bảo toàn Mạc ra, nếu không liền muốn kéo lên toàn bộ Mạc ra chôn cùng. Ta nếu là không cho lại như thế nào? Muốn mạng không có, muốn móng rồng cũng không có. Mạc Liêu Sinh cười lạnh nói. Lý Thanh Liên cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, cho ta giết chết hắn. Ngôn miệng trong lời nói lại khí lạnh nghiêm nghị, chín đại đoạn hồn ầm vang sắp nhận, lúc này tay máu lại ngừng, hướng phía Mạc Sinh tới, không, có chút nào lưỡng thủ. Mạc phủ bên này cũng là linh quang bật lên, đúng lúc này Mạc Mâu trong tay nắm chặt cây liễu nhánh lại tản mát ra mông lung ánh sáng nhạt, trong đáy mắt, Mạc Liêu Sinh đã nâng lên cổ họng trầm cũng buông xuống. Quỷ Liêu Diêu vung tới. Hiu! Tự tốc phá long thanh âm giống như xuyên thấu không gian cách trở, chỉ thấy một đầu chỉ có ngón út độ dày cành liễu từ thiên địa cuối cùng phóng tới, toàn thân xanh biếc, giống như mỹ ngọc, trên đó từng mảnh từng mảnh lá liễu giống như thật mỏng lưỡi dao, mặc dù xanh biếc, có thể thiếu lóe ra ánh sáng lạnh. Tự tốc phóng tới, thoáng qua liền máu phía dưới, ở nát, sen lẫn qua liền máu nát, giống như cắt đậu hũ. Một màn này tới quả thực quá nhanh, nhưng cảnh Liễu cũng không dừng lại, mà là trong lúc đó vơ thẳng tắp, trên đó lá liễu giống như từng trôi sắc bén trường đao, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lý Thanh Liên mi tâm đâm tới. Lý Thanh Liên mặt không đổi sắc, thẳng tắp nhìn qua đâm tới cảnh Liễu, trên mặt đều là cười lạnh. "Veng." Ở vào sau lưng tưởng vi ầm vang ở giữa bộc phát, vô tận khói đen giống như mực khí hòa vào hư không, thoáng qua lan tràn ngàn ngàn dặm, người vây quanh giống như cắt đá một loại bị xung bay, miệng phun máu tươi, có thể nói hai bay vạ gió, không ai có thể dám nói thứ gì. Nguyên thần cảnh ở giữa chiến đấu đây chính là có thể đánh trì một câu. Có thể còn sống sót đã là vận hạnh, từng cái giống như chuột gặp mèo một loại tứ tán chạy trốn, hận không được chui vào kẽ đất trong đi. Bộ phát mà ra vô tận mực khí biến hóa vô số màu đen trường mâu, hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng phía cành liễu quái đi. Keng! Giống như thực chất một loại vàng sắt và chạm thanh em vang vọng đất trời, phương viên trong rằm hư không đều bị rung động sụp đổ, cành liêu tiêu tán, mực khí vỡ nát. Đúng lúc này, vô tận màu xanh biếc tràn ngập thiên địa, thậm chí che mặt trời mới mọc, chỉ thấy một cái đột vạn dạng cao cây liễu bảy ngang hư không. Thân trắng kiện, cứng vô cùng, giống như cầu long nối tiếp nhau, cành liễu rủ xuống, phản 3000 phiền náo kia kéo dài xa xôi vô tận, theo gió phiêu lãng, giống như sợi tóc tung bay, phất đạt bộ rễ cắm rễ ở hư không trong. Chính là cách xa xôi vô tận, vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy, có thể thấy được rộng lớn, trong nháy mắt vô biên to lớn cây liễu đã tràn ngập toàn bộ ánh mắt, uy che đậy thiên địa, yêu khí mạnh mẽ, tách ra trời cao mây trôi. Trên cảnh cây lại chậm chậm biến hóa ra ngũ quan, thân cây nếp hỗn, cho nên nhìn càng thêm dàn mùa, mở miệng nói, nhà ai trẻ con, dám ở trên địa bàn của ta Dương Mai. Đạo quận, động lý thanh phát đau nhức, giờ khắc này Thành vòng xuyên trong toàn bộ sinh linh đều phụ phục tại đất, đi đầu dạo xuống đất rộng lớn lễ, yêu vương vì lực hiện thị rõ. Mạc Liêu sinh giờ phút này rốt cục định thần lại, kêu lên, gặp qua nghĩa phụ. Mà Lý Thanh Liên thì là khinh thường nói, địa bàn của ngươi, không biết ai cho ngươi dũng khí nói ra lời này đến. Cái này đô quảng giới thậm chí toàn bộ 3000 đạo giới, không có cùng một chỗ địa bàn là thuộc về bất luận người nào." Trống trời to lớn cây liếu tại thời khắc này bộc phát ra chói lọi xanh biếc, lại biến hóa làm một tông bảo thanh niên, màu da trắng nõn, mặt mày như ngọc, một đầu màu xanh lá tóc dài mềm mại buông xuống, giống như từng chiếc cành chính là con ngươi cũng vì xanh biết yêu khí tận trời. A, chỉ bằng quỷ liễu hai chữ, hèn bọn nhân tộc, nhỏ yếu giống như sâu kiến, không có tư cách nói chuyện cùng ta." Quỷ Liễu khinh thường nói, thúy con mắt màu xanh lục lại mắt không chớp nhìn chằm chằm Tường Vi, nàng mới đáng giá chú ý. "Đi thôi, giết chết hắn, sau đó ta lại xử lý sự tình của ta." Lý Thanh Liên nói khẽ, tựa như đang nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Quỷ Liễu tại thời khắc này lại nổ, hắn tu luyện đến nay đã không biết qua bao nhiêu năm tháng, như thế nói với hắn nói hóa khí cảnh nhân tộc coi là cái thứ nhất, đơn giản phách lối không được. "Phất tay, tay hóa cảnh Liễu" liền hướng phía Lý Thanh Liên từng chiếc rút đi, xanh biết mạnh mẽ ở giữa hóa thành màn sáng, thư không trong nháy mắt vỡ nát, hiển nhiên hạ tự thủ. Chỉ thấy tường vi động, một tay nắm chặt một mực váp tại sau lưng kích rồng, dài chưa 3, uy năng vô cùng, đưa tay liền từ đôi đến đầu từng chiếc vậy lên. Đại địa đều bị cắt ra một đầu vực sâu, chỉ thấy một màu mực rồng điên cùng từ lưỡi kích bộc phát, trong khoảnh khắc biến hóa vạn trượng lớn, cắt đứt hư không, trong nháy mắt liền chém tới Quỷ Liễu lại một trận cười lạnh, lấy chỉ tay đến, vô số cành liễu điên cuồng diễn sinh, biên chế làm thuần, màu mực khí rồng điên cuồng trong nháy mắt đột vào. Và anh, Một tiếng giống như có thể đem thiên địa chấn vỡ bạo hưởng thanh âm truyền đến, chỉ thấy dòng điên cuồng chém tại khiên liễu phía trên, lại bị ngăn trở, nhưng sau một khắc, khiên liếu lại chấp mắt khô khéo, ầm vang vỡ nát. Rồng điên cuồng gào thét ở giữa hung hăng chém trên người quỷ liễu, thân thể tựa như đạn pháo một loại tung bay, lện tại sông vong xuyên trong, nước sông bị nện phóng lên tận trời, hóa thành mưa rào tầm tã vậy xuống, bùn nhão buốt phía, một kích phía dưới, càng đem toàn bộ sông vong xuyên đập nát nước. Liên Y cười một tiếng, kích lên, tại sau lưng, hóa thành ánh sáng đen xông vào trong sông, ầm không ngừng bên thai, vô số nước sông bị khủng bố lực lượng hơi. Tiếp theo cùng trận mắng thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ sông vòng xuyên cũng đã bốc hơi rơi, đại địa một mảnh hỗn độn, đều là hồ to. Tưởng Vi một thân giáp đen, kích rồng huy động ở giữa uy thế kinh người, một kích vung ra, liền có một màu mực khí rồng điên cùng cắn xé mà lên, mềm mại thân thể tại thời khắc này lại tản ra không có gì sánh kịp bá đạo, đơn giản không giống như là cô gái. Lý Thanh Liên kinh ngạc nhìn qua Tưởng Vi, hắn coi là lần thứ nhất nhìn thấy Tưởng Vi chiến đấu dáng người, không nghĩ tới lại là như thế cùng mạnh đạo, giống như sông lên giết chiến trường mạnh tướng, chỗ nào có thể cùng khuynh thành cô gái liên tưởng đến nhau. Nếu không phải biết Tưởng Vi bộ dáng, Lý Thanh Liên thật đúng là không thể tin được, cũng không biết tưởng Vi chỗ nào học được chiến đấu pháp môn, quả thực quân mãnh vô biên, lại đè ép Quỷ Liêu đánh. Nhưng Quỷ Liêu cũng không phải tên so sánh, là yêu vương, tu vi càng là giã người, khoảng chừng nguyên thần tầng thứ hai dòng nuốt cảnh, lại ứng phó đến, lại nói là có cây thành yêu, sinh mệnh tinh khí minh ngông, một loại tổn thương đơn giản không có một chút tác dụng nào, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Chính là chiến đầu, trong chớp mắt cũng sẽ lại dài ra một cái tới. Tường Vi trong lòng dần dần không kiên nhẫn, khí thế nhấc lên nhắc lại, vô tận khí bừng bừng ở giữa, che lấp bầu trời, thiên địa lâm vào một mảnh tối tăm, tựa như đem thần dương nuốt ăn. Kích rồng trước chém, vô tận mực khí chen trúc sông vào kích rồng bên trong, nhìn qua quỷ liễu, trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất, sắc ý ngút trời. Khè Tiêu nói, thần thông, chăng tròn có khuyết. Ông. Thiên địa một trận vụ vụ, lập tức liền lâu dài yên tĩnh, chỉ thấy một lưỡi đao như vầng trăng kéo dài ba vạn dặm, trên đó mực khí tung hành, giống như một vầng trăng huyết, mặc trang đen, từ trong đó tạn mát ra không có gì sánh kịp sắp bén. Còn chưa chém ra, thế giới trong liền nhiều một đầu màu đen dây nhỏ, cắt đứt hư không, khoảng cách tại thời khắc này tựa như không tồn tại, trong nháy mắt chém tới quỷ liễu trước người. Quỷ liễu một mặt sắc kiêng kị, thân thể lùi gấp, nhưng vô luận tối lui đến chỗ nào, trang huyết liền chém tới chỗ nào, ánh trăng vậy xuống khóa chặt hồn phách, chính là bản sự thông thiên, cũng trốn bất qua cái này một chém. Trang đen khé quét mà qua, quỷ liêu thân thể bị không hề có điểm báo trước chia làm hai nửa, mặt cắt chớ nhắn, trên đó có lửa đèn thiêu đốt, quỷ Liễu hai mảnh thân thể nếm thử dính chung một chỗ, nhưng lửa đen cản trở, lại không thành, trong mắt đều là tức hồn hiện sắc. Lý Thanh Liên quan sát hồi lâu thản nhiên nói, chờ phía trên kết thúc, liền đến ngươi. Mà Mạc Liễu Sinh cũng là không lo lắng chút nào, mà là giống như nhìn qua người chết một loại nhìn qua Lý Thanh Liên cười lạnh nói, ngươi cao hứng quá sớm. Nha phụ vì sao được xưng vì Quỷ Liêu yêu vương chỉ sợ ngươi còn không biết đi, Tường Vi vừa chết, ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Huyết Mộ, nàng còn đi động đường sao? A, chờ chết á ngươi. Chương 152 tay cầm lôi đỉnh quét thiên hạ, chương 152 tay cầm lôi đỉnh quét thiên hạ. Mà lại nghĩa phụ khoảng trừng nguyên thần tầng thứ 2 rồng nuốt cảnh tu vi, Tường Vi nàng như thế nào cản? Mạc Liêu Sinh cười lạnh nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, Tường Vi tuy là huyết tế chủ nhân, vẫn như trước xuất thân từ vân giáo, quá trình tu luyện quá cầu thành, dẫn đến tâm cảnh không viên mãn. Cho nên thực lực so bình thường nguyên thần cảnh còn thấp hơn bên trên một bậc. Mà quỷ Liễu khác biệt, chính là cây Liễu Đắc đạo, tu luyện không biết bao lâu tuế nguyệt, một đường mưa gió long đong, tâm cảnh đã bị mài giũa hoàn mỹ vô khuyết, ở đạo đường Khâu trong sở xoạng lần mò đến yêu vương vị trí này, một thân thủ đoạn tự nhiên không cần phải nói. Nhưng Lý Thanh Liên thần sắc không có chút nào biến hóa, Ngưỡng vọng bầu trời, lẩm bẩm nói, kết cục có cái gì khác biệt ta Kết cục? A. Kết cục chính là người chết. Mạc Liêu Sinh giữ tận nói. Lý Thanh Liên đều đuổi theo hắn đánh tới cửa nhà, Mạc Liêu Sinh không cần mấn mũi. Bên trên bầu trời, quỷ Liễu bị thần thông chém làm hai nửa thân thể. Trên mặt lại lộ ra giữ tận nụ cười nói, không nghĩ tới lại xem thường ngươi. Đúng lúc này, thân thể kia bên trên mặt cắt vậy mà toát ra từng tia từng tia màu xám sương ngủ giống như âm phong, càng đem lửa đèn dập tắt, lập tức tu luyện lớp đầy, hoàn hảo vô khuyết đứng ở hư không bên trên. Nguyên bản trên đầu xanh bức cảnh, giờ khác này cũng hoàn toàn biến thành màu xám, tựa như khô héo cây liếu nhánh, ánh mắt sáng rực nhìn qua tưởng bi nói, ngươi đạo quả, ta nhận. Oen. Sau lưng một vạn rậm cây liếu giơ cao không, che đậy thiên, lại toàn thân hóa thành màu xám, âm phong gào thét, cành bay, giống như bị phất động tốc xanh. Cành liễu phía trên, mặc lít nha lít nhí oan hồn, phát ra chói hai bồ đào, như lá xuyên mướt quả. Liên tựa như sinh trưởng tại âm táo địa phủ bên trong cây liễu, quỷ khí nặng nề, vô số cảnh liêu hướng phía Tưởng Vi chen chúc mà tới, giống như từng cây trường mâu, đâm rách hư không. Tưởng Vi chống kích rồng tử rốc, lực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên vừa mới trang tròn có khuyết tiêu hao quả lớn, giờ phút này, nhìn qua đâm tới cảnh liễu, trong lòng báo động tư tưởng nổi lên. Kích rồng tung bay ở giữa, tạo thành sạch thiên địa gió lớn, muốn đem cành liễu nát, đáng kinh ngạc người một mạn phát sinh, chỉ thấy từng cây cành liễu giống như không giống thực thể, lại không lọt vào mắt gió lớn. Quán qua bắn tới tường vi trước người, mềm mại thân thể đột nhiên mạnh mẽ lui, nhưng Cảnh Liễu theo sát không bỏ, kích rồng trảm kích mà xuống, lại trực tiếp chuyện qua hư, tựa như này hư vô, nhưng từ trong đó truyền ra quần quẫn sát ý lại không phải giả. Cảnh Liễu hung hăng đâm vào tường vi trong thân thể, giờ khắc này thần hồn của nàng mạnh mẽ rung động, Cảnh Liễu vậy mà nhắm vào chính là thần hồn. Nguyên thần ba tầng, Hợp hồn, giống luật, Dương thần ba cảnh, tầng một hợp hồn, chính là đem thiên địa mệnh ba hồn cùng bảy phách tướng hợp, đã vô chắc. Tưởng vi liền sớm đã hình thành hồn, hôm nay ở trong lát bị đâm cái giáng chắc, đoán chừng cùng xuyên tại cảnh liễu bên trên oan hồn một cái hạ tràng. Quỷ liễu danh tiếng, quả thật danh bất hư truyền, có thể làm được yêu vương vị trí này, không có có chút tài năng thật đúng là không giải quyết được. Tường vi quanh thân khói đen tuôn ra, giống như mở ra địa ngục ma uyên, trong chớp mắt hình thành quét ngang thông trời đất đát dao, hướng phía vô số cảnh liễu áp dưới, vẫn như cũng là xuyên qua, không hề có tác dụng. Có thể nói tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, một bên Mạc Liễu sinh trong mắt đều là vui vẻ, tựa như đã thấy tay mình lưỡi đao lý thanh liên, đem rút gần lột da chằn cảnh. Chín đại đoàn hồn cũng tận là lo lắng, cứ tiếp như thế, tu không nghi ngờ Tưởng Vi Nguyên bản liền không phải là đối thủ của Quỷ Liễu, lần này lại không tên ôm lấy tới. Mỗi một cái đều là nhìn qua Lý Thanh Liên, hy vọng hắn có cái gì chuẩn bị, mang đến lật bàn cơ hội, nhưng Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, vẫn như cũng là một bộ không bệnh kinh phong mưa bộ dáng nói, đừng đường, vật kia ta có rất nhiều, không cần cho ta tỉnh." Hiển nhiên, lời này là nói với Tưởng Vi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa nổ tung, đem toàn bộ thành vòng xuyên đều đánh sập nó nữa, ngẩng đầu nhìn trời, mắt ánh chớp vụ vãi, che lấp bầu trời, giống như biển sét lan tràn. Một vòng lôi đình vòng tròn lấy Tưởng Vi thân thể làm trung tâm cực tốc huyết tán. Những nơi đi qua nhìn như này, hư vô quỷ liễu nhanh trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Nhìn qua Lôi Đình lực cuốn thân Tường Vi, quỷ liễu một mặt sắc kiêng kỵ, trong lòng hơi định nói, "Dương mặc dù khắc câm, thế nhưng phân cái dị dương, ngươi cái này sấm sét mặc dù dương, lại không diệt được ta xuyên hồn liễu." Lôi Đình mặc dù cương dương, khắc chế âm tà vật, nhưng âm tà lại thịnh, đồng dạng có thể áp chế cương dương. Trong lúc nhất thời quỷ liễu cùng thúc dục, cành liễu bệnh ở giữa tạo thành quỷ, lờ, hướng Vi vọt tới. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên nết miệng lên một tia quỷ dị nụ cười, mặc Liêu Sinh trong lòng lộ bộ một cái, dâng lên một loại vô cùng cảm giác xấu. Suy nghĩ cực tốc vận chuyển, sau một khắc tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thầm nghĩ, nguy rồi. Tưởng Vi cười lạnh, lật tay ở giữa một chén đá liền hiện ở trong tay, đưa tay từ trong chén một trảo, ánh chớp loa mắt, khuynh thế ánh tím chính là ánh chớp biến thành, giống như dòng nước một loại đổ xuống mà ra. Chỉ thấy một vạn trượng lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh lôi đình bị Tưởng Vi giữ trong tay, cuốn lượn vặn vẹo lôi tựa như tại hư không trong mờ rộng cây, từng chiếc bén nhọn. Chính là Bắc Cực Thiên Quỷ Thần Sơn giống như ngưng kết tại hư không bên trong Lôi đỉnh, đó là cường lượng tổ vụ ở lại địa phương, bây giờ bị Tường Vi giữ trong tay, nặng như vật thẫn. Cùng bác Cực Thiên Quỷ so sánh, Tường Vi mềm mại thân thể đơn giản giống như hạt bụi nhỏ, nhưng lại nắm lấy Bắc Cực Thiên Quỷ, đưa tay liền hướng phía câu hồn ác quỷ quét tới. Hư không bị sắc bén Lôi đỉnh cảnh cây xước rách ngửa, chỉ thấy ba đầu câu hồn ác quỷ trực tiếp bị quét vì mảnh vỡ, cảnh Liêu tại ánh chớp bên trong tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhìn như thanh người quỷ, lại cứ như vậy bị đánh nát, Bắc Cực coi là thật lạ thần vận. Lý Thanh Liên nhìn qua một màn này, miệng lên một vòng giữ trợn, Mạc Sinh lại nhìn rõ ràng Hắn biết Lý Thanh Liên cái này nụ cười ý vị như thế nào, mang ý nghĩa năm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này đỏ Hừng mắt cuồng hung nói, "Nghĩa phụ, đi, đi mau." Trong tiếng hô mang theo một tia tuyệt vọng, quỷ liễu cũng là trong lòng giật mình, bác Cực Thiên quỹ bộ dáng kỳ quái, giống như một đạo ngưng kết lôi đình, hắn lại không biết kỳ lai lịch, bất quá lại có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khi đó phát ra từ nội tâm sợ hãi, "Đi." Hắn đi không được, đào bảo phân bón hoa liền dùng hắn đến đỉnh. Lý Thanh Liên ra đầu lưới đỏ thèm liếm môi một cái. Chỉ thấy sau một khắc, Tường Vi gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, một sợi màu trắng lôi đỉnh từ đang điền bắn ra, à vang nhập vào Bắc Cực Thiên Quý bên trong, sau một khắc vạn trượng lớn Bắc Cực Thiên Quý lại trong nháy mắt hóa thành thuần trắng sắc. Đó là ban đầu khí tức, thuần trắng sắc Bắc Cực Thiên Quý tại thời khắc này nhảy nhót, đúng như cùng vừa bị bắt tại trong tay Lôi Đỉnh, đạo vận phát ra, tựa như có thể diễn biến hóa hết thảy. Quỷ liêu sắc kiêng kỵ càng sâu, trong mắt đã có một chút thay ý, bất quá không cam lòng nhìn một cái Sinh, trong lòng một màn tham lam vô hạn mạnh, quy là không đi. Kim Cương Phật Lôi, lên. Tường Vi khẽ nói. Chỉ thấy tán gia vô tận đạo ẩn thuần trắng Bắc Cực Thiên Quý tại thời khắc này đột nhiên ánh vàng đột nhiên nổi lên, trong hư không vang dội xa xăm tiếng âm, có đại Phật ngồi xếp bằng hư không, Phật quang lấp lánh, 3000 Phật đã đứng ở chư thiên tụng kinh. Cả tòa Bắc Cực Thiên Quý giờ khắc này lại biến hóa là sắt vàng, lôi đình phun trào, Phật quang chói lọi, nằm trong tay giống như một đầu chớp động không ngừng rầm vàng. Vạn Dạng Quỷ Liễu hư ảnh bị ánh vàng xông lên, xuyên tại cành liễu bên trên vô tận oan hồn hòa, chầm chầm thành tro khí bị xông cả cây cây đều ở hơi run rẩy. lại, không thể tin nổi, biến hóa vặn làm sao có thể Nguyên thủy tổ lôi khí, không nói hai lời, cũng không quản được mạc Liêu Sinh, bảo mệnh quan trọng, quay người liền hóa thành một đạo tia sáng cực nhanh, nhưng Tường Vi lại không cho hắn cơ hội này. Lôi đỉnh quét xuống, âm ầm thanh âm nổi lên, dọc theo xa xôi vô tận khoảng cách, trong lúc đó quét chúng tia sáng, lập loạt ở giữa rơi xuống đại địa. Tường Vi đương nhiên sẽ không bông tha cái này cơ hội tuyệt hảo, nắm lấy lôi đỉnh, giáp đen bao phủ thân thể lấy một cái vô cùng mạnh mẽ tốc độ hướng phía Quỷ Liêu Phong đi. Thoáng qua liền xông ra vô tận khoảng cách xa, mọi người đã không thấy được, Lý Thanh Liên ngược lại là không lo lắng chút nào, có bác cực thiên quỷ cùng Nguyên thủy tổ lôi khí ở còn bắt không được một cây Liêu Yo. Kim cương vật lôi xuyên khắp không tà, quỷ liễu một thân thực lực bị suy yếu bại thành, đánh như thế nào? Có thể nói chết chắc. Đại địa chấn động, vô tận gầm thét thanh âm từ phương xa chuyển đến, chỉ thấy trong thiên địa hiện lên một vòng vô cùng chói mắt ánh vàng, liền không còn có sinh tức. Ba khắc đồng hồ về sau, Tường Vi thân thể xuất hiện tại mọi người trong tấm mắt, trong tay kéo lấy một thiêu đốt lên quần quần vàng nóng vạn dặm cây liễu, lại lại không sinh tức. Thân cây chống giống, cũng là bị lôi đình đánh xuyên, thiêu lên vàng nóng chẩm chẩm tắt, lưu cháy đen thân cây, chết rồi. Chết biệt khuất vô cùng. Nhưng thân cây bên trong lại bao hàm hải lượng thảo mộc tinh hoa chính là quỷ liễu cả đời tích lũy, xem như đào bảo phân bón hoa cho dù tốt bất quá. Giờ khắc này, Mạc Liêu Sinh tâm có thể nói thật lạnh thật lạnh, cả người đều như rớt vào hồ băng, núi dựa lớn nhất của hắn bị đánh giết ở trước mắt, bây giờ hắn lại không bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Người trước nhận lấy đi, ta linh dược chứa không nổi. Lý Thanh Liên cao mày nói, Tường Vi gật đầu cười, một thân giáp đen vỡ vụn non nữa, máu tươi chảy ròng, khí tức cũng là bất ổn, chắc hẳn tiêu hao cũng không nhỏ. Thu hồi quỷ liễu, Tường Vi đem chén đá còn có một cây sắc vàng cảnh liễu, ba viên xanh biếc biết quả đưa cho Lý Thanh Liên. Tôn chủ, đây là Tường Vy nhìn qua trong tay xanh biếc mấy quả, cố nén lưu xuống nước bọt. Quả chỉ có bàn tay lớn nhỏ, tựa như mỹ ngọc, tản ra không có gì sánh kịp dụ hoặc, mùi thơm ngát khí trọn vẹn chuyển ra vài trăm nhạm, tích chứa trong đó lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng, cho người ta một loại tựa như ăn liền có thể tu vi tăng mạnh cảm giác, đó là đến từ nguyên thủy nhất dụ hoặc. Lý Thanh Liên trong mắt hồng mang chớp lên, trong đó xen đỏ hư ảnh xoay tròn, nhìn qua quả, cười lạnh một tiếng, tay nhỏ đặt tại Tường Vy bên hông. Tường Vi cảm thấy hết thảy trước mắt tựa như cũng thay đổi, nhìn lại về hướng quả cây thì là chẳng tấp run rẩy một chút, chỉ thấy quả bên trên lượn lờ lấy vô số oan hồn hậu quả xấu, máu me đồng địa, hồng mang mút trời, đó là vô tận hậu quả xấu. Chỗ nào coi là cái gì ăn liền có thể tu vi tăng nhiều thần quả. Chứ 153 phệ linh trùng hung nuốt hết nụ, chương 153 phệ linh trùng hung nuốt hết đụ. Cái này rõ ràng chính là quỷ liễu cả đời hậu quả xấu để dành đến, chỗ hóa sinh trái cây, cây liễu làm sao lại kết quả. Quỷ liễu cả đời sát sinh vô số, vẹn vẹn xem thấu ở cảnh liễu bên trên oan hồn biết, nhưng bản nhân lại hoàn toàn không có nhận một tia ảnh hưởng, xem ra là đem một thân hậu quả xấu đều quy nạp vào trong quả. Dùng cái này né qua đại đạo kiếp nạn, quả nhiên là có một bộ. Tường Vi không khỏi run rẩy một chút, nhìn qua mùi thơm ngát khắp nơi thú quả, cũng rốt cuộc không có một tơ một hào. Ba viên quả tráng bị Lý Thanh Liên thu nhập linh hư bên trong, cây kia sắc vàng cánh liễu thì là đại danh đỉnh đỉnh lôi kết mục, trải qua kim cương Phật lôi luyện hóa, tại vị diệt trong sinh ra một tia sinh cơ, đây cũng là lôi kết mục. Cái này cánh liễu rõ ràng chính là như thế, kim quang lóng lánh giống như tơ vàng, trên đó để lộ ra vô tận vật còn mang theo vài miếng mới rút ra lá liễu. Có thanh tâm trữ công hiệu, mà lại chứa trong đó hải lượng sinh mệnh tinh hoa, chính là khó được bà bộ. Dù sao chính là một nguyên thần đại yêu thứ ở trên thân, còn bị thần lôi tinh luyện qua. Lý Thanh Liên tiếp nhận cánh liễu, tay nhỏ lật qua lật lại ở giữa, liền bệnh thành luôn luôn thẳng cánh liễu vào tay, năm qua tưởng vi mềm mại liền đem bọc tại trắng non trên cổ tay trắng. Vòng tay tản ra trong suốt ánh vàng kia, Tường Vi ẩn ẩn làm đau thân thể tựa như đều dễ chịu một tia, nhìn qua treo chính ở trên cổ tay vòng tay, Tường Vi trong lòng không khỏi run dậy, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, lại muốn hai xuống. Bất quá lại bị Lý Thanh Liên đè xuống, nhẹ giọng cười nói, liền xem như là ta đưa ngươi lễ vật đi, theo ta lâu như vậy, chịu khổ, coi như làm làm mượn hoa Vi không chịu nói. Đô chủ, đây chính là lôi kích mục, đối với ngài tu luyện có trợ giúp thật lớn, ta, ta." Lý Thanh Liên mở trừng hai mắt, tường vi cười khổ, túi đầu không nói, sở lấy treo chính ở trên cổ tay vòng tay, mềm mại lạnh buốt xúc cảm để an tâm lại. Nàng coi là lần thứ nhất nhìn thấy cường ngạnh như vậy tặng người lễ vật, mặc dù trải qua vô số tuyết nguyện, tâm cảnh đã sớm không có chút rung động nào, nhưng giờ phút này lại có chút gợn sóng, giống như con cá du động, mắt đen trong hiện lên một tia nhu hòa. Lý Thanh Liên quay đầu, nhếch miệng lên một vòng cười gần nói, tiếp xuống, nên nói chuyện công việc của chúng ta. Mạc Liêu sinh sắc mặt khó coi, thân thể không khỏi lui lại một bước. Hắn lại không dựa vào, đối mặt giống như sói đói lý Thanh Liên. Ngươi biết ở mạnh doanh khâu giết một tôn yêu vương sẽ có hậu quả gì sao? Đã lần yêu tôn sẽ không bỏ qua ngươi." Mạc Liêu Sinh cắn răng nói. "Đó là của ta sự tình, ngươi đang chết coi là phải chết, động thủ." Lý Thanh Liên giọng căm hận nói. Giờ khắc này, chín lại đoạn hồn ánh sáng đỏ ngọn núi trời, uy thế hiện thị rõ, hơn ngàn huyết tế tại thời khắc này giáp máu tất phát, hơn một năm đến nay mị chiến nuôi thành sát ý đột nhiên lên, liền gọi Mạc ra tu sĩ để không nổi may may chí. Giờ phút này, đầu đầy mồ hôi Mạc Hà lại một mặt cười làm lành nói, "Chậm rãi, chậm rãi." Không biết Thanh Liên đại nhân ngại vừa mới nói lời còn tính hay không số. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại. Hắc Bạch Khâu sự tình, chính là khuyến tử một người gây nên, cùng ta Mạc ra không có nửa điểm quan hệ, khuyến tử sinh tử mặc cho ngài xử trí, ngài nhìn có thể hay không thả ta Mạc ra sinh linh một ngựa, dù sao giết chúng ta, cũng ô uế tay của ngài có phải hay không? Mạc Hà cười bồi đạo, trong mắt đều là xúc tiếp, trong đó không còn gì khác. Lý Thanh Liên ngược lại không gấp, ánh mắt ngoạn vị nhìn qua một màn trước mắt. Mạc Liêu sinh sắc mặt xanh xám, Mạc Ngẫu thì là không làm, nắm đấm đánh lấy Mạc Hà bả vai kêu không nói, ngươi còn là người sao? Vì mình sống tạm, lại muốn lấy mình trẻ con mệnh đến đổi. Ngươi không xứng làm một cái cha." Đúng. Cái tắt vang rộ âm thanh chuyển ra, mặc Mẫu trực tiếp bị mặc Hà một bàn tay đập bay, khỏe miệng lộ ra một tia máu tươi màu lục. "Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói ta trẻ con? Trong lòng ngươi không có số sao? Trong lòng ngươi lúc nào từng có ta? Mỗi ngày thì thầm ngươi đường ca, thật cho là ta không biết một chút kia phá sự." Mặc Liễu Sinh, "Đây là ta trẻ con sao? Có phải hay không là ngươi cùng phá cây Liễu Sinh?" Mạc Hà sắc mặt đỏ lên, trợn mắt tròn xoe nói. Mạc Mẫu liệt trên mặt đất, một mặt không thể tin nhìn qua Mạc Hà. Nước mắt chảy dài khóc dòng nói, "Ta vẫn liễu vì ngươi mặc ra tận tâm tận lực, kết quả là ngược lại là hoài nghi lên ta, mặc Hà ngươi không phải người à?" Vợ chồng tình cảm tại thời khắc này lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. "Đủ rồi." Mặc Liêu sinh sắc mặt càng thêm tái nhận, hét lớn một tiếng, mặc Hà run một cái, lại không có nói nữa. Ánh mắt nhìn thẳng Lý Thanh Liên, trong đó đều là hận ý, "Thủ đoạn của ta không bằng ngươi, nhận thua, đáng tin ngoại lực ép ta, ta lại không phục, ta mặc Liêu sinh sống như thế lớn, chưa hề bại một lần. Ngoại lực ép ngươi, ngươi lại làm sao vô dụng nghĩa phụ của ngươi ta? Chỉ bất quá bị phản sát thôi." Lý Thanh Liên cười nhạo nói: "Ta chính là khu phục, không có huyết mộ, huyết đế, ngươi cái rắm cũng không bằng, ngươi chỉ bất quá là so người khác nhiều hơn một phần vận khí thôi." Mạc Liêu Sinh cười lạnh nói: "Ồ, oh, ta có cần phải để ngươi nhận thuộc sao? Ta chỉ muốn ngươi chết mà thôi." Lý Thanh Liên khẽ cười nói, nhìn xem Mạc Liêu Sinh giãy giụa, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, nhưng cái này không đủ, không đủ hoàn lại hắn năng khổ, không đủ hoàn lại huyết mộ trọng nguyên. "Thu hồi ngươi mạnh khỏe đi, muốn chọc giận ta? Thính ngươi làm được, muốn chết như thế nào?" Lý Thanh Liên lạnh nói. "Móng rồng cho ngươi, ngươi ta đánh qua một trận, ta thắng, buông tha Mạc gia." Ngày sau ta sẽ không lại xuất hiện trước mặt ngươi." Mạc Liêu Sinh trầm giọng nói. "Ồ, nếu như là bại đâu?" Lý Thanh Liên thản như nói. "Không thể nào. Nếu là bại, ta Mạc Liêu Sinh trên cổ đầu người ngươi lấy đi chính là Mạc ra tùy ngươi xử trí." Mạc Hà lại không làm, "Quắc, ngươi lịch từ này, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, ngươi đến." Mạc Liêu Sinh quay đầu đỏ hừng mắt đạo, Mạc Hà bị sinh sinh giống lên trở về, Mạc Liêu Sinh ở Mạc Hà muốn đem hắn giao ra một khắc kia trở đi, liền không phải hắn con trai. Những năm gần đây, hắn cũng không có đem mình xem như con trai, vậy hắn Mạc Liêu Sinh cũng không nhận cái này phụ thân rồi. Hắn đã ở đem hết toàn lực bảo đảm mặt ra, cũng coi là báo ơn dưỡng dục. Mặc ra ta sẽ không động, làm sai chính là ngươi, không phải bọn hắn." Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói. "Cảm ơn." Mặc Liêu Sinh chua xót đạo, trong tay ném một cái, bắt bắt rồng liền hướng về Lý Thanh Liên ném đi, to như dãy núi móng rồng an tĩnh nằm ở trong đó, vị hắn nhìn cũng không nhìn thu nhập linh hư. Tuy nói bị bại huyết chú ô nhiễm, nhưng chưa hẳn không thể lợi dụng một phen. Mặt đất bay cuộn, Mặc Liêu Sinh bạo phát, nhìn như gầy gò nhỏ yếu thân thể tại thời khắc này lại tán mắt ra kinh lực lượng, cuốn mảnh khí thế đem hư không không đứt ánh sáng đỏ ngọn núi trời, ngọc xác thấu xương, tu vi vậy mà đạt đến kinh khủng đạo tàng tầng thứ 2 xương như ngọc cảnh giới, từ Mạc Liêu Sinh cái này tuổi tác, xem như yêu nghiệt. Ta nhìn ngươi thế nào lấy chúng ta đầu." Mạc Liêu Sinh trong mắt lóe ra tràn đầy tự tin, Lý Thanh Liên chỉ có hóa khí tầng thứ 2 dương hơn cảnh, hai người chọn vẹn trên lệch một cái đại cảnh giới, tu vi phía trên hoàn toàn là nguyên ép. Lý Thanh Liên bẻ bẻ cổ, liền muốn tiến lên, lại bị tường Vi ngăn lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tuy nói là trích tiên thân thể, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, chưa hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Mà Lý Thanh Liên hoàn toàn không lo lắng nói, chuyện nhỏ đợi ta lấy đầu của hắn. Thử. khẩu khí lớn đến cái người, cũng không biết thực lực giống hay không khẩu khí của người đồng dạng lớn. Mạc Liêu Sinh cười lạnh. Tại chỗ giẫm một cái, thân thể giống như, như mũi tên rời cung hướng về Lý Thanh Liên phóng tới, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, lúc này một quyền đệ xuống, trên nắm tay lượn lờ lấy màu xám sương ngủ, giống như hà cát, hư không thậm chí bị xé nứt ra từng đạo từng đạo nhỏ bé khe hở. Lý Thanh Liên tại chỗ bất động, tay nhỏ một chiều, linh khí tuôn ra ở giữa hóa sinh vô tận đất đá trời mà lên, đạo pháp tự nhiên, đến hắn loại trình độ này, tuy nói cách đạo mãn cảnh trên lệch không ít, nhưng các loại đạo pháp vẫn như Cú hạ bút thành văn. Vên, nương theo lấy một tiếng trầm muộn nộ vang, giống như tinh thiết cứng rắn đất đá giờ khắc này, giống như đầu hũ không chịu nổi một kích, tầng tầng vỡ nát, năm đấm chớp mắt nện vào Lý Thanh Liên trước người, nâng cánh tay mà cản. Lý Thanh Liên thân thể bị đập đầm ầm bay, Mạc Liêu Sinh trong mắt một cái, đập chúng. Chỉ cần đập chúng, này ván cờ định thắng. Thân thể bay ngược ở giữa, chứa xuyên mấy đống tiên cát, bụi mù nổi lên một phía. Vô tận đá vụn bên trong bốc cháy lên màu xanh linh diễm, Lý Thanh Liên đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, cánh tay hiện lên quỷ dị góc độ hóa lượng, máu tươi chảy dài. Không nghĩ tới một bộ yếu đối dáng vẻ, nắm ngược lại là đủ sâu. Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào đạo, điểm ấy vết thương nhỏ còn không tính tổn thương, một chút cũng không có cùng đạo tạng cảnh cường giả đối chiến chú ý cẩn thận. Bởi vì đối mặt Mạc Liêu Sinh, hắn không nhận thấy được một tơ một hào nguy hiểm, hiển nhiên, Mạc Liêu Sinh thực lực không là đủ uy hiếp được tính mạng của hắn. Mà Mạc Liêu Sinh thì là chậm rãi đứng thẳng người, một bộ nhìn qua người chết giống như nhìn qua Lý Thanh Liên, quanh thân lượn lờ lấy giống như màu xám sương mù, giống như các đụ. Tôn chủ không tốt, đó là hồng hoang hung chủng, phệ linh chủng. Cẩn thận. Một tế hồn đột nhiên nhận ra sương mù sắp đến, kinh quạc chỉ gặp xương mù xám ở đâu là cái gì xương mù mà là nhỏ bé đến giống như cát bụi phi trùng, bắt tốc sáu chân, khẩu khí sắc bén, thân như bùi ngọc, cánh tựa như hai mảnh thật mộng phi dao, phóng ánh sáng long lanh. Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lựa lở quanh thân quần quần tiêu đốt màu xanh linh diễm lại vụ sáng không ngừng, cuối cùng vậy mà tắt mất. Hắn một lần tình cờ cảm giác mình một thân linh lực giống như mở cống hồng thủy cuồn kết ra, chỉ gặp trên cánh tay quyền ấn chỗ lại bắt đầu lấy mắt có thể thấy tốc độ biến cô cạn, trong chớp mắt liền hóa thành giống như thịt khô thay Trong lòng căng thẳng, Dội vàng quan sát bên trong thân thể, lại phát hiện từng cái tiểu côn trùng vô số kể, đi xuyên huyết nhục của hắn bên trong, điên cuồng hấp thu linh khí tinh khí, an tươi nuốt sống. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biển lớn, khí tức bất ổn, lập tức cầm vang nộ tung. Ầm, ầm, ầm. Lý Thanh Liên trên thân thể giống như điểm pháo, nổ vang âm thanh không ngừng chuyển ra, phệ linh trùng bạo tạc uy lực kinh người, lấy Lý Thanh Liên thân sắc cường độ sinh sinh bị tạc ra từng cái to bằng ngón tay lô máu, nam tạng rối loạn. Cắn chủ lực trưởng thành, bạo tạc, lại phản tổn thương quá khứ, phệ linh phải thật tàn vô cùng cơ bắc đè linh lực cuồn cuộn dục, thần thức diệt sát, đối phó cái này phệ linh trùng lại đều không có hiệu quả chút nào, mà lại bảy trùng phân bố lý thanh liên thân thể, điên cùng diễn sinh lớn mạnh, mắt Trần có thể thấy dưới làn da từng cái trống nhỏ bao nhúc nhích đi xuyên, hướng về đàn điền của hắn, thiên linh chui vào, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền tê cả ra đầu. Tiếp tục như vậy, không đến 10 cái hô hấp, Lý Thanh Liên chỉ sợ chính là trở thành một bộ xương khô. Lý Thanh Liên cười, lộ ra hàm răng trắng nõn nó nói, "Tốt trùng, ta thích. Ngược lại là xem thường ngươi." Chương 154 ánh mắt tới tất cả hóa không, chương 154 ánh mắt chiếu tới tất cả hóa không. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thanh Liên đã bị tạc thành một cái người máu, vô số to bằng ngón tay lô máu phân bố toàn thân, da thịt khô cạn, giống như hành thi, chính là quanh thân khí thế cũng là yếu ớt đến cực điểm. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Còn có tâm tư nói giỡn. Chúng là tốt, nhưng người cũng nhanh mất mạng a. Chí đại đoạn hồn thấy tình thế đầu không tốt, lúc này liền muốn xuất thủ, Tường Vi cũng là một mặt tâm trầm chậm, khí cơ đã khóa chặt Mạc Liêu Sinh, nếu như nàng nghĩ, vẹn vẹn dùng thần thức liền có thể đem hắn hư hóa. Thế nào, Thanh Liên trích tiên nội tiếng bên ngoài, chẳng lẽ muốn muốn đổi ý? Mạc Liêu Sinh cười lạnh nói, lại không sợ Lý Thanh Liên đưa tay ngăn lại cười nói, đổi ý cũng không có thể, chính là thích cái này côn chúng tôi. Hừ, thích. Nếu như này ván cờ coi như ta thắng, phân cho ngươi mấy ổ lại như thế nào? Mạc Liêu Sinh ánh mắt lấp lóe đạo, tựa hồ là ăn chắc Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên trên mặt nụ cười càng thêm sáng lạ nói, ta thích đồ vật, tự nhiên là lấy được tới mới có ý tứ. Một câu ra, Mạc Liêu Sinh sắc mặt âm trầm xuống, hiển nhiên, hắn cũng không có đem mình để ở trong lòng. Vậy ngươi cũng phải có mệnh sống. Mạc Liêu Sinh giọng nói, lập tức gấp mân môi, từ trong đó phát ra một tiếng vật luật đặc biệt ông minh thanh âm. Phệ Linh trùng liền giống như giống như điên, thế công càng thêm hung mãnh, Liều mạng hướng về Lý Thanh Liên thức hải cùng đang điên trôi vào. Lý Thanh Liên nheo miệng lên một vòng cười lạnh, trong lòng lẩm bẩm nói, ngược lại lần nên thử một chút lao tu la biện pháp đến cùng có đủ hay không sức lực. Và anh! Ngay một khắc này, Lý Thanh Liên trong thân thể đột nhiên chuyển ra một tia trầm độc đến, giống như đốt lên hừng hực lửa lớn thanh âm, tấn mãnh mà nổ tung. Chỉ gặp giờ phút này, Lý Thanh Liên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, từng tia từng tia khí trắng tự thân trong cơ thể bốc hơi mà ra, trong thân thể của hắn nhiệt độ lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu lên cao, trong nháy mắt cũng đã đạt tới vận vẹo hư không chỉnh độ chính là cách hắn xa vài chục trượng người, vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đặt chân mặt đất bắt đầu bị nướng hòa tan. Dấu ở làn da phía dưới mạch máu giờ khắc này vô cùng rõ ràng, tản ra màu đỏ thắm ánh sáng, phản phất tại trong thân thể của hắn chạy xuôi không phải huyết dịch, mà là nóng rực dung nham. Chính là hai con ngươi cũng biến thành đỏ ngầu, cơ bắp giống như thổi khí cầu phồng lên, mạch máu đỏ ngầu lại đột xuất, giống như nối tiếp nhau trên thân thể từng đầu dòng lửa. Khí tức nộ tung như lửa, một hơi phun ra, đem trước người hư không đều là đốt hòa tan. Vô số phệ linh trùng bị khủng bố nhiệt độ đều hóa thành tro bụi, một chút không còn. Nhìn qua một màn này, Tường Vi đột nhiên lui lại một bước, con người bạo có lại, trong lòng sớm đã nhắc lên gió lớn sóng lớn. Đấu thần máu pháp, một thức thiếu máu. Tu vi sống thời gian dài như vậy, tự nhiên gặp rồi đấu thần máu pháp thi triển, mặc dù đến Lý Thanh Liên trên thân đại biến bộ dáng, nhưng bản chất nhưng không có biến hóa chút nào. Đốt cháy huyết dịch, thu hoạch được toàn phương diện tăng lên, vô luận là năng lực phản ứng, tốc độ, lực lượng, thần thức, tu vi chờ một chút hết thảy, tất cả đều tăng lên, tiến vào một cái kinh khủng trạng thái. Nhưng Lý Thanh Liên làm sao lại như vậy? Không phải chỉ có Lịch Đại Thiết Vân Huyết chủ mới có tư cách nắm giữ sao? Đây mới là tường vi kinh ngạc địa phương, lại liên tưởng Lý Thanh Liên đoạn thời gian trước mệnh hồn xuất hiếu, đáp án đã hô dục ra. Thầm nghĩ, tôn chủ lá Gan cũng quá lớn chút. Hơi nóng phả vào mặt rươi mạc Liễu Sinh đau cả da mặt, một mặt không thể tin nhìn qua Lý Thanh Liên, mình phệ linh trùng y lực gì chính hắn rõ ràng nhất, dù chưa trưởng thành là hoàn toàn thể, nhưng toàn lực hành động dưới, gầm chết một đoạn hồn cũng không đáng kể. Nhưng hôm nay lại bị Lý Thanh Liên sinh sinh đốt không còn một mảnh, lá bài tẩy của hắn bị phá. Lý Thanh Liên hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng, một bước phóng ra, xúc địa thành tổn. Thân thể trước mắt xuất hiện ở Mạc Liêu Sinh tiến trước, rũ trảo liền hướng về cổ của hắn chụp tới, đối mặt cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới người, hắn lựa chọn chủ động công kích. Mạc Liêu Sinh con ngươi bạo co lại, thân thể lùi gấp, sương mù xám trong lúc đó quét sạch toàn trường, chen chút hướng về Lý Thanh Liên cắn xé mà đi, đây chính là vô số tựa như hạt bụi nhỏ phệ linh trùng. Mạc Liêu Sinh thân thể càng thêm phùng lên, vậy mà từ thân thể thổi ra vô tận xương mù xám, mắt nhỏ nhìn lại, phệ trùng đúng là từ trong thân thể của hắn leo ra, càng đem thân thể của mình làm chăn nuôi linh trùng trùng tổ, cái này Mạc Sinh cũng không phải bình thường người. Vô tận sương mù xám phun trào ở giữa, hoàn toàn che đậy Lý Thanh Liên hình dáng, sau một khắc, từ trong đó toát ra một vòng đỏ ngầu quang mang, phóng lên tận trời, thoáng qua tách ra trùng mây, trên mặt đất tán lạc một chỗ trùng xác. Chỉ gặp thời khắc này, Lý Thanh Liên quanh người lượn lờ lấy một vòng màu đỏ thắm ánh sáng, từ lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, đúng là huyết dịch tạo thành. Bất quá thời khắc này, huyết dịch lại tản ra kinh khủng đến cực hạn nhiệt độ cao, thiêu đốt bảy trùng, hóa hình ở giữa ngưng tụ làm một thanh màu đỏ thắm trường đao, lượn lờ lấy màu đỏ thắm ngọn lửa, lộc lây đến cực điểm. Bước chân đập mạnh, liền lần tới Mạc Liễu Sinh người, nâng đao chém, trong hư không xẹt qua một vòng hoa mỹ màu đỏ thắm sáng. Lãnh tấu xương vô biên. Một khiên gỗ tròn đột nhiên hiện lên ở Mạc Liêu Sinh trước người. Keng! Chói tai vàng sắt va chạm thanh âm truyền ra, đau máu đỏ thắm trực tiếp bị Lý Thanh Liên đại lực chém vỡ nát, khiên gỗ tròn cũng là bị chém bay, nhưng lại lại trong nháy mắt về tới Mạc Liêu Sinh bên cạnh. Giờ phút này khiên gỗ tròn bên trên có một ba thước vết nạo, linh cấm vỡ nát, Mạc Liêu Sinh trái tim đều đang chảy máu, phải biết đây chính là 36 phẩm phòng ngự pháp khí, giá trị liên thành chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồ đại. Dung để địa phương đạo tàng tu sĩ công kích dư thải, mà bây giờ cũng là bị Lý Thanh Liên một đao sinh sinh phá một đầu linh quẩn. Dao máu vỡ nát Hóa thành màu đỏ chấm máu mảnh giọt máu, trong nháy mắt bay trở về Lý Thanh Liên trong thân thể, hơi thở tiếp theo, một thanh hoàn hảo không chút tổn hại đau máu lần nữa ngưng tụ mà thành. Ken lại là một đau chém xuống, công kích của hắn giống như gió lớn mưa rào, thời khắc không ngừng, xúc địa thành thốn cho Lý Thanh Liên không có gì sánh kịp ưu thế, thân thể vừa di động giống như quỷ mị u linh, từng đau chém xuống, một đau sâu so một đau sâu, Khiến gỗ tròn đã bị chém rách tung toé, trên đó linh cấm từng đầu vỡ nát, trong nháy mắt liền chỉ còn hai đầu. Lý Thanh Liên thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Liêu sinh sau lưng, cất bước, trước chém, động tác một mạch mà thành giống như luyện tập qua hàng ngàn hàng và lượng. Ầm. Khiên gỗ tròn sinh sinh bị một đao kia chém vỡ, mặc Liêu Sinh thân thể như rất vào hầm băng, bẩy trùngùa lên, không để ý chết sống cắn nuốt linh lực, chỉ vì suy yếu một đao này đi lực. Vẫn như trước là vô dụng, mặc Liêu Sinh thân thể bị một đao kia hung hăng chém bay, thường hực ngọn lửa thiêu đốt ở giữa, đem hết thể hóa làm hư vô, đao kia thân xẹt qua huyết đục xung mãn cảm giác để lý thanh liên hương phấn lên một thân nổi da gà. từ chính hắn huyết dịch diễn sinh mà thành, liền giống như cánh tay kéo dài, có thể nói như khu cánh tay dùng. Mạc Liễu Sinh thân thể không biết bị vô tận ngọn lửa bao bọc, không biết đập sập bao nhiêu lâu các, bị vui lấp tại phế tích bên trong, nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại chưa bông lòng cảnh giác, ba phủ trong lòng nguy hiểm càng thêm dày hơn ạ. Chỉ gặp Mạc Liễu Sinh che miệng cuồng ho khan, ho khan ra đều là mang theo nhiệt khí máu đen, áo sớm đã bị ngọn lửa hóa thành cho bụi, lộ ra gầy cho xương thân trên đến, sau lưng một đạo cháy đen vết đau bao trùm toàn bộ phía sau lưng. Lửa độc giống như như giỏi trong xương độc hại lấy thân thể của hắn. Lý Thanh Liên, ngươi làm thật sự cho rằng ta Mạc Liễu Sinh liền này một ít bản sự rồi sao? Mạc Liễu cười lạnh nói, thân là đạo tàng lại kém chút bị một hóa khí tu sĩ một đao chém chết, hắn làm sao không nổi giận. Trong lúc đó, một cô cực kỳ chẳng lành khí tức từ Mạc Liêu Sinh trong thân thể tản ra, bên người đá vụn đều là bởi vì này quỷ dị lực lượng lơ lửng. Hư không tại thời khắc này đột nhiên đổ sụp, chỉ gặp Mạc Liêu Sinh mi tâm chỗ chẳng biết lúc nào, nhiều một đầu dựng thẳng đường vân, hiện lên màu đen, liền giống như một khép kín con mắt. Giờ khắc này, con mắt lại đột nhiên mở ra một tia, một cỗ vô biên hủy diệt ý thức tràn ngập không chướng, chỉ gặp Mạc Liêu Sinh sau lưng đột nhiên hiện ra một viên mắt thần. Mắt thần chỉ có 9 trượng rộng lớn, coi như như là chứa đựng toàn bộ thế giới, con ngươi màu đen bất an chuyển động. Toàn trường mỗi người đều có một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Màu đen ánh sáng bay xuống, giống như đêm tối hạ xuống, Mạc Liêu Sinh mi tâm con kia con mắt vẫn tại cố gắng mở ra, sau lưng con mắt hư ảnh chỗ phát ra khí tức cũng càng thêm kinh khủng. "Chết đi cho ta." Mạc Liêu Sinh bảy phiếu chảy máu, diện mục giữ tợn nói. Lập tức, từ phía sau con người hư ảnh trong bắn ra một đạo cánh tay độ dày ánh sáng, tạo ra một cô cực kỳ nồng nặc hủy diệt ý thức, che đậy toàn trường. Ánh sáng đen những nơi đi qua, hư không đều hóa thành hư ảo, bị ánh sáng đen hóa làm hư vô, hủy diệt hết thảy, vạn vật không còn, giống như quy tắc, không thể dung chuyện. Tưởng sắc mặt lo lắng. Ánh sáng đen trong lẫn chứa lực lượng thậm chí nàng đều là kinh không thôi, đó là đại đạo lực lượng. Hủy diệt đại đạo, con mắt kia chính là con người hủy diệt. Lý Thanh Liên hai con người nhắm lại, gấp mân đồn môi, một thân huyết dịch điên cuồng sông ra thân thể, thoáng qua liền trước người hình thành một nặng nghề màu đỏ thắm đầu rồng lá chắn. Hắn không phải không tránh, mà là không có cơ hội lẽ, ánh sáng đen bắn ra một nháy mắt liền đến trước người hắn, ở hủy diệt ánh sáng dưới, thời gian cùng không gian đều rất giống không tồn tại. Tiên mắng, nhưng Lý Thanh Liên lại phun ra một miệng lớn máu tươi, trước người lá trắng bị phá ra cái lỗ lớn, hủy diệt ánh sáng bắn vào, xuyên lực mà qua chớp mắt thì Tuố lâu nhìn lại, chỉ gặp trên ngực có một tay cánh tay độ dày lỗ máu, trong thân thể lực lượng thật giống như bị rút không, trung Điệp Quỷ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc. Chỉ gặp Lý Thanh Liên sau lưng, một mảnh hư vô, thủy diệt ánh sáng những nơi đi qua, hết thể hóa thành hư không, đi ngang qua toàn bộ thành vòng xuyên, thuật ý tích nhìn lại, thậm chí một chút liền có thể nhìn thấy ngoài thành khô cạn sông vòng xuyên. Thủy diệt một đạo, kinh khủng như vậy. A, ngược lại là xem thường ngươi." Lý Thanh Liên cười lạnh nói, ánh mắt thời gian lập lòe, lại đứng lên, huyết dịch lại đốt, huyết dịch sôi cho hắn vô tận tinh khí, huyết động ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lập đầy. Mạc Liêu Sinh cũng là ở miệng lớn trợn rốc, trên mặt một tia giữ tợn mở rộng, mắt lại trừng, sau lưng con mắt hủy diệt nhìn trọng trọc vào Lý Thanh Liên, ánh sáng đen tái khởi. Lại trong nháy mắt bắn cái không, Lý Thanh Liên bước ra một bước, đã ở bên ngoài trong trường, đưa tay chính là một màu đỏ thắm trường màu bắn ra, cắt đứt hư không. Nhưng chính là Lý Thanh Liên lại nhanh, cũng nhanh không xem qua ánh sáng, ánh sáng đen loé lên liền biến mất, hắn tránh không kịp, eo ở giữa lại nhiều một vết động. Trường mâu đã tới người, mà Mạc Liêu Sinh thì lại hoàn toàn không có lo lắng ý tứ, một màn kinh người phát sinh chỉ gặp trường mâu cảnh cứ như vậy xuyên qua mạc Liêu Sinh thân thể, đối với hắn chưa tạo thành một tia tổn thương, liền như là không tồn tại ở trên thế giới này. Chương 155 chiến huyết cuồng đốt ý chính sai, chương 155 chiến huyết cuồng đốt ý chính sai. Bị sau lưng con người hủy diệt phát tán ra ánh sáng đen bao phủ phía dưới, mạc Liêu Sinh liền tựa như không tồn tại ở trên thế giới này. Màu đỏ thắm trường mâu thấu thể mà qua, từng chiếc đâm vào trên mặt đất, mặt đất tầm vàng chấn động, bị đâm ra khẽ đếm trăm to, coi là thật dọa người vô cùng. Nhưng lại đối với mạc Liếu Sinh không một tia một hảo tổn thương, ánh sáng đen bao phủ phía dưới, thân thể không nhiễm hồng trận, không vào ngũ hành. Tiên Tiên đứng ở bất bại, đánh như thế nào? Mạc Liêu Sinh trên mặt đều là giữ tợn, "Quách, ngươi là Trích Tiên lại như thế nào? Ta Mạc Liêu Sinh hết thảy đều là ta hai tay kiếm được, không giống ngươi, ngậm lấy vững chắc kia, có con mắt huỷ diệt ở, hôm nay ngươi bại không sống ta." Ánh sáng đen khuynh thế, huỷ diệt hết thảy, như dày đặc mưa ánh sáng hướng về Lý Thanh Liên vọt tới. Lý Thanh Liên cười, phóng sinh cười to, cười trong mang theo một vòng không do ý vị cảm xúc. "Trích Tiên." Hắn chưa hề đều không phải là cái gì Trích Tiên, khi hắn nát tiên hồn một khắc kia trở đi, hắn liền bình thường không thể lại bình thường, hôm nay hết thảy, sao lại không phải hai tay của hắn tranh thủ tới? Màu đỏ thắm chán trong con mắt dây lên một vòng điên cuồng, nhìn chằm chằm ánh sáng đen liền xuống tới, lạnh thấu xương ánh đao như dòng nước đổ xuống mà ra. Tường vi trên mặt lo lắng đồ đần đều có thể nhìn ra, thủy diệt một đạo cũng không phải nói một chút mà thôi, thủy diệt hết thảy, chính là 3000 đại đạo một, huy năng vô tận. Chỉ gặp Lý Thanh Liên thân thể qua lại vô tận giữa ánh sáng đen, như giống như cá bơi, nhưng chính là lại linh hoạt, vẫn như cũ trốn không được giặm đạp mưa ánh sáng, bị lao tới huyết nục thoáng qua hóa thành hư không. Như giống như thủy triều đau đớn đánh thẳng vào thần kinh của hắn, nhưng trong mắt một màn điên cuồng thì là bởi vì đau đớn càng sâu, dịch một tiêu đốt lại tiêu đốt. Tựa như cả người đều muốn bốc cháy lên, màu đỏ thắm mạch máu phun lên, cả người làn ra đều hiện ra một loại quỷ dị đỏ như màu sắc, một cố vô biên chiến ý lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm điên cùng tản ra. Xuyên qua ánh sáng đen, trường đao chém xuống, nhưng lại không có chút nào kiến công, chiến ý cũng hơn. Đó là như thế nào chiến ý a, tựa như bọn gần, nát kỳ cốt vẫn như cũ muốn cắn dưới địch nhân một khối huyết dục chiến ý, không chết không thôi. Chiến muốn điên, như điên dại, ý chí say, chỉ có tắm rửa máu tươi mới có thể để cho lấy cuồng bạo chiến ý tiêu tán. Thời khắc này Lý Thanh Liên diện mục giữ tợn, giống như điên dại, trong mắt không còn gì khác chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chém mặc liễu sinh. Giữa sân mọi người tại cố này chiến ý trùng kích vào, đều là lên một thân nổi ra gà, thật giống như bị đốt lên trong lòng nhiệt huyết, mỗi một cái đều là sắc mặt đỏ lên. Ánh sáng đen khuynh thế, chưa hề gián đoạn, toàn bộ thành vòng xuyên đã bị đâu đâu cũng có hủy diệt ánh sáng chiếu rẫy nước, vô số người còn chưa kịp phản ứng tới liền bị hóa làm hư vô. Giờ phút này Lý Thanh Liên thì là tê thảm vô cùng, quanh thân mấy chục chỗ thông thấu lỗ máu, cũng là bị ánh mắt sóng sở sở thành cái sảng, khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa hắn thụ thương tốc độ. Đã thành một cái huyết hồ lô, nhưng Lý vẫn như nhảy nhót tương mừng. Thế công một lần so một lần mãnh, nhưng mà mỗi một đao đều chém tới chống đi, như tại làm vô dụng công. Mạc Liêu sinh một mặt khoái ý nhìn qua một màn này, sau lưng con mắt huyễn diệt chuyển động ở giữa, ánh sáng đen khuynh thế, như mèo kịt chuột, đuổi lấy Lý Thanh Liên. Nhưng tại giây phút này, Lý Thanh Liên thân thể đột nhiên chậm nhẹ, trong mắt tán loạn chiến ý đột nhiên hội tụ ở một điểm, ở con ngươi phía trên tạo thành một điểm đỏ tươi vô cùng ánh sáng. Vụt! Giữa dưới thân thể tại thời khắc này đột nhiên tiêu đốt chết màu đỏ thắm ngọn lửa, vô cùng, mái tóc màu đen trong chớp mắt lại hóa thành màu đỏ thẫm, phóng lên tận trời, như một đoàn cháy hùng hùng nộ nộ. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, như giọt chì thủy ngân, Lý Thanh Liên thân thể cũng tại Mạc Liễu Sinh trước người đứng vững, một khắc trước còn một mặt điên cuồng bộ dáng, giờ phút này lại trở nên trầm tĩnh vô cùng, một thân khí thế kiểm chế đến cực điểm, liền như trước bao tát tiến tĩnh. Ở vào trong thân thể mạch máu nhúc nhích khép lại, lại tạo thành từng đạo từng đạo màu đỏ thắm a văn, ngọn lửa càng tăng lên, quanh thân nhiệt độ đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, dưới chân đá xanh đều bị đốt hòa tan, khí trắng bốc hơi hư không Vi không tự chủ được nói, thứ hai, phút này Liễu Sinh nhìn qua đứng vững Lý Thanh Liên, cũng là miệng lớn tỏ rúc, thân thể gầy như da bọc xương, hiển nhiên khởi động cái này con mắt hủy diện chỗ rút ra chính là trong thân thể của hắn hết thảy, mặc dù tiêu hao kinh khủng, còn có thể kiên trì xuống dưới. Mặc dù mình tận chiếm ưu như thế, nhưng trong lòng lại không có từ trước đến nay dâng lên một tia hoảng ý. Chỉ gặp Lý Thanh Liên đỏ tươi ánh mắt chừng chừng nhìn qua Mạc Liêu Sinh, nâng đao liền chém, tựa như lại tùy ý bất quá một đao, nhưng Mạc Liêu Sinh lại sắc mặt đại biến. Một thân tinh khí cuồng tiết ra, sau lưng con mắt hủy ánh sáng đen bạo dạ, một đạo cháng kiện đến cực điểm ánh sáng đen liền hướng về đầu của hắn vọt tới, một khi bắn trúng, như vậy Lý Thanh Liên đầu xem như không có giơ tay chém xuống, đầu người bay lên, máu tươi phun ra lý thanh liên một thân. Mạc Liêu Sinh đầu lâu lại bị lý thanh liên một đao chém xuống, tận vào thời không khác nhau thân thể tựa như không có tác dụng, vừa mới còn chém không đến, bây giờ lại một đao chém xuống đầu lâu. Mạc Liêu Sinh trong mắt thế giới đều ở xoay tròn, trong mắt đều là không thể tin, làm sao có thể? Con mắt hủy diệt bao phủ xuống, làm sao có thể chém tới ta? Nhưng chính là chém tới, đầu lâu rơi, mi tâm tia đen biến mất, sau lưng con mắt hủy diệt không có cung cấp, cũng là vỡ nát, bạn tới trước người ánh sáng đen cũng là hóa thành thành phong đem đầu lâu chém xuống thân thể Hai mắt vẫn như cũ mở to, nhìn qua Lý Thanh Liên, hắn rốt cục đọc hiệu trong mắt một vòng đỏ tươi vì sao, đó là chiến ý, đó là bạo ngược, đó là không giết hết thương sinh không bỏ qua sát ý. Thì ra là thế. Thế giới mơ hồ, lập tức nên đón chính là vĩnh viễn không hồi phục quang minh tối tăm. Không đầu thi thể cũng rơi vào trên mặt đất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Tưởng Vi trong lòng cũng là chấn động vô cùng nói, lấy chiến ý quấn quanh thân dao, liền có thể chém hư vô vật, có thể đem vô hình vô chất chiến ý ngưng kết thành thực chất, cái này cần cần cỡ nào nặng nề chiến ý. Cũng là hư vô sự vật chiến ý tự nhiên có thể chạm hư vô vật, Lý Thanh Liên biết rõ điểm này. Cho nên mới quên mình điên cùng công kích, chỉ hy vọng góp nhặt đủ giày nặng chiến ý, đi vào chiến muốn điên cảnh giới. Nhìn qua trên đất đầu lâu, Lý Thanh Liên nói thầm một tiếng, không được. Ánh dao vung vãi ở giữa, đem chém xuống đầu lâu hóa thành thít nát, mặt đất đều là bởi vì lực lượng kinh khủng mà rơi xuống. Ai? Thở dài một tiếng, không vì cái gì khác, chỉ vì Mạc Liêu Sinh chạy trốn. Hắn bảy phách đã bị hóa thành cho bụi, nhưng mệnh hồn lại chui vào trong mi tâm con mắt hủy diệt bên trong, tính cả lấy con mắt hủy đều biến mất không thấy, bảy phách không có còn có thể sống. Lý Thanh Liên coi là lần đầu gặp lại luôn là sơ suất, Mạc Liêu Sinh giờ phút này cũng không biết chạy đi đâu, sợ là đều đã không ở đâu quẩn giới, con mắt hủy diệt quá mức quỷ dị, Lý Thanh Liên coi là lần đầu gặp. Quay đầu nhìn lại, không đầu thi thể đang lấy tốc độ kinh người khô quát xuống dưới, chính là trong đó vẻ linh trùng không có chủ nhân trói buộc, đã bắt đầu nuốt ăn túc chủ thân thể. Đưa tay một chảo, không đầu thi thể liền được thu vào linh hư bên trong, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, linh hư bên trong coi là thả không được vào sống. Nhưng vẻ linh trùng khác biệt, loại này sinh mệnh cực kỳ ảnh, ở linh bên trong cho an bụng ngủ đông muốn giết chết cái này côn trùng không có một chút bạn sự thật đúng là không được. Tôn chủ, Tưởng Vi lo lắng kêu một tiếng, Lý Thanh Liên đang đứng ở khí trên đầu, mục không sai quay đầu, trong mắt lệ khí càng sâu, vừa định muốn nói cái gì, nhưng miệng lại đột nhiên nhắm lại, hai mắt nhắm chặt, chọn vẹn qua ba khắc đồng hồ, Lý Thanh Liên lần nữa mở ra hai con ngươi, lại đã khôi phục thành màu đen. Một thân lượn lờ màu đỏ thắm ngọn lửa cũng tắt mất, cả người khí thế cũng biến thành thường thường không có gì lạ. "Xin lỗi, lần thứ nhất dùng, kém chút không khống chế lại." Lý Thanh Liên lúng túng nói, vừa mới hắn bị chiến ý ảnh hưởng, một phen điên cuồng công giết dưới, lại chưa đặt thành mục đích. Tự nhiên trong lòng không thuận, chiến ý không chiếm được khai thông, ở trong lòng hóa thành bạo ngược cùng lệ khí, trong lúc vô hình ảnh hưởng Lý Thanh Liên nhất cử nhất động. Vừa vận ở hắn kịp thời kịp phản ứng, không phải còn không biết muốn nói ra cái gì lời khó nghe tới. Thường Vi mỉm cười, hiển nhiên cũng không để ý, lại hỏi: "Vừa mới bị hắn chạy, đi một chuyến uẩn công." Lý Thanh Liên hầm hừ nói. Quay người hướng đi trở về đi, đi hai bước, chân trái mềm nhũn, thân thể chuyển đến một từng cơn cảm giác bất lực, mắt thấy liền muốn nằm dạp trên mặt đất, dọa đến Thường Vi vội vàng đi đỡ. Lý Thanh Liên lảo đảo mấy bước, chung quy là chiến định thân thể, cười khổ nói: "Một thân phá máu, lại không dùng được." Nói xong, toàn thân thể các nơi lỗ máu từng đạo từng đạo đen nhánh tên máu từ trong đó bắn ra, rơi vào trên mặt đất, liền như là từng bãi từng bãi màu đen mực nước, tản ra hôi thối đến cực điểm dư vị. Thoáng qua thân thể liền khô cạn xuống tới, như phong hóa đã lâu thấy khô, đi đường đều là tốn sức, bị tường vi ngăn chặn thân thể, bế lên. Cốt tủy bắt đầu tạm máu, trái tim hữu lực nhảy lên ở giữa, đem máu mới chuyển vận đến các vị trí cơ thể, khôi phục lại còn cần một đoạn thời gian. Một thân trong máu tinh khí đều bị đốt cháy hầu như không còn, dùng để đổi lấy tuyệt cường lượng, tự nhiên không có tác dụng. Cái này đốt máu liền đem huyết dịch tiềm năng trong thời gian thật ngắn triệt để phong xuất, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thực dụng về thực dụng, chính là mỗi lần sử dụng hết đều phải đổi một thân máu, có chút phiền phức. Đi thôi, cái này đào đường khâu không cần thiết ở lại. Lý Thanh Liên bị đè nén đạo, một chuyến tay không, vẫn là gọi Mạc Liêu sinh chạy, đại thủ không được báo. Được rồi, cái này không phải cũng xem như chém nha, không cần quá soán suất, người đều có mệnh, không chừng về sau sẽ còn nhìn thấy đâu, khi đó lại dễ thuận tiện. Thường Vi cười khuyên giải nói, dù sao Lý Thanh Liên lấy hóa khí tầng thứ hai Dương Hồn tu vi sinh trạm đạo tàng tầng thứ hai xương như ngọc mạc Liêu Sinh, đã có thể xương kỳ tích. Ừm, cũng chỉ có thể như thế. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ gật đầu nói, hắn hiện tại còn không có bản sự vượt giới truy sát Mạc Liêu Sinh, chỉ được trước bông xuống một chút. Tôn chủ, máu pháp của ngươi thật là đấu thần ma pháp." Tường Vi Hiếu Kỳ nói, mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng chỉ có hỏi ra mới an tâm. "Hắc hắc, chờ trận này dành tiếng đi qua, ta dạy cho ngươi, trong đó có không ít tỉ vết, cần cải tiến một phen." Lý Thanh Liên cười nói. Tường Vi khệ miệng co giật, Đây chính là huyết tổ đấu thần máu pháp, danh xưng chiến tận thế gian hết thể địch, không ai có thể ngăn cản bị pháp, mà Lý Thanh Liên lại nói nó có tỷ vết. Cái này không khỏi cũng quá không xem ra gì mà đi. Chứ 156 suối nước dốc rách dấu yêu tôn, chương 156 suối nước dốc rách dấu yêu tôn. Cái này đấu thần máu pháp dùng quả thực không mánh, toàn phương vị tăng lên trạng thái của mình, hoàn toàn tiến vào cuồng bạo hoàn cảnh. Đây đối với trong tranh đấu tu sĩ không thể nghi ngờ là trợ giúp thật lớn. Mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là tiểu thành mà thôi. Nhưng đại giới chính là xâm nhập nội tâm sát ý cùng bạo ngược, hoán trời hoán địa, không chết không thôi, liền ngay cả Lý Thanh Liên, cái kia có thể so với thần ma tâm cảnh đều là bị ảnh hưởng, có thể thấy được trong đó tệ nạn. Chắc hẳn huyết mô biến thành bây giờ cái dạng này, cùng đấu thần máu pháp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cái này nguyên bản đó là thuộc về tu La pháp môn, nhân tộc dung mặc dù uy lực to lớn, nhưng tệ nạn lại lớn đến kinh người. Không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng tâm trí, tu đến cuối cùng hóa thân tu La cũng có nói, Lý Thanh Liên đương nhiên sẽ không đệ tử Vilo Mãng tu luyện, ngược lại là Liên Idia, cần nhắc nhở một tiếng mới có thể. Tôn chủ, mà gia Huyết tế đoạt hồn trần trơ nói, nhìn qua mạc ra đám người, trong mắt ấm lén sắc lóe lên liền biến mất, đó là trắng trận sắc ý. Mạc Hà bị hù sắc mặt trắng bệ, đối mặt trước mắt huyết tế, không có quỷ liễu, mạc ra rứt khoát không có chút nào phản kháng lực lượng, về phần Mạc Mẫu Vân liễu đã sớm một bộ ngơ ngác bộ dáng, nhìn qua trên mặt đất sụp đổ hốt nụ, trong mắt đều là tuyệt vọng. Nhìn trong trọc vào Lý Thanh Liên, trong đó hận một cái như dậy sóng nước sông, kéo dài không ngừng, con trai ở trước mặt mình bị giết, mà nàng lại bất lực tương trợ. Được rồi. Mất hứng, không giết, móng rồng cũng tới tay, đi thôi. Lý Thanh Liên lắc đầu. Mạc Hà cuối cùng là nuối lòng một hơi về phần cái gì nhỏ có phải nổ tận gốc loại hình, hắn Lý Thanh Liên còn khinh thường ở đây, muốn báo thủ cứ tới, có thể giết người một lần, liền, có thể giết người lần thứ hai. Mạc Liêu sinh tội lỗi tuy nặng, nhưng lại hắn một người gây nên, tôi không kịp dừng họ, lại nói Lý Thanh Liên bây giờ lựa nghiệp sâu nặng, có thể thiếu chút sát nghiệt liền thiếu chút sát nghiệt đi. Một chỗ không biết tên không gian trong, bốn phía một mảnh hư vô, vô tận màu đen ánh sáng lung linh phiêu dãng, như trên bầu trời mây trôi. Có một tôn đỉnh tiên lập địa bóng đen đứng ở không gian tròng, thân hắn vô tận rộng lớn, ba đầu tay, cơ bắp ra, bị chiến giáp nhưng hôm nay lại vỡ vụn không chịu nổi. Trên đó không có chút nào một tia sinh mệnh quý tức, một cỗ tuyết nguyệt hương vị đập vào mặt, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Đúng lúc này, chỗ mi tâm đột nhiên hiện lên một tia vàng đen, ngang qua vạn dặm, đột nhiên mở ra, ánh sáng đen chiếu rọi vạn giới, chính là vô tận lớn con người hủy diệt. Vô Biên uy nghiêm quét sạch mà ra, tựa như bây giờ mới là con người hủy diệt chân chính bộ dáng. Trong con mắt, có một mạng hồn du dãng, chính là Mạc Liêu Sinh, xuyên thấu qua con người hủy diệt nhìn về phương xa, 3000 đạo giới tại thời khắc này tựa như đều ở trong mắt. Lý Thanh Liên, đợi ta trở về, lấy tính mạng ngươi. Cắn răng nghiến lợi thanh âm theo gió phiêu tán, cái này mặc liêu sinh hiển nhiên cũng là có chút bí mật. Điện đá đen ngang trời mà lên, huyết tế tại thời khắc này đều quy về thế giới nhỏ tròng, độc lưu lại rách mướp thành vòng xuyên. Lý thanh liên túi đầu nhìn qua giới chân vô tận mặt đất, có ác lang yêu khí mạnh mẽ ở giữa hóa thành nhân hình, đang không mà lên, chính là đuôi sói còn tại cái mông phía sau lắc lư. Yêu tộc, cái này định nghĩa rất rộng khắp, có cây tinh hoa có thể nói yêu, núi non sông ngồi có thể nói yêu, yêu thú hóa hình cũng vì yêu. Cái này đào đường khâu trong không vẹn vẹn có thiên địa vạn vật hóa thành yêu, chính là hóa thành nhân hình yêu thú cũng không phải số ít, bọn hắn rút đi yêu thân, lấy thân người cầu đạo. Dù sao thân người chính là bản cổ đạo thân bộ dáng, càng thêm tiếp cận đại đạo, mà mạnh doanh khâu bên trong hoàng thú thì lại khác. Bọn chúng bỏ hóa hình cơ hội, tu luyện thú thân, thú thân chống trời, lại đi bá thú một đạo, thức tỉnh thú huyết, chiến lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Chuyến này chính là muốn đi mạnh doanh khâu tìm hư không thú, dù sao có hư không thú ở, mới có thể nói về càn khôn đỉnh của chuyện, không phải hết thảy chuẩn bị đều là vô dụng. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, tựa như muốn đem trong lòng khó chịu đều khứ trừ, mà sau lưng Tưởng Vi thì là một bộ lo lắng bộ dáng, mắt đen thời khắc nhìn chằm chằm bốn vương, tựa như ở cảnh giác lấy cái gì. "Tôn chủ, chúng ta giết quỷ liễu, còn mang đi nó yêu thân, như thế nên ngang rời đi chỉ sợ không to ta." Thường Vi trần chờ nói. "Ngươi là sợ Đá Lăn Yêu Tôn?" Lý Thanh Liên cười nói. "Ừm, sợ là nó có muốn lưu tâm tư của chúng ta, chúng ta liền chạy không thoát, dù sao quỷ liêu thế nhưng là thủ hạ đắc lực đại tướng." Thường Vi lo lắng nói. "Đá Lăn Yêu Tôn, chính là danh tự này, nhắc lên đều là có thể trấn nhiếp bốn vương." không vì cái gì khác, chỉ vì bất diệt cảnh tu vi, đô quảng giới không ai không biết, không người không hay. Yêu tộc vì sao có thể ở nhân tộc phân bố đô quảng giới trong lấy được một tịch địa phương? Chính là bởi vì ba vị yêu tộc đại tôn đều là bất diệt cảnh, siêu nhiên hết thảy. Yên tâm đi, hữu tâm lưu chúng ta đã sớm xuất thủ, an tâm đi đường đi." Lý Thanh Liên không chút nào lo lắng nói. Tưởng Vi không tên, hết mức nhưng cũng quen thuộc Lý Thanh Liên loại này không tên tự tin, dù sao cho tới hôm nay, một lần cũng không bỏ qua. Đao Đường Câu một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, suối nước róc rách chảy xuôi, phát ra như chuông bạc leng âm. Suối nước thanh tịnh như trong suốt, chiếu rọi thần dường, tựa như chảy xuôi trên đất một vòng ngân hạ. Đúng lúc này, suối nước cái khác hư không đột nhiên vật bẹo, một thanh bào mặt trắng tu sĩ hiện thân cạnh suối, khí thế không hiện, như phàm nhân. Chỉ thấy mặt quan như ngọc, mũi nào nghệ ngứa lên, bờ môi hiện lên màu da cấm sắc, mỏng như lưỡi đào, đôi mắt chính là xanh đậm sắc, xanh thẳm như biển, từng chiếc màu xanh lông vũ thuận khỏe mắt thẳng tắp nhập tóc mai, tà mị vô cùng. Tảng đá vụt, quỷ Liêu tiểu tử kia bị chém, ngươi cũng không nói quản quản, ngọ áo xanh nói, quanh người từng hạt thành quanh xoay tròn. Chỉ thấy trong suối nước có một tảng đá bằng quả đấm lớn nhỏ. Góc cạnh mượt mà như đá cội, hết mức lại màu xám tro, như lại phổ thông hết mức tầng đá. Khe nước chảy tràn ở giữa, đem hòn đá kia phất động một kia, thanh âm lười biếng truyền ra, "Thanh Loan, đây cũng không phải là tính cách của ngươi, nhất định là có người ở ngươi bên tai thổi cái quỷ gì gió đi." Tên này rung động toàn bộ đô quảng giới đá lăn yêu tôn chân dung đúng là một nằm ở trong suối nước rách dưới tảng đá. Nói ra chỉ sợ muốn bị cười đến rụng răng. "Là thì thế nào? Nhân tộc trẻ con quá mức phế lối, ỷ có nguyên thần cảnh đi theo, ở ta đảo đường khâu tùy ý làm bậy, đây chính là địa bàn của ngươi, ngươi cứ như vậy nhìn xem." Vung tay mặc kệ. Thanh Loan cả giận nói, Đương nhìn một bộ bình thản không có gì lạ dáng vẻ, nó cũng là yêu tộc đại tôn một trong, Thanh Loan yêu tôn. Ta có thể quản cái gì? Ta chính là một nằm ở trong suối nước tảng đá hụt. Đá Lăn yêu tôn thẳng như nói. Ngươi, ngươi mẹ nó đều nằm ở chỗ này hơn 2 và năm. Có hết hay không, bị suối nước pha lấy có ý tứ. Thanh Loan cắn răng nói. Ngươi không hiểu. Đá Lăn ý vị thâm trường nói. Ta không hiểu. Ta không hiểu cái giám, ngươi không xuất thủ ta xuất thủ. Ta yêu tộc không thể mềm, một khi mềm nún, ở cái này đô quản giới liền lại không đặt chân địa phương. Thanh Loan giọng căm nói, nhấc chân liền muốn đi. Ta quên ngươi đường động thủ, nếu là người khác, hắn đi không ra thành vòng xuyên liền sẽ bị ta độc chết, hắn khác biệt, nếu là ngươi vì yêu tộc tốt, liền đừng dính vào." Đã Lăn Diêu Tôn hít một hơi nói. "Hắn thế nào? Hắn nhiều cái cái rắm, Trích Tiên ở ta yêu tộc cũng không tốt làm." Thanh Loan Diêu Tôn cắn răng nói, xem ra Quỷ Liễu cùng Thanh Loan nhất mạch kia quan hệ rất là phức tạp a. "Trích Tiên, a, ngươi quá coi thường hắn." Đã Lăn Diêu Tôn cười lạnh nói. "Nói thế nào?" Thanh Loan Diêu Tôn lông mày lại nói. "Hắn ở Hắc Bạch Khâu gặp qua thời gian vô tổ, ta thần du đâu quảng giới lúc lại chứng kiến một màn kia." Đã Lăn Diêu Tôn thở dài, Bắc Minh Vu giáo, chúc tiểu âm. Thanh Loan yêu Tôn trong lòng giận mình, bọn hắn đảm luận sự tình đã gây nên trời giận, ta cũng là không dám nghe, cuối cùng thời gian Vu tổ nói với hắn một câu. Lời gì? Thời gian Vu tổ nói, ta, nhưng vì ngươi hộ đạo, nhưng lại bị nhân tộc tự tuyệt, rời đi về sau, hắn còn nói Lý Thanh Liên là giống, là hy vọng. Đã Lân Diêu Tôn ý vị thâm trường nói, hắn cũng không phải bạch bạch nằm ở suối nước bên trong, thần tan toàn bộ đô quảng giới đá xanh, hồng chân luyện tâm, muốn trở thành tiên, trước nhập phạm. bởi vậy cũng biết rất nhiều bí mật. Thanh Loan nghe nói, Trong lòng sự khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, lại đoạn tuyệt một thân sắc ý, trầm mặt không nói. Người rõ ràng, Lý Thanh Liên mục đích đến cùng là cái gì? hán địa vị quá lớn, lớn ngay cả nghị cũng không dám nghĩ, chúng ta yêu tộc trận chiến kia xuống tới, chịu không được giày vỏ, coi là không đếm xuể đến đi. Đã lăn yêu tôn thở dài. Đại ca, ngươi là từ cái này thời điểm sống sót, ta nghe ngươi." Thanh Loan cắn răng nói. "A, sống càng lâu, liền càng sợ chết. Đây muốn lặng, nhưng gió chẳng ngừng à. Đã lăn yêu tồn thở dài một tiếng, dần dần không có sinh tức. Thời khắc này Tường Vi cuối cùng là thoải mái một hơi, bây giờ điện đá đen đã tới gần biên giới, lại có mấy nén nhang thời gian liền muốn tiến vào mạnh doanh câu. Cái này nửa tháng xuống tới, tường vi trôi qua thế nhưng là nơm nớp lo sợ, thật lạ như Lý Thanh Liên nói, đá lăn yêu tôn thật không có ý xuất thủ, trên đường đi liền ngay cả tìm việc yêu tộc đều không gặp mấy cái. Cái này coi là cái kia được xưng là đầm rồng hang hổ đảo đường câu sao? Lý Thanh Liên lại không thèm để ý chút nào, hắn đối với yêu tộc bây giờ tình thế nhìn minh mạch, đá lăn yêu tôn tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ liêu đem toàn bộ yêu tộc cuốn vào vòng xoáy bên trong. Hắn Lý Thanh Liên bây giờ tên tuổi thế nhưng là tối lắm Người bình thường có lẽ không rõ trong đó chân ý, mà những cái đó sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật lại thấy rõ. Lý Thanh Liên là gậy quái phân heo, là dây dẫn nổ, là tai họa, cho nên hắn mới như thế nên ngang rời đi. Thường Quỷ bên kia chuyển đến tin tức a. Lý Thanh Liên cười hỏi. Ừm, phái người đưa tới một cây gậy, còn nói thường ra quét dọn dường chiếu đó lấy. Thường Vi cũng là bị Thường Quỷ một phen cư động cho làm phủ ấn Thường Quỷ tính cách, nếu không phải là không để ý Lý Thanh Liên, nếu không phải là một chầu thoá mạn, bây giờ cái này tình huống như thế nào? Ồ, cái kia ngược lại là bất việc mà, ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức cái này mạnh doanh khâu phong quang. Lý Thanh Liên vỗ tay cười nói. Tôn chủ, nếu là thường quỷ không có hồi phục ngươi cũng dự định mạnh mẽ xông tới A. Tường Vi khỏe miệng co giật đạo, dù sao đến biên giới mới hỏi dạy thường quỷ sự tình. Một dạng. Đồng dạng. Lý Thanh Liên khoát tay háo hiếp mắt cười nói. Mạnh doanh khâu, có thể nói là ngoại trừ hoang thú, chính là đô quảng giới toàn bộ sinh linh cân khu, như hất lên một tấm khăn che mặt bí ẩn, ngoại giới truyền thuyết cũng vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi. Trưng 157 sơn giã trong rừng bảy thịnh Yến, Lý Thanh Liên biết, cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở nghe đồn rằng rồi, dù sao tiến vào mạnh doanh khâu trong sống thêm lấy ra tới không có mấy cái. Hoang thú cũng không giống như yêu tộc như vậy hiền lành huyết khí lẫn cực nhanh ở giữa, trong ngàn dặm khoảng cách chớp mắt tức thì, mạnh doanh khâu gần ngay trước mắt. Ngay tại sắp đột nhập thời điểm, Tường Vi lại đem thường bị đưa tới gậy nhỏ cắm vào trước điện. Đó là một cây ba ngón độ dày, cao cỡ một người gậy nhỏ, bình thản không có gì lạ, màu sẩm cho, thậm chí có chút rách dưới, liền như là từ trong hầm được gậy lò, không có chút nào thường địa phương. Với mới mạnh khâu, quần quần khí đập vào mặt, chí càng so vọng khâu cao hơn không biết. Đại địa xanh tươi, vô số cổ mục che trời, mà trong cổ lâm thì là có từng cái dấu chân, mỗi một cái đều có ngàn trượng lớn, đem lại địa dấm ra thật sâu hố đất, hợp thành một chuôi. Bụi đất đều là bị ép bên ngoài lật, dấu chân mưa vừa nước chứa hàng, tạo thành từng tòa hồ nhỏ, chiếu dọi trời trong, rất có một phen ý cảnh. Nhưng nếu là nghĩ đến cái này, từng tòa hồ nhỏ chính là một tôn hoang thú dẫm ra tới, vậy thì có một chút rờ người. Giống. Từ xa xôi vô tận chỗ, chuyển đến một tiếng kinh thiên thú giống, âm thanh súc tích nổi giận, đem hư không đều là rung động nổ tung, nhấc lên gió lớn đem vô số cột mục thổi sụp đổ dọa từng cơn chim bay, quả thực là dọa người vô cùng. Trong không khí tràn ngập vô cùng bầu không khí ngột ngạc, điện đá đen tốc độ tiến lên cũng là càng thêm chậm chạp, liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Cái này mạnh doanh câu xa xa muốn so hắn tưởng tượng nguy hiểm. Woeng, woeng, woeng. Đại địa chấn động, từ xa mà đến gần, chính là cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thể có thể thấy rõ ràng. Đó là một đầu vô biên lớn bạch hổ, vẹn vẹn cái đôi, liền có mấy trăm rằm phía trên, hình dáng càng không cần nhắc tới, che khuất bầu trời, liền xem như phiêu đã từng cây nhỏ xíu lông tóc trong mắt mọi người cũng có cây tối độ dày một chảo đạp xuống, sông núi giống như các sỏi một loại bị dẫm nổ tung, vô số cổ một bẻ gãy, bụi mù nổi lên bốn phía, cái đuôi lắc lư ở giữa, hư không đều là bị vô ra một tia khe hở. Hổ trắng lay trời. Thường Vi sắc mặt trắng bệ nói, đầu này bạch hổ chính là đại danh đỉnh đỉnh hổ trắng lay trời, cùng châu thần nước đất nổi danh hoàn thú, đầu này thực lực càng là kinh khủng, khoảng trừng nguyên thần tầng thứ hai rồng nuốt thực lực, mà lại thú thể trong trời, đậu thủ, mọi người tại đây không ai có thể cùng chống lại. Mà cái này hổ trắng lay trời đang theo lấy đám người đi tới, hai, ba bước phía dưới cũng đã đi tới phụ cận, giống như hồ nước một loại to lớn sáng tỏ trong mắt tẩn chứa vô cùng nồng đậm sát khí, thẳng tóc nhìn chằm chằm đám người. Huyết tế người mỗi một cái đều là run lẩy bẩy, bọn hắn chính là kiến thức lại rộng, cũng chưa từng thấy qua to lớn như vậy bạch hồ a. Khí ở giữa gió lớn đột nhiên nổi lên, tựa như muốn đem toàn bộ điện đá đen hút vào trong đó, bật hơi thì là yêu phong lạnh thấu xương, trong lúc lơ đãng tạo thành lít nha lít nhít dao gió, chặt điện đá đen trong kia lửa tung toé. Lý Thanh Liên chắp tay nhìn thẳng hồ trắng ngay trời, từ đôi mắt trong hắn thấy được một vòng đậm chán ghét cùng khó chịu. Lại không thèm để ý chút nào cất cao giọng nói, không biết tiền bối tìm ta chờ chuyện gì. Hổ Giang Lại trời hai con hổ mắt một nháy mắt tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân, trong ánh mắt sen lẫn uy áp đem hư không sông run run không ngớt, đối với Lý Thanh Liên tới nói thì lại như là gió mát quất vào mặt. Vừa định muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy cắm sau lưng Lý Thanh Liên vậy gỗ, lại tức giận hừ một tiếng nói, nguyên lai là lão khỉ mời khách nhân, làm hại ta một chuyến tay không. Thanh âm vang, đem vết tế chúng tu rung động thai lưu máu tươi, chính là Lý Thanh Liên sắc mặt cũng có chút trắng bệ, bá thú một đạo thú quả Lý Thanh Liên không ngạo không tự ti nói, thiện khâu, như có chỗ quấy giấy, mong được tha thứ. Hừ. Ở mạnh doanh Câu, Làm việc trung thực một chút, nếu không liền nằm ra ngoài đi." Hổ trắng lay trời hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hung ác, lại quay đầu rời đi. Mấy bước phía dưới, đại địa chấn động, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Mà Lý Thanh Liên cũng là bị hừ lạnh một tiếng rung động sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn Tưởng Vi lo lắng không thôi, tay trắng vỗ vô, vô phía sau lưng của hắn, vì đó thỏa khí, không ngại. Đã làm khách nhân, tự nhiên muốn tuân thủ quy củ của bọn hắn. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, "Cái này mạnh doanh khâu thật đúng là không phải tốt như vậy rồng, nếu là không có cái này cây gậy, chỉ sợ giờ phút này liền đã đánh nhau đi." Khi đó Lý Thanh Liên liền không còn là thân phận khách cư, lại ít đi rất nhiều cố kỵ. Muốn đánh, hắn cũng không sợ. Trên đường đi, huyết tế người xem như thấy được mạnh doanh khâu đáng sợ, nhìn thời gian bình thường một tòa núi xanh lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, lúc này mới phát hiện, đó là một con rùa thần, núi xanh chỉ bất quá là mai rùa bên trên tích lũy đá. Còn có bóng đen từ khắp mặt đất chui ra, giống như ma long mùa không, gần nhìn lại một con ngàn chân trùng, một con trọn vẹn vạn dặm dài ngàn chân trùng. Mỗi một cái đều là lớn đến đáng sợ, giờ khắc này đám người tựa như nhỏ, không, là cả thiên địa giúp nhỏ, hoang thú hành hành. Còn có là tranh đoạt địa bàn ra tay đánh nhau, máu tươi vẩy ra giống như như thác nước chảy xuống. Mà cùng mạnh doanh khâu không hợp nhau, điện đá đen tự nhiên là đưa tới vô số hoang thú chú ý, không quá đôi thấy cắm ở trước điện phá gậy gỗ, cả đám đều xem như là không nhìn thấy. Một đường hưu kinh vô hiểm, lại thật xâm nhập đến mạnh doanh khâu trong. Sông núi trùng điệp chập trùng giống như cầu long nối tiếp nhau đại địa, nguy nga tuấn linh núi non trùng điệp, thác nước chảy xiết, một cố nồng đậm tinh khí đập vào mặt, thường ra. Đến. Điện đá đen xuất hiện, tự nhiên đưa tới chú ý, chỉ thấy từng cái vượn thuận núi non trùng điệp, tuấn linh nhanh chóng bò xuống. Đi lại trong rừng sợi dây leo, thoáng qua liền tới đến dưới núi. Thanh quân kết đội ở giữa, đều là tò mò nhìn điện đá đen, giống như gặp được cái gì mới lạ cảnh sắc. Ha ha, quả thật xinh bạch bạch nộn nộn. Đúng vậy à, đúng vậy à, nhìn tốt là nhìn tốt, chính là không còn dùng được, nào có chúng ta khỏe mạnh. Nó ngo cánh tay mạnh, đánh lên đừng có lại vòng gãy. Đám kỳ vượn từng cái vò đầu bất hai, đối với điện đá đen bên trong huyết tế người chỉ chỉ từng điểm, đám luận đang vui. Lý Thanh Liên một mặt xấu hổ, nói thế nào bị một đám vượn vây xem, từng cái còn soi mói dáng vẻ nói bọn ta khó coi. Cái này, chuyện này là sao a? Từng cái vượn đều là cánh tay dài qua gối, lông tóc dày đặc, cơ bắp hở ra, răng nanh bên ngoài nô ra, trên thân bọc lấy thật đơn giản vải vóc, che kín trọng yếu bộ vị, có trực tiếp chính là gia thu tập rẻ. Có trong tay còn đang nắm linh quả, an quên cả trời đất, hình thể cũng là không hoàn toàn giống nhau, có thân đạt ngắn trượng, khí tức hùng hậu, có chỉ có 3 năm trượng, xem ra hoang thú hình thể cùng tu vi chính là thành có quan hệ trực tiếp. Lũ khỉ nhai con đều đàng hoàng một chút, đây chính là quý khách. Một trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Từ đá lởm trầm núi xanh bên trên, bắn xuống từng đạo ánh sáng đỏ, lại mặc ngăn nắp xinh đẹp nhân tộc, thưởng quý hình dáng thình lình trong đó. Nhưng dẫn đầu lại không phải hắn, mà là cái khác Ngọc Thụ Lâm Phong trung niên nam nhân. Một thân cầm bào, dáng người cao giáo, sống lưng thẳng tắp giống như tùng xanh đồng dạng, ngũ quan đoan chính, mày kiếm tận trời, mắt như ngọc tinh, tóc dài không bị trói buộc rối tung tại sau lưng, mặc dù người đã trung niên, nhưng trên mặt mang an lành mỉm cười lại thêm tuấn tú khuôn mặt, khí thế siêu nhiên ngoại vật, quả nhiên là xinh đẹp như ngọc, tuấn lão vô cùng sợ Tình đại nhân đến đây hà xá, ta thường ra có thể nói ròng đến nhà Tôn, trên đường đi có thể tính bình an." Người kia cười nói, "Người này chính là cha Thường Quỷ cũng là Thường gia gia chủ, thường hoành Lâm Phiên thường ra chủ mong nhớ, may mắn mà có tiến vật này, không phải nói không được thật đúng là muốn hưng khởi một fan khó khăn chắc trở. Lý Thanh Liên ôm quyền cười nói, đối với Thường Ngọc Hành nhiệt tình, trong lòng có chút không hiểu, tình huống như thế nào? Mình tới làm gì thường quỷ không nói rõ chẳng sao. Giờ phút này, Thường Quỷ lại từ Thường Ngọc Hành sau lưng ló đầu ra đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lý Thanh Liên, tao mày nói, ngươi thật không phải tới với ta. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, Thường Ngọc Hành có thể nói thiên hạ hiếm thấy đẹp nam nhân, nhưng thân sinh con trai Thường Quỷ sao sinh thành bộ dáng này? Mặt như ác quỷ, chìu dài cánh tay qua gối, răng nanh ra, tô đen lộn xộn, mặc dù không thể nói xấu, có thể dùng giữ tận một lời hình dung cũng không đủ, cái này. Đây thật là thân sinh, ta thật sự là chỉ là là hư không thú đến đây. Lý Thanh Liên hiền lãnh đạo, đưa tay không đánh mặt cười người, người ta cho đủ mặt mũi, Lý Thanh Liên cũng không thể kém sự tình. Hỗn chướng đồ chơi, nói cái gì đó. Sợ tình đại nhân khí lượng cỡ nào rộng lớn, có thể nào là loại kia lòng dạ nhỏ mọn người? Thường Ngọc hành trận mắt nói, Thường Quỷ trợn trắng mắt không nói. Dù sao bọn hắn nhận được tin tức thế nhưng là Lý Thanh Liên ở mạnh doanh khâu đem Mạc Liêu Sinh đều chặt, đầu đều là giống nhuện, hơn nữa còn nên ngang đi ra. Bây giờ ngay sau đó liền muốn đến hắn tường ra, không thể không cho người ta một loại liên tưởng, Lý Thanh Liên là vì liên ý y thượng vị mà rõ ràng đường. Lý Thanh Liên cười cười xấu hổ, hắn vẫn thật là là lòng dạ nhỏ mọi người, có thủ chưa hề liền không cách đêm. Mau mau tiến đến, ta thế nhưng là là đại nhân chuẩn bị phong phú yến hội, một đường tàu xe mệt mỏi, thường mộ nhất định phải là ngài hảo hảo bày tiệc mời khách một phen. Thường Ngọc Hành nhiệt tình nói, nói xong còn liếc một cái Tường Vi, nhưng Tường Vi vẫn luôn là túi đầu, thân hình không rời Lý Thanh Liên, một bộ lấy hắn làm chủ bộ dáng, Thường Ngọc Hành cũng liền không để ý. Đa tạ thường gia chủ hảo ý, tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thanh Liên cười nói. Nói xong, điện đá đen cũng là chậm rãi bay vào núi non trùng điệp bên trong, trong đó nằm ở từng điểm tiên các, cũng có kiểu dáng cổ quái sơn động. Tây linh khắp núi, linh thảo khắp nơi, trong sơn dã có một rộng lớn bãi cỏ, trên đó đặt ngang một khối to lớn phiến đá, giờ phút này cũng là bị trở thành bản. Một bàn bàn linh quả, linh thảo, phong phú thức ăn, giờ phút này đều là bị đã bưng lên, vô số vượn chít chít trách trách từ sơn dã trung hạ đến, ngồi ở trước bản. Liền ngay cả cái kia thân hình mấy ngàn mấy trăm cũng là rút nhỏ thân hình. Trong đó còn kèm theo không ít nhân tộc, có chút tựa như chính người thường, thật có chút tựa như thường quỷ. Bộ dáng quái dị, ở trong đó nguyên nhân không khỏi khiến người trầm tư. Nguyên bản hoang thú cùng nhân tộc như thế chung sống hòa bình đã phi thường bất khả tưởng nghị, mà thường ra hiển nhiên có càng sâu tầng nguyên nhân. Huyết tế người cũng là nối đuôi nhau mà ra, ngồi trên mặt đất, núi là cảnh, thiên địa là phòng, trong sơn gia thịnh yến món ngon, ngược lại là có một phong vị khác. Chương 158 nâng chén cộng ẩm cùng quân giót, chương 158 nâng chén cộng ẩm cùng quân giót. Mọi người đều là ngồi trên mặt đất, có chút vượng đã một bộ chờ không nổi bộ dáng, đã sớm chạy nước rãễ, dù sao cái này mạnh danh khâu trong không bằng cái khác nhân tộc lãnh địa. Mặc dù khắp nơi trên đất Linh thảo Tiên Trần, nhưng món ngon lại ít, dù sao nhân tộc đang ăn lấy trên phương diện, vạn tộc không có nhất tộc có thể cùng sánh vai. Huyết tế người giờ phút này vẫn còn có chút không thả ra bộ dáng, dù sao cái này chính là hoang thú lãnh địa, giờ phút này lại cùng một đám vượn đối ngồi bày yến, cảnh tượng quả thực khó gặp. Haha, ha, đã đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền thúc đẩy đi, sợ tình đại nhân cũng đừng chê ta thường ra đơn sơ." Thư Ngọc Hành cười nói. "Chỗ nào, chỗ nào, cái này đến là ta dáng sinh đến nay gặp qua tốt nhất một trận. Cần phải đa tạ thưởng chủ khoản đãi." Lý Thanh Liên cười nói, hắn nói lại lời nói thật, Lý Thanh Liên 8 tuổi Thật đúng là không hào hào hưởng thụ qua dạng này tiệc. Đám người khởi động, thường ra Đam Khỉ Vượn có thể nói gió cuốn mây tan, ăn như hổ đói, từng cây linh tiêu còn chưa lột ra liền nhét vào miệng bên trong, ngay a hai lần liền nuốt đến trong bụng. Huyết tế người mỗi một cái đều là kinh ngạc bộ dáng, mà từng cái vượn thì là không thèm để ý chút nào bộ dáng, một bộ các ngươi chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cái này đã rất cho màn mũi, bình thường đều không ai. Lý Thanh Liên nhìn qua một màn này, khỏe miệng không khỏi kêu lên một vòng khó được ý cười, đồng dạng vẻ một cái tay gấu, miệng lớn cắn xé. Huyết người thấy Lý Thanh Liên khởi động, từng cái cũng chú ý không được nhiều như vậy, đồng dạng bắt đầu ăn. Ha ha, như thế món ngon, hả có thể không rượu. Đến, bảo mẹ ngươi đưa rượu lên đến. Thường Ngọc Hành vô vỗ thường quý phía sau lưng nói. Thường Quỷ thì là lên tiếng, ngoan ngoãn đi xuống, ở cha hắn trước mặt, lại thay đổi thường ngày ngang ngược cản giỡ tính cách. Haha, ha, gia ha, chủ ngược lại là tiêu dao, cái này mạnh danh khâu trong không có thế tục tập đấu, sợ là thành tịnh gấp đi. Lý Thanh Liên cười nói, trong tay tay gấu hai ba miếng lượt gặm sạch sành sanh. Sợ tình đại nhân có chỗ không biết a, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Sống ở trên đời này, liền không có dễ dàng nói chuyện. Thường Ngọc Hành thở dài, một bộ cùng Lý Thanh Liên thành thật với nhau bộ dáng. Đúng lúc này, mặt đất phía trên chuyển đến chấn động, thậm chí đem trên bàn mâm đựng trái cây đều là rung động nhảy lên, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một vai ngang mây trôi vượn hướng phía đám người đi tới. Hình dáng rộng lớn là đủ kinh thế, cơ bắp hở ra, lồng ngực phồng lên, lại khỏe mạnh rào người, bước ra một bước, chính là một trăm dặm hồ to. Bao nhung nhung bàn chân cùng bàn tay kinh đều hiện lên đỏ tươi sắc, giống như màu gà, chính là vượn mặt hai má chỗ lông tóc cũng là đỏ tươi sắc. Bao trùm quanh thân lông tóc mềm mại vô cùng, lại hiện lên xám sắc, hình dáng thu nhỏ ở giữa, vẫn như cũ có ba trượng lớn nhỏ, trong tay còn mang theo một người, chính là một mặt quý khuất thường quỷ. Lý Thanh Liên nghe nói lại sức sở, nửa ngày đều không có kịp phản ứng, nhìn một chút Thường Ngọc Hành Ngọc thụ Lâm Phong dung mạo, lại nhìn một chút Viên Nhược răng nanh bên ngoài nô ra, khuôn mặt giữ tận mặt khỉ. Rốt cục nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà, trong lòng không khỏi bội phục lên Thường Ngọc Hành tới. "Ngươi, ngươi mẹ nói thật đúng là có thể hạ thủ được a, đây cũng không phải là đẹp xấu chỉ thấy vấn đề, cái này, đây là người cùng thú ở giữa vấn đề. Cái này Viên Nhược lại là Thường Ngọc Hành vợ, nói cách khác hắn cùng Viên Nhược cùng một chỗ sinh ra thường quỷ, mãi không được thường quỷ bộ dáng kia. Cái này, cái này thật có thể sinh ra." Lại nói Thường Ngọc Hành nhập động phòng thời điểm, Hắn đến cùng là thế nào làm được? Rút khí từ lâu tới, không đợi làm việc cũng đã dọa cho mềm núng đi. Mẹ, thường gia chủ quả nhiên là có phúc lớn. Lý Thanh Liên mép miệng lên một kia miễn cưỡng nụ cười nói: "Ai?" Thương Ngọc hành thở dài một tiếng, vừa định muốn nói cái gì, nhưng viên ngọc lại vừa chừng mắt, giống như to bằng chậu rửa mặt ánh mắt trong đều là khí thế hung ác, một cỗ cùng sát ý thức nhào tới trước mặt, Thường Ngọc hành ngượng cười hai tiếng, nhưng cũng không dám nói chuyện. Loảng xoảng một cái ngồi dưới đất, vỗ vỗ thưởng quỷ phía sau lưng, phát ra phênh phanh. Châm đục, đem thưởng quỷ đập thẳng hò khan, trong mắt Trừng Lao lại Dây đặc bản tay một dùng lực đoán chừng đều có thể đem tiểu thân bản cho vỗ gãy. Ăn nhiều một chút, nó ngó ngươi gầy, một bộ yếu không ra gió dáng vẻ, nơi nào còn có viên tộc hồng trắng. "Chính đang tuổi lớn, đừng chọn ăn." Viên Nhược Ôn Nu nói, ngoài ý liệu là, mặc dù ngoại hình thô còn một chút, nhưng thanh âm lại tinh tế tỉ mỉ vô cùng, giống như như hoa lan trong tóc vắng. Nhưng cả hai kết hợp với nhau liền có chút quá dị. Ta thấy phu nhân thú thân oai hùng bất phàm, thế nhưng là có một tia chu hiếm huyết mạch." Lý Thanh Liên nghi ngờ nói. "Chủ hiếm, đồng dạng là viên tộc, nhưng lại bị sương vị bất tường thú." có thể đưa tới thai ác, nhưng trên thực tế, chu hiếm huyết mạch vô cùng cường đại, số lượng thừa thớt, ở viên tộc trong cũng là số một số hai huyết mạch. Tiểu hình đệ tốt nắm lực, ra ra của ta chính là chu hiếm. Viên ngực cười trả lời, bất quá nụ cười lại giữ tận lộ ra, tựa như muốn ăn thịt người. Tới tới tới, không nói, uống rượu, uống rượu. Đây chính là ẩn dấu nhiều năm rượu hầu nhi, ngoại giới có thể uống không đến. Từng cây thổ to tròn thấp gốc cây bị dọn lên bàn, đáng kỳ vượn mỗi một cái đều là nhìn qua gốc cây lưu chảy nước miếng, không nổi dùng móng vuốt ở gốc cây bên trên chụp một lỗ thủng. Nồng đậm mùi rượu phát ra, gần như trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sơ cốc, hương khí nồng đậm đến tan không ra trình độ, như cháo như lan, chính là nghe bên trên một thành, liền có loại chóng mặt cảm giác. Đó là xâm nhập thần hồn si say, mùi rượu trong đồng dạng ẩn chứa kinh người linh khí, doa người vô cùng. Lý Thanh Liên trước mắt cái kia cốc tây, vỏ cây khô nứt, vẻn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại khí tức của thời gian đập vào mặt, hiển nhiên không biết bao vật bao lâu, rượu càng trầm liền càng thơm. Phá vỡ gốc cây, linh khí nồng nặc đen bay, rượu dịch vào bát đá bên trong, trong ánh sáng long lanh Rượu dịch hiện lên xanh ngọc, sền sệt vô cùng, giống như một khối nằm ở trong chén ôn nhuận mỹ ngọc, tha nói là nước rượu không bằng nói là rượu dịch. Thương Quý đều là một mặt ghen tị nhìn qua Lý Thanh Liên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trong chén rượu Hầu Nhi, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Tất cả mọi người là nắm lên trẻ lớn, huyết tế người cũng đã sớm thèm không được, nam nhân nào không yêu rượu. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh rượu Hầu Nhi. Lý Thanh Liên đi theo giơ lên trẻ lớn, bóng ánh rượu ở trong chén dập dờn, Vi lại nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay áo nói khẽ, "Tôn chủ, ngài tuổi tác còn trẻ con, rượu này không sao, non xanh nước biết. Rượu ngon trước mắt, mỹ nhân ở bên cạnh, hà có không uống lý lẽ, nam nhân nào không yêu rượu. Lý Thanh Liên cười nói. tương Vi thì là cho Lý Thanh Liên một cái liếc mắt, thật bàn về tuổi tác đến, Lý Thanh Liên còn chính là một lông còn chưa mọc đủ trẻ con, nói chuyện gì nam nhân, bất quá lời này từ trong miệng hắn nói ra lại có một phen đặc biệt hương vị. Haha, ha, tốt một câu nam nhân nào không yêu rượu, đến, làm đi. Thương Ngọc hành phòng còn nói, có chút vượn thậm chí trực tiếp nắm lên thất cô đến, đụng một cái, liền ngửa đầu ngửa từ ngực làm. Lý Thanh Liên thì là việc nhân đức không ngừng ai, giơ lên chén lớn uống một hớp hạ. Rượu mạnh vào cổ họng, băng lạnh buốt còn có chút ít chua xót, nhưng về sau chính là vô tận cảm thuần, đông mềm vô cùng, cho người ta một loại dư vị vô tận cảm giác. Một chén rượu vào trong bụng, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên đỏ tươi như máu, thân thể tựa như không phải là của mình, tê tê cảm giác phân bố toàn thân. Trong lúc đó, vô biên linh khí từ rượu dịch trong phát ra, sông Lý Thanh Liên đan điền căng đau vô cùng, khiếu huyết phùng lên, nhưng thủy theo mà đến chính là vô biên sảng khoái. Wen, wen, wen. Liên tiếp 3 tiếng khí bạo tự thân trong cơ thể truyền ra. Đem ngồi xuống cỏ xanh đều là ép nằm sấp, trên mặt đỏ ửng dần dần rút đi, một cố vô biên tinh khí tràn ngập toàn thân, đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Có chút vượn không kịp chờ đợi đem gốc cây bên trong rượu rỉu uống một hớp làm, lập tức liền ngửa đầu mới ngã xuống, thân thể mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự, từ trong lỗ chân lông tiêu tán ra nồng đậm mùi rượu, lại nằm ngáy o o. Ha rượu ngon. Lý Thanh Liên cười to nói. Thương Quỷ một mặt kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, lại không nghĩ tới một miệng lớn xuống dưới, hắn lại may vô sự, quanh thân lỗ chân lông kín, càng đem rượu hầu nhi trong chứa tinh hoa một tia không lọt hoàn toàn thu. Không có chút nào linh khí tiết ra ngoài. Cái này vương chắc nội tình không khỏi cũng quá kinh khủng một chút, chín đại đoạt hồn giờ phút này cũng là sắc mặt hồng nhuận, khí tức tăng vọt, nhìn qua gốc cây bên trong rượu dịch. Hai mắt đều ở tòa ánh sáng. Về phần huyết tế người thì càng không tốt, có chút bị cay ngao ngao trừ hiếu, có chút uống một thanh liền ngủ như chết qua khứ, có chút lại quá bổ không tiêu nổi, cái mối thẳng vật máu. Bất quá ngay tại chỗ đột phá một cái nhỏ cấp độ cũng không phải số ít, diệu hầu không chỉ diệu, hầu nhi, thành, tại thiết thụ tâm bên trong chính là ta uống một thành cũng phải say hơn mấy canh giờ, tiểu huynh đệ hảo hảo vững chắc nội tình." Viên Nhược Ca kinh nói. Lý Thanh Liên lấy hóa khí tầng thứ hai Dương Vân tu vi uống xong một đại bát rượu hầu nhi, lại mảy may vô sự, nàng lại không biết, muốn vòng hấp thu linh khí, hắn một cái khiếu hệt liền có thể chứa đựng sông lớn biển hồ, những này chỉ là chút lòng thành thôi. Quý tộc như thế thịnh tình còn đãi, ta cũng không thể rơi xuống mặt mũi, liền lại vì chư vị thêm vào một đạo món ngon." Lý Thanh Liên cười nói, tay nhỏ lên, vô số linh vùng, từng cây ra mùi thuốc nồng bảo dược liền rơi vào trên bàn, đám người nhìn qua bảo quang mười màu đuôi thuốc. Con mắt đều là đang phát sáng. Giữa sân trong lúc nhất thời có thể nói ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận, huyết tế chúng tu ở rượu tối thúc dưới, rất nhanh liền đánh thành một mảnh, trên bàn rượu không có nhiều cố kỵ như vậy. Uống đến tận hứng thời điểm, có chút lại bắt đầu tách ra lên cổ tay. Xong Vương ngồi vây quanh một đống, cổ vũ ủng hộ, vô cùng náo nhiệt, ầm ầm không ngừng bên hai. Thương Quỷ thì là tới sức mạnh, có thể nói đại sát bốn phương, một bên khác, Lý Thanh Liên lại mặc kệ, náo đi thuận tiện, chỉ cần không ra nhiễu loạn, hết thảy dễ nói. Thẩm Phảng vị Tường Vy gặp thức ăn, vì đó bắt linh tiêu, Tường Vy chỉ là ngụp nhỏ ngụp nhỏ ăn, lại không thấy như lúc Liều Làm sao ăn ít như vậy? Không cùng khẩu vị." Lý Thanh Liên khó hiểu nói. "Không, ta, ta ăn không vô quá nhiều." Tưởng Vi nói khẽ, nàng đều nguyên thần, đã sớm tuyệt muốn ăn, nhưng Lý Thanh Liên như thế đối nàng, vẫn là để trong lòng hơi ấm. Chương 159 hợp tác đồng lưu đoạn thần uyên, chương 159 hợp tác đồng lưu đoạn thần uyên. Lý Thanh Liên chưa hề đem Tưởng Vi xem như là gọi thì đến vung liền đi thuật hạ, mà là đúng như bằng hữu đối đãi, từ thường ngày việc nhỏ bên trong liền có thể nhìn ra. Mà như thế xuống tới, lại để Tưởng Vi càng thêm thích Lý Thanh Liên, cùng hắn đợi cùng một chỗ sát thực không cần nghĩ nhiều như vậy, dễ chịu tự tại. Đưa tay liền đem tượng vi trước người bắt đá đổ đấy, hơi mong đợi nhìn qua nàng, nhìn xem Lý Thanh Liên sắc mặt thường đỏ một mặt mong đợi bộ dáng. Tường Vi bất đắc dĩ, chỉ được bưng chén lên, lấy tay che mặt, uống rượu hai cái, linh tiểu vào trong bụng, trên gương mặt nổi lên hai vị phấn nộn ý, lại có một phong vị khác, hết mức lại bị che lấp ở giáp đen phía dưới, không người nhìn thấy. Qua ba lần rượu, cơ quan ngũ vị, Lý Thanh Liên trong tay gốc cây đã không còn hơn phân nữa, ánh mắt mê ly, trong đó đã có chút men say, thân thể tê tê, lại thoải mái gấp. Cầm trong tay bát đá đặt ở trên bàn, thân thể tựa như sợi bông đồng dạng nhẹ nhàng tựa ở tường vi trên thân, tựa như dạng này mới dễ chịu. Tưởng vi thân thể cứng đờ, lập tức thẳng tắp không nhúc đích, hiển nhiên muốn để Lý Thanh Liên dựa vào là thoải mái hơn một chút. Thường gia chủ, uống cũng uống không sai biệt lắm, kế tiếp là không phải nên nói chuyện chính sự. Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, bật hơi trong còn mang theo một tia mùi rượu. Thường Ngọc Hành nghe nói, sắc mặt lại ngưng tụ, cười nói, "Sở tình đại nhân nói thế, nhưng là hư không thú một chuyện." Liền ngay cả viên nhược giờ phút này cũng là yên tĩnh trở lại, yên Tĩnh ngắm nhìn hai người, một bộ lấy thường Ngọc Hành làm chủ bộ dáng. "Ngươi biết ta vì sao mà đến?" Lý Thanh Liên cười nói, mặc dù một bộ say khướt dáng vẻ, nhưng thần trí xác thực vô cùng thanh tỉnh. "Hư không thú" Thương gia ra thật là có tin tức phương pháp, hết mức chuyện này còn cần hai chúng ta nhà hợp tác mới có thể thành." Thương Ngọc Hành cười nói, đi thẳng vào vấn đề. Lý Thanh Liên nghe nói, trong mắt ngưng tụ, ám đạo chính vị tới, lập tức nhiều hứng thú nói, "Ồ, làm sao? Thương gia chủ cũng có nhu cầu?" Thương Ngọc Hành vội vàng cười giải thích nói, "Tự nhiên có nhu cầu, hết mức lại không phải hư không thú, cũng không cần sở tỉnh đại nhân trả bất cứ giá nào, chỉ cần hợp tác, hợp tác mà thôi." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Thương gia chủ có biết, ta lo vốn sinh ý ta thế, nhưng là không làm. Đây là tự nhiên, lời nói thật nói với ngài đi." Chúng ta thường ra chỉ cần tỉnh dật tiến thảo, mà ngài muốn hư không thú, mà hai thứ đồ này vừa vặn ở Đoạ Thần Viên trong." Thương Ngọc Hành cắn răng nói. Lý Thanh Liên mặt không đổi sắc, lại không nói chuyện. Ánh mắt thời gian lập lòe, hiển nhiên là đang chờ hắn ở dưới. Đoạ Thần nguyên lại không phải dễ dàng như vậy sông, nghe đồn chính là tiên tiên thần ma một thân tinh huyết chảy xuống mà thành, quanh năm xương mù tím tràn ngập, sinh linh như tùy tiện xâm nhập, liền sẽ bị xương mù tím hóa thành từng đống xương trắng hoạt thi. Chỉ bằng vào ta thường ra lực lượng, lại còn thiếu rất nhiều." Thương Ngọc Hành giải thích nói. "Vậy ngươi thế nào biết Đoạ Thần trong có hư không thú tồn tại?" Lý Thanh Liên hỏi. Cha ta tận mắt nhìn thấy, lại nhập đoạn thần uyên trong tìm của không có kết quả, trở về sau 3 ngày liền đi Tây Phương. Viên Ngược Chen miệng nói, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đôi mắt trong bao hàm từng sợi bi thương. Tình giác Tiên Thảo hấp thu xương ngủ tím sinh trưởng, một khu vực như vậy cũng là ta thường ra duy nhất xác minh khu vực, không biết chết bao nhiêu tộc nhân mới đổi lấy, cơ hội khó được, mong rằng sở tình đại nhân thận trọng cân nhắc. Thương Ngọc Hành Nghiêm tức nói, dù sao can hệ trọng đại, hắn thường ra vì Tình giác Tiên bỏ ra rất rất nhiều, vì sao vẹn vẹn tìm ta? Ngươi viên tộc không thiếu minh hữu đi. Lý Thanh Liên cắn một thanh linh nói. Thương Ngọc Hành cười khổ một tiếng nói, sợ Tình đại nhân có chỗ không biết, Tình giác Tiên Thảo không đơn giản ta viên tộc muốn, cái này mạnh doanh khâu trong vạn thú không có một cái không muốn. Ta viên tộc sao dám phó thác mà ra?" "Ồ, cái này Tình giác Tiên Thảo đến cùng có công dụng gì, khiến cho vạn thú đều chạy theo như vịn?" Lý Thanh Liên hiếu kỳ nói. "Có thể thức tỉnh hoang thú máu trong mạch hồng hoang thú huyết." Khắc Kỳ phản tổ. Thương Ngọc Hành trầm giọng nói, "Tường vi mắt đen ngưng tụ, chính là Lý Thanh Liên cũng tới hứng thú, chính là cái này một cái công hiệu, xương vị tiên thảo liền không quá phận, quái khó lường được vạn thú đều là chạy theo như vịn, thường gian nếu là được" thực lực kia tất nhiên tăng mạnh, thường ra chủ tin được ta." Lý Thanh Liên cười nói, "Nói thật, ngài làm người ta vẫn tương đối hiểu rõ, Âm Thầm cũng hạ không ít công phu điều tra, sở dĩ tìm ngài hợp tác, chính là tin được ngài, không phải rượu này ngài cũng uống không lên, cái này mạnh doanh khâu ngài cũng vào không được." Thương Ngọc Hành trầm giọng nói. Giữa sân bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, như trước cơn báo tôi yên tĩnh, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, lại một câu không nói, về phần Tử Vi, giờ phút này tay trắng đã sờ lên váp tại sau lưng kích. Ha, "Ha ha tốt, đã xong phương hợp tác đều có thể đạt được muốn, cớ sao mà không làm đâu?" Hy vọng thường ra chủ chớ có lửa gạt ta. Nếu là ta ở Đoạ Thần Nguyên trong cũng không nhìn thấy hư không thú. Đó chính là mạnh doanh câu, ta cũng muốn quấy bên trên một bãi. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Bình thường lời này từ một tám tuổi trẻ con nói ra, tự nhiên là không có chút lực uy hiếp, ngược lại sẽ dẫn cười vàng, mà hắn khác biệt, không ai hỏi nghi Lý Thanh Liên lời nói bên trong chân tử tính. Hắn làm ra được. Điểm ấy xin ngài yên tâm, một khi ta viên tộc đạt được tỉnh giác tiên thảo, sau đó lại vì ngài dâng lên 10 đàn vạn năm hầu nhi tiểu lấy làm ân. Thương Ngọc Hành cười nói, trong lòng một tảng đá lớn xem như bươm xuống. Hắn thật đúng là sợ Lý Thanh Liên không đáp ứng, không phải chuyện này chỉ có thể trước bông xuống một chút. Ồ, vì cái này mời đàn rượu ngon, xem ra lần này muốn lười biếng đều là không được đi. Lý Thanh Liên cười nói, đêm sâu như nước, trăng sáng sao thưa, trong sơn cốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng hò hét rung trời, chỉ thấy trên bàn đá, Lý Thanh Liên hai chân đạp tại mặt đất, tay nhỏ kéo lên, thân thể nằm ở trên bàn, một mặt ý cười nhìn qua đối diện tường quỷ. Chỉ thấy giờ phút này thường quỷ sắc mặt đỏ lên, đồng dạng gục xuống bàn, tay to cầm một cái chế trụ Lý Thanh Liên tay nhỏ, hai người đúng là muốn vật cổ tay. Ha ca, chơi hắn Đừng nói ngay cả một trẻ con đều tách ra hết mức. Mạnh bạch nổ nổ, nơi nào có khí lực, khẳng định xong đời. Người ta thế nhưng là dẫn đầu, ta cảm giác đáng tin cậy à, nếu không cực một chén rượu như thế nào? Cực thi cược. Hai phe đội ngũ làm thành một vòng, đều là ánh mắt sáng rực nhìn qua trong sân hai người, thường quỷ tiểu từ này có thể nói tách ra liền huyết tệ vô địch thủ, còn kém không có cùng chín đại đoạt hồn đạo thủ. Huyết tế chúng tự nhiên không phục, lại chào hỏi Lý Thanh Liên xuất thủ, hắn cũng là ngừa tay, ngược lại là muốn thử một chút thường quỷ sâu cạn. Oanh. Khí bạo thanh âm đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy thường quỷ khuỵu tay dưới bàn đá trong khoảnh khắc vỡ vụn thành tàn bã, dưới chân mặt đất trực tiếp bị đạp sụp đổ, trắng tiện trên cánh tay cơ bắp như cầu long hở ra, mạch máu đột xuất, hiển nhiên đã dùng tới lực. Lý Thanh Liên vẫn như cũ là một mặt ý cười, cánh tay như định ở trong hư không không nhúc nhích tí nào. Ha ha, Tôn chủ dữ dội, thả ra hóa khí một tầng thời điểm liền có thể đánh đạo tàng, bây giờ Dương Hân còn chịu nổi sao? Cũng nên sắt một sát thường quỷ uy phong, mẹ nó, cho lão tử cánh tay đều cho tách ra gãy. Huyết tế chúng tu cũng ở một bên ổn nào, tiếng hô một tiếng cao hơn một tiếng. Thương Quỷ trong lòng đã bắt đầu có chút lo lắng, đối với Lý Thanh Liên lực lượng xem như có một cái nhận thức mới, không nghĩ tới thân thể nho nhỏ, lực lượng lại cái người. Hết mức hợp lực lượng, thường Quỷ thật đúng là chưa sợ có ai. Giống, Từng cơn gầm nhẹ thanh âm từ thường Quỷ trong cổ họng truyền ra, sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán cũng là nổi lên, hiển nhiên đã dùng tới toàn lực. Vẫn như trước là không hề có tác dụng, mà lại cánh tay của hắn ở lấy một cái cố định tốc độ bị đè xuống. Đúng lúc này, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vệt đỏ tươi ánh sáng, cánh tay tại thời khắc này đột nhiên biến lớn nhiều gấp 3, trên đó đỏ tươi tóc sinh trưởng, trong lúc nhất thời lực lượng bạo dạ. Càng đem Lý Thanh Liên cánh tay đè ép trở về, sau lưng núi xanh đều bị đập nước, thấu thể mà suất lực lượng như thực chất hóa, bóp méo hư không. Nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũng là một mặt ý cười, trên cánh tay ma khí bốc hơi ở giữa, như tia chớp tiếng sấm, một cả người vòng quanh lôi đỉnh ma lòng quay quanh cánh tay kia, lập tức đột nhiên phát lực. Oèn! Thường Quỷ thân thể trực tiếp bị tung bay, liền ngay cả bên cạnh một tòa núi nhỏ đều là bị hành chia năm xẻ bảy, bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa Thường Quỷ xoa bả vai bò lên, một mặt mê tờ, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, mình liền bị tách ra bay. Ông trời của ta, như thế có lực, ngươi làm sao tu Thương Quỷ kinh ngạc nói, hắn mặc dù tham dự chiết vân so đấu, còn thật không có gặp qua Lý Thanh Liên xuất thủ, bị thấp mình một cảnh giới người tách ra bay, hắn coi là lần đầu. Người cũng không tệ, nếu là vừa mới triệt để hóa thành vật thân, ta liền muốn thua. Lý Thanh Liên cười nói, lắc lắc cổ tay cái ẩm. Thương Quỷ thì là liếc mắt, nói nhảm. Lao tử thế nhưng là so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới được chứ? Thua rất bình thường a. Lựa nóng bầu không khí một mực tiếp tục đến đêm khuya, hợp tác công việc thành, song cuối cùng một tia kỵ cũng hóa thành hư không, viên tộc trời sinh phong khoáng, một khi bừng ra, coi là rất dễ thân cận. Ngày thứ 3 ba sáng sớm, Huyết tế điện đá đen lên không, huyết tế chúng không thiếu ai, tất cả đều ở trong đó, mà điện đá đen một bên, cũng là có một chống trời cây gậy lớn ngang trời. Tròn vẹn 9 vạn 9000 trượng, hiện lên sắc vàng, thô to vô biên, trên đó khe danh lập đi lập lại, tự nhiên mà thành, một cỗ không tên đạo vận tản ra, vô số vượn cùng thường ra tộc người tại côn bên trên đường đấy, bay lại tuyệt không chậm. Cái này côn nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng lại một bảo khí, phẩm chất không thua điện đá đen, không nghĩ tới thu kệch mạnh doanh Khâu trong còn có bực này bảo bối, thật là không biết người nào lưu lại. Viên tộc bên kia, chính là Từ Thường Ngọc hành dẫn đầu, đại sự như thế, tự nhiên muốn tham dự vào. Hắn không vẹn vẹn tường ra gia chủ, càng là viên tộc túi khôn, không phải vì sao lấy nhân tộc thân phận ở viên tộc bên trong đặt tới trình độ này. Huyết tế chúng đều là kích động, trông mong mà đối đãi, vô tận mặt đất sông núi đều ở dưới chân, Đoạ thần uyên liền ở trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước người chính là một màu tím đại mạc, nặng nghề vô cùng, như đem thiên điệu cắt vì làm hai nửa áp đảo. Vô tận xương mù tím từ khắp mặt đất bốc hơi mà ra, mặt đất phía trên chính là một vô biên vực sâu, như xé rách lớn, một chút nhìn không thấy bờ, thăm vô cùng, giọng lớn như đoạn giới. Đoạ hai bên, thảm thực vật rậm rạp, nhưng lại đều hiện lên quỷ dị màu tím bao trùm chung quanh mấy trăm dặm, ở ánh nắng chiếu rọi lóe ra yêu dị sương bóng. Trư 160 dương tím tràn ngập sát như chiều, trư 160 dương tím tràn ngập sát như chiều. Sương mù tím bốc hơi lên, che đậy thiên địa, tuy nói thanh thế giò người, nhưng quỷ dị chính là sương mù tím một khi ra đọa thần truyền phạm vi bao phủ, liền biến mất vô tung vô ảnh. Viên tộc chúng khỉ không khỏi nuốt một miếng nước bọt, một bộ như gặp hắc quỷ bộ dáng, dù sao cái này đọa thần truyền qua nhiều năm như thế, không biết nuốt bao nhiêu viên tộc tu sĩ. Vô số hoang thú tán thân ở đây, chỉ vì tỉnh giác tiên thảo, nhưng qua nhiều năm như thế, mang ra tiên thảo một bản tay lượt có thể ra Mỗi một gốc đều là nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu. "Sở tinh đại nhân, vậy liền theo trước đó đã nói xong rồi." Thường Ngọc Hành ngưng trọng nói, "Đông đảo viên tộc đều là lâm trận mà đối đãi, trực tiếp khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, mỗi một vị đều là vai khiêng thanh thiên, vô cùng lớn vô biên. Chỉ có như thế, mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Lần này, viên tộc có thể nói tinh nhuệ ra hết." Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi." Oeng. Mạ Vàng trưởng côn trùng điệp đập xuống đất, trên đó khắc họa vô số đạo đường vân tại thời khắc này sáng lên chói mắt quá mang, vô biên nặng nề ý thức từ côn trong tản ra dường như có thể đem phiến tiên điệu này trấn áp. Chúng vượn đem trưởng côn vây chặt như nêm tối, lập tức cẩm văng nâng lên, mỗi một cái đều là đỏ lên mặt khí, đem mặt đất đều là sập chìm hãm, vô tận linh khí sen lẫn duy thuộc về viên tộc huyết mạch khí tức hướng về mạ vàng trưởng côn chen chúc phóng đi. Cây gậy xinh xinh bị giơ lên, theo lực lượng làm, trên đó đạo văn lại sáng, ánh vàng kia tường hỏa ở giữa, từ côn thủ tạo thành như vàng dù vòng bảo hộ, giờ này lại ngay tự đứng trong, máu khoát, đã phát động. Chí đại đoạn hồn, ma giết Từng khóa mắt chuẩn bị vùi sâu vào hư không, linh tinh lập loé, làm đại trận cung cấp năng lượng. Chân thành, vô tận gió ma từ trong hư không tuôn trào ra, bám vào tại huyết tế chúng tu trên thân, tạo thành từng tôn lớn nhỏ không đều sát quỷ, chín cánh tay hai đầu, mặt xanh lên vàng, nhỏ nhất cũng có trăm trượng lớn. Lại tăng lên mỗi cái tu sĩ thực lực, sát quỷ gia thân, chiến lực gấp bội tăng lên, chín lại đoạn hồn giờ phút này cũng là sát quỷ ra thân, chiến lực bạo dạng. Hai phe định rơi kế hoạch rất đơn giản, viên tổ cứng phó xương mù tím, huyết tế ứng phó xương mù tím bên trong độ vật. Oanh! Theo mặt đất từng tiếng rung động, Đáng kỳ vượn từng cái mặt đỏ lên. Mỗi bước ra một bước, mặt đất liền thành phiến sụp đổ, trong miệng hô hào một hai, chậm rãi hướng về Đoạ Thần Uyên bên trong tiến lên. Cũng không biết cái này gậy mạ vàng thúc dục đến cùng nặng bao nhiêu, vừa mới thế nhưng là tùy tiện liền bay ở không trung, nhưng hôm nay thúc dục, cái này trọng lượng quả thực có chút rừa người. Một nhóm mượn không đi ra mấy chục dặm liền không được, mồ hôi làm ướt lông tóc, miệng thở mạnh, đám tiếp theo vội vàng nối liền, lại khai thác tiếp sức phương thức. Đứng tại Đoạ Thần Uyên bên cạnh hướng xuống nhìn lại, lọt trong chính vô tận tím, không biết kỳ sâu, gậy mạ lẻ, người liền đá hướng xuống đi đến. Đoạ hai bên vách đá cũng không đứng mà lại như là mui kiếm hình dạng, bên trên rộng dưới hẹp, vách đá phía trên đứng người vẫn có thể đứng, chỉ hết mức cần dùng lực khống chế thân hình thôi. Nông đậm xương mù tím gặp được ánh vàng kia dù che đậy liền như dòng nước tách ra, lại cũng không phát sinh bất cứ dị thường nào, bình tĩnh đoan người. Trong không khí cực kỳ trầm tĩnh, chỉ có đám khí vượn thở hỗn hệ thanh âm, cùng trùng điệp dậm chân thanh âm, huyết tế chúng tu cũng là không chút nào bưng lòng cảnh giác, dù sao một cái sơ sẩy liền sẽ đưa mạng nhỏ. Một đường không nói gì, đi ước chừng năm ngày, vết đá đã càng thêm đứng, đám người chỉ được đem linh lực bám vào tại trên mặt bàn chân. Giờ phút này bởi vì trọng lực nguyên nhân, gậy mạ vàng có thể nói là chặn ngang ngược sâu trồng, mà trọng vượn thì là nắm lấy đuôi gậy, có thể nói càng thêm phí sức, viên tộc đã toàn bên trên, liền ngay cả Thường Ngọc Hành đều là không có nhàn rỗi, ngược lại là làm khó viên tộc. Sở Tinh đại nhân, phía trước chính là gió lốc khu, nếu như có thể chống đỡ được tốt nhất, nếu như khiêng không được, vậy liền mời các vị chuẩn bị sẵn sàng." Thường Ngọc Hành đầu đầy mồ hôi nói. Lý Thanh Liên chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nguyên bản nhạt tím đồng vụ giờ này đã hóa thành màu tím sẫm, như quả cà nhân sắc, lại tạo thành từng đầu màu tím phi mang, tức tốc chảy xuôi. Hai lỗ thai trong vậy mà rót vào từng tia từng tia tiếng gió, theo đám người thúc đẩy càng thêm của mãnh, vậy mà tạo thành uy lực to lớn gió lốc, đem mạ vàng che đậy thổi biến hình, trên đó lóe ra từng tia từng tia đố lửa. Nhìn vào người vô cùng, viên tộc đều là ra sức giống to, hiển nhiên đang toàn lực chống đỡ lấy gậy mạ vàng. Gió tím lạnh thấu xương, như cạo xương cương đau, đúng lúc này, chúng vượn đặt chân vách đá đột nhiên vỗ vụt, toàn bộ gậy mạ vàng lấy không thể ngăn cản tư thái khinh đạo mà xuống. Lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ rơi xuống, Lý Thanh Liên lập tức liền phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng quá to, nhảy. Vịn chớ có ra cái lổng. Lập tức liền có ít tôn sát quỷ ngã ra mạ vàng che đậy bên ngoài, trong nháy mắt bị sương ngủ tím ăn mòn, sát quỷ vỡ vụn, hai con ngươi trong quẩn khắc số đổ, lại ở trong đó sáng lên hai điểm sáng chói ánh tím. Làn da rơi mạch máu tại thời khắc này hiện lên tím đậm sắc, khỏe miệng linh cong lên một tia giải thoát nụ cười, hình dáng bao phủ hoàn toàn ở sương ngủ tím bên trong. Nhìn Lý Thanh Liên sau sống lưng phát lạnh, vừa mới người kia một hồn bại phách đều bị thổi nát, dễ thấy đã chết, nhưng vừa vận cái kia quỷ dị nụ cười lại thế nào giải thích? Còn chưa tới kịp tra ra, Tưởng Vi liền ôm chặt lấy Lý Thanh Liên, giáp đen bay lên không, bám vào gậy mạ vàng phía trên. Vô tận sương tím bên trong. Một điểm ánh vàng kia cực tốc rơi xuống, có thể thấy rõ ràng, chính là gậy mạ vàng, cũng là bị gió lớn gió tím quét, xoay tròn lăn lột, không biết bị thổi ra bao xa. Oen. Đoạ Thần Uyên gái to dài gậy mạ vàng hung hăng cắm trên mặt đất, vô số vượn đi theo nhập vào mặt đất, đầy đất hô to, huyết tế chúng cũng là ngã quá sức, Đoạ Thần Uyên bên trong, bay lên không thuật vậy mà không có chút nào tác dụng. Còn tốt mạ vàng che đậy hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không mọi người tại đây sợ là đừng nghĩ tốt. Đoạ Thần thấp rộng lớn vô cùng, một chút nhìn không thấy bờ, nơi đây sương mù tím vậy mà phai nhạt rất nhiều, nhưng lại thành tím đen sắc, như dây lụa phiêu đã tại đại cốc. Dưới chân bùn đất suốt, giẫm mạnh lại toát ra màu tím sền sệt cũng chất lỏng, tản ra từng cơn mùi tanh. "Một tới, các vị cẩn thận ứng đối." Thư Ngọc hành tắn răng nói, lau khỏe miệng máu tươi. Lý Thanh Liên trong lòng giận bình, vừa mới một cái, mười mấy huyết tế bị thổi mất tung ảnh, còn chưa tới kịp đau lòng, nhưng hôm nay liền muốn đối địch. Ào ào ào. Như thủy triều thanh âm từ xa mà đến gần, dưới chân mặt đất vậy mà chảy ra dịch tím, thẳng mạn mắt cá chân. Sau một khắc, khôngẹn vẹn Lý Thanh Liên ngây người, tất cả mọi người người. Chỉ thấy hiện lên màu tím vô biên sóng lớn trọn vẹn vạn trượng cao, bao trùm toàn bộ đọa thần nguyên đại quốc lấy bất khả kháng hoành tư thái quét ngang hết thầy, hướng về đám người ầm vang đè xuống. Vẹn vẹn dạng này còn không có cái gì, nhưng tinh tế nhìn lại, vậy nơi nào là cái gì sóng biển? Mà là từng cỗ thi thể chồng chất mà thành, trong đó xen lẫn vô tận tin lát, dịch tím, vô số kể. Điên cùng chạy nhanh chỉ thấy lẫn nhau đè ép cùng một chỗ, tạo thành một cao tới 10 vạn trượng sát triều, những nơi đi qua đem hết thảy đều nghiền ép làm mình vỡ. Thi thể phức tạp vô cùng, có thể nói đã bao hàm vạn tộc sắt chết, liền ngay cả vừa mới chết đi tế tu sĩ lại cũng ở trong đó, còn có mấy người bởi vì tiếp nhận không được áp lực kinh khủng bị chen lạt tin lát. Lý Thanh Liên không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng. Sau một khắc, mười vạn trượng sát triều đã ầm vang ép xuống. Mạ vàng che đậy hữu hình vô chất, đối với xương mù tím có hiệu quả, nhưng lại không có chút nào phòng ngự lực lượng, trong lúc nhất thời đầy trời khắp nơi đều là thi thể, từng cái mắt tím quỷ dị, dương nhanh múa vớt, giống như nên trại. Dùng hết trên thân thể hết thể linh bộ kiện tiến hành công kích, điên cùng làm cho người tê cả ra đầu. Đối mặt từng tôn sát quỷ, há miệng liền cắn, hai tay cào, doa người vô cùng, như một mảnh thi thể hải dương, đem mọi người đều ngâm trong đó. Trong lúc nhất thời hô quát trầm ầm thanh âm liệt, đối mặt vô số thi thể công kích xé. Từng tôn sát quỷ khí thế hung ác trung thiên, chín cánh tay vòng lệnh ở giữa như giống như quả gió, đem vô số thi thể lệnh thành thiên nhác, hư không chấn động không ngớt. Nhưng liền thật như dòng nước, dứt khoát giết không hết, chết một đám lại tới một đám, điên cuồng cắn xe đánh giết, trên đầu dưới chân quanh người không có chỗ nào mà không phải là giữ tận thi thể. Mặc dù đều là tu sĩ, thế nhưng đồng thời đối mặt không được nhiều như vậy công kích, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, lập tức liền có vài chục tôn sát quỷ bao phủ tại sát triều bên trong. Chín đại đoạn hồn tại thời khắc này cũng là hiển thị rõ nguy hiểm, Đạo pháp tuyệt ở giữa ánh mạo khuynh thế, phất tay trong vòng trăm dặm đều hóa thành thiên nhác. Tường Vi càng là kinh khủng, rống kích vung vậy ở giữa, cùng long cắn xé, đem sắc chiều chém ra cái này đến cái khắc khe, nhưng tựa như cùng ở tại làm chuyện vô ích, lỗ hổng lập tức liền bị bổ khuyết trở về. Nàng không dám ra toàn lực, hộ vệ Lý Thanh Liên mới là nàng cát bạn, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có hóa khí tu vi, mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng không đến thời gian một nén nhang liền bị sông miệng lớn tở gấp. Ba đầu sáu tay pháp thân đều bị cắn rơi mất hai cái đầu sọ, cánh tay cũng là thiếu đi ba con, bị Hồ Tường Vi vội đem Lý Thanh Liên kéo vào trong lực, không dám để cho hắn đi ra ngoài nữa. Người khác có sát quỷ hộ thân, hắn nhưng không có. Không gì hơn cái này lại không phải biện pháp, sắc chiều hung mãnh, cứ tiếp như thế, còn chưa chờ sắc chiều quá khứ, liền chết không có còn mấy người. Lấy vậy mạ vàng làm trung tâm, hiện lên khiên trận, thanh ra một mảnh đất trống đến, tập trung phòng ngự, chớ có bị tách ra. Lý Thanh Liên rất lớn. Từng tôn sát quỷ nhận được mệnh lệnh, liền như có chủ tâm cốt, hướng về gậy mạc vàng điên cuồng phóng đi, cửu quang đoạn hồn cùng tưởng vi cũng làm mở đường, rốt cục trật vật tụ tập lại một chỗ. Sát quỷ ba tầng trong ba tầng ngoài, tạo thành một nửa viên cầu hình dạng trận, tập trung phòng ngự, đến từ bốn phương tám hướng vô tận sắc chiều cuối cùng bị chặn lại. Vô tận sát triều vọt tới khiên trận bên trên thời điểm, vậy liền chỉ có một cái hạ tràng, Bạo Thành thì nát, trong khoảng thời gian ngắn, viên tộc cũng là tổn thất nặng nề, không ít vượn bị gầm máu me đồng địa, trắng bạch xương cốt cây gậy lộ ra ngoài, khổng lồ thân hình càng là thành chúng sát mục tiêu. Nhưng lại không có một vượn dám vươn ra gậy mạ vàng, bọn hắn không đơn giản muốn ngăn cản sát triều, đồng dạng muốn ngăn cản dương mù tím, không phải đám người chỉ sợ cũng muốn biến thành sát triều bên trong một phần tử. Lý Thanh Liên mắt lộ ra âm trầm, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng hỏi, "Thường gia chủ, hư không thú ở đâu?" Mỗi giờ mỗi khắc đều có sát khí bị xung bay, vậy cũng là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, huyết tế có thể nói là Lý Thanh Liên bà bối, hắn không nói được. Trái tim đều đang chảy máu. Ta, ta không rõ ràng a." Thương Ngọc Hành cười khổ nói. Lý Thanh Liên cắn răng, trong mắt hiện lên tia âm tàn hung hắc nói, "Ngươi lặp lại lần nữa." Chương 161 vạn cổ nhất đế nằm trong quan, chương 161 vạn cổ nhất đế nằm trong quan. Thương Ngọc Hành cũng là gấp đầu đầy mồ hôi nói, vừa mới tử phong của mãnh, lại đem chúng ta thổi ra địa đồ vẽ ra chế tạo pháp vi. Bây giờ ta cũng không biết đường đi. Hắn cũng là gấp Dù sao một cái không tốt, liền muốn toàn quân bị diệt, viên tộc tinh anh hơn phân nửa ở đây, toàn bộ chết, đối với viên tộc tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, mạ vàng côn lại mất đi, vậy coi như mở đường, đi, ở lại đây chỉ có chết. Lý Thanh Liên cắn răng nói. Sự tình có chút vượt qua hắn nắm trong tay, không nghĩ tới đoạn thần huyền trong như thế hung hiểm, lực lượng cá nhân ở chỗ này có thể nói là không chút nào có tác dụng. Chính là bản lãnh Thông tiên, đối mặt cái này vô tận thi chiều đều là phát mạnh mẽ, rứt khoát không có chỗ xuống tay, giết không hết, mà lại từng cái quỷ dị đều mang tu vi, tuy nói bạo ngược không thể nào biết sử dụng Nhưng thân thể cường độ vẫn tại. Nếu là thi triều bên trong thi thể tất cả thi triển hết tu vi, thần tiên muốn thiệt ở bên trong, cũng không biết đọa thần uyển trong từ đâu tới nhiều như vậy thi thể, sợ là đem một khâu sinh linh đều đặt ở trong đó cũng không chống đỡ được. Viên tộc từng cái cũng là chú ý không được một thân thương thế, nâng lên mạo vàng côn liều mạc truyện, ở huyết tế vô số sát quỷ thủ hộ dưới, chậm rãi gì động tới, lại hướng phía thi triều phương hướng ngược nhau đi, thuần thi triều đi không phải muốn chết là cái gì? Cũng không có thời gian quan phương hướng có chính xác không, bả mệnh trọng yếu. Trên mặt đất chỗ chồng chất thịt nát đã đến eo sâu chân cột tay Đức trong sen lẫn vô số rùa sương cặn bã thi nát, buồn nôn đến tận điểm, giống như trôi hành tại huyết lục trong vũng bùn. Ầm ầm không ngừng bên hai, vô số hoạt thi ở lệ gạo bên trong bị hóa thành thi nát. Rốt cục trải qua một phen chật vật chém giết, thi chiều qua đi tới. Ngước đầu nhìn lên, lại không còn là vô tận thi thể, mà là một mảnh màu tím sẫm mai vòm. Tất cả mọi người là mệt mỏi nằm xuống, há mồm to thở dốc, có thể ở vô tận hoạt thi bên trong sống sót, từng cái trong đôi mắt đều là hiện lên may mắn tần sắc. Chính là bây giờ suy nghĩ một chút đều là tê cả da đầu, bực nhảy tràn diện, chưa từng thấy biết qua. Lý Thanh Liên lau mặt một cái bên trên thi quay đầu nhìn qua đi xa thi chiều, sắc mặt rất không nhìn tốt, cái này đoạn thần uyên quá mức quỷ dị, đến nay hắn còn chưa nhìn ra chút nào manh khỏe. Đến cùng làm sao hình thành đã không thể nào khảo cứu, nhìn qua Thường Ngọc Hành, Lý Thanh Liên trầm giọng nói, còn xin Thường ra chủ thận trọng một chút, mau chóng tìm tới địa ổ chỗ, không phải sợ là tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thường Ngọc Hành cười khổ nói, đây là tự nhiên, ta so với ai khác đều gấp, bây giờ là thật không nhận ra, bất quá mạ vàng côn cực nặng. Thôi không ra bao xa, coi là đi một chút xem đi. Hắn bây giờ cũng là không còn biện pháp, chỉ có thể ký thác vào hư vô mịt vận khí phía trên. Lý Thanh Liên cũng là không muốn từ bỏ, dù sao đến đều tới, hư không thú cốt tùy nhất định phải đem tới tay. Một đoàn người nện bước bước chân nặng nghề hành tại đáy cốc, chỉ là tí xíu âm thanh giống đều có thể kinh hái người lông tơ chợ đứng, một khi bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thử. Đoạn thần nguyên bên trong địa hình rất là phức tạp, khe danh tung hành, còn có từng cây san sắt ở đáy cốc của đá, đám người có thể nói làm được không mục đích gì. Lại qua ba ngày, liền trước mặt mọi người người hơi có chút bùng lòng thời điểm, Tường Vi nhướng mày nói khẽ, đến, "Đến rồi." Lý Thanh Liên sắc mặt khó coi, tự nhiên biết cái gì tới, quắc, nương tựa vết đá, hiện lên khó trợn, ngạn định Đám người vội vàng dựa vách đá thành trận, như thế lấy vách đá làm hậu thuẫn, trong lúc vô hình giảm bất gần như một nửa áp lực, dù sao thi chiều sẽ không tử nham thạch trong một tối. Lại là một phen chiến đấu gian khổ, mặc dù mệt, nhưng lại chịu được nổi. Một lần lại một lần, trọn vẹn không mục đích gì đi nửa tháng, trong lúc đó lại gặp 5 lần thi chiều, đám người cũng coi là có kinh nghiệm, dựa vào vách đá, tử thương càng thêm ít. Nhưng hôm nay một thân linh khí cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, linh hư bên trong linh dịch cũng kém không nhiều bị dùng không, không có chỗ bổ sung linh khí, lại chiến không được bao lâu. Đoạn thần nguyên trong nhưng không có linh khí cung cấp người hấp thù, tất cả mọi người là mặt không thay đổi đi, nhiều lần như vậy thì chiều xuống tới, thể xác tinh thần sớm đã giết chết lão. Chính là nhìn thấy lại máu tanh một màn trong lòng cũng sẽ không nổi sóng, dù sao lại huyết tinh cũng không có mấy ngày nay trỗ trải qua huyết tình, bọn hắn có thể nói ở một đống thịt nát trong lội qua tới. Thường gia chủ, nếu là lại tìm không đến, ta liền muốn rời đi, như thế dung giải, cuối cùng sợ là ngay cả leo ra đi khí lực cũng không có. Lý Thanh Liên thản như nói, huyết tế tổn đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, đã cảm giác có chút không đáng. Tìm được, ha, ha tìm được. Thương Ngọc Hành hưng phấn thậm chí kêu lên tiếng, một tay chỉ vào một viên mọc trên vách đá lệch ra bất núi. Lý Thanh Liên nghe nói, cũng là con người một cái, không nghĩ tới vừa nhắc lên cái này góc dạng, liền tìm được đường. Có phương hướng, đám người tốc độ tiến lên lại nhanh hơn rất nhiều, bất quá Lý Thanh Liên lại có chút cao hứng không nổi, hai con người thỉnh thoảng hướng phía bốn phía dò xét mà đi, tựa như đang tìm thứ gì. Thế nào? Tỷ Mị Tường Vi tự nhiên phát hiện Lý Thanh Liên dị thường, ôn nhu hỏi. Không có gì, không cần lo lắng. Lý Thanh Liên cười nói. Hắn lại không biết, cảm giác của mình là như thế chuẩn xác, thật sự có người đang nhìn chộm hắn. Đoạ Thần Nguyên chỗ sâu chính là một mảnh tràn ngập vô tận xương mù tím không gian, tồn tại ở thiên địa, nhưng lại không ở trong ngũ hành, siêu thoát luân hồi bên ngoài. Trong đó có một thạch quan, thạch quan to lớn vô biên, bảy nang hư không, một cỗ vĩnh hằng ý thức từ trong đó tản ra, trên quan tài đã có khắc chín rồng tranh mặt trời bức vẽ, đại khí bằng bạc. Nhưng giờ phút này nắp quan tài lại không cánh mà bay, trong thạch quan còn có một thạch quan, có khắc chín hoàng đạo trang bức vẽ, rộng rãi vô biên, mà trong quan tài trong quan lại còn có một quan tài. Quan tài thể tử kim, ánh sáng lung linh bốn phía, một cỗ nồng đậm thi khí tản ra, nắp quan tài nứt ra một đạo khe nhỏ. Vô tận màu tím gió lớn từ trong đó quét mà ra, xuyên thấu hư không. Trang ngập toàn bộ đạo thần uyên sương mù tím đúng là từ cái này quan tài trong tỏa ra, đúng lúc này, một con trắng bệnh bàn tay lại đột nhiên rũ ra, móng tay xanh biếc gắt gao chụp tại nắp quan tài phía trên. Chói hai kèn kẹt, kẹt thanh âm chuyên ra, nắp quan tài lại bị chậm rãi đẩy ra, từ trong quan tài ngồi dậy một bóng người. Bóng người cao lớn, đầu đội từ kim màn mũ, thân mang màu đen văn lâm bảo, ra thịt trắng bệnh, vô tận đồng bộ thi khí quấn thân, nhưng khuôn mặt lại mơ hồ không rõ. Nó hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong con mắt hiện lên hai điểm chói mắt tím, tựa như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ồ, oh. có ý tứ, hắn đều bị rời ra ngoài chuyển thế, đám kia lão ra hỏa thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thanh âm trầm thấp trong mang theo cùng nhau chơi đùa hương vị. Ta chỉ muốn an tĩnh ngủ một giấc thôi, chớ có lại như ta, liên lụy đi vào, một thế này lại muốn chết không yên lành. Ai? Bóng người kia thở dài, chính là nói một mình, vẫn như trước mang theo một cỗ không tên uy nghiêm, tựa như hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm, hắn chính là thiên mệnh. Đây là đế vương khí, hắn là một tồn đế. Khóe môi nhếch lên một tia ngoạn vị nụ cười, ánh mắt vừa chiếu, chói mắt ánh tím xung ra, chiếu rọi toàn bộ này hư vô. Đập vào mắt bên trong là một mảnh dọa người vô cùng cảnh tượng. Chỉ thấy trong hư vô, đứng đấy một đội lại một đội tu sĩ, vô cùng vô tận, kéo dài không biết bao xa, quanh thân bao trùm thành đồng giáp, cầm trong tay trời qua, nhắm mắt mà đứng, chính là đứng ở nơi đó, liền có loại hung thần ý thức đập vào mặt. Bọn hắn là tung hoành sát tràng mãnh hổ, là ăn lông ở Lô Á Lăng, hư không trong còn bảy ngang lấy từng chiếc từng chiếc chiến thuyền, trên thuyền cũng là bóng người đông đảo, hoàng thú thành quân, trong đó không thiếu kêu bên trên danh tự hồng Ánh tím bay vụt, trong nháy mắt bắn vào một người lông mày trong nội tâm, chỉ thấy người kia khuôn mặt hiện chân thành, mày rậm mắt to, tản ra một cỗ cương dương khí. Sau lưng mang một cây thiết thương. Người anh. ánh tím bắn vào mi tâm, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, mơ hồ trong đó tựa như nghe thấy một tiếng ngút trời rồng ngầm, đó là không bị trói buộc bánh liệt, vẹn vẹn khí thế, liền bóp méo thời không. Long tướng, cho ta thử một chút hán khí vận, phân tích mình năm chắc, giết chết chúng ta cũng ngốc không yên tĩnh. Trong quan tài người trầm giọng nói. Dạ. Long tướng quỷ một chân trên đất âm văng đạo, nhìn qua trong quan tài người, trong hai tròng mắt đều lã xuống kính. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, biến mất ở trong hư vô. Đến cùng có đáng giá hay không đến ta đánh cược một phen thiên địa hương thì nước hưng. Thiên điệu rơi thì nước vào a. Hư không trong không còn âm thanh nữa, độc lưu hắn một người thanh âm quanh quẩn hư không. Đoạ thần uyên bên trong, Thương Ngọc Hành cuối cùng là bế đường, một bộ xe nhẹ đường quen dáng vẻ, chắc hẳn đã ở trong đầu vô số lần mô phỏng qua bây giờ tình huống. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác sống lưng tê dại một hồi, một luồng khí lạnh từ cái đuôi xương mà lên, thẳng tận trời linh, giờ khác này, hắn cảm thấy một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cơ bắp đều theo bản năng căng cứng. Từ hắn dáng sinh, như thế tình huống coi là lần đầu, có như lại mắt gió bên trong tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc không có như thế. Đi Giờ đi chỗ này, thư không thú từ bỏ. Lý Thanh Liên quả quyết đạo, hắn cảm giác không có sai, lại lưu tại Đoạ Thần Uyên trong sợ rằng sẽ chết rất khó coi. Thương Ngọc hành lại ngây mẩn cả người, đều đi đến bước này, chết nhiều người như vậy, nói đi là đi. Nhà chơi đó sao? Trong mắt hiện lên một tia bất mãn, vừa định muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, dưới chân đại địa chấn động, mà lại biên độ càng lúc càng lớn, ầm ầm thanh âm từ xa mà đến gần, đồng thời lấy một cái tốc độ khủng khiếp đến gần. Thường Vi cười khổ nói, Mụn. "Chỉ thấy Đoạ Thần Uyên hai bên" Hai sóng cao tới mấy chục vạn trượng thi triển lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đánh thẳng tới, trong đó đoàn hồn cảnh thú thi không phải số ít, liền ngay cả nguyên thần cảnh thú thi lại có bốn tôn chi nhiều. Xen lẫn ở vô số hoạt thi bên trong, hiện lên thêm kích thế hướng phía đám người đánh thẳng tới, đó là không thể ngăn cản tư thái, ngựa đầu nhìn trời, có thể nhìn thấy chỉ có vô tận thi thể mà thôi. Nhất làm người tuyệt vọng chính là, đặt chân mặt đất cũng bắt đầu bất an rung động, vậy mà nâng lên từng tòa gò đúi, vô số dính lấy bùn đất bằng tay phá đất mà lên, từng cỗ hoạt thi vậy mà từ dưới đất bò lên, lên ra. Mọi người tại giờ khắc này đã không còn đường lui như có một cố lực lượng vô danh dẫn dắt, đều là một mặt tuyệt vọng sắc, thập tử vô sinh cục, chẳng ai ngờ rằng sẽ diễn biến thành cái dạng này. Chương 162 Minh ngông Đại Đạo vận trời bông, chương 162 Minh ngông Đại Đạo vận trời bông. Trải qua thời gian dài như vậy, đám người chỗ trải qua thi triều đã đạt mấy lần nhiều, cũng nắm giữ có chút quy luật, nhưng hôm nay cái này Phô Thiên cái địa thi triều lại vừa xa đám người dự kiến. Mặc cho ngươi tu vi ngang trời, vẫn như cũ muốn bao phủ ở vô tận thi triều bên trong. Thương Ngọc Hành đã sớm trợn mắt, viên tộc vô số tiền bối nhập vực đoạn thần, chưa hề phát sinh qua như thế tình huống. Mã Lý Thanh Liên giờ khắc này, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, cô kia bị thăm dò cảm giác càng thêm nồng đậm, ép hắn thở bất quả khí. Trong lòng cắn răng nói, đến cùng là ai? Lai lịch không nhỏ a, nhất định phải giết chết ta không thể. Thất thần làm gì? Đi a, đứng ở chỗ này chờ chết sao? Lý Thanh Liên thúc giận nói. Mọi người tại giờ khắc này cuối cùng là từ đang lúc sợ hãi đi ra ngoài, thi chiều tới mặc dù nhanh, nhưng còn có một khoảng cách. Từ dưới mặt đất chui ra thi thể bị sinh sinh giẫm nổ tung, quả thực là lộ ra một con đường máu đến, nhưng đám người liền như là bị mèo già truy hoảng hốt chạy bừa con chuột, hoàn toàn mất hết phương hướng, có thể nói Không mục đích gì tạ xung hữu đột, tại vực đoạn thần trong giới cột đá bảy lần quạt tám lần rẽ, giống như kiến bò trên chảo nóng, bọn hắn tại làm sao cùng rẽ rủa. Vô tận hư không trong, trong quan tại đế vương hai mắt trong ánh tím mẫm liệt, trong đó phản chiếu Ly Lý Thanh Liên đám người hình dáng, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, lẩm bẩm nói: "Thiên mệnh đã thành, đại đạo phải chăng còn sẽ chiếu cố ngươi cái này bị lãng quên kiêu ngạo?" Đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại thần sắc đột nhiên ngưng tụ, hắn cảm thấy một chút không bình thường hương vị, hương vị kia quen thuộc như vậy, trong lòng cuồng hỉ, hét lớn: "Đều cho ta đi phía trái đột phá, nhanh!" Theo quát to một tiếng, Đám người liền như là có chủ tâm cốt, hướng phía bên trái ẩm vàng đánh tới, cũng mặc kệ từng cây thô to của đá, trực tiếp đụng nát tiến lên, vô số đá lượm trẩm cột đá sụp đổ. Một mảnh trong nguồn mù, Lý Thanh Liên rốt cục nhìn thấy mùi vị quen thuộc đến tột cùng là cái gì. Chỉ thấy một trận xương trắng bày ngang tại đáy vực, xương trắng cực lớn, khoảng trừng vạn trượng lớn, xương cốt thô to vô cùng, lại hiện lên trong xuất sắc, giống như lộc lẫy lưu ly. Trên đó có từng mai từng mai phức tạp đạo văn, tự nhiên mà thành, giống như thiên địa hàm dưỡng, từ khung xương trong tản mát ra một cỗ nồng đậm hư không lực, giống như một viên ném vào trong nước của đá. Không xương tại hư không trong dập dần ra từng cơn sóng gợn. Hư không thú xương. Lý Thanh Liên hai con người sáng rõ, một bên thường ngọc hành cũng là sững sờ nói, "Cha ta nhìn thấy chính là tôn này hư không thú thi, làm sao thành xương trắng, cái này, cái này." Lý Thanh Liên cười như điên nói, "Ha ha, muốn chính là xương cốt, nhanh nhập hư không thú xương." Đám người cũng là trong mắt đại hỷ, hư không thú tên như ý nghĩa, có thể hòa vào hư không, hiện lên hư không đạo vực, rời rạc vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, nếu như có thể trốn ở trong đó, tự nhiên có thể lẻ qua thi triển. Bây giờ thi chiều trước mắt sắp tới, thậm chí đã có thể ở nghe được trong không khí tràn ngập mùi thối, đám người liệu mạng của sông, nhưng sau một khắc một màn kinh người phát sinh. Mọi người ở đây vừa mới muốn bước vào hư không thú xương phạm vi bao phủ bên trong lúc, vậy mà trực tiếp đạt tới, thân thể trực tiếp xuất hiện ở xương thú về sau, phảng phất một đoạn này không gian bản thân liền không tồn tại. Lại lần nếm thử hai lần, vẫn như cũng là đồng dạng kết quả, cả đám đều không khỏi sắc mặt khó coi, nản lòng phó trí, lại quên đi, hư không đạo vực hoàn toàn chính xác không vào vạn giới, có thể né qua thi triều, nhưng bọn hắn cũng phải tiến đi tìm Dù sao bọn hắn cũng là tồn tại ở vạn giới bên trong người. Thư không đạo vực tự nhiên đối bọn hắn cũng hữu hiệu quả. Lý Thanh Liên sắc mặt âu trầm, vừa mới nhìn thấy cây cỏ cứ mạng, cũng không muốn cứ như vậy ném đi. Oen. Thi chiều tại thời khắc này ầm vang chạm vào nhau, đám người tựa như cùng có nhân bánh bích quy một loại bị kẹp ở chính giữa, thừa nhận lực lượng đơn giản cường đại vượt quá tưởng tượng, đem khiên trận đều là ép biến hình. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh gầm lên bị nghiền ép là từng đống thì nát, thường vi cũng là thật sâu hít một hơi, bây giờ tình huống này, chính là nàng cũng giết không đi ra. Mạnh mẽ xung tới chỉ có một con đường chết, lượn lờ ở bên thai gạo thét cùng thảm để Lý Thanh Liên trong lòng càng thêm lo lắng. Nhìn qua trước mắt Hư Không Tu Sương, trong mắt đột nhiên sáng lên nói: "Đúng rồi, xúc Điệu Thành Tuấn." Súc Điệu Thành Tuấn đồng dạng là hư không pháp, đối phó cái này hư không đạo vực nói không chừng có hiệu quả. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức bước ra một bước, sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã xuất hiện ở Hư Không Tu Sương phía dưới, giờ khác này thân thể của hắn đều đang run rẩy, đó là hưng phấn, cái này rơm dạ hắn bắt lấy. Nhìn qua ở thi chiều trong liều mạng dẫễu máu vết người, Lý Thanh Liên cắn rằng, một bước lại đạp trở về, vội vàng đối với Tưởng Vi nói: "Súc Điệu Thành Tuấn, thiên nhai có thể dẫn bọn hắn đi vào." Tưởng vi kích rồng vùng lên, lại là mấy trăm dạng hoạt thi hóa thành thí nát, giờ phút này cũng không khỏi đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cười khổ nói, "Tôn chủ, ta không biết ta." "Chính là sẽ, một lần mang nhiều như vậy người đi vào cũng là không thể nào, đối với thân thể tổn thương đơn giản không phải một chút điểm." Lý Thanh Liên ngây ngẩn cả người lo lắng nói, "Làm sao có thể, mẹ không có dạy cho người. Xúc địa thành tốn mặc dù là tiểu thần thông, lại xúc tích hư không đại đạo, khó được đến cực điểm, vẹn vẹn đạt được liền coi như là cực lớn vật khí, có thể tu thành chính là vạn người không được một thiên tài." Thường Vi cười khổ nói, không phải không tu, chỉ là học không được tôi, thiên phú của mỗi người cũng khác nhau." cũng không phải là tất cả mọi người đều có lý thanh liên như yêu trí tuệ, hiển nhiên tưởng Vi đối với hư không đại đạo cũng không ám hiểu. "Ta sẽ, Tường Vi giúp ta." Lý Thanh Liên cắn răng nói, trong mắt ngoan sắc lóe lên. "Tôn chủ không thể, như thế xuống tới, ngài tuyệt đối sẽ bạo thành thiên nát." Tường Vi khuyên nhủ, trong mắt đều là lo lắng, nàng tự nhiên biết Lý Thanh Liên muốn làm gì, hắn muốn dẫn tất cả mọi người đi vào. "Đừng nói nhảm, có chết hay không về sau lại nói, không chết kiếm lời, chết cũng không thua thiệt." Lý Thanh Liên quả quyết đạo, lập tức quanh thân hư không lực của tôn, một thân linh khí giống như quần quần trận một loại cháy hung Đường Vi cắn răng, cũng không quản được nhiều như vậy, mực khí tuôn ra ở giữa, lượn lờ Lý Thanh Liên quanh thân, vì đó tạo thành một bộ giáp đen quấn thân. Vô cùng vô tận mực khí hóa thành linh lực trui vào Lý Thanh Liên trong thân thể. Chưa đủ, lại nhiều chút, lại nhiều một chút. Lý Thanh Liên mặt đỏ lên cắn răng nói, ngay từ đầu Đường Vi không dám chuyển vận quá mạnh, dù sao Lý Thanh Liên tu vi còn tại đó, nhưng hôm nay nghe nói, lại trong lòng hung ác, gia tăng linh khí chuyển vận. Khiếp sợ trong lòng đã sớm tột đỉnh, nàng trỗi truyền vận linh khí đã đủ no sĩ, mà Lý Thanh Liên giờ phút này vẫn như cũng là giống như hang không gái, điên cắn lấy khí. Đúng lúc này, Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai tay bấm nghiệm pháp quyết, vô số đạo văn bay ra, lấp nhá lấp nhít giống như ong vàng một loại bám vào ở bên ngoài thân phía trên, tản ra ngút trời linh quang, một cố vô biên vững chắc ý thức tự thân trong cơ thể tản ra. Chính là từ tiểu cốt nơi đó học được vững chắc đại đạo văn, cố nén trong thân thể chuyển đến trứng bụng cảm giác, đối với Tường Vi Quát, cho ta đem bọn hắn kéo lại. Tường Vi gật đầu, nhìn qua Lý Thanh Liên thân thể nhỏ nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bất nhẫn, tay trắng vung vẩy ở giữa, biến hóa đầu như mực dây thử, quấn quanh ở mỗi người bên hồng. Sau một khắc, Lý Thanh Liên trong mắt điên cuồng sắc càng sâu, hai con ngươi nhìn chổng vào hư không thú xương ở giữa đất trống. Trong mắt hắn, vậy đại biểu sinh. Cánh tay ôm lấy tưởng VL nhỏ nhắn, chân trái chậm rãi nâng lên, lập tức bước ra một bước. Hư không lực cuồng tuôn ra mà ra, Lý Thanh Liên giờ phút này liền như là một chiếc dập dần ở hư không bên trong thuyền nhỏ, Nhưng cái này trên thuyền nhỏ lại trở đi một toàn núi xanh, muốn đem thuyền nhỏ ép chia 5 x 7. Đám người hình dáng vô cùng đột một liền biến mất ở thi chiều bên trong, đột nhiên chống đi một mảng lớn không gian đến, trong khoảnh khắc bị thi triều bổ khuyết mà lên, to lớn lực trùng kích đem vô số hoạt thi kích là một đống thịt Sau một khắc, đám người hình dáng liên đối lấy mạc vàng côn đột nhiên xuất hiện ở hư không thu xương bên trong. Vô tận thi chiều xung kích ở giữa, trực tiếp vượt qua hư không thu sương, tựa như mảnh không gian này nguyên bản liền không tồn tại ở nơi này, một màn này nhìn ở trong mắt quả thực quái dị vô cùng. Huyết tế người cùng viên tộc hiển nhiên còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng tưởng Vi mang theo thanh âm rung động têu gọi lại để đám người một cái tập bên trong ánh mắt. Chỉ thấy một thân giáp đen lý thanh liên cứ như vậy đứng ở nơi đó, một chân bước ra, quanh thân không có chút nào khí tức có thể nói, cùng bên ngoài vô tận hoạt thi vậy mà không còn hai loại. Từng sợi máu tươi giáp đen khe hở chảy xuôi mà ra, mang theo từng tia từng tia nhiệt khí, lắc lư ở giữa, ầm vang ngã trên mặt đất, không lúc đích mang theo nhiều như vậy người cùng một chỗ chỉ xích thiên ai, thân thể không có bị đè ép làm hư vô đã có thể xương kỳ tích. Dọa đến tưởng vi vội vàng đi đỡ, nhưng lại không dám động, nàng sợ khẽ động liền cho động nát, thần thức thận trọng dò xét, trong lòng lạnh bước, nàng không dám triệt hồi giáp đen, không phải sợ là thật muốn hóa thành thịt nát. Quên thân không một chỗ hoàn hảo địa phương, xương vỡ vụn thành phấn lộn, máu thịt bên trong vân da hoàn toàn bị đè ép phá hư, máu tươi gần như khô cạn, cũng là bị đè ép đã xuất thân tử. Liên, liên tâm tạm đều là đập, đám người phần phật xung tới, từng cái đôi mắt đỏ bừng, bọn hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Tôn chủ, chịu đựng a. Hắc bạch khâu sóng to gió lớn đều gắng gượng qua tới, có thể nào đổ vào nơi này? Phi, nói cái gì nói nhảm, tôn chủ người hiện tự có trời rút, tất nhiên vô sự. Đều do viên tộc ông lão tìm không thấy đường, làm hại tôn chủ như thế, nhìn lao tử không sống bù hắn. Huyết tế chúng ta có thể nói lo lắng vô cùng, Lý Thanh Liên không xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Thương Ngọc Hành trong mắt cũng là hiện lên một tia lo lắng, dù sao bọn hắn những người này mệnh, chính là Lý Thanh Liên cứu xuống. Đông, thật lâu không động trái tim cuối cùng là nhảy một cái, đám người cũng coi là thoải mái một hơi, tường vi trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi. Nhìn kiếm lời đi. Haha. Ha. Lý Thanh Liên cười một cách tự nhiên đạo, xung huyết trong mắt đều là may mắn còn sống sót vui sướng, sinh tử bên trong có đại khủng bố, đồng dạng cũng có đại hoan hỷ. Tôn chủ lại chớ có lại như thế, ngươi nếu là, nếu là đi tới, coi như lưu chúng ta sống một mình thì có ích lợi gì? Tương Vi một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, mặc dù trên mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại ấm áp, dù sao vì cứu huyết tế, Lý Thanh Liên có thể nói chặn lại tính mệnh hai lần. Nói xong, lại thận trọng vì hắn chuyển vận lấy tinh khí, sợ sơ ý một chút trò xung mất mạng. Thì chiều hù hù mà qua, hư không thú xương bên trong một mảnh lờ mờ đều lưu dương thú tản ra yếu ớt ánh sáng, tỏa ra hết thảy. Chương 163 có nước sao có thể không ra sơn? Chương 163 có nước sao có thể không ra sơn? Xuyên thấu qua qua mang, nhìn thấy chỉ là một bộ lại một bộ đếm không hết hoạt thi thôi, mà ở hư không thú xương bên trong, lại không cần lo lắng tự thân an nguy, đều là nắm chặt trở lại hơi thở, dù sao không biết kế tiếp còn có cái gì chuyện kinh khủng trở lấy bọn hắn. Vượt đoạn thần thi chiều phía trên, đứng đấy một người, chính là người đeo trưởng thường mặt lạnh người lòng tướng. Ánh mắt sáng nhìn qua trốn ở hư không thú xương bên trong đám người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Như thế tình trạng Vậy mà thật đều sống tiếp được, mặc dù không nhỏ tổn thất, nhưng cái này tương đối có thể đem tuyệt thế đại năng cắn nuốt thi chiều tới nói, đơn giản không có ý nghĩa. Về phần vô số sụp đổ là thịt nát hoàn thi, hắn dứt khoát không quan tâm, nguyên bản cái này thi chiều chính là bởi vì trong quan tài khí lộ ra hình thành, những này đều không phải là hắn muốn cân nhắc. Nên trở về đi phục mệnh. Long tướng mặt không chút thay đổi nói, "Yêu thôi thân thể trong nháy mắt tan biến tại thi chiều phía trên, mất tung ảnh." Trong hư vô, trong quan tài người nhếch miệng lên một vòng hiệu rõ mị cười nói, "Quả nhiên, khí vận như cũ tại, đến đại đạo chiếu cố, chính là luân hồi đời." Ngươi hỗn độn thanh liên vẫn như cũng là hỗn độn thanh liên, con của đại đạo. Khí vận mờ mịt, không ai nói rõ được, tựa như cùng đại đạo, nhưng đạo là ở chỗ này, lại có thể nhìn rõ ràng một hai, khí vận không giống, khó lường nhất. Lý Thanh Liên ở hấp hối thời điểm gặp xương thú, chính là sinh cơ hội, nhưng hắn bắt không được, vẫn như cú muốn chết, mắt gió bên trong hấp hối, quả đen cứu rút, nhưng hắn muốn không có kiên trì đến một khắc này, coi là chết. Nói là khí vận, nhưng cũng không phải, hư vô mờ mịt, suy nghĩ không ngừng, chúa tể hết thảy, chung quy chính là, đại đạo công bằng, cửu tử nhất sinh, đều sẽ để lại một tia xin cơ. Nhưng bắt không được vẫn như cũ muốn chết, nói là khí vận cũng tốt, nói là thiên mệnh cũng được, đại đạo mêng ông, không người có thể định. Nhưng thì tính sao? Bên trên một chuyến bại, thiên mệnh đã thành, chúng sinh đều có mệnh số, liền ngay cả đại đạo đều trốn không thoát, ngươi đi là con của đại đạo, lại như thế nào có thể chạy thoát. Trong quan tài người cười khổ nói, vì sao ngươi không chết? Bởi vì lần này trong mệnh không đáng chết, đáng chết ở trong sông trong giếng không chết được, đây là mệnh số, đây chính là thiên mệnh. Hết thể hết thể từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, ngụy không ra, trốn không thoát. Hắn cứ như vậy ngồi ở trong quan tài, muốn lần nữa nằm xuống. Nhưng thân thể liền như là định trong con ngươi xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tóc nhìn qua Lý Thanh Liên, hai tay không khỏi dùng rược, bắt vách quan tài đều ra tay ấn. "Đế, ngài không muốn lại nằm xuống a? Long tướng quỷ một gói xuống ở nơi nào, giờ phút này lại không có cúi đầu, mà là sáng rực nhìn qua trong quan tài người, khí tức càng thêm tăng vọt. Trong quan tài đại đế thở dài một tiếng nói, nằm lâu dài, lại nằm xuống, sợ là không đứng dậy nổi. Chúng ta không thể thất bại." Long tướng trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo bi thương nhàn nhạt, nhạt. "Đúng vậy a, không thể thất bại, nhưng ngươi muốn ngủ a?" Trong quan tài đế vương hỏi ngược lại. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần cùng ngạo. Không nghĩ, ta là tướng, chính là ngủ cũng muốn ngủ ở trên chiến trường." Long tướng trầm giọng nói, sau lưng thiết thương rung động không ngừng, tựa như là cảm ứng được chủ nhân ý chí. "Một thế này, sợ là cuối cùng một thế, chấm cái này ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ, phải chinh chiến bốn phương, phải dục huyết xa trường." Nói xong ném ra một vật, Long tướng cung kính tiếp nhận, tựa như đón lấy một tòa tiên sơn. "Cái này cho hắn, sau đó mang theo ngươi người, đánh cho ta tiếp theo phiến giang sẵn đến, có nước có thể nào không đất." Trong quan tài người trầm giọng nói, trên trán đế vương uy thị rõ. Long tướng kích động thân thể đều đang run dậy. Trong mắt chiến ý cháy rừng rực, tựa hồ lại trở lại nhớ tới năm đó chính phạt tiên hạ thời gian, mưa máu khuynh thiên, có tiên nhân rơi xuống, có hoang thú dĩ dị, hết thảy hết thảy tất cả đều thần phục với dưới chân. Một bên khác, vượt đoạn thần bên trong, đám người hơi vứt bỏ cả, Lý Thanh Liên lại ở tường vi cùng rất nhiều bảo dược đắp lên phía dưới, khôi phục không ít, trước đó cơ bản năng lực hành động xem như có. Ánh mắt bé nhỏ ngắm, thừa dịp Đông Đảo vườn không có chú ý thời điểm, tay nhỏ xâm nhập bị sau lưng đè ép bùn đất bên trong, lập tức linh quang lóe lên, sắc mặt lại dễ chịu rất nhiều. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại không có gây nên bất luận người nào chú ý. Trong lòng lại trong bụng nợ hoa, chỉ thấy hắn linh hư bên trong, như một khối bùn đen, dùng thân thức thận trọng lột ra, trong đó có một đấm lớn nhỏ trứng, hiện lên lưu ly sắc, tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng, hình bầu dục vỏ trứng phía trên, vô số tự nhiên mà thành đạo văn bao trùm. Một cỗ nồng đậm vô cùng hư không lực từ trong đó tản ra, tựa như tích chứa trong đó lấy một phương thế giới. Hư không thú trứng sao? Lý Thanh Liên mừng rỡ trong lòng, lần này xem như nhặt được đại tiền nghi. Lần thứ nhất lúc tiến vào hắn liền phát hiện cái này trống nhỏ bao, bất quá không có thời gian để ý tới, lần thứ hai lại đi vào, lại cố ý đi vào chỗ này, chính là thân thể ngã xuống cũng là cố ý nằm ở chỗ này, dùng thân hình che lấp. Mấy ngày nay lại khó chịu hắn phía sau lưng đau nhức, bất quá cuối cùng là không có gây nên bất luận người nào chú ý thu lại, hư không thú trứng cũng không phải chuyện nhỏ, chốc lát ớp trứng ra, tuyệt đối nguy tiên, hắn nhưng không chỉ vẹn vẹn một hi hiu hoang thú. Ở trong mắt Lý Thanh Liên thì là một chân quý chiến lược tài nguyên, nhưng tiếp xuống lại cho hắn dội cho một đầu nước lạnh, ở trứng trong, hắn lại chưa phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, lại một viên chất trứng. Chỉ sợ cái này hư không thú xương tiền thần, chính là cái này mẹ, sợ là không có hàm dưỡng hoàn toàn, liền thân vực đạo thần, không biết làm sao một thân huyết nhục dữ tối, chứng bởi vì chưa lâm trần thế, miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng lại chết trứng. Mà kệ, trước giữ đi, không chừng dùng tới được. Lý Thanh Liên hít một hơi đạo, trong lòng cũng không còn chờ mong, dù sao cũng không ít cuộc thịt, mà lại hắn chủ yếu chính là vì hư không thú cốt tủy mà đến. Thân thể chống mặt đất, chật vật bỏ lên, trong lúc nhất thời toàn trưởng người ánh mắt đều tập trung vào Lý Thanh Liên trên thân. Thường gia chủ dựa theo trước đó nói tốt, cái này hư không thú xương ta liền nhận. Lý Thanh Liên trầm nói, tường vi bên kia đã muốn bắt đầu tác. Chấm đã. Thường Ngọc Hành vội vàng kêu lên. chẳng lẽ lại thường gia chủ muốn đổi ý hay sao? Lý Thanh Liên nhướng mày, trong mắt cũng mang tới nhẹ nhẹ lanh sắc. Cũng không phải như thế, sợ tình đại nhân ngài cứu chúng ta, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu, bất quá cái này xương thú coi là ra vực đạo thần lại xử lý đi, nếu không chốc lát thi chiều. điều. Hiển nhiên, thường Ngọc Hành lo lắng thi chiều lại tập, bọn hắn nhưng một lần đều khiêng không được. Ha ha, sẽ không, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không để viên tộc tổn thất một tơ một hào, thường ra chủ còn xin yên tâm. Lý Thanh Liên híp mắt cười nói, ủy dị như vậy, phía sau nhất định có người khống chế, chỉ bất quá đến tột cùng là ai, vì cái gì lại hoàn toàn không biết, cũng không tâm tình đi điều tra, hắn chỉ cần có tùy Một bên tường vi lại không có quản nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu rút cốt tủy, có ánh sáng long lanh giống như lưu ly một loại cốt tủy bị rút ra, hóa thành nắm đấm lớn một và nhỏ, bị chứa vào trong bình ngọc. Thương Ngọc Hành nhìn qua một màn này, muốn nói lại thôi, nhưng lại chung quy là không nói nói ra, dù sao bây giờ mạng của bọn hắn đều là nhận Lý Thanh Liên ân tình mới sống đến bây giờ, nếu là không cứu bọn họ, cũng không nói. Xương thú không có cốt tủy trèo trống, một thân lưu ly sắp rút đi, hóa thành cho bụi phiêu tán, trong tay cầm bình ngọc, lưu ly hồ nước sắc chất lỏng sền ở trong đó dập dờn, tâm mới an ổn xuống. Càn Đỉnh đã tới tay một nửa. "Gia chủ, coi là sớm làm tìm Tỉnh Giác Tiên Thảo đi, nơi này cũng không phải cái gì ở lâu địa phương." Lý Thanh Liên cười nói. Thương Ngọc Hành nghe nói, cũng không còn soán suất, dù sao Tỉnh Giác Tiên Thảo trọng yếu, việc quan hệ viên tộc của thời Một đoàn người chỉnh đốn một lát, rốt cục ở mạc vàng côn thủ hộ dưới đạp vào hành trình, cái này một mảnh địa hình bị thi chiều có thể nói phá hư hầu như không còn, phí hết nhất to fan công phu mới mới tìm được địa đồ vẽ ra chế tạo ký hiệu. Sau đó thuận tiện xử lý rất nhiều, viên tộc có thể nói một mặt hưng phấn, dù sao chờ mong vậy lâu dài Tỉnh Giác Tiên Thảo rốt cục nên có thể đụng tay đến. Mọi người kinh ngạc là Trong ngày tập nhập vô cùng thi chiều lại một lần cũng không có gặp lại, trên đường đi thuận lợi dò người, Thường Ngọc Hành rốt cục ở một chỗ vách đá phía trên phát hiện tình rắc tiên thảo bóng dáng. Tình giác tiên thảo hiện lên màu tím, như bàn tay lớn nhỏ, 10 lá, trụ cột phía trên nở rộ lấy một đóa chín lá hoa nhỏ, 9 lá nhọn mỗi cái treo một giỏ bộ dáng cánh hoa, trong đó đựng lấy đỏ tươi rực rỡ chất lỏng, hương thơm say lòng người. Thường Ngọc Hành hai tay run run, ở đông đảo viên tộc lựa nóng dưới lên, trọng để vào trong ngọc. Những ngày tiếp theo, vừa tìm được bạc cây, viên tộc mỗi một cái đều là hưng phấn mặt đỏ lên, giống như ma một loại tìm không ngừng. Giờ phút này, Thời gian đã qua đi tới một tháng, Lý Thanh Liên lại có chút đã đợi không kịp, lại nói: "Thường gia chủ, ta muốn rời đi, thời gian có chút không còn kịp rồi, huyết vân giáo bên kia còn có chuyện chờ ta đi xử lý." Dù sao, xem chồng chỉ có thể tồn tại thời gian nửa năm, hắn phải chuẩn bị sự tình rất rất nhiều, lại hao không nổi. Sở tình đại nhân, lại cho ta nửa tháng, liền nửa tháng." Thương Ngọc Hành khẩn tình nói, lại không muốn rời đi. Lý Thanh Liên khẽ cười nói: "Thường gia chủ có phải hay không quên lòng tham không đáy đạo lý, lại hái, cho dù là một gốc, người viên tộc có thể giữ được sao?" Một câu ra, Thường Ngọc Hành bỗng nhiên thanh tỉnh, Sắc mặt trắng bệnh, lửa nóng sức mạnh liền như là bị tạt một chậu nước lạnh, hắn đã bị Tỉnh Giác Tiên Thảo làm choán váng đầu góc. Là, lại đào xuống đi vẫn như cũ có thể tìm tới không ít, nhưng hắn viên tộc giữ được tính, thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được, viên tộc đến tiên thảo một chuyện, chắc chắn bị chuyển đi, đến lúc đó cùng mà công, làm sao cản? Còn không bằng dựa vào trong tay tài nguyên kéo bẻ kéo cánh, kéo tới trợ lực, cùng nhau giữ vương tiên thảo, liền, cái này bốn cây, viên tộc cuối cùng có thể bảo trụ hai gốc cũng không tệ rồi. Đa Tạ nhấp nhợ, kém chút u thành sai lớn, viên tộc thiếu ngài một cái đại nhân tình. Thương Ngọc Hành cười khổ nói, tính người trường tình nghĩa thông suốt toàn tiện. Lý Thanh Liên cười nói, nửa tháng sau, đám người rốt cục đỉnh lấy mạ vàng che đậy leo ra ngoài vượt Đoạn Thần, nhưng cho đám khỉ vượn mệt quá sức, đem mạ vàng côn ném ở một bên miệng lớn thở dốc. Điện đá đen lên không, đã chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên biến đổi, tường vi thân thể trong nháy mắt cạn ở hắn trước mặt, kích rồng rút ra, khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy một người đứng ngang hư không, thanh đồng giáp ra thần, thương sắc nắm trong tay, khuôn mặt cổ xưa, không phải lòng tướng lại là người nào. Lại chặn đường đi, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Thanh Liên. Chương 164 Vừa lòng đẹp ý thánh chỉ hứa, chương 164 Vừa lòng đẹp ý thánh chỉ hứa. Hắn cứ như vậy một người đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, nhưng lại tựa như trấn áp cả phiến thiên địa, tất cả mọi người tại thời khắc này nội tâm đều là nhận không ngừng run dậy. Thanh đồng giáp da thân, trên đó còn mang theo loang lổ vết rỉ, mắt như lưới đào, cả người liền như là một cây tuyệt thế long thương, phong mang tất lộ. Sợ là thi triển đều là hắn làm ra, bây giờ ngăn tại phía trước, không biết ra sao mục đích, bất quá tất cả mọi người không dám vọng động, dù sao thực lực của người này, liền xem như Tưởng Vi đều nhìn đến không thấu trong mắt số thủ, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Đây là tới từ ở đẳng cấp bên trên áp chế, nhưng đại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, thân mang thanh đồng giáp long tướng lại chậm rãi cúi xuống thẳng tắp sống lưng. Trên hai tay kéo lấy một vật, đó là hai cây dính liền nhau tự kim côn, trên đó quay quanh vòng lớn, vừa mới xuất ra, một cô đế vương khí che đậy bốn vương, đám người lại có loại nhẫn không được quỷ xuống cảm giác. Tiết rốt cuộc là cái gì, mới có thể để cho long tướng tuyệt thế cường giả như vậy tối đầu? Chỉ có một cái, đó chính là đế vương lệnh, cầm trong tay đế lệnh, giống như đại đế đích tới. Hai cây tử kim côn chậm rãi bay ra, không nhanh không chậm bay đến Lý Thanh Liên trước người, ánh mắt mọi người cũng không khỏi đến tập trung ở vật kia ở phía trên. Lý Thanh Liên cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này cường giả tuyệt thế chắn chính ở trước người, một câu không nói, chỉ là vì đem thứ này đưa cho mình. Tinh tế nhìn lại, hai cây tử kim côn ở giữa, lại còn có một mảnh tơ lụa tương liên, trong mắt hiện lên có chút do dự, hướng hướng Long tướng, hắn vẫn như cũ cúi đầu, cũng không đứng dậy. Lập tức không nghĩ nhiều nữa, một thanh tiếp nhận, vào tay tơ lùa, giống như khuynh thành mỹ nhân da thịt một loại mềm nhăn, lúc này lòng tướng mới đứng dậy, hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, vẫn như cũng là một câu không nói, liền tựa như hai người quen biết đã lâu. Thánh chỉ a. Vực Đoạ Thần phía dưới chôn lấy một tốn đế. Lý Thanh Liên như mày, nhưng hôm nay rơi chỉ cho hắn lại là ý gì? Dù sao ở vực Đoạ Thần trong trên đường đi cũng không quá bình. Lập tức không nghĩ nhiều nữa, hai tay cầm Tử Kim côn, hung hăng kéo một phát, lại để hắn sững sờ, tơ lộ phía trên trống giống, vậy mà cái gì đều không có viết. Nhưng phía trên kia không ngờ che kín một chiếc đại ấn, một cố vô biên mãnh liệt đế vương khí trùng ra, thổi Lý Thanh Liên tóc đen tung bay, không khỏi nheo lại hai mắt. Giống như đại đế đích thân tới. Hạo miểu thiên đế. Lý Thanh Liên lẩm nói, phương đại ấn thình in bốn chữ này, cho hắn một phương thánh chỉ. Nhưng trên đó lại cái gì đều không có viết, nhưng lại đóng một chiếc đại ấn, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lý Thanh Liên khép lại thánh chỉ, ánh mắt sáng rực nhìn qua Long tướng, đến nói, "Hứa ngươi một chuyện vừa lòng để ý." Long tướng trầm giọng nói, "Sau một khắc, Lý Thanh Liên cầm thánh chỉ tay không khỏi nắm chặt, nổi ra gà lên một thân, tim đập loạn, huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Hắn cảm thấy, cũng rốt cuộc biết kia đến từ ở vực đạo thần bên trong nhìn trộm cảm giác là tới từ chỗ nào, không hề nghi ngờ, thân phận của hắn bại lộ, bằng không thì cũng gây không ra cái này mêng mông thiên triều. Hạ Thiên Đế ý tứ rất rõ ràng, cho ngươi một phương thánh chỉ, Trên đó có ta ấn mặc ngươi ở trên thánh chỉ viết xuống cái gì, đều xem như đế lệnh, nói cách khác, có phương này thánh chỉ ở, hắn liền có thể hiệu lệnh toàn bộ Mên Ngông tiên triều. Hứa ngươi một chuyện vừa lòng đắc ý, cỡ nào không coi ai ra gì khẩu khí, cỡ nào bá đạo ý chí. Nhưng bọn hắn có thực lực kia, có cái kia quyết đoán, chính là ngươi muốn cái này treo ở trên trời thần dương, vì ngươi hay xuống lại như thế nào. Giờ phút này, Tường Vy sớm đã ngươi dạy, một mặt không thể tin nhìn qua trên thánh chỉ đại ấn, hiển nhiên nàng biết chút ít cái gì. Trước cảm ơn các ngươi đại đế. Lý Thanh Liên o quyền, tối xuống thẳng tắp sống lưng, cái này thánh chỉ đáng giá hắn như thế. Đó là cái nhân tình to lớn. Hiển nhiên, Hạ Miểu Thiên Đế biết Lý Thanh Liên thân phận, cũng biết hắn mục đích, vẫn như trước như thế, đưa lên một phần thánh chỉ, có thể thấy được quyết tâm. Mà Long tướng nhưng cũng không dám nhận, thân thể lóe lên, vội vàng né tránh, thiên địa này có thể nhận Lý Thanh Liên túi lâu có, nhưng lại không phải hắn. Nguyện Nguyệt một thế như rồng, trường ca chín tầng trời. Long tướng gật đầu nói, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn qua vực đạo thần dưới, quát, "Mở cõi, chiến!" Tiếng giống của hắn che thiên địa, lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đại địa chấn động, một chiếc vô biên chiến từ trong vực ra, chiến thuyền to như con bàng, che lấp thần dương. Trên đó bóng người đông đảo, nhưng đây chỉ là mộng đầu mà tôi, từng chiếc từng chiếc tử kim chiến truyền phá vực mà ra, mang theo từng đầu màu tím khí mang. Trên thuyền bóng người từng cái người đeo trường thương, chống trận gióng lên, lòng của mọi người bận đều là đi theo Du lên, một cô đến từ sâu trong linh hồn chiến ý bị dẫn xuất, sắt máu gào rít dở dữ. Chiến thuyền ngang trời, lít nha lít nhít không biết bao nhiêu chiếc, khí thế kinh khủng tràn ngập hư không, che đậy thiên địa, kinh động đến không biết bao nhiêu tuyệt thế đại năng, toàn bộ mạnh doanh khâu bên trong hoàng thú tại thời khắc này gạt ghét, nhưng lại bị ép đứng không thẳng thân thể, chân trời có một hoàng thú ngang trời, thân che lớp nguyệt, từng cái từng cái, cái đôi tuyết trắng lại có 6 con nhiều, chính là một đầu 6 đuôi thiên hồ. cũng là hoang tôn. Toàn bộ mạnh doanh khâu chủ nhân, bất diệt cảnh đại năng, giờ phút này lại không động, nhìn chằm chằm ngang trời chiến truyền đội ngũ. Long tướng thương, thương sắt giữ trong tay, đưa tay vạch một cái, thư không giống như vải rách một loại xe rách, trong lúc nhất thời, bị vạch ra một trăm vạn rằm khe hở, khe hở sau một mảnh linh quang lập loè. Phía sau có tiên quang ngũ trời, có tu sĩ ngang trời, tiên các đi đứng, chính là trong đó bầu trời đều là một mảnh vàng óng ánh, có vô cùng mưa ánh sáng rơi xuống, đó là linh khí ngưng kết ra sản phẩm. Một cỗ so đâu khoảng giới nồng đậm có thể thành trên ngàn gấp trăm lần linh khí từ vết nước trong tảng ra. hiển nhiên, khe hở sau thế giới đã không phải là đô quảng giới, mà là khác một đại giới. Một thương sẽ qua, vậy mà sẽ rách một giới. Tu vi có thể siêu kinh khủng, đến cùng đạt đến trình độ gì, lại có ai có thể biết được đâu. Long tướng khỏe miệng khó được câu lên vẻ mỉm cười, lập tức không quan tâm một bên Lý Thanh Liên, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh mưa rơi mũi tàu, vô số chiến thuyền pha không, hướng phía trăm vạn dặm khe hở dũng mãnh lao bốc cháy lên chiến ý thậm chí biến thành thực chất chiến hỏa, thiêu đốt hư không. Lý Thanh Liên mắt lộ ra kinh vẹn vẹn bọn hắn chối cho thấy lực lượng, hủy diệt đô quảng giới đều là không đáng kể, chính là trên thuyền thủy tiện ra một người, đều có thể đem ở đây đám người giết sạch sẽ. Cái này mên ngông tiên triều đến cùng cái gì lai lịch? Vô lượng kiếp về sau, còn có người có thể bảo tồn lại bực này lực lượng kinh khủng sao? Lần này đi vì sao? Lý Thanh Liên lại nhẫn không được cao giọng hỏi. Long tướng cười nói, lần này đi trinh phạt Trư tiên, có nước sao có thể không giáng sơn? Chúc thường thắng. Lý Thanh Liên ôn quyền trầm giọng nói, Long tướng khoát tay áo, vô số chiến thuyền tất cả đều vào trăm vạn rặm khe hở biến mất không thấy gì nữa, tiên quang cực nhanh lạm, khe hở lập đậy. Sợ là giới kia phải xui xẻo. Độc Lưu giữa sân đám người ngơ ngác đứng tại tại chỗ, tựa như phát sinh trước mắt hết thảy chính là một giấc mộng, nhưng Lý Thanh Liên trong tay nắm thật chặt thánh chỉ lại ở nói cho mọi người, đó là thật, chân thực phát sinh. Vô Đoạ Thần vẫn như cũ như là thường ngày, càng không ngừng hướng ra bước lên sương mù tím, nhưng đám người nhìn qua hắn liền như là nhìn qua ác ma địa phương. Trong đó rất có thể chôn giấu lấy một thỉnh thế tiên triều, vừa mới lao ra long tướng cũng đã khủng bố như thế, một quân đánh xuống đô quảng giới đều không đáng kể, mà hiển nhiên, long tướng cũng không phải là đầu nhì, phía sau hắn còn có người. Hạ Thiên Đế Bây giờ bày ra vẹn vẹn chín trâu mất sợi lông mà thôi, tất cả mọi người là theo chân nuốt một miếng nước bọn, về phần viên tộc đám người, nhìn xem Lý Thanh Liên ánh mắt đều là thay đổi. Mạnh mẽ như vậy một cố lực lượng, bây giờ lại cho phép Lý Thanh Liên một chuyện tùy nguyện, hắn đến cùng thân phận gì? Lại có như thế lớn mặt mũi. Nếu là hắn nghĩ, cái này đô quảng giới chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ được như vậy, trong lòng của tất cả mọi người đều là mắt lạnh, hắn đến cùng là ai? Về phần Tường Vi đã sớm đối với Lý Thanh Liên thân phận không cảm thấy kinh ngạc, ở Hắc Bạch Khâu dẫn thời gian Vu Tổ chủ động vì đó hộ đạo. Bây giờ Mên Ngông Tiên Triều lại cho phép hắn một chuyến tuần nguyện, Mên Ngông Tiên Triều người khác có lẽ không biết, nhưng Tưởng Vi lại từ xưa tích bên trên biết một chút. Từ Hồng Hoang Đại Địa bên trên, một cái giống như sao chổi một loại quật khởi tiên triều, Chiến Cử Lê, Sông Không Gan, chính là Côn Luân đều lại nó gót sắt dưới cuốn dậy, lãnh thổ rộng lớn, nam cùng tử hằng, đông đến Côn Luân. Nhưng liền giống như sao chổi, đến nhanh, đi cũng nhanh, ở trong Hồng Hoang lưu lại nổi bật một bút Mên Ngông Tiên Triều biến mất, biến mất vô tung vô ảnh, không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Mà bây giờ, bọn hắn lại chôn ở vực Đoạ Thần phía giới, long tướng xuất thế, phạt hạ phải chăng mang ý nghĩa Mên Mông Tiên Triều lại đến Trư Thiên Vạn Giới? Đây hết thảy đến cùng đại biểu cho cái gì? Không ai biết được. Tưởng Vi không biết Lý Thanh Liên đến cùng thân phận gì, dẫn cái kia Mên Mông Tiên Triều hứa hẹn giới như thế hứa hẹn. Nhưng tựa như đáng người suy nghĩ, nếu là hắn muốn cái này Đô Cổn Giới, sợ là chuyện một câu nói. Lý Thanh Liên chỉnh trọng việc thu hồi thánh chỉ, thứ này có tác dụng lơ chỗ, Đô Quảng Giới nếu là muốn, hắn sẽ tự mình đánh xuống, Mên Mông Tiên Triều lời hứa lại cần dùng ở chính địa phương. Hắn phải đối mặt, xa xa không phải Mên Tiên Triều có thể lấy xuống. Cái này thánh chỉ liền xem như ngàn phần trăm phần cũng không được nhiều đại tác dụng, bất quá chốc lát dùng đúng địa phương, đưa đến tác dụng liền lớn. Đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương vô cùng ánh mắt xuất tại Lý Thanh Liên trên thân, toàn thân lông Tơ không khỏi dựng thẳng, lên một thân nổi da gà, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, chậm rãi quay người. Chỉ thấy Hoang Tôn sáu đôi tiên hồ hai con bao hàm quyến rũ đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, tuyết trắng lông tóc mềm nhắn đến cứ điểm, giống như nở rộ sen tuyết, mặc dù là một con hồ ly, nhưng Lý Thanh Liên lại có loại nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ cảm giác, đó là nghiêng nước nghiêng thành yêu mị. Lý Thanh Liên một mặt tây nãy, gãi đầu một cái vẻ miệng mang theo một tia ấm áp nụ cười nhìn qua Hoang Tôn, sáu đôi thiên hồ lạnh lùng nhìn hắn một chút, liền không động tác, khổng lồ hình dáng chậm chậm tiêu tán. Đến tận đây, viên tộc mới xem như thoải mái một hơi, đây chính là đại tỷ của bọn hắn đầu. Có thể không sợ a. Hoang thú sở dĩ như thế cuộc sống phong túng ở Mạnh Doanh Khâu trồng, đều là sáu đôi thiên hồ công lao. Có năng ở, không ai dám xung loạn, mà vực đạo thần lại bởi vì lý thanh liên đưa tới lớn bạo động, không muốn cùng hắn so đo, bằng không, cái này Mạnh Doanh Khâu sợ là ngốc không đi xuống. Chương 165 mình mạnh sông núi thần thú, chương 165 mình mạnh sông núi thần Tú. Một đoàn người rốt cục đạp vào trở về hành trình, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Viên tộc đạt được bọn hắn muốn tìm giấc tiên thảo, mà lại chọn vẹn bốn cây nhiều. Mà Lý Thanh Liên thu hoạch càng là kinh người, đạt được hư không thú cốt tủy không nói, hơn nữa còn đạt được một cái hư không thú trứng, tuy nói là chất trứng, bất quá chưa hẳn không thể dùng tiên điệu kỳ chân vì đó khôi phục sinh mệnh lực. Trọng yếu nhất coi là chống không thánh chỉ, đến từ Minh Ngông tiên triều hứa hẹn, Lý Thanh Liên tâm đều là áp, 8 năm qua, hắn rốt cục cảm giác được mình không phải một mình phân chiến. Mình bây giờ còn nhỏ yếu đáng thương chờ mạnh lên, chắc chắn có nhiều người hơn đứng lên ủng hắn. Thiên hạ này chưa hề liền không thiếu đọ sức với trời thế hệ. Một đoàn người về tới viên tộc nơi ở có thể nói tất cả đều vui vẻ, đều là đang tu dưỡng bên trong, Lý Thanh Liên càng là như vậy, lần này trọng thương chưa lành, bất quá hắn lại cảm giác trong đan điền tình huống thêm gần một bước. Cái gọi là phá trước rồi lập chính là như thế, trong đan điền tràn ngập tiên thiên khí đã bị vô tận tinh vân dạy vào không sai biệt lắm, sớm đã tinh luyện đến không thể lại tinh luyện trình độ, đã tinh thuần đến thực hạn. Muốn tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn, mà nguyên thủy tổ lỗi cũng đã bị ngôi sao ma không sai lắm, đã hoàn toàn cùng tiên thiên khí dung hợp lại cùng nhau mà đại giới chính là toàn bộ tinh vân tự diệt, dù sao nguyên thủy tổ lôi cũng không phải làm cho đùa, uy năng quá mức, lần này cưỡng ép sử dụng xúc địa thành tổn chỉ xích thiên ai, đến từ hư không áp lực lại tăng nhanh dương huyền tiến trình. Đến mức toàn bộ dương vân chỉ phí phí hết thời gian hơn một năm, cái này nếu là nói ra chỉ sợ đều sẽ hù chết người. Bình thường 2 30 năm đều xem như mau, mà hắn chỉ dùng một năm. Bất quá lý thanh liên tiêu hao thiên địa thần vật cũng không là bình thường nhiều, mỗi một dạng đều là là đủ quá mức đồ vật, lúc này mới thành tựu khủng bố như thế tốc độ. Sau đó, hắn muốn liên phá long, trong kế hoạch không có phá long tu vi, thi triển ra vẫn còn có chút phí sức. Hắn vì cái này càn khôn đỉnh có thể nói đã hao hết tâm tư, không cần triệt để hình thành thú rồng, chốc lát hình thành tiên thiên khí kén, thực lực của hắn liền sẽ tăng trưởng rất nhiều, thân thể có thể khống chế linh lực cũng là hiện lên lần gia tăng. Sở dĩ vội như vậy là bởi vì hắn đã đợi không kịp, bất quá còn cần chuẩn bị cẩn thận một phen, hắn đang chờ, đang chờ tin, mà tin tức này quyết định hắn về sau hành động. Hết thể cũng là vì càn khôn đỉnh. Một bên khác, Côn nô khâu núi thần tú bên ngoài đại hoang bên trong, từng khoảng che trời của mộc che lớp thần dương, từng kia từng ánh nắng xuyên thấu qua là cây khe hở, ở lá dụng bên trên bỏ ra loan lộ bằng cây Một đạo ánh vàng chính trong rừng hoang nhanh như điện chớp, thân mang nặng nghề áo bào đen, nhưng lại lộ ra một con kim quang lóng lánh lớn đầu lâu. Chính là tiểu cốt, giờ phút này xương cốt của hắn bên trên đen vô cùng, còn lượn lờ lấy từng tia từng sợi lôi đỉnh, trong mắt hồn hỏa rung động không ngớt, trong đó để lộ ra từng điểm bất đắc dĩ. Mà tiểu cốt trên cổ chính cỡi một đứa bé gái, chính là Tô Dao, thân mang ra thu áo, hai con biếm tóc xừng dê run lên một cái, một tay nắm lấy bốn năm chõỡi đường hồ lô, một tay nắm lấy đồ chơi nhỏ làm bằng đường, an quên cả trời đất. Phấn loạn trên gương mặt sền đều là nước đường, trong miệng nói hàm hồ không rõ, và nó ánh, chạy mau chạy mau. Ta cũng không muốn bị nướng khét tan hết, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng. Tiểu Cốt một mặt im lặng, đối với cái tên này cũng là tương đương bất đắc dĩ, vàng óng ánh, cái quỷ gì. Và anh, Sau lưng một tiếng trống trời tiếng vang vang vọng hư không, vô số cổ mục bị rung động nổ tung, chỉ thấy một đạo tráng kiện đến cực điểm Lôi đỉnh cực dương nhanh ghé qua tại trong rừng, những nơi đi qua, cổ mục sụp đổ, mặt đất thiêu đốt, một phiến đất hoang vu. Lôi đỉnh trong bao bọc của thú, cường tráng như tê giác, đỉnh đầu một cây màu sừng nhọn tận trời, toọng bụng một vừa thu lại, chính là điếc hai tiếng sấm, nhìn qua trước người bọn tập vàng. Trong mắt đều là tức giận, chính là con kia hoang thú Lôi Minh, lại tiểu cốt hai người không biết làm sao chọc tới nó, một đường bị đuổi giết đến tận đây, 5 năm không thấy, cái này Lôi Minh thú càng hùng, thực lực cũng là tăng mạnh, cũng không biết ăn cái gì thiên tài địa bảo. Kinh khủng hơn chính là hắn tốc độ, tiểu cốt làm sao vùng đều là vùng không thoát. Hoa ba ba, đuổi theo tới, Và nóng ánh cháy mau. Nhỏ Tô giao thuốc dùng nói, tiểu cốt trên mặt đều là ủy khuất sắc. Còn không phải trách ngươi cái này, tiểu cô bà nội không phải muốn người ta trên đầu sừng, không cho liền khóc liền áo. Không phải làm sao đến mức này. Lôi Minh thú buôn tập ở giữa, Cao lớn thân thể đột nhiên ngừng lại, bao hàm lôi đỉnh trong mắt hiện lên một tia nồng đậm tiên khí, trước mắt chính là cao ngang trời núi thần thú. Hung Hăng trừng mắt liếc tiểu cốt, to lớn thân thể hóa thành một đạo ánh chớp tan biến không thấy, mà tiểu cốt nhìn qua núi thần tú, hồn lửa trong thì là lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Thân thể càng nhanh, hóa thành một đạo ánh vàng cực nhanh đến góc núi phía dưới. Oeng, tiếng liên xung kích để nhỏ tô giao trong tay mức quả đều là rơi trên mặt đất, một mặt khóc tang sắc, mà tiểu cốt thân thể thì là bị Hung Hăng xung bay, đem mặt đất đều là ném ra một trăm trượng to. Đứng lên không tên gãi gãi sáng loáng lớn đầu lâu, một bộ không hiểu bộ dáng. Chỉ thấy núi thần thú góc núi phía dưới, tiên quang ngút trời, tạo thành nặng nề vất trợn, cách trở thiên địa, lại tạo hóa đạo giáo hộ sơn đại trận. Từng đạo từng đạo tiên quang từ trong núi bay vụ xuống tới, dẫn đầu người một chút liền trông thấy như lúc dạng giữ tận đầu lâu bắt cóc lấy một dung mạo đáng yêu đứa bé gái, muốn cường công núi thần tú. "Này, các phương yêu nghiệt, còn cho ta tạo hóa đạo giáo dương ai?" Ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói đi. Trong lúc nhất thời đạo pháp yên quyết, đông đảo đệ tử huyền hóa pháp, hướng tiểu cốt đều là đánh ra. quá khứ, tại chỗ xuất hiện một ngàn to, nhưng tiểu cốt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, hồn hòa lấp lánh. Thật là lợi hại yêu nghiệt, nhìn ta kiếm trận uy lực. Vậy đệ tử hai tay bấm niệm pháp quyết, từng trôi phi kiếm lít nha lít nhít bay ra, chọn vẹn 99 con, mang theo sắc bén kiếm khí, đối với tiểu cốt chính là một trận chém lung tung. Tiểu cốt hồn lửa trong lộ ra nồng đậm không giải sắc, bất quá lại vội vàng đem nhỏ tô dao bảo hộ lên, phi kiếm hung hăng chém tại khung xương phía trên, ken ken thanh âm truyền ra, hỏa hỏa vàng khắp nơi. Phi kiếm đều là bị chém ra từng cái khe, mà tiểu cốt lại hoàn toàn vô sự, hắn khung xương chính là một loại nguyên thần cảnh đều không làm gì được, nhưng hắn lại bị chém đau nhức. Hôn đốt ở giữa, cũng là khí nộ vô cùng, cũng không phải bởi vì mình bị chém mà là phi kiếm này có mấy lần kém chút chém tới Tô Dao. Phẫn nộ ở giữa, ánh vàng chói lỏi, thân thể của hắn từ mắt Trần có thể thấy tốc độ tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hóa thành ngàn trượt lớn, đưa tay hướng phía đám người trố vút qua. Trong lúc nhất thời bùn đất bay loạn, đám người ở đâu là tiểu cốt đối thủ, trực tiếp bị đập bay, miệng phun máu tươi, mặt đất đều bị nhấc lên gió lớn thổi ra hú đất tới. Nhìn qua một màn này, Tô Giao hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vững vàng ngồi ở tiểu cốt trên bờ bay, vì đó cổ vũ hộ mà. Lớn như thế thanh thế tự nhiên đưa tới càng nhiều người chú ý, dù sao ngàn trượng lớn, kim quang lóng lánh bộ xương quả thực quá làm người khác chú ý. Trong lúc nhất thời càng nhiều người từ trên núi vồ xuống tới, trong đó không thiếu đạo tàng cảnh trưởng lão Hàn Ngũ. Tô Nhai vậy mà cũng ở trong đó, đơn thương độc mã đến sông Tạo Hóa đạo giáo, hắn thật đúng là phải thật tốt kiến thức một chút. Giữa sân trong lúc nhất thời gió lớn đột nhiên nổi lên, tiên quang ngũ trời, Tạo Hóa giáo chúng kết trận ngăn địch, tuy nói tiểu cốt chỉ có hóa khí đỉnh phong khí thức, bất quá một thân xương cốt cứng rắn vô cùng, lực lớn vô cùng. Không biết đem bao nhiêu đạo tàng đánh bay, đại trận cũng là đập lung lay sắp đổ, liền ngay cả Tô Nhai trong lòng bàn tay Chư Thiên cũng bị đập nát, cả người phun máu bay ngược, một mặt không thể tin. Liền ngay cả thánh tử đều bị đánh bay, Cái này bộ xương đến cùng cái gì lai lịch? Chiến lược như vậy, tự nhiên đưa tới cao tầng chú ý. Tiểu Cốt Thế nhưng là mặc kệ nhiều như vậy, cốt chào đối với hộ sơn đại trận dừng lại đột loạn, linh quang lập loè, nhưng lại dung chuyển không được một tia, hắn muốn đi vào. Tô Tiên Minh mang theo hắn biến hóa một mạch đông đảo trưởng lao đến đây, trông thấy sắc vàng bộ xương đầu tiên là xương sở, lập tức trong mắt hiện lên một tia nồng đầm chấn kinh sắc, hắn nhận ra ra. Đối với Tô Tiên Minh tới nói, thân là mạch chủ, tự nhiên đối với đô quảng giới bên trong đại sự có chỗ chú ý, cái này bộ xương không phải liền là cùng sau lương sợ tình một con sao? Sợ tình là ai? Mọi người đều biết, Sở tình chính là Lý Thanh Liên, giờ phút này phái cái này nhỏ bộ xương trở về, lại chẳng biết tại sao. Vừa định muốn xuất thủ, nhưng Thiên Sơn mộ hình dáng trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa sân, bất đắc dĩ nhìn một cái Tô Thiên Minh nói, người cái là hỗn đản, còn không có tuyệt tâm tư. Tô Thiên Minh khỏe miệng giật một cái, hít một hơi, quay người liền trở về đỉnh núi. Cho hết ta dừng tay. Đây là lao phu quý khách, các người muốn chết không thành. Thiên Sơn mộ dung động uống thanh âm truyền khắp sân trường, trong lúc nhất thời chúng đệ tử không khỏi ngừng công kích. Tiểu cốt cũng là ngừng công kích, hai con cốt phẫn nộ đánh ra mặt đất, hai ngọn núi đều là bị đập sụp đổ. Hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tiểu huynh đệ Triệt Tức, không biết ngươi tới nơi này là vì cái gì a? Thiên Sơn Mộ một mặt hỏa ái hỏi, hắn tự nhiên biết Tiểu Cốt, giờ phút này hắn hẳn là ở Mạnh Doanh Khâu mới là, bây giờ chạy đến nơi đây đến, nhất định là Lý Thanh Liên an bài. Tiểu Cốt thân thể thu nhỏ, hồn hỏa cuồn cuộn động ở giữa, răng có tiết tấu va chạm, thanh âm thanh thúy, đập nện ra một đám trói mắt hỏa hoa, tay chân loạn qua tay, hiển nhiên là ở biểu đạt viết cái gì. Thiên Sơn Mộ một mặt đen, cái này, đây con mẹ nó ai biết ngươi đang nói cái gì a? Vang nóng ánh nói hắn có việc, muốn gặp một cái gọi Thiên Lang cô gái tử, nàng bây giờ ngay tại cái này Tô Dao thành thú động lòng người đáp, cũng không biết làm sao nghe hiểu. Tiểu Cốt nhẹ gật đầu, một mặt hài lòng sợ lên Tô Dao cái đầu nhỏ. Thiên Sơn Mộ nghe nói, trong mắt sáng rõ, hắn đã có thể xác định là Lý Thanh Liên an bài, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Dao nói, "Cô nương nhỏ, là ai gọi các người tới à?" Tô Giao đương nhiên nói, "Tự nhiên là Sở Tình tiểu ca đi, còn muốn chúng ta đợi ở chỗ này chờ hắn trở về tìm chúng ta." Tiểu Cốt nhẹ gật đầu, lại là một trận khoa tay, còn xuất ra vác tại sau lưng bao bọc trò Thiên Sơn Mộ nhìn. "Chủ nhân muốn ta đem cái này giao cho Lang." Tô Dao giải thích nói. Tiên Sơn mộ trong lòng càng là kích động, đưa tay đón, nhưng tiểu cốt lại trong nháy mắt rút tay về, một bộ không cho ngươi bộ dáng, trong mắt đều là để phòng sát. Chỉ cấp Thiên Lang, người khác không được. Chương 166 liều đánh cược đỏ sức tương lai, chương 166 liều đánh cược đỏ sức tương lai. Lý Thanh Liên tin bất quá bất luận kẻ nào, có thể được đến hắn tín nhiệm quá ít quá ít, cho nên hắn bàn giao tiểu cốt, chỉ có thể giao cho Thiên Lang, người khác không được. Đây chính là hắn trọn vẹn hao tốn thời gian 5 năm chuẩn bị hết thảy, căn hệ trọng đại, lát tiết lộ tiếng gió, đến miệng con vịt khả năng liền bay, cho nên hắn ai cũng không tin. Đây mới gọi là tiểu cốt đến đưa. Tiểu Cốt tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn, mà Thiên Lang hắn tin được. Thiên Sơn Mộ bị cự tuyệt cũng là xứng sợ, bất quá lại không có xi khí, Thiên Lang thế nhưng là hắn con gái, cho nàng cùng cho mình khác nhau ở chỗ nào? Một mặt cười ha hả mà nói, "Tiểu huynh đệ mau mau mời đến, Thiên Lang là ta con gái, ta dẫn ngươi đi tìm hắn." Nói xong dẫn Tiểu Cốt hướng núi Thần Tú đi đến, quay đầu bàn giao nói, "Chuyện này, các ngươi ai dám nói ra, đầu liền đừng có mong một nữa. Đều cho ta tản, có hiểu hay không?" Chúng đệ tử trầm giọng sắp nhận, ngay cả mạch chủ đều là nghiêm túc như thế. Tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Thiên Sơn Mộ thấy Lý Thanh Liên cẩn thận như vậy, đương nhiên sẽ không lộ ra tiếng gió. Núi thần tú sơn núi phía đông chúc xanh trong xe biển, quen thuộc vách đá chẳng biết lúc nào, lại lại nhiều một gian phòng trúc, cùng lúc trước bị hủy cái kia giống nhau như lúc. Trong xe biển, một vòng màu trắng hình dáng, không thi phấn trang điểm, ngồi xổm trên mặt đất chính tỉ mị đang xử lý phiến sen biển. Một thân váy trắng đem linh lung tư thái hoàn mỹ phát họa ra đến, nhu thuận tóc xanh thuận vai xuống, lộ Tay trắng trên dính đầy bùn đất, lại ở thận trọng là sen biển nụ sợ đụng hỏng hoa sen. Không phải Thiên Lang lại là người nào? Bây giờ Thiên Lang đem so với trước, lại nhiều hơn một phần ổn trọng khí chất, 5 năm, nàng cũng không còn là ngây thơ cô nương nhỏ, minh bạch rất nhiều, thành mọc lại rất nhiều. Thiên Sơn Mộ mang theo Tiểu Cốt cùng Tô Dao đi tới xe biển, bé Tô Dao cũng là bị cảnh đẹp trước mắt chấn kinh, vội vàng nhảy xuống bả bay, vui chơi một loại chạy ở trong xe biển, lộn nhạo chung bạc một loại tiếng cười. Thiên Lang ngẩng đầu, Tiểu Cốt bộ dáng lại để kỳ mị trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc, nhìn về phía Thiên Sơn Mộ. Thiên Sơn Mộ ấm áp cười nói, Thanh Liên Trích tiên phái tới ngươi, đây chính là một mực cùng sau lưng hắn cái kia sắc vàng bộ xương, là tới tìm ngươi. Thiên Lang cũng là bị nói sững Lập tức trái tim đột nhiên run lên, một cố nồng đậm kinh hỉ sắc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội tâm. Là hắn, hắn chưa quên ta, hắn đến tìm ta. Cũng không để ý đẩy tay buồn đất, mềm mại thân thể nhỏ chạy trước đi tới tiểu cốt trước người, nhìn qua tiểu cốt, cũng không sợ, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là chờ mong sắc. Tiểu cốt hồn hòa chớp động ở giữa, tựa như ở xác nhận trước mắt đến cùng phải hay không người chính mình muốn tìm. Lập tức đem bao bọc giao cho Thiên Lang, Thiên Lang hai tay run run tiếp nhận, nàng còn không có một khắc là như thế khẩn trường. chẳng biết lúc nào, nàng tất cả tâm thần toàn bộ đều treo ở Lý Thanh Liên trên thân. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thanh Liên thân mang áo gai, si ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó lúc. Có lẽ là nàng băng giá thân thể khôi phục nhiệt độ cơ thể, mở mắt ra nhìn thấy mái đầu bạc trắng hắn lúc. Có lẽ là vô tận hư không phá hư đài bên trên, hắn không chút nào phân rõ phải trái đẩy ra mình, thân rơi hư không lúc. Run rẩy tay trắng mở ra ba bọc, một bên thiên sơn mộ cũng là nhìn cực kỳ, hai mắt giống như mắt chuột một loại liếc trộm không ngừng. Trong bao không có vật khác, cái ngọc giản, một con lưu ảnh châu, một cái bình nhỏ. Bình nhỏ bị sờ tỏa sáng, Lang một chút liền nhận ra được, đó là đượng cửu thần thủy bình nhỏ, hắn cũng có một con, Lý Thanh Liên tặng. Nắm lên bình nhỏ, vào tay mềm nhắn, tựa như có thể cảm nhận được Lý Thanh Liên cả ngày lẫn đêm vất vả, nôn nóng bất an lòng đang giờ khắc này cũng là chậm tĩnh lại. Là hắn, không sai. Thận trọng nắm lên lưu ảnh châu, liền tựa như bưng lấy thế gian tốt đẹp nhất mà bối, dán tại mi tâm. Lý Thanh Liên hình dáng trong nháy mắt tại Thiên Lang thức hải bên trong biến hóa, áo bào trắng tóc trắng, vết máu nhẹ, hai đầu lông mày một vòng lưu hỏa, 8 tuổi, mặc dù cùng sơ nhìn tưởng có biến hóa cực lớn, nhưng coi là một chút liền ra. Quen thuộc ánh mắt, hắn vẫn như cũng là hắn. Thiên Lang, thật có lỗi không có quay lại tìm ngươi, ta tại hư không trong xung ra rơi vào xích vào câu, khi đó không có cách nào chạy trở về, tiến vào huyết vân giáo, lại tạm thời thoát thân không ra. Lý Thanh Liên thanh âm vang lên một khắc này, Thiên Lang cũng đã hai mắt đẫm lệ, nước mắt mơ hồ thế giới, nàng tưởng nghiệm cái này hình dáng tưởng niệm quá lâu quá lâu, bây giờ rốt cục gặp được, mặc dù là ở lưu ảnh châu trong. Ta biết, ta đều biết. Thiên Lang đỏ cả vành mắt lẩm bẩm nói, "5 năm, ta chuẩn bị rất rất nhiều, sau khi chuyện thành công, liền trở về tìm ngươi, ngươi cũng biết thân phận của ta, cho không được ta lười biếng nửa điểm, nhiều nhất nửa năm." Tiểu Cốt cùng Tô Dao giúp ta hảo hảo chiếu cố. Sau đó đem ngọc giảng kia tự tay giao cho bộ vận quổng, về sau liền chờ ta trở về đi, chớ có đến tìm ta, nơi này quá mức nguy hiểm, đợi ta trở về, đi chỗ nào đều mà người Lưu Ảnh Châu rất ngắn, Thiên Lang xa xa không có nhìn đủ, chính là coi trọng ba ngày ba đêm cũng là nhìn không đủ, Lý Thanh Liên không phải là không muốn nhiều lời, mà là hắn không biết nói cái gì cho phải, hắn nguyên bản liền bất thiện môn tử. Bất quá 5 năm trôi qua, lại có chút nhớ nhung nhà, Huyết Vân giáo không phải là nhà của hắn, Đào Hoa đảo tính nửa cái, nhưng chỗ nào từ đầu đến cuối không phải nơi trở về của hắn. Thiên Lang tay trắng nắm thật chặt Lưu Ảnh Châu bất quá sao động bất an tâm lại an ổn xuống, nàng biết Lý Thanh Liên thân phận, như thế ở huyết vân giáo trong 5 năm, chủ tính định vì đại sự. Bất quá an tâm qua đi, lại nổi lên từng kia từng kia lo lắng, dù sao chỗ nào có thể nói miệng sói hang hổ, trong miệng hắn sự tình đến cùng vì sao? Nàng không biết, bất quá nguy hiểm là khẳng định, nơi đó liền chính Lý Thanh Liên một người, có thể ứng phó tới a. Đem lưu ảnh trâu cùng mình nhỏ giấu kỹ trong người, nhìn qua ngơ ngác đứng ở nơi đó tiểu cốt, lau khô khỏe mắt phóng ánh nói, "Tiểu cô ta, ngươi chính là Tô giao đi." Tô giao một đường chạy chậm tới, nhìn qua Ti Lang, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, nàng rất thích nơi này. Về sau liền ở chỗ này đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi, không cần lo lắng." Thiên Lang an ủi. Tô Giao lôi kéo Thiên Lang vẫy hỏi, "Đại tỷ tỷ, ngươi là sở tỉnh tiểu ca ca người nào a?" Thiên Lang sở lên Tô Giao cái đầu nhỏ cười nói, "Ngươi còn nhỏ chờ ngươi lớn chút ta liền nói cho ngươi." Tô Giao chu mọ nói, thần thần bí bí, người ta đều biết, không phải tỷ tỷ còn có thể là ai. Ta mặc dù gọi hắn anh, nhưng hắn còn không có ta lớn đâu, vóc dáng cũng không cao hơn ta, có gì có thể giấu diếm. Thiên Lang che lấy miệng nhỏ, lại cười ra tiếng, bé gái nhỏ nàng lại thích cực kỳ, bất quá lại nhếch mặt, nhìn qua Thiên Sơn mộ trầm giọng nói, "Cha Ta muốn gặp Trưởng giáo." Thiên Sơn mộ thân sắc cứng lại hỏi, thanh liên trích tiên lời nhắn nhủ. Thiên Lang ngậm miệng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thiên Sơn mộ, chằm chằm hắn mặt mò đỏ bừng, "Được rồi được rồi, cha không nghe nó à, con gái lớn không dùng được à, cái này còn không, có gà đi đâu, cứ như vậy đối với cha, ta cái này tâm đây này." Nói Thiên Lang sắc mặt đỏ lên, giống như quả táo chín, không khỏi túi đầu. Thúc Dụng nói, "Cha, nói cái gì đó, mau dẫn ta đi gặp Trưởng giáo." Giàu quang bên trong tiên điện, độc bộ văn cuồn một người ở đây, Lang cùng Sơn mộ đem ngọc giản tự tay giao cho bộ văn liền rời đi. Ngồi ở chủ vị phía trên, Trong tay cầm mộc giản, xuyên thấu qua giao quang tiên điện, nhìn qua đông đảo giáo chúng, chín lại tiên đảo ngàn trời, trong lòng lại đang dãy rủa. Lập tức không do dự nữa, thân thức dò vào ngọc giản, sau một khắc, thân thể của hắn không khỏi căng cứng, chính là lấy hắn nguyên thần tâm cảnh, vẫn như cũng là có chấn động. Câu nói đầu tiên, Bộ Vân Cuồng, làm ra quyết định thời điểm đến. Bộ Vân Cuồng tự nhiên biết đó là cái gì lựa chọn, hắn còn loáng thoáng nhớ ký tại trúc xanh trong sen biển cùng Lý Thanh Liên đối thoại. Lý Thanh Liên nói cần phá ao du lịch chín tầng trời, mà là không mang theo tạo hóa đạo giáo đó này lắm mây, liền nhìn hắn Bộ Vân Cuồng. Lúc ấy Bộ Vân cùng là muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Lý Thanh Liên chặn lại trở về, dù sao chốc lát đáp ứng, vậy liền mang ý nghĩa cùng triệt để cột vào trên một cái thuyền, rồng là có thể bay lên không chín tầng trời, nhưng có thể chìm vào vực sâu. Sinh tử chỉ ở một ý niệm, bây giờ Lý Thanh Liên phần này ngọc giản đến, lại buộc hắn trả lời. Ngọc giản càng ngọc xuống, liền càng là kinh hãi, chính là Bộ Vân cùng cũng bị kinh hãi sắc mặt đỏ lên, bên cạnh bàn ngọc bị sông nát cũng không biết. Mà văn trong đề cập ba cái kia chữ lớn để bỗng nhiên đứng dậy, một mặt chừng kinh. Ba chữ không phải khác, chính là Càn Khôn Đỉnh. Thì ra là thế, thì ra là thế, quái không được, không được ngươi muốn như thế. Đây là tại hộ khẩu trong đoạn thức căn a. Huyết tổ lai lịch quá mức thần bí, không dễ cho a. Bộ Vân Cuồng cắn răng nói, nhưng càng không đỉnh trọng lượng lại có thể để cho bộ Vân Cuồng bỏ qua hết thảy lo lắng, bởi vì ba chữ này đáng giá. Trong Ngọc Giản Lý Thanh Liên có thể nói không sai biệt lắm đem mình tính toán toàn bộ dựa ra, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, liền ngay cả bộ Vân Cuồng đều cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng trong hiện thực khác biệt, Phong Vân biến ảo, không ổn định nhân tố thực sự rất rất nhiều, chốc lát ra chút nào sai lầm, chính là kết quả toàn quân chết hết. Gấp bộ Vân Cuồng ở Quang bên trong tiên điện đi qua đi lại, càng chạy con mắt càng đỏ, càng chạy khí tức càng cuồng bạo. Bởi vì Trốc Lạc quyết định tham dự vào, liền mang ý nghĩa cùng Lý Thanh Liên hoàn toàn cột vào trên một cái thuyền. Mà từ tin tức chuyển đến trong liền có thể nhìn ra, Lý Thanh Liên cũng không là bình thường chức tiên, đi tới chỗ nào đều có trời giận xử phạt đi theo. Hắc Bạch Khâu bên trong sự tình càng là xác định trong lòng của hắn suy đoán. Lý Thanh Liên hắn muốn đoạt sức trời, hắn muốn dung chuyển thiên mệnh. Tạo hóa đạo giáo cái này, ngàn ngàn vạn vạn người tính mệnh bây giờ có thể nói ngay tại hắn một cái quyết định bên trong. Đến cùng là cứ như vậy tầm thường xuống dưới, cuối cùng tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, coi là liệu một phen, đánh ra cái tươi sáng cả Cực. Chết thì chết. Bộ Vân Quỳng Cắn Giang nói, giờ khắp này, hắn đem toàn bộ tạo hóa đạo giáo vận mệnh đều đặt lên. Nhìn qua Ngọc Giản trong tay, chấm giọng nói, những vật này còn phải chuẩn bị cẩn thận một cái, có chút khó tìm à. Trong Ngọc Giản không đơn giản có Lý Thanh Liên, càng có hắn muốn đồ vật, những vật này bằng vào chính hắn lực lượng, rất khó tìm đủ, chỉ có xin giúp đỡ tạo hóa đạo giáo. Sau 7 ngày, một đạo kiếm quang từ núi thần tú trong bắn ra, cắt đứt hư không, trong chốc mắt liền biến mất không thấy.